Trước kiếm hai ỉ phong b thỉnh nhân cũ. ế m chỉ phong b an t h nhân An cũ. trạch thiên này thời cũng nhìn hướng kỳ thanh trúc nếu như nàng dám dối xưng chính mình là huyền thiên chân truyền kia chính mình thứ nhất cái liền tha không được nàng không là ta chính là ngũ hành môn đệ tử cũng muốn tiến vào tẩy kiếm chỉ một quan kỳ thanh trúc nhẹ nhàng bông ra an vũ lạc bắt lấy tay đôi áo xanh nữ kiếm tu không t i ê u ngạo không tự tin nói nói còn là kia câu lời nói nơi đây không phải kiếm tu không thể vào áo xanh nữ kiếm tu tay bên trong trường kiếm hơi hơi ra khỏi vỏ lập tức tách ra một mạt kiếm quang sáng chói chiếu lên t r u n g quanh rất nhiều tu sĩ thần hồn đau xót không là ánh mắt bị hoảng mà là thần hồn chịu đến kiếm đâm đồng dạng lập tức liền bước lui mấy chục người a tâm kiếm c h i pháp đại sư m i n h dư phong trợt mở miệng thế nhưng trực tiếp nói ra áo xanh nữ kiếm tu tu hành thần thông còn không đợi áo xanh nữ kiếm tu chuyển đầu nhìn hướng dư p h o n g k h thanh trúc liền mỉm cười vươn tay trực tiếp bắt lấy trước người vào kiếm đem nàng lộ ra một đoạn bảo kiếm cấp một lần nữa tắt trở về nàng tay bên trên bao vây lấy một tầng không nói rõ được cũng không tả rõ được kiếm đạo hàm ý chính là hàng thật, giá thật kiếm nay vòng sau đó ế kiếm n xanh nữ áo tu c chính ú t g mình luyện được kiếm tu ý ra tới cũng không là cái gì hiếm lạ sự tỉnh đã từng có văn danh thiên hạ đại kiếm tu cũng không là xuất thân tại kiểu tiêu thánh địa bên trong cho nên kỳ thanh trúc giờ phút này sử ra sông lớn kiếm ý k i ế áo xanh nữ kiếm tu liền không thể không thừa nhận nàng là một danh kiếm tu chí ít tại nghĩa rộng đi lên xem kỳ thanh trúc liền là một danh kiếm tu húng chi này cái bạch tí nữ tu cùng huyền thiên thánh địa hai danh chân truyền đệ tử xem đi lên quan hệ không tầm thường không có tất yếu lại đi ngăn cản người người mang kiếm ý cũng có thể vào tẩy kiếm chỉ. áo xanh nữ kiếm tu thu hồi bảo kiếm nói với kỳ thanh trúc kỳ thanh trúc khỏe m i ệ n g lộ ra một mặt ý cười rất tốt quả nhiên hôm qua nàng trong lòng âm thầm cười nói chính mình bình thường dùng kiếm xác thực nhanh đến sử gia ki nhưng cuối cùng kém không thiếu vì thế vừa mới nàng mượn nhờ t i ê n thiên thần t h ô n g trí lực trực tiếp bắt t r ư ớ c tẩy kiếm chỉ bên trong một tia kiếm ý r a trì tại chính mình trên người thành công dĩ giả loạt chân kế tiếp liền muốn xem tự ra đại sư m u n h nên làm thế nào cho phải nàng quay người lại c h ố p c h ố p mắt nhìn hướng đại sư m u n h sở tại mặt khác người cũng đều theo bản năng nhìn hướng dư phong ngươi có thể nhìn ra ta tu luyện tâm kiếm chi pháp hẳn là ngươi cũng là một vị kiếm tu áo xanh nữ kiếm tu dùng xem kỹ ánh mắt xem dư phong a nếu như ngươi nói là k i ế ý lời nói vậy ta còn thật theo lúc trước một vị cố nhân kêu bên trong học được một điểm gia lông dư phong rội ra tay chập ngón tay như kiếm tiện tay vạch một cái liền thấy bên cạnh một tòa đỉnh núi trực tiếp theo gián đoạn vỡ ra trượt xuống chân núi thứ ba sở hữu người thấy thế không khỏi hít vào một miệng lớn khí lạnh n à y không là kiếm tu là cái gì n à y người thực lực lại khủng bố như vậy tuy ý liền chặt đứt một tòa đỉnh núi chỉ sợ chỉnh cái động thiên di tích bên trong đều không có mấy người là hàn đối thủ an trạch thiên thấy này trong lòng chiến ý lại muốn áp chế không nổi này người rất mạnh không hổ là ma luyện mấy chục năm nhãn hiệu lâu đời từ phủ chỉ sợ đã đạt đến từ phủ cập cả cảnh chỉ cần có thể đánh tựa hồ một trăm tuổi lão đầu cũng không phải là không thể tiếp nhận chủ yếu là hiện tại không một cái người có thể đánh hắn ngứa tay khó nhịn hắn đã từng khiêu chiến áo xanh nữ kiếm tu nhưng là nhân ra trực tiếp quẳng xuống một câu chờ kiếm tử trở về làm hắn đi khiêu chiến kiếm tử chính mình có thương tích trong người không thuận tiện nên chiến n g ư ờ i này là ngũ hành môn càn nguyên canh kim kiếm khí không đúng vừa mới không có kiếm khí đánh ra kia là vô hình kiếm ý ngươi tại sao lại ta cựu tiêu thánh địa kiếm đạo đại thần thông ai biết áo xanh nữ kiếm tu đột nhiên phát tác khởi tới trực tiếp rút kiếm đối tượng đại sư h u n h dư phong không khả năng kia phân minh liền là ta cựu tiêu thánh địa tiên thiên vô hình kiếm khí đại thần thống pháp môn liền tính người là ngũ hành môn trân truyền không đem này sự tình nói rõ ràng hôm nay cũng đừng nghĩ tùy tiện rời đi áo xanh nữ kiếm tu mặc dù run lên trong lòng nhưng vẫn là đối dư phong kêu gọi nói cũng là nghe được nàng kêu gọi thân tại khe núi bên trong tẩy kiếm chỉ bên trong tu luyện cựu tiêu thánh địa đệ tử đều là tỉnh lại nhao nhao x u n g ra cầm kiếm khí bao bọc vây quanh bốn người các ngươi muốn làm cái gì kỳ thanh trúc đôi lông mày n h u lại lựa chọn cùng đại sư h i n h đứng chung một chỗ đối bọn họ q u á c hỏi sư mội đừng có kinh hoàng nếu như sư h i n h nghĩ trốn lời nói mang lên ngươi còn là có thể chạy trốn được dư phong rất nghiêm túc g a đùi nàng kỳ thanh trúc nghe vậy trong mắt một trận khuyết tán bi ế n lớn a nàng còn cho rằng này vị đại sư h u n h lập tức liền muốn bá khí ẩm ẩm hộ chính mình đại sát tư phương kết quả liền cái này này ngươi đến tột cùng là cái gì người áo xanh n ta chính là ngũ hành môn dư phong hơn sáu mươi năm trước từng cùng các ngươi cựu tiêu thánh địa chân truyền đệ tử ứng không việc gì tại h u y ề n thiên thi đấu thượng có quá g i a o thủ ta cùng hắn chính là bạn tốt từng kết bạn đồng hành cầm kiếm c h ả m yêu trừ ma lẫn nhau nghiên cứu thảo luận kiếm đạo bởi vậy ta học được một ít tiên thiên vô hình kiếm khí p h á p môn hắn cũng lĩnh ngộ được bản môn c ả n nguyên canh kim kiếm khí một tia ảo diệu không biết này giải thích các ngươi có thể hay không hài lòng dư phong chắp tay mà đứng nhìn như có chút phổ thông khuôn mặt tại này lúc lại tựa như trở nên cực kỳ thần bí khó lường người còn là kia người ngay cả khí tức đều không có chút nào thay đổi. nhưng liền là này một phen lời nói trực tiếp làm hắn hình tượng tại mọi người mắt bên trong sản sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa ai bảo hắn đi lên liền là sáu mươi năm trước sau đó lại là cựu tiêu chân truyền lại là huyền thiên thi đấu lại là bạn tốt kết bạn cái gì ngay cả áo xanh nữ kiếm tu đều có chút xưởng xuất thần này ngươi đến tột cùng là ai sáu mươi năm trước cường giả tham gia qua huyền thiên thi đấu còn cùng tiêu vị cựu tiêu thánh địa ứng không việc gì giao thủ qua ứng không việc gì là ai ta như thế nào cảm giác tại chỗ nào nghe qua này cái tên thanh y kiếm tiên ứng không việc gì à các ngươi quên sao năm đó nàng từng thử kiếm nam cường các đại tông môn n h ữ n cơ hồ không ai có thể ngăn cản càng là tại sáu mươi năm trước tia chàng huyền thiên thi đấu thượng đánh đầu tháng đó duy độc cuối cùng kiếm kém nửa chiêu tiếp thua tại một người tay bên trong từ từ tiếng người không sẽ liền là hắn đi không thể nào ta nghe nói thanh y kiếm tiên đã vài chục năm không hề lộ diện tựa h ồ tại kiếm chỉ pháp tướng này người lúc trước nếu là như vậy mạnh làm sao có thể còn tại này bên trong dư phong nghe thấy này đó trong lòng không hề bận tâm sáu mươi năm cô quặc làm hắn tâm cảnh trở nên vô cùng cường đại duy độc tại nghe được ứng không việc gì đã kiếm chỉ pháp tướng thời điểm ánh mắt xảo xảo ngưng trọng lên chính mình một trăm tuổi còn tạm tại t ử phủ cửa cả cảnh kia gia hỏa đều đã sờ đến pháp tướng cảnh giới n g ạ c cửa dư phong đột nhiên cảm giác được hôm nay r a mặt bề ngoài như có chút qua loa sớm biết liền không tại sư m ộ i trước mặt nói k h o á t chính mình đi qua đừng đến lúc đó ứng không việc gì kia gia hỏa biết chính mình hiện tại tình huống trực tiếp ngự kiếm giết qua tới liền p h i ề n p h ứ c n g u y ê n lai là ngũ hành môn dư phong sư huynh đương mặt không đáng ngại lúc trước thất lễ còn thỉnh sư huynh c h ớ nên trách tội áo xanh nữ kiếm tu rất nhanh liền nhớ tới này vị ngũ hành môn dư phong đại danh vội vàng gọi lại đồng môn vùng kiềm khí ngươi gọi không đáng ngại ứng không việc gì là ngươi cái gì、người. dư phong đống nhiên xem nàng hỏi nói trong lòng đã có một t i a không tốt dự cảm không dối gạt sư minh ứng không việc gì chính là nhà bên trong trường thị ứng không đáng ngại hướng hắn hơi hơi hành một lễ dư phong thân thể một trận bất ổn doa đến kỳ thanh trúc nhanh lên nâng lên đại sư minh ngươi như thế nào kỳ thanh trúc hỏi nói ta không có việc gì thật không có việc gì dư phong nắm chặt lấy một t r ư ơ n g mặt nói nói kỳ thanh trúc ánh mắt bên trong tràn ngập hầu nghi ngươi quản này gọi không có việc gì đường đường tử phủ cực cánh tu sĩ chẳng lẽ lại còn có thể đứng không vững cho nên này sự tình tất có kỳ quặc kết hợp với kia áo xanh nữ kiếm tu vừa mới theo như lời ra t ỷ một tử kỷ thanh trúc đầu hóc bên trong nháy mắt bên trong hiện ra tới mấy chục vạn chữ hai người chi gian ân đoán g ớ c m ắ t h ả o ngươi cái mày dẫm mắt to đại sư m ì n h nguyên lai tại bên ngoài còn có tình nhân cũ a ồ ồ ồ ồ ồ vừa mới hù chết thanh nha viết đến bốn n g h n ba thời điểm đột nhiên giao diện trắng non chỗ chống a a a A, còn tốt có lịch sử ghi chép không phải đến n gốc rơi liền này dạng còn kém chút dọa gần chết đến hiện tại cũng lòng còn sợ hai cờ a cờ buổi tối muốn làm ác n ộ n g chương xong chương một trăm năm mươi chín thần thông quảng đại pháp lực vô biên một chương một trăm năm mươi chín pháp lực vô bốn i đợi ê n thanh Một, trúc cho kỳ b người, người dần dần dần t、so、bên trong y kiếm chi m sau, an vũ lạc một ngựa đi đầu an trạch thiên theo sát nàng dư phong ngược lại là nghĩ yên lặng rơi xuống cuối cùng nhưng bất đắc dĩ kỳ thanh trúc sớm đã lặng yên lui đến hắn sau lưng này cái sứ muội dư phong không khỏi có chút nhịn không được cười lên nhưng là nhất lệnh hắn cảm thấy có chút đau đầu không thể nghi ngờ là bên cạnh thỉnh thoảng c h u y ể n đầu nhìn chính mình liếc mắt một cái ương vô ưu hơn sáu mươi năm trước đã từng có một bộ áo xanh làm bạn chính mình bên cạnh đáng tiếc bây giờ người ta sớm đã danh chấn thiên minh lên giới thậm chí kiếm chỉ pháp tướng cảnh giới chính mình như cũ đau khổ khốn tại từ phủ đ ỉ n h phong không đến tiến thêm nếu là lại có một giáp hắn vẫn là không cách nào nộ g được ngũ hành đại thần thông huyền bí cô động ngũ hành hợp nhất đến lúc đó cũng chỉ có thể chọn vừa đột phá kỳ thanh trúc tất nhiên là không biết được này vị đại sư huynh nội tâm ý tưởng nàng rơi xuống cuối cùng chậm rãi đi vào này đạo phán phất là bị một kiếm chém ra hẻm núi bên trong sơ cực hẹp mới thông người lại hướng bên trong đi rộng mở thông suốt một cái sơn cốc hiện ra tại trước mắt nàng sơn cốc bên trong có một phiến hồ nước theo bên ngoài xem tựa hồ bên trong cũng không có bao nhiêu nhưng là sơn cốc này bên trong lại nội hận các khôn chân chính lớn nhỏ xa so với bên ngoài xem đến còn rộng rãi hơn rất nhiều sơn cốc bốn vách tường đều là thẳng từ trên xuống dưới góc cạnh phân minh như là t ư n g trôi kiếm khí cắm tại đại địa bên trên còn có tia tia lũ lũ kiếm khí tại sơn quốc bên trong du đãng c h ả m nhân tâm thần phá vỡ nhân thể phách phản phất có ngàn vạn kiếm khí tại này cùng v ă n g lên phổ thông người tới chi hẳn phải chết không nghi ngờ liền tính là bình thường tu sĩ cũng khó có thể tiếp cận kỳ thanh trúc kinh ngạc nay còn chỉ là một tòa tẩy kiếm chỉ mà thôi cũng không phải là cái gì tàng kiếm chi sở cũng không biết này bên trong năm đó đến tột u cùng tẩy luyện nhiều ít thanh kiếm khí mới có thể lưu lại như thế nhiều kéo dài không dứt kiếm khí một chút kiếm khí còn không đả thương được nàng nhưng kỳ thanh trúc cũng không thể không ngưng trọng lên tại thần hỏa tông hủy diện phía trước bản thánh đã từ ngụy thác này chế tạo một nhóm kiếm khí. có chừng một vạn lẻ tám trăm kiếm đáng tiếc này phê kiếm khí còn chưa triệt để luyện thành thần hỏa tông cũng đã hủy d i ệ t trước mắt này phương tẩy kiếm trì bên trong sở trầm chính là lúc trước kia phê tẩy luyện kiếm khí áo xanh nữ kiếm tu ưng vô ưu nói nói như vậy đại nhất tông cũng tại thượng cổ đại chiến bên trong hủy d i ệ t nhân thế phân tranh ai có thể nói rõ được đâu đại sư m i n h cảm khái nói người một đã có tuổi liền yêu thích ai cổ thắng này kia trận đại chiến bên trong cựu tiêu thánh địa cũng chưa kịp bảo vệ thần hỏa tông sao an vũ lạc ngoáy đầu lại không khỏi hỏi nói đứng tại sau lưng nàng đại biểu ca an trạch thi đơn giản năm chữ liền làm a n vũ lạc không nói nữa mắt to bên trong mê mang nháy mắt bên trong tiêu tán cựu tiêu thánh địa có c h ú thế thánh nhân yêu tộc đương thời cũng tương tự có tuyệt đại yêu thánh không phải lại như thế nào đánh như vậy thẳng liệt không biết nhiều ít tông môn bị hủy diệt nhiều ít yêu mạch từ đây không gượng dậy nổi tiêu tràng thượng cổ đại chiến cuối cùng thánh nhân tự mình hạ tràng đem đông châu không cẩn thận đánh băng một góc vân châu cao nguyên sụp đổ một nửa trực tiếp chui vào hông dương bên trong cuối cùng ba ngàn vân phong chỉ còn lại ba trăm sáu mươi tòa thần hỏa tông đương thời tại tây lĩnh thuộc về cựu tiêu thánh địa quản hạt tri hạ tiêu phê kiếm khí cũng bản chính là chuẩn bị giao phó môn hạ đệ tử chém giết yêu thú sở h ư u đáng tiếc không có xuất thế liền vĩnh viễn phủ bùi tại này thằng đến này lần thần hỏa tông động tiên di tích bị ngoại ý muốn đánh hạ i ự u tiêu thánh địa mới chạy đến chuẩn bị tiếp nhận một chút này bút thất lạc mấy chục vạn năm số dư một vạn tám trăm kiếm không hổ là thánh địa thật là tài đại khí thô chỉ có k ỳ thanh trúc chú ý điểm không giống bình thường a cái này đem ngươi cấp hoảng sợ đến bất quá là chỉ là một vạn kiếm thôi ta thiên long nhất tộc cũng có một tuyệt thế kiếm trận chính là từ mười hai vạn chín n g h n sáu trăm kiếm tổ thành ta đã từng càng là nghe nói cựu tiêu thánh địa thủ hộ đại trận là từ tám mươi mốt vạn thanh cựu tiêu thần kiếm tổ thành chính là liền thánh nhân cũng có thể chém giết thương nguyên gật gù đắc ý nói nói cái gì kỳ thanh trúc môi đỏ khanh ế t mặt ngoài thượng xem đi lên là bởi vì mấy người nói chuyện bên trong liên quan đến đến truyền thuyết bên trong thánh nhân kỳ thực bị thương nguyên nói ra ngữ cấp hoảng sợ đến bình thường kiếm trận bất quá là mấy thanh kiếm khí phối hợp lẫn nhau uy lực liền có thể tăng gấp bội hơn mười thanh tổ hợp thế là tốt rồi nếu là hơn trăm thanh kiếm khí tổ hợp bày ra kiếm trận kia liền là một cọc chân chính mà bối nếu là mấy ngàn trôi tại cùng nhau kỷ thanh trúc đều không biết uy lực nên có nhiều đại về phần hơn vạn số vạn mười vạn mấy chục vạn kiếm khí kia thật là khó có thể tưởng tượng có nhiều đại uy năng kia tẩy kiếm chỉ bên trong trầm hơn vạn thanh kiếm khí bạn làm u ố n tại này bên trong tẩy đi một thân rèn đúc yên h o a khí lắng động phong mang lại bị còn sót lại tại này ta đến này lúc ngoài ý muốn phát hiện này bên trong kiếm khí cũng không có hoàn toàn m ụ c nát này khẩu tẩy kiếm chỉ phát sinh không thể tưởng tượng nổi lô xác này bên trong lại vận dưỡng ra mấy cái thông linh bảo kiếm càng là dự dụng ra mấy c thông l n h bảo kiếm càng là dựng dụng ra tinh t h u ầ canh kim kiếm khí cho nên dư sư m n h n g i cần phải cuối cùng còn đối dư phong đơn độc nói nói dư phong nghe vậy vẫy vây tay nói chính mình đã không lại yêu cầu thu thập canh kim kiếm khí tu luyện đích xác hắn tu luyện mấy chục năm c ả n nguyên canh kim kiếm khí đại thần thông nếu là ra tay chỉ sợ này bên trong canh kim kiếm khí không để lại nhiều ít k ỳ sư muội ngươi có thể từng tu hành c ả n nguyên canh kim kiếm khí dư phong hướng k ỳ thanh trúc hỏi nói chưa từng tu hành k ỳ thanh trúc nói rõ sự thật nàng lấy thủy hành nhập thần thông ngũ hành bên trong thủy sinh mục mục sinh hỏa hỏa sinh thổ sinh kim hiện giờ chính mình vừa mới tu thành xích hỏa đốt tâm đại thần thông còn lại đất kim hai môn đại thần thông còn không có tiếp xúc đến. cái kia ngược lại là có chút đáng tiếc ta liền thay ngươi thu thập một ít canh kim kiếm khí đi về sau ngươi nếu là tu hành cũng có thể dùng đến đến có thể tiết kiệm đi ngươi mấy năm khổ công dư phong nói nói nếu là bình thường tu luyện cản nguyên canh kim kiếm khí kia đến thu thập đông đảo tài nguyên khoáng sản cô động kim loại tinh túy h khai thác này bên trong canh kim chi khí chậm rãi tu luyện giống như nơi đây có được hiện thành canh kim kiếm khí kia là cực kỳ hiếm thấy dư phong chính mình không dùng được nhưng cũng nguyện ý vì n à y vị sư mội ra tay một lần dù sao tới đều tới cũng không thể thật tay không mã về đi chỉ là thu thập một ít nghĩ đến cựu tiêu thánh địa người cũng không sẽ quá mức để ý hắn dư m ẫ u người vẫn có một ít mặt mũi tại đa tại đại sư h i n h kỳ thanh trúc mỉm cười tạ nói sư h i n h ta cũng muốn an vũ lạc nhìn hướng chính mình đại biểu ca ngươi lại không luyện kiếm muốn canh kim kiếm khí làm cái gì an trạch tiên t ỏ v ẻ không thể lý giải không giúp ta l i ề n tính ta chính mình tới an vũ lạc hơi hơi mân mê miệng nhỏ nàng đi theo sau kỳ thanh trúc tiếp tục đi hướng kia t ỏ a tẩy kiếm tranh hai người mới vừa khẽ dựa gần trước mắt tẩy kiếm chỉ lại đột nhiên nổi lên vãi tia gần sóng phản phất có ngàn vạn kiếm mang đối các nàng chép tới vô cùng t Kỳ thương nguyên tại đấy lòng nhắc nhở nàng đáng giá làm cựu tiêu thánh địa ủy thác thần hòa tông rèn đúc kiếm khí, khẳng định không là bình thường tồn tại mỗi một trôi tất nhiên đều là thượng thượng t h i tuyển bảo kiếm linh kiếm có linh bảo kiếm càng có chính mình bản tính Duyên. nói là ao kỳ thực là một phiến hồ nước hồ nước trong suốt long lanh t ẩn ẩn phát ra thiên ti vạn lũ kiếm quang như là mặt dưới trôn giấu một thanh tuyệt thế thần kiếm kia không là chân chính hồ nước mà là vạn thiên kiếm quang biến thành tẩy kiếm chỉ bên trong nguyên bản tẩy kiếm linh dịch sớm đã khô cạn thật sự là tạo hóa thần tú chi điểm kỳ thanh trúc ánh mắt ngưng lại không khỏi lẩm bẩm Bản biên. biên. biệt bên bản quảng quảng chương song, chương 160, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Hai, Chương 160, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Hai, Nàng thủy hành đại thần thông tu luyện tiểu thành, liếc mắt một cái liền phân biệt ra được, trước mắt áo hồ bên trong căn lực lực liếc cái được, trước pháp pháp thủy hồ áo tu tiểu mắt một mắt vô vô đại, đại, đại ra kiếm h ô n tồn g t ạ một dòng nước. k i quan g hóa thủy sinh động như thật kỳ thanh trúc phía trước mô phỏng ra một k i a sông lớn kiếm ý liền là lấy tự này bên trong nàng cũng không biết vì sao chính mình trộm tới khí tức mô phỏng ra hết lần này tới lần khác là sông lớn kiếm ý nhưng là hiện tại nàng tựa hồ là biết được dư tử ngũ hành đại thần thông bên trong nàng lấy thương hải quy nguyên quyết nhập đạo tại phạm tục bên trong cũng tu luyện ba mươi sáu đường n u thủy kiếm pháp không không đem hết thẻ chỉ hướng thủy hành kiếm pháp thần thông thêm nữa tẩy kiếm chỉ bên trong kiếm quan g hóa thủy t r ù n g hợp mà lại theo lý thường đương nhiên có lẽ ta thật có thể luyện ra sông lớn kiếm ý kỳ thanh trúc này dạng nghĩ đến nàng có phi phạm n ộ tính nhìn hồ mà đứng hồ nước dần dần khởi gọn sóng t r u n g quanh â m vang rung động như là vô số kiếm khí tại giao kích phát ra thanh thúy vụ vụ một cổ to lớn kiếm ý tại kỳ thanh trúc trong lòng dần dần ấp ủ mà tại k h á c một bên an vũ lạc cũng không biết dùng cái gì thần thông pháp môn chính tại hấp thu canh kim kiếm khí mặc dù xem đi lên có chút gian nan nhưng cân nhắc đến nàng cũng không có tu hành cái gì kiếm đạo thần thông có thể làm đến này điểm còn là thực làm người cảm thấy ngoài ý mớn n Này là huyền thiên thánh trong điển linh đại khi pháp. đồn trong, cựu cực sau thao mở mặt sau đó m ô i tấn thăng một cái đại cảnh giới đan đ i ề n số lượng liền sẽ chín lần tăng lên làm đến chân chính ý nghĩa thượng pháp lực vô biên dư phong lớn tuổi hơn nhiều kiến thức cực lớn lập tức liền đoán được gan vũ lạc tu hành đại thần thông không khỏi cảm khái nói phàm là tu hành giả chứ truy cầu cái gọi là đại đạo bên ngoài kia nhất biểu tượng truy cầu c á i quát khởi tới liền là tạm cái chữ lớn thần thông quảng đại pháp lực vô biên đã luyện thành cựu linh vô cực đại thần thông sau thần thông quảng đại khó mà nói rốt cuộc thần thông bên trong ai cũng có sở trường riêng nhưng đủ để được xưng tụng là chân chính pháp lực vô biên bởi vì cái gọi là lực đại gậy bay bất luận cái gì thủ đoạn. chân ỉ cần pháp lực đủ nhiều, kia chắc chắn có cứng có chết chín chín cựu cực cũng c tầm nhiều, không thường rắn thành 9 nhưng linh vô xanh nữ kiếm tu ưng vô yêu cũng bị hoàng sợ đến. pháp pháp, hiệu thể Thế h áo là đủ đôi đều đẻ kia kiếm quả, tu tu yêu sẽ sĩ. sợ vô vô bị chính đại thần thông cũng không tốt tu luyện không chỉ có người tại chọn lựa thần thông thần thông cũng tại chọn lựa thích hợp tu luyện giả cũng liền ngũ hành môn ngũ hành đại thần thông đối với tu luyện giả ngạch cửa yêu cầu không cao rất nhiều người đều có thể học thượng một điểm như là an vũ lạc tu luyện cựu linh vô cự pháp đã mấy ngàn năm không có nghe được có chân chính tu thành người độ khó có thể nghĩ c h u y ề n thuyết bên trong thiên địa c h i gian hai mươi tư nói tuyệt thế đại thần thông càng là sẽ chính mình chọn chủ nhưng phàm ngươi cùng nó yêu cầu có một chút xíu không phù hợp đều tu luyện không được s á c thực là kia cửa đại thần thông hai vị còn thỉnh không muốn đem này sự tình bốn phía tuyên dương an trạch thiên đối hai người nói nói ba người nói chuyện người ngoài khó có thể nghe nói dư phong là người tâm tư kỳ náo hắn nhất bắt đầu liền c h e lấp t r u n g quanh làm chính mình thanh â m chuyển không đến bên ngoài tẩy kiếm chỉ một bên một ít cựu tiêu thánh địa đệ tử vây xem khởi hai nữ tu luyện dư phong ba người nói chuyện bọn họ không được biết bọn họ chỉ biết nói này hai người có chút không phải tầm thường kia cái không có tu luyện kiếm đạo lại tại hấp thu canh kim kiếm khí nữ tử liệt tính khác một cái bạch đi nữ tu trên người dần dần ngưng tụ ra khí thế lại là có chút không tầm thường kia bạch đi nữ tu trên người ngưng tụ ra là sông lớn kiếm ý ta xem không quá giống sông lớn chi thế tuân t r à o không ngừng khí thế hùng hồn nàng này quá nhu hỏa có chút của khoái chờ hạ đợi ta đi thử kiếm liền biết n à y đó đệ tử đã tại này bên trong tu luyện một ngày cuối cùng chỉ là một chỗ tẩy đi mới ra kiếm khí kim hỏa chi khí địa phương không là đại nhân vật tẩy đi tự thân kiếm đạo khí tức chi sở ở lâu kỳ thật cũng không có cái gì quá lớn chỗ tốt chỗ tốt lớn nhất kỳ thật là có người tại này bên trong được đến thông linh bảo kiếm k i a cuối cùng một cái nói muốn cùng kỳ thanh trúc thử kiếm người trước đây liền theo tẩy kiếm trị bên trong được đến một thanh thông linh bảo kiếm xem chúng giờ phút này chính là h a n g hái thời điểm kỳ thanh trúc không quản ngoại giới như thế nào nàng đắm chìm tại một phiến kiếm quan g kiếm khí thế giới bên trong vô số kiếm khí tại nàng trong lòng l ư u n g â n nàng trong lòng bắt đầu phát h ỏ a ra một thanh vô hình chi kiếm nay kiếm hội tụ vạn thiên kiếm khí vết tích nhưng là làm nàng như muốn ngưng thực chi tế này trôi kiếm lại ẩm vang nổ tùng hóa thành vô số kiếm kh không có thể ngưng tụ ra chân chính kiếm ý kỳ thanh trúc có chút buồn dầu nay còn là nàng lần thứ nhất l ĩ n h nộ g đồ vật không có thể thành công bất quá này cũng không thể trách nàng nhưng p h à m nàng tu hành một môn kiếm đạo thần thông cũng không chỉ như thế mà đúng lúc này dấu tại sơn hà đồ bên trong ngâm thu kiếm tựa hồ phát giác đến nàng tâm ý trực tiếp hiện hóa tại nàng thức hải bên trong ngâm thu kiếm ngươi làm muốn tới giúp ta sao kỳ thanh trúc hai mắt tỏa sáng ý thức hai phần thức hải bên trong xuất hiện một đạo thần hồn tiểu nhân nhẹ nhàng nắm chặt ngâm thu kiếm hiện tại ngâm thu kiếm chính là lấy thanh kiếm bên trong tân sinh kiếm linh dùng hợp t ư ơ n g nguyên sừng giống bởi vì kiếm linh duyên cớ phẩm cấp cực cao ự c c có được khó thể tưởng tượng kiếm đạo thần thông làm kỳ thanh trúc thần hồn nắm chặt ngâm thu kiếm lúc nàng toàn thân khí thế liền đ ố n g nhiên nhất biến áo xanh nữ kiếm tu là thứ nhất cái phát giác đến dị dạng người lập tức dư phong cùng an trạch thiên cũng phát hiện này cố khí thế sau đó những cái đó cựu tiêu đệ tử cũng đều lộ ra kinh ngạc chi s á c này là cái gì kiếm ý kỳ thanh trúc lẳng lặng mà đứng tại tại chỗ thân hình t h ẳ n g tóc tựa như một thanh kiếm sắt ra khỏi vỏ trên người dần dần ngưng tụ ra một cổ kinh thiên kiếm ý an vũ lạc bị nàng ảnh hưởng đến nhìn thấy này tình này cảnh núi rộng ra miệng nhỏ. không tại khổ ha ha hấp thu canh kim chi khí nhanh lên chạy về đi dò hỏi lại như thế nào hồi sự ta cũng không rõ ràng nhưng có thể đoán được nàng nhất định là thu hoạch được cái gì cơ duyên đại biểu ca an trạch t i ê n nói nói an vũ lạc hiện nhiên đối này cái trả lời không là rất hài lòng tranh kỳ thanh trúc trên người khí thế càng lúc càng thịnh kia mạng ao kiếm quang chi thủy đều phun trào khởi tới đem nó bọc lại này bên trong như biển lớn nhấc lên sóng to cả tòa sơn cốc bên trong đều dần dần bị kiếm quang bao phủ t ẩ kiếm chị như thế nào đột nhiên bạo đập lên kiếm quang kiếm khí không tốt liền kiếm sắt đều bị dẫn động chúng ta đi mau kiếm s nói nói á tẩy, tẩy kiếm chỉ không cho sơ thất chờ kiếm tử về tới bọn họ là muốn đem chỉnh cái tẩy kiếm chỉ dọn đi bị người khác lấy mất một ít canh kim kiếm khí không quan trọng liền là lấy đi một hai kiện thông linh bảo kiếm cũng không tính cái gì thánh địa tự có chính mình khí phách đặc biệt là cựu tiêu thánh địa từ trước đến nay là đi thẳng v ề thẳng nếu là thật lòng không muốn để cho ngươi cầm tới đồ vật kia ưng vô ưu từ vừa mới bắt đầu liền không sẽ cho phép bất luận cái gì người đi vào nhưng là tẩy kiếm chỉ này loại thiên nhiên tạo hóa sở thành bảo địa lại là thế gian ít có đặt tại cựu tiêu thánh địa bên trong kia là cầm pháp tướng huyền khí đều không đổi kỳ vật vật hiếm t h ì quý nó không nhất định có cái gì nhiều đại giá trị nhưng là cựu tiêu thánh địa bên trong không có liền là nó lớn nhất giá trị nếu như bị kỳ thanh trúc phá hư kia nàng khó từ tội lỗi ai không cần phải lo lắng nàng này là tại nội đạo tây kiếm chỉ không có việc gì dư phong chẳng biết lúc nào dối ra tay đem ưng vô ưu rút ra một tấc bảo kiếm tay cấp ấn trở về mặt bên trên vẫn như cũ quải nhàn nhạt, nhạt ý cười nhưng là ưng vô ưu sắc mặt lại lập tức thay đổi không hổ là lúc trước cùng không việc gì tỷ tỷ đồng h à n h người cho dù bị nguy giàn g b một mực g i á c thực lực vẫn như cũ khó có thể tưởng tượng thậm chí trở nên càng thêm thâm bất khả chắc bởi vì tại dư phong đệ lại chính mình tay n g thêm thâm bất khả chắc bởi vì tại dư p h n g đệ lại chính mình đội chính mình bản bệnh kiếm không chế dựa vào cái gì này cái nam nhân một tay liền có thể c h ấ n trụ chính mình ưng vô ưu còn tại dãy r u ộ n nhưng là dư phong đệ lại nàng tay vẫn như cũ lao không thể đậu ta nói không có việc gì dư phong đem ánh mắt theo kỳ thanh trúc trên người thu hồi xác nhận không có việc gì lúc sau đôi mắt cục xuống chăm chú nhìn ưng vô ưu nhàn nhạt nói nói người hảo đều rời đi nơi này đi không nên q u ấ y dày ta sư mội ngộ đạo dư phong dùng nhất bình thản ngữ khí nói làm cho không người nào có thể cự t u y ệ t n à y không là thương lượng mà là thông báo sở hữu người đều cần thiết dựa theo hắn lời nói đi làm nếu không liền sẽ gặp phải khó có thể tưởng tượng nguy cơ ưng vô ưu cùng an trạch thiên đều thiết thực cảm nhận được này loại nguy cơ hai người lẫn nhau đều là khẽ run thân thể lựa chọn rời đi bất quá một cái là tức giận khác một cái thì là tìm đến đối thủ kích động nếu là tẩy kiếm chỉ tổn hại thánh địa sẽ hướng các ngươi ngũ hành môn đòi hỏi một cái t u y ế t pháp ưng vô ưu lạnh thanh nói, nói không q u ả n không việc gì t ỷ t ỷ cùng này người có cái gì quan hệ nàng lại cùng này cái ra hỏa chưa quen thuộc ra sự tình chính mình là muốn nhận rất nhiều trách nhiệm nếu là ứng không việc gì tại này bên trong nói này câu lời nói ta còn sẽ suy tính một chút dư phong nhàn nhạt nói nói ngụ ý liền là n g ư ơ i ưng vô ê u còn chưa đủ tư cách này có thể đem ưng vô ê u khí đến nghiến răng không được trở về lúc sau nhất định phải tìm không việc gì t ỷ t ỷ nói cho nàng cái này sự t ì n h đi ra ngoài chúng ta nhất chiến mà khác một vị chiến đấu cùng nhân đã sắp ước chế không nổi chính mình chiến ý ngươi xem đó là ai cựu tiêu kiếm tử tới ngươi đi cùng hắn đánh đi ta lão lạc người không còn dùng được không sánh bằng các người trẻ tuổi người dư phong than nhẹ một tiếng rất nghiêm túc đối an trạch thiên nói nói ứng vô ưu hết lần này tới lần khác an trạch thiên cũng là một cái thành thật người còn thật sự lao ra không nói hai lời liền đối thượng mới vừa tới cựu tiêu kiếm tử chờ một chút ngươi này là cầm ta đại biểu ca đi làm đỡ kiếm bài an vũ lạc đ ố n g nhiên lấy lại tinh thần lộ ra một viên bén nhọn răng nanh chỉ dư phong hô không không không, không thể nào ngươi xem bọn họ hai cái đánh nhiều vui vẻ à, trẻ tuổi thật là hảo có vô hạn sức sống dư phong cười nói thật ngươi không lừa g ạ ta an vũ lạc một mặt hồ nghi n g ư ờ i này câu đại sư huynh không bạch gọi m ẫ u chốt thời điểm đứng ra có phần có sư huynh phong phạm nếu là có thể bước qua kia một quan tương lai thành tựu không sẽ thấp tới chỗ nào đi thương nguyên đối kỳ thanh trúc nói nói đừng ba hoa giúp ta che lấp một chút ngâm thu kiếm có di động kỳ thanh trúc tay bên trong xuất hiện một thanh tế dài kiếm khí toàn thân như ngọc tự nhiên mà thành chính là ngâm thu kiếm ngâm thu kiếm một da chỉnh cái tẩy kiếm chỉ nháy mắt bên trong bạo động khởi tới lắng động mấy chục vạn năm kiếm quang kiếm khí kiếm ý kiếm sát nhau nhau xông vào kiếm bên trong gột r ử a kiếm linh cùng kiếm thân làm này triệt để hòa làm một thể nói cho cùng hiện tại ngâm thu kiếm chỉ bất quá là một thanh thô phôi không có khắc họa nửa điểm đạo vận kỳ thanh trúc là chuẩn bị tu luyện càn nguyên canh kim kiếm khí lại đi hảo hảo mài rua nó không nghĩ tới bây giờ cơ duyên xảo hợp được đến tẩy kiếm chỉ tương trợ trước tiên đem ngâm thu kiếm mài rua đến tốt nhất trình độ nàng có thể cảm nhận được ngâm thu kiếm linh tính tại nhanh chóng tăng trưởng cho dù còn chỉ là một thanh thô phôi chỉ sợ cũng có thể so sánh thiên nhân linh bảo kỳ thanh trúc lộ ra ý cười đông nhiên nàng cảm nhận được ngâm thu kiếm chuyển da di động một cỗ kiếm khí thế nhưng xuôi theo trôi kiếm chuyển đến chính mình thể nội kiếm khí nhập thể kiếm ý tự sinh a tác nộ kỳ thanh trúc nhay nháy mắt m h u y ể n cự nó nàng dùng ngâm thu kiếm vãn một cái xinh đẹp kiếm hoa ngâm thu kiếm phát ra một tia khí thế lập tức làm kia trôi thông linh bảo kiếm yên tĩnh xuống đi người cái gì cấp bậc ca dám cùng nó tranh đoạt chủ nhân kỳ thanh trúc không khỏi bật cười ngâm thu kiếm linh tính đại tàng kiếm linh thật có loại rất sống động cảm giác hơn nữa ngâm thu kiếm không chỉ có được đến tẩy luyện còn giữ lại một bộ phận kiếm sắt khí nếu là đem này đó kiếm sắt đánh ra liền là thiên nhân cảnh giới cường giả đều khó mà thừa nhận tương đương với lại thêm một cái át chủ bài kỳ thanh trúc thu kiếm mà đứng xem tẩy kiếm chỉ chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh sau cũng không một chút tổn hại trong lòng cũng là tùng một hơi quay người đi ra khỏi sân gốc người không sao chứ an vũ lạc thấy nàng ra tới vội vàng hỏi kỳ thật kỳ thanh trúc lãnh nộ kiếm y cũng không có hoa phí bao nhiều thời gian chỉ bất quá nàng tạo thành động tính có điểm thanh thế to lớn xem q á i dọa người không có việc gì hơn nữa hảo đến vô cùng k nàng đi hướng một bên đại sư v i n h dư p h o n g đối hắn hành một lễ cảm tạ hắn ra tay bảo vệ sau đó nàng lại đối ưng vô ưu đáp lại ấ y n ấ y thấy tẩy kiếm chỉ vô sự lúc sau ưng vô ưu cũng lạnh xinh đẹp gương mặt tuy có không vui nhưng cũng chuẩn bị tiếp nhận nàng xin lỗi nhưng là nàng động tác bị một đạo thanh âm đánh gãy đã ngươi dẫn động tẩy kiếm chỉ kiếm quang nói rõ ngươi kiếm đạo tạo nghệ không tầm thường vậy liền đánh với ta một trận một danh cựu tiêu đệ tử đứng ra nói, nói vô luận thắng thua này sự tình xóa bỏ ưng vô ưu cũng gật đầu nói nàng đối kỷ thanh trúc không có cái gì ác ý nhưng là đối dư phong lại mang từ tự nhiên cũng không có cái gì hảo sắc mặt không nghĩ này sự tình liền như vậy tùy tiện bỏ qua đi hai người cũng không có dò hỏi kỳ thanh trúc ý nguyện tự a hồ tại bọn họ xem tới không có một cái kiếm tu sẽ cự tuyệt này loại quyết đấu kỳ thanh trúc há to miệng chính chuẩn bị cự tuyệt c h ậ t liền nghe được bên thai chuyển đến đại sư h i n h thanh â m đáp ứng bọn hắn có thể ta mới thần thông thứ ba cành a kia người t ử phủ linh đài đ ba tầng mà thôi sư mội ta tin tưởng ngươi liền tính thua cũng không có cái gì thánh địa thế đại cấp bọn họ một cái hạ bậc thang dư phong nói, nói kia ta nếu là thắng nha kỳ thanh trúc hỏi nói bọn họ không phải đã nói rồi sao vô luận thắng thua xóa bỏ dư phong nói nói tựa hồ ý có điều trị kỳ thanh trúc bừng tỉnh đại ngộ là này nhất chiến chính mình cần thiết tiếp h ạ vô luận thắng thua lời n g ầ m liền không có cấp nàng lưu cự tuyệt đường sống vậy liền nhất chiến kỳ thanh trúc đối bọn họ nói nói nếu như thế vậy liền trước chờ an chân truyền cùng kiếm tử chi gian luận bàn trước kết thúc lại nói đi cũng làm cho bọn họ làm chứng dư phong cũng mở miệng nói này điểm không người có ý kiến oanh ba kỳ thanh trúc ngẩng đầu nhìn lại chân trời xác thực có hai đạo thân ảnh tại đại chiến Khi hai người giao thủ cực kỳ kịch l i ệ thanh p á p lực b đ ộ g c c á xa mấy chục dặm chục có đều trúc h nhận Khác Thanh ể cảm được. cái một người Kỳ ai? là kinh ngạc nói nàng nhìn ra này bên trong một người là an trạch tiên một người khác chẳng lẽ liền là đại sư m i n h miệng bên trong cái gì kiếm tử kiếm tử chi danh rõ ràng liền là một cái đại sư nghĩ đến hẳn là cựu tiêu thánh địa đệ tử nhưng cựu tiêu thánh địa độc tôn kiếm đạo có thể lấy kiếm tử vì danh kia đến là chịu đến nhiều đại coi trọng là cựu tiêu thánh địa kiếm tử nghe nói hắn lúc mới sinh ra liền có vạn kiếm triều mái tu hành kiếm pháp vô sự tự thông đoán thể cảnh giới liền sáng chế chính mình kiếm pháp thần thông nhập đạo thời điểm càng là dẫn tới cựu tiêu thánh kiếm xuất thế là hoàn toàn xứng đáng trời sinh kiếm tu kiếm tử danh s ư n g liền từ này mà tới tương đương với chúng ta huyền thiên thánh địa thánh tử an vũ lạc tại nàng bên cạnh mở miệng giải thích mặt nàng lại bồi thêm một câu cũng không biết đại biểu ca đánh thắng được hay không hắn ta nghe nói kia cái kiếm tử năm nay mới hơn hai mươi tuổi đã là t ử p h ụ hậu kỳ an vũ lạc hiện đến có chút lo lắng nàng cảm thấy chính mình đại biểu ca cũng không là kia kiếm tử đối thủ cho dù đại biểu ca là từ phủ mã tu mà cựu tiêu kiếm tử mới là từ phủ hậu kỳ tu vi sự thật cũng xác thực như nàng sở nghĩ hai người tại kỳ thanh trúc ra tới phía trước cũng đã giao thủ. hiện tại lẫn nhau liều mạng rất nhiều hiệp an trạch thiên tình hình càng tới càng ở vào hạ phong khoảng cách lạc bại cũng bất quá là thời gian vấn đề kỳ thanh trúc ánh mắt thâm thúy nàng biết chân chính đại tranh chi thế chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu hai người trước mắt giao thủ bất quá là một trận nho nhỏ diễn thử tương lai giống như như vậy chiến đấu sẽ càng ngày càng nhiều từng có thánh hiền lưu lại tiên đoán nói nguyện hoa vẫn thánh nhân ra ba năm phía trước hết u y nguyệt ma tôn xuất thế bầu trời đêm bay xuống đế lưu tương liền có người nói nói một cái đại thế sắp sửa đến tới đến lúc đó còn hùng cùng nổi lên vô số thiên tiêu bắt đầu tranh bá thiên nguyên giới bên trong đem sẽ sinh ra mới thánh nói theo một ý nghĩa nào đó thánh nhân tư cách chiến đã bắt đầu dư phong tử từ, từ mở miệng nói ra ngôn ngữ bên trong hàm nghĩa hoảng sợ đến rất nhiều người mới thánh đem ra thánh nhân tư cách chiến tại thiên nguyên giới bên trong thánh nhân không thể nghi ngờ liền đại biểu trí cao vô thượng đỉnh điểm là sở hữu tu sĩ tha thiết ước mơ cao độ này lời nói nếu như bị ngoại giới tu sĩ nghe được không biết sẽ khiến nhiều đại tiếng vọng thánh nhân tư cách chiến kỳ thanh trúc tinh mâu lấp lóe cũng không phải bởi vì này thiên lời nói kích động không thôi mà là không biết vì cái gì chính mình đột nhiên liền nghĩ đến tự gia tiểu đệ kỷ hiến tới dựa theo đạo lý hắn mới là nguyên bản nhân vật chính a kỳ thanh trúc đầu góc bên trong đ ố n g nhiên t i ề m quá một đạo linh q u a n g nàng rốt cuộc biết chính mình nghĩ đến cái gì nô đệ kỷ huyên có thánh nhân chi tư bản chương s o n g chương một trăm sáu mươi hai ngâm thu lô xác a tang ộ hai chương một trăm sáu mươi hai ngâm thu lô xác a tang ộ hai không sai liền là này câu lời nói chém tới trong lòng không hiểu suy nghĩ kỳ thanh trúc lại tử tế nhìn hướng chân trời quan sát hai người chiến đấu thủ đoạn là giống như an trạch thiên cùng c ử u tiêu kiếm tử như vậy nhân vật thực lực không thể riêng lấy cảnh g i i luật chính là cùng chân chính t i ê n nhân cường giả đối tượng c loại loại ũ、so、nói nói, kỳ thanh trúc thực ạ phòng. Hai n g ư tự tin nói nói an trạch thiên cùng cựu tiêu kiếm từ chiến đấu không đến bao lâu liền kết thúc này lần giao thủ kết quả là an trạch thiên kỹ kém một bậc bất quá hai người cũng không có sử gia siêu việt tử phủ đại thần thống không coi là quyết gia chân chính thắng bại là tatua hôm nay đánh không tính thoải mái đi ra ngoài lúc sau lại toàn lực nhất chiến an trạch thiên nói nói không đội chín năm lúc sau huyền thiên thi đấu có thể sinh tử chiến cựu tiêu kiếm tử cự tuyệt hắn nhưng nói ra lại càng thêm trực tiếp kết thúc đối hắn tới nói hết thể luận bàn không cái gì ý nghĩa dù sao không ai có thể đánh bại hắn này cái an trạch thiên coi như không tệ bất quá lần này giao thủ chính mình đều không có xuất kiếm nói thật có điểm kém an trạch thiên tự hồ là nhìn ra hắn ánh mắt ánh mắt run lên hiện tại hắn liền có chút đánh không lại lại quá mấy năm a y biết này ra hỏa sẽ trưởng thành đến cái gì tình trạng hắn l ạ yêu thích tìm người luận bàn nhưng là không oán không cựu liền đến sinh tử chiến không khỏi có chút quá cựu tiêu kiếm tử lại không cấp hắn cự tuyệt cơ hội thân hình nhất t i ể m liền rời đi về tới tẩy kiếm trị này một bên cựu tiêu thánh địa đệ tử đầu tiên là đối này chúc mừng một phen sau đó nói khởi kỳ thanh trúc chi sự nếu tẩy kiếm trị không có bất luận cái gì tổn hại vậy liền tùy các ngươi ý kiếm tử nói nói kỳ thanh trúc này lúc mới gần khoáng cách thấy do này vị kiếm tử bộ dáng hắn đứng ở nơi đó phong thần như ngọc tay áo phiêu động thân hình cũng không lộ vẻ cao lớn khí chàng lăng lệ phát ra sinh người chớ gần khí tức chỉnh cá nhân đều tựa như một thanh thần kiếm ra khỏ liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy hắn bất phàm cựu tiêu kiếm tử cũng quay đầu xem liếc mắt một cái nàng lập tức liền làm kỳ thanh trúc mắt bên trong thiềm quá một tia đau đớn cảm giác này người hảo sinh bá đạo liếc hắn một cái đều muốn bị trường trở về kỳ thanh trúc lông mày nhữ lại mắt bên trong nháy mắt bên trong khôi phục thanh minh biểu ca ngươi không sao chứ an vũ lạc này thời cũng đón về đại biểu ca lo lắng dò hỏi bị thương nhẹ không cái gì đại vấn đề tài nghệ không bằng người làm ngươi chê cười an trạch thiên nói nói an vũ lạc này thời cũng nói khởi kỳ thanh trúc sự tình tại hai người đều trở về sau cũng liền ý vị kỳ thanh trúc chiến đấu muốn bắt đầu người trên người có che lấp khí tức trọng bảo nếu là tu vi quá thấp chúng ta có thể đổi một cái người tới phía trước kia danh mở miệng đối chiến người nói nói này người bất quá hai mươi bảy hai mươi tám tuổi dáng người cao gầy tay bên trong cầm một thanh kiếm khí ánh mắt hùng hổ dọa người đánh người là đầy đủ kỳ thanh trúc cũng không linh t ỉ n h đều muốn đánh nhau không có tất yếu lại k h á c h khí ngũ hành môn kỳ thanh trúc xin chỉ giáo nàng nói tiếp cựu tiêu thánh địa liêu trọng duy kia người kiếm chỉ kỳ thanh trúc nói tẩy kiếm chỉ sơn cốc bên ngoài vốn có một phương cung điện sớm đã đổ s ụ p hai người liền bước vào này bên trong các tự đứng ở một bên khí chàng đụng vào nhau cho bùi khuấy động thấy hai người khí chàng va chạm tương xứng sở hữu người đều cho rằng này là một trận thế lực ngang nhau chiến đấu chỉ có một người đ ấ y mắt lộ ra không giống nhau thân sắc nay khí thế nếu như ta không biết có lẽ thật sẽ cho rằng nàng đã đột phá tử phụ cảnh giới nàng đến tột cùng là làm sao làm được tử phụ tu s i thần hồn được đến một lần l ộ t xác pháp lực thăng hoa cùng thần thông cảnh giới pháp lực không thể so sánh nổi vì sao kỹ sư mọi pháp lực xem đi lên cùng tử phụ pháp lực không khác chút nào dư phong yên lặng suy tư ta lại còn nhìn không thấu nàng cảnh giới an trạch thiên nói nói nhìn không tấu h liền nhìn không tấu h thôi ta cảm thấy nàng sẽ thắng an vũ lạc thiên về một bên duy trì kỳ thanh trúc về phần cựu tiêu thánh địa này một bên k i u vị kiếm tử cũng t r ợ t mở miệng nói k i u vũ hành môn nữ tu chỉ sợ tu luyện đại thần thông kiếm tu thẳng tiến không lùi liêu trọng duy không nhất định sẽ bại t ương vô ưu nói nói nhưng ngữ khí bên trong cũng là cảm thấy kỳ thanh trúc phần thắng khả năng sẽ cao nhất chút nàng sớm hẳn là nghĩ đến kỳ thanh trúc cùng dư phong chi gian quan hệ thân mật dị thường tuyệt không là tông môn tầm thường c h i gian phổ thông sư huynh mỗi quan hệ hiện tại xem tới kỳ thanh trúc tu luyện đại thần t h ô n g kia liền là ngũ hành môn chân truyền đệ tử mà dư phong là chân truyền đại sư huynh quan hệ đương nhiên không tầm thường khó trách dư phong sẽ khắp nơi giữ gìn đương nhiên t ương vô ưu cũng không hiểu biết kỳ thật kỳ thanh trúc cùng dư phong c h i gian trước đây hết thảy cũng liền gặp qua hai mặt mà thôi giết liêu trọng duy tế ra chính mình kiếm khí kia là một thanh liếu xem kiếm kiểu dáng cùng bình thường kiếm khí bất đồng thân tựa như phất liễu cư nhiên là một thanh niên kiếm hán huy kiếm một đạo kiếm quang hướng kỳ thanh trúc chém tới. Này là tranh kỳ thanh trúc đồng dạng xuất kiếm bất quá không có tại vạn chúng nhìn trừng trừng chi hạ lấy ra ngâm t h u kiếm mà là lấy ra huyền quang thiên lôi đao n à y là một khẩu dài trực đao hoàn toàn có thể làm thành kiếm khí sử dụng nàng đồng dạng huy kiếm một đạo lôi quang t h i ể m quá không trung vốn dĩ đây chính là một lần bình thường kiếm quang va chạm bất quá là một cái thức mở đầu tương đương với hai người chào hỏi một tiếng sau đó mới là chân chính giao thủ nhưng ai biết kia l i ế u trọng duy vung ra lục sắc kiếm quang thật giống như một đạo liễu rủ bàn đồng đưa tại sắc tiếp xúc đến lôi quang nháy mắt bên trong b ỗ n nhiên phân hóa ra trăm nạn đạo tỉ mỹ là xanh ph nếu là đội cá nhân có lẽ khả năng thật sẽ mắc l ử a bị đánh một cái trở tay không kịp có chút ý tứ nhưng là kỳ thanh trúc thần hồn sao mà cường đại nháy mắt bên trong liền phản ứng qua tới thậm chí còn có thời gian đ i ể m bình một câu nước hoa màn trời khởi kỳ thanh trúc không chút nào để ý khác một chỉ không có cầm kiếm tay tùy ý một nhấc liền thấy một đạo thủy mạc trong suốt bao t r ù n chính mình hoàn toàn ngăn cách trong ngoài những cái đó là xanh phi nhận đánh vào nước hoa màn trời phía trên không có nhắc lên cái gì g ợ n sóng liền tiêu tán nàng nhưng từ không có nói chính mình là cái kiếm tu ta mặc dù có được kiếm ý còn cầm đao nhưng thực tế thượng là một cái pháp tu a kỳ thanh trúc nghiêm trọng nói sau đó nàng liền đem huyền quang thiên lôi đao cắm tại trước người thon dài trắng non hai tay kết xuất phát ấn một điều dài chừng mười t r ư ợ n giữ g t ậ n thủy giao theo nàng bên cạnh ngưng tụ ra hiện ngẩng đầu thét dài n g h i ề n ép di tích phế tích mạnh mẽ đâm tới hướng liêu trọng duy g ế t đi qua liêu trọng duy huy kiếm đi c h ạ m chưa từng nghĩ kia thủy giao đứng đầu đột nhiên chia ra làm chín hóa thành một điều kiểu thủ cựu thủ cự giao hắn một kiếm c h ạ m diệt ba thủ vẫn còn có sáu cái đầu căn xé mà tới Cúc ngay hắn tay bên trong nhuyễn kiếm bỗng nhiên phân hóa ra năm đạo giống nhau như lúc kiếm quang lập tức sáu kiếm t h xuất lần nữa chạm diệt thủy giao còn lại sáu cái đầu không hổ là cựu tiêu thánh địa đệ tử tùy tiện ra tới một cái tử phủ kiếm tu đều nắm giữ kiếm quang phân hóa c h i pháp kỳ thanh trúc trong lòng t h ầ m than cái gọi là kiếm quang phân hóa kỳ thật là kiếm ý một loại độc hữu cảnh giới phân chia ban đầu thời điểm có thể chạm ra kiếm khí lôi âm sau đó là kiếm quang phân hóa lập tức là kiếm khí ngưng kia nắm giữ kiếm quang phân hóa kiếm tu bình thường vây công tri pháp đã đôi hắn tác dụng không lớn nhưng kỳ thanh trúc cũng không là bình thường tại lưu trọng duy sử xuất kiếm quang phân hóa trạm diệt thủy giao thời điểm mặt đất bên trên đã tràn ngập ra một tầng v ế t nước bầu trời bên trong càng là mây đen dày đặc dọn mưa lớn như hạt đậu khinh tiết mà hạ thương hải quy nguyên ngưng nước ngắn v ũ này là thương hải quy nguyên đại thần thông bên trong bao hàm một môn tiểu thần thông chỉ tại vì tu sĩ sáng tạo ra một phiến có lợi cho chính mình chiến trường mọi người đều biết kiếm tu không thể không có kiếm kia nàng một cái thủy hành pháp tu t h i triển thủ đoạn tự nhiên cũng không thể rời đi nước tới đại lang triều khởi ngưng mưa thành kia kỳ thanh trúc tay bên trong pháp ấn lại thay đổi nháy mắt bên trong một khổ sổ cao mười t r ư ợ n g đầu sóng mang theo thế lôi đỉnh vạn quân hướng liêu trọng duy đánh tới liêu trọng duy theo bản năng nghĩ muốn bay lên không trung tạm l á n h đối mặt quy mô cự đại thần thông pháp thuật không có tất yếu cùng chi cứng đối cứng đi vòng qua trực tiếp tập sát bản thể mới là chính xác nhưng hắn đột nhiên phát hiện bầu trời bên trong hạ xuống nước mưa cũng ngưng tụ thành từng đầu dây nhỏ nhìn như tinh tế như lâm tơ kỳ thực có thể tùy tiện xuyên thủng đàn ú i so với lơi g a o sắc còn muốn đáng sợ chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài ngủ ngon tề bảo bản chương xong chương một trăm sáu mươi ba thần thông dị tượng, đánh c h ư ơ n một trăm sáu mươi ba thần thông dị tượng đánh đầu thằng đó một hào thủ đoạn mắt thấy trên trời dưới đất đều bị mưa b ụ i cùng thủy triều bao trùm liêu trọng duy khuôn mặt có hơi hơi biến hóa nhưng hắn cũng không lộ vẻ sợ hãi làm vì thánh địa ưu tú đệ tử hắn mặc dù không có vị liệt chân chuyển bên trong nhưng tự g i á c cũng không kém còi nhiều ít bằng không thì cũng không sẽ đứng ra cùng kỳ thanh trúc quyết đấu trước mắt như vậy thế công cũng liền xem thượng thanh thế to lớn mà thôi phá cho ta liêu trọng duy ánh mắt mãnh liệt toàn thân kiếm ý bừng bừng phân chấn đem rơi xuống mưa đùi tại quanh thân ngoài ba trượng đều xoát ngáy mắt sau đó hắn thân ả Hư. một đạo kiếm quan g s ẹ t qua trời cao ngạnh xinh xinh xé nát màn mưa cùng thủy triều liền tại hắn biến mất nháy mắt bên trong kỳ thanh trúc thần thức chuyển đến một trận đau đớn cảm giác nàng đôi mi thanh tu không khỏi nhẹ nhàng một trọn thật nhanh kiếm nàng như thế nghĩ đến đồng thời nhạy cảm phát giác đến nguy cơ đột kích một thanh nhuyên kiếm n à y lúc cứng rắn thẳng tắp trực tiếp đâm về phía chính mình không có cái gì theo bên người sau l ư n g tập kích liền là thẳng tắp ngay trước mặt đánh tới không có chút nào ngăn cản che giấu sắc ý tung hành liều trọng duy vừa ra tay liền là sát chiêu này một kiếm hắn liền là chạy kỳ thanh trúc đầu đi hoàn toàn không có nương tay cái này là chân chính kiếm tu cho dù là cái gọi là luận bản cũng sẽ không có nhiều ít lưu thủ tranh kiếm chưa đến l a n g liệt kiếm quang tới trước bất quá liền tại kiếm quang kiếm ý rơi xuống kỳ thanh trúc trên người lúc liêu trọng duy chòng mắt lại là đột nhiên co rụt lại bởi vì h ắ n kiếm trực tiếp xuyên thấu kỳ thanh trúc thân ảnh cái gì thời điểm nay lại chỉ là một đạo hư ảnh liêu trọng duy thậm chí cũng không biết được này đạo hư ảnh là khi nào lưu lại hắn thần thức rõ ràng khóa chặt kỳ thanh trúc hao phí cự đại khí lực cưỡng ép phá chiêu cuối cùng lại chỉ là chém vỡ một đạo hư ảnh liêu trọng duy lại manh chuyện động đầu nay mới thình lính tại đối lập một cái phương hướng thượng kia cái bạch di nữ tử vừa v ặ n đối chính mình khẽ gật đầu ý bảo mặt bên trên còn quải một mặt nhàn nhạt ý cười ánh mắt bên trong thong rong làm hắn không khỏi giật mình đây là cái gì thần thông thuật pháp như thế chân thực không giả h ư ảnh nếu không phải đến thiên nhân cảnh giới cùng thiên địa giao hòa hợp nhất ai có thể liếp mắt một cái xem xuyên thật giả hảo không nghĩ đến ta n h ấ t tới liền nhìn được tiểu sư mội như thế đặc sắc thiết kế nàng thần thông lĩnh ngộ chi sâu chỉ sợ đều không thua gì ta tô thất sư t h chẳng biết lúc nào cũng tới đến nơi này thấy này một màn không khỏi cảm t h ắ n nói sau đó hướng đại sư huynh trào hỏi thăm hỏi kỹ sư m ộ i thân mang ẩ n nấp chi bảo người ngoài nhìn không thâu tu vi đừng nói ra nàng chân thực tình huống đại sư m i n h dư phong đối nàng truyền âm nhập mật nhắc nhở nói tô một mộ ánh mắt nhất thiểm nàng cũng là một cái người thông tuệ tự nhiên lập tức liền biết được này bên trong hàm nghĩa là một cái nhị lưu tông môn chân truyền quyết đấu thánh địa ưu tú đệ tử liền tính cuối cùng đem này đánh bại cũng không có cái gì nhưng nếu là đổi thành một cái thần thông thứ ba cảnh tu sĩ chiến thắng tử p h ụ cảnh giới linh đ à i tầng thứ ba tu sĩ kia cho dù ai cũng biết kỷ thanh trúc tuyệt đối không tầm thường và kỹ sư tỷ dùng đến đây là cái gì thần thông thế mà lừa qua sở hữu người kia cái ra hỏa muốn xui xẻo a k h á c một bên an vũ lạc c h ủ tay nhỏ mặt bên trên lộ d a hồng nhuận c h i sắc hẳn là một loại nước gần cành trong gương c h i pháp xem tới nàng tu luyện chính là ngũ hành môn c h â n giáo đại thần thông thương hải quy nguyên quyết hơn nữa đối này lãnh nộ g cực sâu an trạch tiên tiếp đối biểu mội nói nói ngươi muốn lưu ý nhiều nàng tương lai có lẽ cũng là n g ư ờ i đối thủ a có thể hay không không đánh an vũ lạc tỏ vẻ chính mình không nghĩ cùng kỳ thanh trúc độc thủ lúc trước kỳ thanh trúc một bộ bạch đi chân trần đạp hư không tràng cảnh vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt nàng biết kỳ thanh trúc thực lực tuyệt đối không chỉ biểu hiện ra này điểm thánh địa cùng ngũ hành môn lâu dài giao hảo như ngươi có thể thu phục nàng vì chính mình dùng làm nàng đi theo cùng ngươi kia dĩ nhiên là được k h ú k h ú bất quá nghĩ muốn tin phục một cái người nhất đơn giản phương thức liền là triệt để đánh bại nàng hiểu không an trạch tiên còn không quên thời khắc nhắc nhở tự ra tiểu biểu mội an vũ lạc thân oai khác biệt thể chất tương lai thành tiệu chú định sẽ cao hơn chính mình chính mình bốn phía cùng người giáo thủ kỳ thực cũng là tại vì nàng trải đường ta đã hiểu an vũ lạc cười hắc hắc đầu ó c bên trong huyễn tưởng chính mình tin phục kỳ thanh trúc bộ dáng đáy mắt hưng phấn không thôi sau đó nàng đột nhiên xem đến đại biểu ca khỏe miệm chạy ra một vết máu không khỏi khẩn trương lên ai biểu ca n g ư ơ i như thế nào phun máu không có việc gì đi không có việc gì tiêu cựu tiêu kiếm tử s á t thực vô cùng lợi hại ta bị kiếm ý nhập thể vừa mới triệt để đem này ma diện mà cựu tiêu thánh địa này một bên lại là không một người tiến hành trò chuyện sở hữu người đều nín hơi chăm chú nhìn hai người chi gian chiến đấu kiếm tu thiện công phạt vì chiến mà sinh không đến cuối cùng mực k h á c dù ai cũng không cách nào phán đoán thắng bại hiện tại liền nói thắng thua khó tránh khỏi có chút quá sớm không quản tràng bên ngoài hội tụ càng ngày càng nhiều người cũng không quản bọn họ như thế nào bình luận luật chân liêu trọng duy một cách chưa chúng này lúc chính là cũ lực đã tản mới lực chưa ra thời điểm lại nhìn thấy kỳ thanh trúc lạnh nhạt ánh mắt mặt bên trên tự nhiên biến sắc phía trước bị chém vỡ kỳ thanh trúc hư ảnh trước người huyền quang thiên lôi đao đột nhiên đại phóng địa quang tự động đột ngột từ mặt đất mọc lên thẳng hướng liêu trọng duy liêu trọng duy chỉ phải rút kiếm đi cản phúc thủy đại thủ ấn kỳ thanh trúc r ộ i da trắng non hành nộn tay ngọc hướng phía dưới xoay tròn nhấn một cái bàng bạc pháp lực càn quét mà ra chỉ thấy chung quanh sóng nước nháy mắt bên trong bạo động mưa rào xối xả sóng nước ngập trời không trung bên trong ngưng tụ ra một tòa cự đại lơ lửng chi hồ lập tức hóa thành một phương đại thủ ấn che đậy mà hạ hung hăng đem liều trọng duy đánh rất nước bên trong nước là kỳ thanh trúc lĩnh vực đến nước bên trong nhưng là không phải do hắn xoay người kỳ thanh trúc nâng lên đầu không đợi liều trọng duy làm ra phản kích thon dài tay ngọc lần n ữ a kết ấ n ấn pháp biến ảo tốc độ lệnh người hoa mắt mặt đất bên trên nước sớm đã tụ tập thành hồ bầu trời bên trong rủ xuống màn mưa cùng ngày nối thành một mảnh tại mây đen cùng hồ nước chi gian có chín dao chín ly đ i n c u ồ n khói động vị vực triển hiện ra uy thế cùng linh vật làm người làm chi kinh ngạc sở hữu người đầu góc bên trong cũng không khỏi hiện ra một đạo nghi vấn chẳng lẽ lại này g i a hỏa thật đã từng chém giết chín g i a o chín ly đem này tàn hồn luyện vào thần thông bên trong sao nếu không liền tính là pháp lực hóa linh cũng không nên sinh động như thế hình tượng k i a g i a o ly liền cùng sống lại hoàn toàn không hai loại bọn họ chỗ nào nghĩ đến đến k ỳ thanh trúc tu luyện thiên long nhất tộc đại thần thông còn ngày ngày cùng một điều thật thiên long làm bạn nặng kỳ thật chỉ bất quá là mô phỏng v à i tia thương u y ề n trên người hàm ý mà thôi liền viễn siêu đại bộ phận lòng chủng sinh linh bản thân Z -z -z. Liêu phù liễu y kiếm pháp gió thu lá rụng kiếm quan b ộ t phía kiếm khí bén nhọn như, như gió thu quét lá rụng s é rách thủy vực uy thế bất phàm kỳ thanh trúc tráng cột xuống thu thủy minh mâu bên trong có một mặt khó nói lên lời hưng phấn tri sắc không giống với phía trước tranh đoạt dị hỏa thời điểm cùng lương nguyên trung chiến đấu nhất bắt đầu là dùng sơn hà đồ ngư lợi đằng sau lại là tại này tâm lực lao lực quá độ chi tế dùng minh diễm hỏa đem này thiếu chết hiện tại cùng liễu trọng duy giao thủ là dùng chính mình chân chính bản thân tu luyện mà tới thực lực để chiến đấu hơn nữa còn có rất nhiều tông môn người tại bên cạnh đây xem một loại từ đáy lòng hưng phấn tại đáy lòng n ộ n nạo lên nàng không là cái gì chiến si chiến cuồng nhưng người nào nhà niên h thiếu không nhiệt huyết đâu nay tính là chính mình xuất đạo thủ chiến cho nên không khỏi muốn thắng còn muốn thắng được xinh đẹp hải thượng sinh minh n g u y ệ t kỳ thanh trúc tóc đen khinh vũ tay trái tại s a u lưng chắp tay mà đứng miệng t h ơ m g khinh khải than nhẹ một tiếng nàng vận dụng hồi lâu chưa từng xử ra quá thần thông dị tượng không cần tiếp tục nàng sợ chính mình đều muốn l ã n g quên còn có này loại vô cùng cường đại thủ đoạn thực sự là bình thường gặp được tình huống đều không thích hợp màn đêm t r ợ t hàng lâm xuống trước kia mây đen c h e trời cũng đã đầy đủ âm mưu hiện tại càng trở nên cực kỳ ảm đạm mà tại này phía nước tiên tri gian một luân trong sáng huyền nguyện từ từ bay lên vẩy xuống thánh khiết vân huy nhưng phàm là đi tới nơi đây tu sĩ vô bất vi chi c h ấ n kinh nguyên bản xem diễn thần sắc nháy mắt bên trong biến mất không thấy thay thế là nồng đậm kinh hãi này là truyền thuyết bên trong thần thông dị tượng nàng thế nhưng lượt được không thể tưởng tượng nổi thần thông dị tượng chính là thiên địa pháp tướng ban đầu hình thức Ý vị c hai ỉ cần này n ữ không vẫn l、so、chương có một trăm sáu mươi bốn thần thông dị tượng đánh đầu thằng đó. đó hai nàng đến tột u cùng là cái gì lai lịch nhanh nhanh nhanh ghi lại nàng dung mạo cùng pháp lực ba động về sau gặp được tuyệt đối không thể tùy tiện cùng chi là địch ngay cả huyền thiên thánh địa cùng cựu tiêu thánh địa người cũng động dung không thôi đại biểu ca tiêu cái này cái thần thông dị tượng a an vũ lạc sắc mặt bỗng nhiên kỳ k h á i khởi tới nàng thực rõ ràng nghĩ muốn tu luyện ra thần thông dị tượng có cỡ nào khó bởi vì chính nàng cũng sắp luyện được một loại thần thông dị tượng sau khi luyện thành cũng sẽ không kém hơn kỳ thanh trúc hải thượng sinh minh nguyệt nhưng là nghĩ tới vừa mới nói muốn thu phục kỳ thanh trúc vì chính mình dùng nàng gương mặt liền không khỏi m ộ t hồng có được thần thông dị tượng trẻ tuổi tuân kiệt tương lai cực khả năng thành t i ể u pháp tướng c h â n quân không có người nào sẽ bị người tin phục khó lường xem tới ngũ hành môn chỉ sợ đã sớm bồi dưỡng nàng đã lâu hiện tại tu vi có thành làm nàng xuất thế triển hiện chính mình nội tình này là chuẩn bị bắt trước hơn một năm trước k i ế vị chuẩn bị khuấy động nam cương phong vân sao nhìn thấy kỳ thanh trúc triển hiện thần thông dị tượng an trạch thiên nói nói cựu tiêu thánh địa chúng đệ tử này một bên bọn họ tại nhìn thấy kỳ thanh trúc thần thông dị tượng lúc sắc mặt đều nhao n h a u ảm đạm vì liêu trọng duy lo lắng hải thượng sinh minh nguyệt kia có thể là một loại tiếng t â m lừng lây thiên địa pháp tướng đại đa số đều là hậu thế lưu truyền thượng cổ đại năng làm thế pháp tướng cường giả ít có có thể luyện thành thiên nguyên giới bên trong thánh nhân không hiện tại trường sinh cảnh giới vạn cổ cự đầu không ra tình hướng h ạ n pháp tướng chân quân liền là tại thế gian sinh động mạnh nhất sinh linh bọn họ lại bị thế nhân xưng là đại năng chính, là chính thức có được đại thần thông tồn tại thần thông dị tượng, liền là pháp tướng ban đầu hình thức tương đương với trước tiên có được một ít pháp tướng đại năng một số năng lực có được không thể tưởng tượng nổi vĩ lực không giống với bình thường tu luyện r a pháp lực hoàn toàn không cách nào phỏng đoán cứ nhiên là thần thông dị tượng ưng vô ưu sợ hai thán phục một tiếng biết liêu trọng duy là vô lực hồi tiên thắng bại đã định cựu tiêu kiếm tử nhàn nhạt nói nói lập tức mấy người ánh mắt lại không hẹn mà cùng ngược lại đầu hướng vẫn như cũ chắp tay mà đứng thần s ắ c tư thái lạnh nhạt hết sức dư phong n h o n h o ám đạo không hổ là sống gần một trăm tuổi lao gia hỏa nay là cố ý mượn nhờ cựu thánh địa tri thủ hướng thế nhân chương hiện tự gia đệ tự a như thế không có chút nào dấu vết thiết kế tâm tư chi thâm trầm quả thực lệnh người giận x ô i đại sư h i n h làm sao bây giờ tô m ụ c mộ phát giác vô số hướng bọn họ quăng tới ánh mắt đều không biết nên làm thế nào cho phải vô sự có ta ở đây dư phong hít sâu một hơi biểu hiện vẫn như cũ rất bình tĩnh vậy ngươi biết được kỷ sư mội có được thần thông dị t ự sao tô m ụ c mộ lại hỏi nói bởi vì nàng đáy lòng đ ố n g nhiên cũng cùng những cái đó người nghĩ đến cùng đi này có phải hay không đại sư h i n h cùng kỷ sư mội hai người chi gian thiết kế là tại vì kỷ sư mội tạo thế thậm chí nói tại kỷ sư mội xuất hiện tại đi trước động thiên di tích tàu cao tốc bên trên mở miệng đây hết thảy đều là tông môn t i n h kế t ba nàng không khỏi hít sâu m ộ t hơi cảm thấy chính mình tự hồ là phát hiện cái gì ghê gớm đồ vật bất quá lời nói đi cũng phải nói lại chính mình cũng là đường đường chân truyền a vì cái gì một chút tin tức đều không có thu được nghĩ đến đây tô một mộ liền không nhịn được toàn thân phát lệnh chớ nên nhiều lời hết thảy ta tự có tính toán dư phong giật giật khỏe miệng nói nói. thực tế thượng hắn mới là tại chàng nhắc mộng tiêng ờ i có thể là lại không thể không giả bộ như h ế t thảy đều tại nắm giữ bên trong bộ dáng sư mội a sư mội ngươi có thể là cấp sư huynh ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ hy vọng này đó người không nên sinh lòng á c ý mới là không phải ta này bà lão xương cốt cũng không nhất định có thể chịu nổi à làm vì đã từng thiên tri tiêu tử dư phong rất hiểu cây cao chịu gió lớn đạo lý động thiên di tích bên trong đại gia nhiều có khắt chế là bởi vì đi vào tu sĩ bên trong trừ vân châu gần đây mấy nhà cùng với cựu tiêu thánh địa bên ngoài tuyệt đại bộ phận đều là cùng huyền thiên thánh địa giao hảo tâm môn cho nên buộc phát kịch liệt xung đột cũng không nhiều nếu là đổi cái di tích lại không có thánh địa chủ trì bên trong đã sớm đánh long trời lở đất nhưng là này loại khắc chế là có cực hạ thật gặp được cái gì hy thế chi bảo đại gia nên hạ sát thủ không sẽ có chút nào do dự hiện tại tình huống liền là kỳ thanh trúc t r i ể n lộ ra tới thần thông dị tượng chỉ sợ đã dẫn khởi không ít người sát t â m đặc biệt là một ít cùng ngũ hành môn quan hệ cũng không tốt tâm môn khẳng định đều tại tính toán như thế nào đem nàng triệt để lưu tại động tiên di tích bên trong thiên cương tông t h a n g vân tông thanh huyền môn hy vọng các ngươi đừng có sai lầm mới là màn đêm c h i hạ b i ệ n sanh phun trào sóng nước lấp l o n g cùng chân thực hồ nước hòa làm một thể thủy triều lên xuống gian một luân huyền nguyệt treo lơ l ư n g trên không, không minh mà tích mịch kỳ thanh trúc bạch đi tóc đen nói không nên lời mở mịt như tiên không khả năng tuyệt đối không khả năng ngươi làm sao có thể có được thần thông dị tượng liêu trọng duy ngầm đầu gầm thét trong lòng khó có thể bình tĩnh trở lại hắn tiêu hao đại lực ký mới chém giết chín dao chín ly không nghĩ đến kỳ thanh trúc tiếp lại triển hiện ra truyền thuyết bên trong thần thông dị tượng làm hắn khó có thể tin ngươi thật cho rằng đã bắt lại ta sao liêu trọng duy thần sắc đột nhiên trở nên hờ h ư n g khởi tới nhìn chăm chú phía trước kỳ thanh trúc hắn không biết vận dụng cái gì phát môn chém dụng chính mình nội tâm kia một tia khủng hoảng ngươi không phải là ta đối thủ kỳ thanh trúc bình tĩnh nói với hắn ta cấp ngươi buông tay đánh cược một lần cơ hội côn vọng liêu trọng duy dơ lên chính mình bản m ệ n h bảo kiếm tay trái hướng chính mình ngược một phách một ngụm tinh huyết phun tại kiếm bên trên bảo kiếm nháy mắt bên trong phát ra một cổ thảm liệt khí tức khí thế dâng cao cường đại uy áp cùng kế i m ý, làm b i ể n xanh đều tại không ngừng x é rách lại tiếp ta một kiếm liêu trọng duy quát to hắn hiện tại hết sức xác định trước mắt người liền là kỳ thanh trúc bản thể vì thế bất chấp hậu quả đem sở hữu pháp lực đều quán trú vào bản bệnh bảo kiếm bên trong màu xanh lá bảo kiếm rời khỏi tay kiếm khí một phía kiếm quang trùng trùng điệp, điệp tựa như vô số lá liêu bay múa. càng l à c ó lăng lệ đến cực điểm kiếm ý ẩn chứa này bên trong nay một kiếm nếu là đâm chúng chính là cực phẩm phòng ngự bảo khí không chịu nổi từ phủ hậu kỳ tu sĩ cũng muốn n u ố t hận tại chỗ kiếm tu chi đạo thà gãy không cong thẳng tiến không lùi tại nịch cảnh bên trong cũng muốn giết ra một đường sinh cơ kỳ thanh trúc phi thường bình tĩnh thân ảnh bị hơi nước ánh trăng bao phủ mông lung mà lại xuất trần bên cạnh thủy triều lên xuống nàng tố thủ một nhất sóng cả phun trào chi gian vô số biển cả kiếm ý tùy theo bắn ra mỗi một đạo sóng cả mỗi một đoá bọc nước mỗi một dọ thủy triều đều phản phất hoa thành một thanh kiếm khí nở rộ vô cùng sắc ý. cùng l i ê u diệp k i ế m quang đụng vào nhau t r ô n bụi mặt trăng lặn dây lát hoa nàng rũ tay xuống hớt tuyết lấn xương trắng n o n cổ tay thu hồi rộng lớn mây tay h á o bên trong liền thấy trong sáng huyền nguyệt cao quải không trung n à y lúc huyền nguyệt hiện lộ tài năng xa xa rớt xuống lưu quang dây lát hoa chuyển tức t ứ c thì minh nguyệt trầm thủy trực tiếp đánh rất liêu trọng duy bản mệnh kiếm sau đó đem này định tại nước bên trong không nhúc n h í t được nếu là nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện kiếm khí phía trên đã che kín vết dạn nhưng phạm lực đạo lại đại nhất phân có lẽ lập tức liền muốn hoàn toàn tan vỡ kỳ thanh trúc vấy tay một cái này trôi nhuyên kiếm li đi lại thong rong đi thẳng về phía trước giống như trích tiên lâm trần bản m ệ n h kiếm khí cơ hồ vỡ vụn kiếm tu liền phế bỏ hơn phân nửa tiếp tục đánh xuống liêu trọng duy hẳn phải chết không nghi ngờ kỳ thanh trúc đương nhiên sẽ không giết hắn hai người cũng không cái gì thù hận nói h ả o so tài lập bản nếu là tại chắc thắng tình huống hạ còn cố ý giết người kia nhưng cùng phía trước lặng lẽ giết chết lương nguyên trung ý nghĩa hoàn toàn bất đ ộ n g nàng thân ảnh lấp lóe đem liêu trọng duy bản bệnh kiếm để tại hắn chính mình cổ học bên trên thắng bại đã phân dừng tay đi áo xanh nữ kiếm tu ưng vô ưu kêu gọi nói bản bệnh kiếm khí chỉ cần đối với liêu trọng duy tới nói cũng là một lần cơ hội như hắn có thể tập hợp lại không thua gì một lần thoát thai h o a n cốt tương lai thành cựu sẽ càng cao mấy phân nếu là từ đây không gượng dậy nổi kia này sinh vô vọng thiên nhân cảnh giới chỉ có thể nói nghĩ muốn ra mặt liền cần thiết có thất bại giác ngộ này là hắn chính mình lựa chọn con đường nên chính mình gánh chịu này cái trách nhiệm cựu tiêu thánh địa là sẽ không quản này đó sự tình người thua kỳ thanh trúc nói với hắn không sai ta thua liêu trọng d u cúi đầu có chút thất hồn lạc phép nói, nói. thân thông dị tượng xác thực vô cùng cường đại kỳ thanh trúc tiện tay đem kiếm n ư ớ ném cho h ắ n hai người lại không quen tự nhiên không cần phải nói chút cổ vũ lời nói dựa theo lúc trước theo như lời sự tình xóa bỏ liêu trọng duy thật cẩn thận thu hồi k i ế m khí chậm rãi đi trở về đi nước đánh ở m ớ t hắn quần áo không có cách dùng lực đi ngăn cản bóng lưng tiêu điều kỳ thanh trúc thu hồi thần thông dị tượng cùng huyền quang tiên lôi đ a o chúc phúc thư h i ế u khỏe mạnh lâu dài yêu các ngươi nhà bản chương xong chương một trăm sáu mươi lăm dục hành bất quỹ đại khai sắp giới một chương một trăm sáu mươi lăm dục hành bất quỹ đại khai sắp g i một hai đạo lưu quang nhanh chóng lao tới chính là dư phong cùng tô một mộ đại sư minh Cô thất sư tỉ. t h sư Kỳ a Nguyên h h Trúc ú cười c nói. n ta rời khỏi nơi này trước. Dư phong sắc mặt trầm trọng, rời khỏi nơi nói với phong chỉ này nàng này Dư sắc c â lời liễm lại người rời cười, nói, hai đi. biết chuẩn mang Thanh nàng cũng biết chính mình trước Trúc thu bị b Kỳ ý à ra trương. sau thần thông dị tượng lúc sau khả năng sẽ tạo thành thế Thương khả ảnh hưởng, không nghĩ Vinh như thế khẩn năng đến n g dị sư lúc sẽ sẽ u đại y ngươi không là nói đại sư h i n h có thể cháo được sao. Ng à n tại đấy lòng hỏi nói. Muốn không là thương nguyên ở một bên làm chính mình hiển thị rõ phong thái cái gì, nàng cũng không sẽ một hai phải sử dụng thần thông dị tượng tới đối địch. Bất quá không thể không nói. thần thông dị tượng xác thực rất mạnh nếu là bình thường lấy thần thông đối địch chỉ sợ còn không biết muốn đánh tới cái gì thời điểm mới có thể sinh sinh mài chết liêu trọng duy trừ phi thả hắn cẩn thận sau đó một bàn tay quật ngã khả năng là hắn khá là cẩn thận đi ta xem chỉnh cái động thiên bên trong người đều không có hắn đi thủ liền tính là k i a cái cái gì cựu tiêu kiếm tử hiện tại cũng không được tu vi còn kém hảo mấy tầng thương nguyên nói nói kỳ thanh trúc không hỏi thêm nữa quay người cùng đại sư huynh rời đi tại ba người bọn họ rời đi lúc sau trên trời mây đen dần dần tán đi mặt đất bên trên bị câu bó hồ nước bắt đầu tự động s ô i theo địa thế ẩm vang t à n g ra tạo thành mấy đạo quải tại sườn núi giữa thác nước lưu một ít người tại ba người rời đi thời điểm cũng đã tùy theo lặng yên rời đi hiển nhiên là ý đồ bất chính đằng sau cũng có chút h i ể u chuyện người xa xa lại đi theo đằng sau đại biểu ca chúng ta như thế nào làm an vũ lạc hỏi nói ngươi tại lo lắng kia cái kỳ thanh c h ú t sao cũng được vậy chúng ta liền đi xem xem bất quá không cho ngươi tùy tiện ra tay an trạch thiên đối nàng nhắc nhở nói ngươi không sẽ cố nghĩ ra tay với nàng đi an vũ lạc mắt to nhất chuyện ánh mắt run lên chỉ đại biểu ca nói nói nàng lúc trước t r ợ g i ú p quá ta ngươi cũng không nên làm loạn còn có một điểm nàng trên người có không đến pháp bảo đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi ta như là kia loại người sao an trạch thiên lắc lắc đầu nhưng là rốt cuộc như thế nào nghĩ chỉ có hắn chính mình trong lòng rõ ràng ngũ hành môn có địch những cái đó tông môn người sẽ không để cho kỳ thanh trúc tùy tiện rời đi động tiên bên trong h u y ề n thiên thánh đ i ệ a mặc dù cùng ngũ hành môn quan hệ không tệ nhưng tông môn chi gian chỉ có lợi ích lui tới ngũ hành môn thực lực tổng hợp cũng k h mạnh nhưng không là hơn một ngàn năm trước ra cái không đến nhân vật chỉ sợ hiện giờ hoàn cảnh càng không dễ chịu như là thiên cương tông thăng vân tông thanh huyền môn trở đều đối ngũ hành môn vẫn luôn như hổ dình m ồ i tổ tiên liền nhiều có khoảng cách không chết không thôi không đến mức nhưng tuyệt không để ý diện trừ ngũ hành môn một cái từ từ bay lên tân tinh đối với một hai lưu tông môn tới nói mỗi một vị pháp tướng cường giả đều là tông môn chân chính chủ cột v ữ n vàng tổn thất một cái đều là khó có thể tiếp nhận kiếm tử chúng ta nên như thế nào hành sự tương vô ưu do dặn hỏi. thời Thanh chủ h điểm, Ra đến điểm, căn n c ú g ta p h ả i n g hỏi e n g ta nghe sư một giáp phía trước danh c h ấ n nam cương nhân vật đến tột cùng còn có mấy phần phong thái tương vô ê u q u e n người đối chúng đệ tử nói nói các ngươi liền lưu ở nơi đây đóng giữ tẩy kiếm chỉ, chiếu cố tốt liêu trọng duy chờ s a u ta cùng kiếm tử về tới là khác một bên dư phong lấy ra một chiếc phong mục tàu cao tốc mang hai vị sư mội nhanh chóng rời đi sư mội nắm chặt thời gian đ i ề u t ứ c đi chờ hạ có lẽ còn có một trận á c chiến hắn nói với kỳ thanh trúc kỳ thanh trúc ánh mắt nhất điểm không chút do dự lấy ra mấy cái tam chuyển hồi nguyên đan như là nhai đường đậu dạng tùy ý nghiền nát mất xuống tô một mộ xem nàng động tác người đều có điểm lời nói nói đan dược là hẳn là như vậy dùng sao nàng đối kỳ thanh trúc có thể tùy ý lấy ra tam chuyển hồi nguyên đan này loại thượng hảo hồi phục bảo đ a n cũng không kinh ngạc nếu là chính mình là ninh nguyệt lan sư tỷ biết kỳ thanh trúc tu ra thần thông dị tượng khẳng định cũng h ẳ n không thể cái gì dùng tới được bảo bối đều kín đáo đưa cho nàng sư tỷ vì sao như vậy xem ta chẳng lẽ ta mặt bên trên có hoa sao kỳ thanh trúc sờ sờ chính mình tiểu nộn vô hạ khuôn mặt có chút khó hiểu không chỉ là sư muội không cần như thế xuất ruột tam chuyển hồi nguyên đan dược lực kinh người, người một lần tính ngăn hạ quá nhiều còn nhai nát ăn sợ rằng sẽ tạo thành pháp lực hỗi loạn ngược lại có hại v t ô một mộ chỉ có thể này dạng nói nói thì ra là thế sư tỷ không cần lo lắng ta có phân tất kỳ thanh trúc nói lại lấy ra ba mai đan rửa c ăn đi v ừ a mới nàng s á c thực tiêu hao không thiếu pháp lực mưa rơi thành màn đất bằng khởi hồ lớn còn vận dụng thần thông dị tượng muốn không là thể chất kinh người đổi cái mới vào t ử phụ cảnh giới tu sĩ pháp lực phỏng đoán đều nhanh muốn bị rút khô riêng lấy thần thông cảnh giới pháp lực tới nói kỳ thanh trúc hoàn toàn không kém hơn tu luyện c ự linh vô cự pháp nhờ có được chín cái đan điền an vũ lạc dư phong cũng không xem bảo liên lẳng lặng mà đứng tại đầu thuyền khống chế tàu cao tốc đến nơi du đãng tốc độ nhìn như rất nhanh nhưng tổng cấp người một loại lại không là cực hạn cảm giác sư m i n h có thể là thanh trúc Dứt lấy p h i ề n p h ứ c kỳ thanh trúc không khỏi dò hỏi nàng tựa hồ nhìn ra tới nay vị đại sư m i n h là có ý khống chế tốc độ chính tại lưu đằng sau người vòng quanh đâu là có hơi phiền toái bất quá không thể nói là ngươi dứt lấy có mấy nhà tôn g môn ngày thường bên trong liền cùng bản môn không là rất đối phó ngươi bại lộ thần thông dị tượng bọn họ tự nhiên liền ngồi không trụ dùng hành bất q u ý chi sự dư phong nói nói cái gọi là bất quỹ chi sự liền là không muốn để cho kỳ thanh trúc sống mà đi ra đầu tiên bọn họ thật có can đảm công nhiên động thủ t ô một mộ hừ lạnh một tiếng chỉ cần đem chúng ta đều giết tự nhiên không có chứng cứ h ú n g chi k ỳ sư mọi giá trị đáng giá bọn họ đi mạo hiểm dư phong cười n h ạ t nói sư minh tựa hồ không như thế nào lo lắng bọn họ ra tay kỳ thanh trúc chợt hỏi nói dư phong quay đầu lại ánh mắt thâm thúy hết sức hắn xem kỳ thanh trúc lại tựa hồ xem đến phía sau truy binh nói ta biết được sư mội trên người có kinh người thủ đoạn bất quá làm vì đại sư minh tự nhiên không thể để cho ngươi một người độc tự nhận gánh hậu quả có ta ở đây ngươi cứ việc vung tay hành động mặt hắn lại hỏi nói sư mọi sợ hay không sợ còn gì phải sợ kỳ thanh trúc đáp mắt bên trong tinh thần phần chấn ta cũng không sợ tô một mộ cũng cùng trả lời hảo không hổ là ta ngũ hành môn chân truyền vậy chúng ta ba người liền giết hắn cái l o n g trời lỡ đất dư phong thúc d ụ c tàu cao tốc bật cười tốc độ đ ố n g nhiên tăng lên một mảng lớn phía trước sơn mạch cuối cùng xuất hiện một phiến to lớn thủy vực hải dương bình thường rộng lớn vô biên nhanh truy bọn họ phát hiện chúng ta đằng sau ba chiếc tàu cao tốc cũng cùng gia tăng pháp lực thôi động toàn lực ứng phó đuổi đi lên không bao lâu bọn họ liền đuổi theo ba người nay là hoàn toàn yên tính biển mặt nước không có một vận sóng nước bên trong cũng không có cái gì sinh linh t ĩ n h mịch một phiến hoàn toàn liền là một phiến tử hải ngũ hành môn ba vị thúc thủ chịu trói đi chúng ta sẽ cấp ngươi một cái thoải mái ba chiếc tàu cao tốc sống tới có người kêu gọi nói thiên cương tông thăng vân tông thanh huyền môn quả nhiên là các ngươi ba nhà bởi vì ba người chúng ta liên hợp lại đại động c a n qua còn thật là để mắt dư mẫu dư phong thần sắc bình thản lời nói nhẹ nhàng chậm rãi nói nói dư phong chân truyền c h i danh một giáp phía trước liền vang vọng nam cương tri địa đáng ra chúng ta coi trọng chúng ta ba tông cửa tại này hết thể có mười ba người không biết ngươi có thể đối phó mấy cái này bên trong một chiếc màu xanh lưu vân tàu cao tốc thượng một đạo thân áo bảo màu xanh nam tử mở miệng nói ra chỉ bằng các ngươi cũng dám nói khoác mà không biết ngượng tùy ý ngăn cả ta dư phong bước ra một bước đứng tại không trung bên trong nhàn nhạt, nhạt nói nói kiếm người sắc mặt hơi đổi một chút lưu lại kỳ thanh trúc ta thả các ngươi hai người rời đi thiên cương tông tàu cao tốc thượng xuất hiện một cái dáng người cao gầy cánh tay rất dài ra hỏa hắn khí thế rất mạnh đã đ ạ t đến t ử phủ mã tu bên cạnh có thiên cương chi khí lở ngươi thật cho rằng ngăn được chúng ta sao tô một mộ thần sắc vắng lãnh nhìn chăm chú phía trước đám người các n g ư ơ i ủy vào không phải là các n g ư ơ i đại sư huy n h sao đáng tiếc các ngươi không biết chúng ta mang đến bản tông thăng mây khốn t i ê n đại trận vừa lúc có thể vây khốn các ngươi mạnh nhất một người màu xanh lưu vân tàu cao tốc thượng xông ra lục đạo thân xuyên màu trắng pháp bảo tu sĩ đều là bạch bảo tú lưu vân khí tượng bất phảm bảy trận vây khốn dư phong sáu người nhanh chóng vây quanh dư phong các tự lấy ra một mặt trợ bàn cùng nhau thi triển ra cùng một môn thần t h ô n g lấy đặc thù pháp môn câu liên lẫn nhau pháp lực cấu trúc ra một đạo cực kỳ bất phàm pháp trợn vô biên vân khi sinh ra muốn đem dư phong k h ô n chết tại này bên trong sau đó mặt khác người liền có thể tùy ý đánh g i ế t mặt khác hai danh ngũ hành môn nữ tu tô sư muội ngươi nhiều hơn chăm sóc kỷ sư muội ta trước đi g i ế t mấy người dư phong mặt không đổi sắc thậm chí còn có rảnh rỗi quay đầu kêu gọi dư phong tiến lên các bước chủ động bước vào thang mây khốn thiên đại trận bên trong bản chương s o n g chương một trăm sáu mươi sáu giục ớ i Chương r hành bất q u ý đại khai sát giới hai nay đạo pháp trận tiếng tăm lừng lẫy cũng là thang vân tông hộ tông đại trận hắn biết này trận đã từng còn vây khốn quá một tôn chân chính thánh nhân đáng tiếc liền này sáu người còn khốn không được hắn c à n nguyên canh kim kiếm khí phá dư phong tay bên trong dần dần ngưng tụ ra một khẩu sáng bóng kiếm khí hư không đều bởi vì này kiếm xuất hiện mà hơi run dày hắn xuất kiếm t h i t r i ể n ra đại thành c à n nguyên canh kim kiếm khí vô tận kiếm mang bắn ra giống như là muốn hủy thiên diệt địa nháy mắt bên trong thăng mây khốn thiên đại trận chỗ sâu liền truyền ra mấy tiếng kêu thảm năm cái thực lực hơi thấp thăng vân tông tu sĩ toàn bộ ngã lạc mà hạ rơi vào tử hại bên trong đánh vỡ này bên trong trải qua thời gian dài yên tĩnh ta, nói, chỉ bằng các cũng nghĩ vây ta. dư phong lại là một kiếm vung ra nay hạ triệt để sẽ nát thăng mây khốn thiên đại trận. không khả năng ngươi vì cái gì như vậy mạnh thăng vân tông dẫn đầu người kinh hại không thôi hắn đồng dạng là tử phủ mã tu vì sao cảm giác cùng dư phong hoàn toàn không cùng một đẳng cấp mã tu chi gian cũng có khoảng cách ta đã muốn chạy tới cực hạn mà ngươi vừa mới bắt đầu dư phong lắc đầu nói nói hắn cũng không có cảm thấy kiêu ngạo bởi vì này là hắn sáu mươi năm khổ tu thành cựu mặc dù vẫn là không cách nào khám phá thiên nhân giới hạn nhưng là đánh này đó bình thường tử phủ mã tu cũng không tính quá khó hai vị giúp ta cộng đồng vây giết hắn mặt khác hai người thấy thế cũng ngồi không yên nay cái dư phong thực sự là quá mức đáng sợ ba danh tử phủ mãn tu đồng loạt ra tay các tự thi triển thủ đoạn tế g i a pháp bảo vây g i ế t dư phong rực rỡ pháp lực quang hoa ngút trời mạ khởi t ử hải lắc lư không thôi dư phong lấy một đứa ba lại còn là chút nào không rơi xuống hạ phòng hắn trên người ngũ hành khí tức lưu chuyển ngũ hành m ô n ngũ môn c h ấ n giáo đại thần thông lẫn nhau sử dụng đều là thành thạo hết sức một chiêu một thức đều ẩn chứa lớn lao vĩ lực không hổ là đại sư huynh đầu tiên là đánh vỡ pháp trận bắn bị thương năm người lại lấy một đứa tô một mộ cảm thán nói đại sư huynh h u vũ kỳ thanh trúc hô to Này lúc tam đại tông môn còn thừa lại năm danh tử p h ụ tu sĩ bình yên vô sự chính hướng tô một mộ cùng kỳ thanh trúc đánh tới một phát khởi tay tô một mộ liền bị hai người ngăn chặn sau đó mặt khác ba người cùng nhau thẳng hướng kỳ thanh trúc sư mội cẩn thận tô một mộ vội vàng hô kỳ thanh trúc không sợ hãi một thân bạch thì ỉa sạch sẽ như tuyết không nhiễm t ụ c khí xem khởi tới vẫn như cũ phi thường xuất trần như là theo cựu thiên nguyện cùng bên trong đi ra đồng dạng、Dết. có người tế ra một thanh phi kiếm đánh tới lại bị kỳ thanh trúc đỉnh đầu khe con huyền nguyện định trước người sau đó một đạo nguyễn hoa đào qua nháy mắt bên trong đem này đánh rớt mất đi linh tính thiên cương đại thủ ấn hai danh thiên cương tông đệ tử đồng thời lao đến cộng đồng thi triển thiên cương tông t u y ệ t học thiên cương đại thủ ấn nhắc tới cũng là hữu duyên kỳ thanh trúc trước đây vừa mới tiến vào động thiên di tích thời điểm liền gặp được một cái thiên cương tông người được chứng kiến hôm nay cương đại thủ ấn cho nên giờ phút này tái kiến cũng không lộ vẻ ngoài ý mớn này hai người hợp lực thi triển uy năng ngược lại là càng tăng lên một cái cương khí đại thủ ấn hướng kỳ thanh trúc chấn áp mà tới còn không đủ kỳ thanh trúc ngẩm đầu nhìn liếp mắt một cái nàng đỉnh đầu huyền nguyện quay tròn xoay tròn thế nhưng trực tiếp mở ra hôm nay cương đại thủ ấn hai người giật nảy cả mình liếp nhau lần nữa cầm bảo khí đánh tới hải thượng sinh minh n g u y ệ n kỳ thanh trúc toàn lực thi triển thần thông dị tượng đem thủy hành đại thần thông chi lực cũng toàn bộ dung hối tại cùng nhau lập tức dưới chân tử hải bên trong nhấc lên trăm trượng sóng to đại lạng mãnh liệt đem hai người c u ố n vào này bên trong này hai người tu vi cảnh giới cũng không có cao tới chỗ nào đi một cái là tử phủ thứ ba tầng một cái là tử phủ thứ tư tầng thật muốn so khởi thực lực hai người thêm khởi tới chỉ sợ còn không có phía trước cựu tiêu thánh địa kia cái liêu trọng duy mạnh cũng không biết là như thế nào có đảm lượng đột kích giết chính mình chẳng lẽ lại là cho rằng chính mình trước đây đã tiêu hao quá nhiều pháp lực thực lực đã không lớn bằng lúc trước sau cái này có điểm ý nghĩ kỳ lạ trước đây nàng cũng bất quá tiêu hao một nửa pháp lực mà thôi lại tại đường thượng ăn một nắm tam chuyển hồi nguyên đan pháp lực đã khôi phục bảy tám phần bất quá này hai người vẫn còn có chút thủ đoạn hợp lực tế ra một chiếc đại ấn hóa thành một chỉ hát hổ đứng trên mặt nước thế nhưng lẩn lẩn c h ấ n trụ nàng biển xanh dị tượng cẩn thận này là thiên nhân c ầ m khí thương nguyên mở miệng nhắc nhở kỳ thanh trúc trong lòng run lên liền thấy cái hát hổ lắc đầu vẫy đuôi trùng sắt mà tới nàng đáy mắt lấp l o a tinh huy thấu quá hư tượng xem đến bản chất kỳ thực là kia phương đại ấn tại triều chính mình đập ra uy thế vô cùng kinh khủng nàng đỉnh đầu kia con huyền nguyện rủ xuống tung xuống nguyện hoa thanh huy lại có tầng tầng bích thủy đại lang quyền k h ở i nhất điểm điểm suy yếu hát hổ uy thế nhưng như cũng không ngăn cản được hát hổ đại ấn đánh tới cuối cùng ngay cả huyền nguyện bản thể đều bị đại ấn ném ra một cái động lớn quang hoa ảm đạo suýt nữa vỡ vụn phát ra răng rắc răng rắc thanh vang có thể thần thông dị tượng liền là thần thông dị tượng phía trước ngăn cản cũng không phải là không có hiệu quả đã rất lớn suy yếu hắc hổ đại ấn uy lực sau đó nàng cực hạ n dương cung cái tên liên tiếp bắn ra chín mũi tên mới đem này phương hắc hổ đại ấn cấp suy yếu đến cực h ạ n cuối cùng từ trên người xuyên hộ thể mây háo ngăn cản được dư lực đằng sau xa xa vây xem tu sĩ đừng không vì chi kinh hãi nhao nhao hít sâu một hơi thiên nhân cầm khí thì tương đương với là thiên nhân cảnh giới cường dạ một k í c h ta, i k u kỳ thanh trúc thế nhưng khủng bố như vậy dựa vào thần thông dị tượng liền ngăn trở thiên nhân một kích người ngoài chỉ cho là nàng là từ phủ ba tầng tả hữu tu vi tiếp hạ này một kích liền cực kỳ kinh hãi nếu là biết kỳ thanh trúc chân chính cảnh giới mới bất qu cũng không biết sẽ là cái gì bộ ráng. kỳ h ô n g biết thanh trúc vì thả thanh mạc ộ t k h cười n ước chế không nổi c ủ họng trung thượng dũng máu tươi bất quá cũng không có lãng phí trực tiếp đem này phung tại hai chỉ cương phong mui tên phía trên hiu hiu huyết tế bảo khí hai mũi tên bắn về phía mới từ biển bên trong bỏ dậy thiên cương tông hai danh tử p h ụ tu sĩ hai người nghĩ muốn chống cự nhưng bọn họ lại không có kỳ thanh trúc kinh người như vậy thần hồn chờ đến phát giác nguy cơ thời điểm huyết sắc mũi tên đã giết tới trước người hai người nháy mắt bên trong liền bị xuyên thùng đầu máu me tung tóe thức hải bị phá thi thể chìm vào tử hải bên trong liền biết cậy mạnh k i a cái che giấu tu vi ra hỏa tới kỳ thanh trúc sớm đã đem sơn hà đồ làm thợ may phủ cáo lót sát người giấu kỹ nếu là thật gặp được đại nguy cơ có thể bảo vệ an toàn giờ phút này thương nguyên phát ra dự cảnh kỳ thanh trúc thần hồn cũng là phát giác đến một tia mãnh li tới vây công nàng có ba người này bên trong hai người đều là thiên cương tông ba đại truy sát mà tới tông môn bên trong lấy thiên cương tông thực lực mạnh nhất nhưng này là ngoại giới tông môn chỉnh thể mạnh yếu cũng không có nghĩa là động thiên di tích bên trong tình huống nhìn như yếu nhất thanh huyền môn tại truy sát mười ba người bên trong mặc dù chỉ ra ba người nhưng là bọn họ không chỉ có một vị tử phủ mãn tu tu sĩ còn có một vị tu vi đạt đến tử phủ thứ năm tầng tu sĩ tử phủ cảnh giới tu sĩ chủ yếu tu luyện thần hồn thần thức thượng đan điền tử phủ nê hoàn cung mở ra tại này bên trong xây thành bảy tầng linh này mỗi xây thành một tầng tu vi liền càng cao thêm một bậc cho cảnh cảnh, cảnh, cảnh, chính cảnh, phủ hết thảy phân vì bậy tầng tiểu cảnh giới. Thuế phàm tăng cảnh, thần thông ngũ cảnh, tử phủ thất cảnh, đến thiên nhân nên liền tầng tăng ngũ đến tử tiểu tử bậy là là lại giới. kiểu bị vì sự a u tu tu luyện này cảnh giới liền không thể lời nói, bình thường tu sĩ, tu luyện tới thiên nhân cũng đã là c thể giới lời tới sĩ, đã c hạn. Sự thật thượng bình thường tiểu thần thông cũng liền duy trì tu luyện tới thiên nhân cảnh giới nghị muốn lại hướng lên tu luyện đến pháp tướng chính là về phần trường sinh cảnh giới vậy thì phải tu luyện đại thần thông hoặc giả có đại nghị lực đại cơ duyên kéo dài chính mình con đường nhưng chính mình che giấu rất tốt, nhất bắt đầu còn ném ra một thanh giấu đầu rất tốt, bắt p là không tới người phát giác nàng đáy mắt đốt khởi một mặt ngập trời d i ễ n cùng với theo cốt cách đến da thịt dần dần nhộn nhạo mở rực rỡ tinh uy nàng còn có thiên địa dị hỏa nàng còn có thiên long c h i lực chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài ngủ ngon a n a n bản chương xong chương một trăm sáu mươi bảy khanh bản giai nhân một trưởng đánh chết một chương một trăm sáu mươi bảy khanh bản giai nhân một trưởng đánh chết một chết h một n h chết t sát. thực Nàng rõ l u y ệ n tới đại thành nhất chỉ có thể t i ệ t đoạn thanh thiên xích nàng thậm chí thừa dịp kỳ thanh trúc đối phó thiên cương tông hai người thời điểm l ạ g yên không một tiếng động nhiều đến nàng bên người tại kỳ thanh trúc vì ngăn cản hắc hổ đại ấn thời điểm đều không có ra tay mà là lựa chọn tại kỳ thanh trúc dương cung cải tên đánh chết hai người tinh thần lỏng lẻo nhất chế thời điểm ngang nhiên phát động t u y ệ t s á t một kích nhất chỉ điểm ra một đạo thanh huyền quang h ủ y bắn ra so bảo kiếm còn muốn sắp bén thôi sán trói mắt trực tiếp hướng kỳ thanh trúc đầu xuyên tới nay ngưng tụ nàng mạnh nhất sắt chiêu cho dù là cực phẩm bảo khí cũng khó có thể ngăn cản càng đừng nói kỳ thanh trúc đã dùng tận phòng ngự thủ đoạn. giờ phút này lại là không có chút nào để phòng nàng phản phất đã thấy kỳ thanh trúc vẫn lạc tình cảnh nhưng là kỳ thanh trúc lại thần sắc lạnh nhạt thần hồn run r u dày phản phất sớm có sở cảm mi gian thần thức hội tụ thành k h ẽ q u a n g màu bạc h u y ề n nguyện quan g hoa đại phóng phát giác đến sát cơ chí mạng chân đạp sao bước tay phải như quang tinh ánh dịch thấu tựa như mỹ ngọc không tì vết rắn người hơi xoáy thanh tú tay ngọc thượng hiện ra hình r ồ n g dấu vết tay thiên long ấn, nàng quay người huy trường, tinh tế cánh tay như dao tựa như long như là một con ngân long tại ngao du ông ba kỳ thanh trúc màu bạc ngọc trưởng thiên gia đang sợ áp lực làm không khí phát ra gì kỳ thanh trúc áo trắng tung bay tinh quang diệt thể vọt thẳng hướng đánh lén kia người tốc độ cực nhanh tựa như lưu tinh truy nguyện đáy mắt có tinh huy lưu động nàng quá bá đạo căn bản không giống là một cái yếu đuối nữ tử lại đến kỳ thanh trúc thanh tú bàn tay ánh màu bạc về phía trước vung gia trưởng ấn ma sát không khí sản sinh long lâm bản oanh minh kỳ thanh huyền môn đánh lén người thấy thế không khỏi đại kinh thất sắc hoàn toàn không có nghĩ đến sẽ xuất hiện này dạng tình huống trước người xuất hiện một phiến huyền thanh màn sáng ngăn cản kỳ thanh trúc phản kích phanh có thể nàng còn là quá coi thường kỳ thanh trúc khí lực nay một trưởng liền giống như núi cao trầm trọng trực tiếp liền đánh nát huyền thanh màn sáng sau đó thế đi không giảm đánh vào nàng trên người như không là có bảo ý hộ thể nay một chút liền có thể đánh xuyên nàng thân thể a thanh huyền môn nhân khẩu bên trong hét thả một m tiếng sương sừng không biết đoạn nhỡ ít miệng bên trong p h u n ra một miệng lớn máu tươi nàng cảm nhận được kỳ thanh trúc đục thân cường hành khuôn mặt và mẹo thân hình nhanh chóng nhanh lửi lại ném ra một phương thanh sắc mây khói khăn ý đồ ngăn lại kỳ thanh trúc truy k nay là một cái thượng phẩm b ả o khí triển khai lúc sau nháy mắt bên trong khuyết t á n vì một phiến màu xanh mây khói đem kỳ thanh trúc bao phủ tại này bên trong t i ê n khí có độc kỳ thanh trúc ánh mắt ngưng lại n à y màu xanh mây khói là một loại màu hành chi độc hảo tại nàng tu thành nhất m ộ t trường thanh khí chỉ là khí độc khó có thể tổn thương đến chính mình pháp lực một vật chuyển liền đem khí độc luyện hóa hết người chạy không được kỳ thanh trúc hít sâu một hơi đi lại mạnh mẽ như thiên long hành không lập tức đuổi đi lên ta cùng ngươi liều mạng thanh huyền m ô n người đột nhiên quay đầu nàng cũng là một cái nữ tử nguyên bạn còn tính là thanh tu quân mặt t ư ợ n g hiện tại vặn vẹo h ghen ghét cùng điên cuồng xoay người lại phóng tới kỳ thanh trúc phía trước lui lại bất quá là vì điều tức pháp lực mà thôi nàng hé miệng miệng bên trong ấp đủ một mặt cực hạn thanh huy này là nàng tu hành suốt đời thanh huyền c h i khí là một thân đạo hạnh ngưng tụ chân chính sát sinh đại thuật khoảng cách giữa hai người cực kỳ tiếp cận nói là mặt đối mặt cũng không đủ như vậy gần khoảng cách c h i hạng kỳ thanh trúc liền ngự s ử pháp bạo c h ố n g cự thời gian đều không có đông đột nhiên một tiếng vang g i ò n phát ra thanh huyền muôn người miệng bên trong thanh huy cũng không có bị phun ra ngược lại ngậm ngược lại con mắt nháy mắt bên trong n ô lên cơ hồ muốn bay ra hớt mắt kỳ thanh trúc xác thực không có ngự sử pháp bảo ra tới sự thật thượng nàng trên người cũng không có pháp bảo gì cho nên nàng dùng nhất giản dị tự nhiên phương thức đánh gãy công kích một đầu đập tới một kích đầu truy làm đối diện triệt để ngầm miệng sau đó tay phải không chút do dự đánh ra trực tiếp xuyên thủng trước mắt giai nhân lồng ngực p h á p lực phun trào xoắn nát thứ năm bẩn lục phủ nháy mắt bên trong d i ệ t sắt toàn thân sinh cơ thanh huyền môn nữ tu không miệng bên trong cam phun ra một đạo khói xanh chậm rãi tiêu tán cuối cùng an tường nằm trong ngực kỳ thanh trúc khanh bản giai nhân n ạ i hà muốn tới giết ta tiện tay đem thi thể ném vào tử hải bên trong kỳ thanh trúc theo bản năng l u ố t v ố t chính mình có chút sưng đỏ cái chán nhịn không được hít vào một ngụm nhỏ khí lạnh đưa tới một đoàn nước sạch rửa sạch tay phải bên trên máu dấu vết nàng nhìn một phía xem đến này khi không nơi xa tô thất sư tỷ cũng đã giải quyết rất một cái đ ị c h nhân chính cùng một người khác dây dưa vì thế trực tiếp lấy ra cuối cùng một c h ỉ cương phong mũi tên dương cung cái tên cấp tô thất sư tỷ sáng tạo một cái cơ hội giúp đỡ đánh chết nơi xa mấy tên vẫn luôn treo tại đằng sau theo tới xem diễn người tất cả đều lộ ra kinh hãi tri sắc khó có thể tưởng tượng kỳ thanh trúc kia phó kiểu yếu tinh tế thân thể tri hạng đến tột cùng chất chứa c quá đáng sợ đây quả thực là người hình yêu thú không nàng không sẽ là cái gì thượng cổ di trùng hóa hình mà ra đi ương vô hữu cảm thấy kỳ thanh trúc liền không là một cái thuần khiết nhân tộc nhà ai tử phủ tu sĩ thân thể có như vậy không hợp t h ó i t h ư ờ n g quả thực liền là một thứ báu vật ngay cả thái hư thánh địa kia q u ầ n giá hỏa cũng không có mấy cái luyện đến này loại nông nỗi hơn nữa kỳ thanh trúc xem đi lên còn là một cái đẹp như tiên nữ nữ tử ta nếu như bị này một trường đánh trúng nhất định sẽ chết mất đi an vũ lạc che lại miệng nhỏ một đôi mắt hạnh trừng đến viên lưu lưu an trạch thiên im lặng không nói cách đó không xa cựu tiêu kiếm tử chợt mở miệng nói kết、thúc. khác một bên dư phong cũng một tay xách một bộ thi thể mặt bên trên vẫn như cũ quải nhàn nhạt, nhạt ý cười chậm rãi tới gần cuối cùng trọng thương một người hắn rất mạnh loại loại thủ đoạn cơ hồ muốn siêu thoát t ử p h ủ cảnh giới phạm chủ, đặc biệt là toàn lực ra tay bên trong thần hồn càng là ẩn ẩn cùng tiên địa hợp nhất nhục thân cũng cường đại đến cực hạn chỉ có pháp lực chi gian còn có một tia không hài hòa địa phương trở ngại hắn đột phá đến cái tiếp theo đại cảnh giới nhưng này một chút cũng không trở ngại hắn cường đại đánh mấy cái bình thường từ phụ mãn tu không nói chơi không phải dư phong làm sao dám mang hai vị sư muội đặt mình vào nguy hiểm đâu lấy xích h ỏ a đem người cuối cùng đốt thành cho bụi dư phong lại tiện tay đánh ra năm đạo kim mang xử lý phía trước bị hắn bắn bị thương rơi vào tử hải bên trong năm người nếu ra tay kia liền không có tất yếu sống trở về đại sư huynh v vũ kỳ thanh trúc h ô nay vị đại sư huynh không hổ là sáu mươi năm trước liền d a n h c h ấ n nam cương nhân vật cho dù phí thời gian một giáp vẫn như c ũ vô cùng cường đại thậm chí kỳ thanh trúc xem hắn còn một mặt bộ dáng thoải mái hoài nghi hắn liền tính một cái người đối phó này mười ba người đều là đủ rốt cuộc ngừng chân tử phủ mãn tu sáu mươi năm hắn đã đem tử phủ cảnh giới tu luyện tới cực hạ chỉ kém một cơ hội ngũ hành hợp nhất liền có thể tại chỗ đột phá chính như thương nguyên theo như lời tại chỉnh cái động thiên di tích bên trong này vị đại sư huynh dư phong liền là mạnh nhất người liền tính là kia vị cựu tiêu thánh địa kiếm tử tại còn không có tu luyện tới t ử phủ mãn tu tình huống hạ cũng không sẽ là đại sư huynh đối thủ không hổ là đại sư huynh phong thái vẫn như cũ không giảm năm đó tô một mộ cũng tán dương nàng kỳ thật là có chút xấu hổ đại sư huynh một cái người liền giết ba đại từ phủ mãn tu còn đánh giết mặt khác năm người mà tiểu sư mội càng là mạnh đến lệnh người dận sôi không chỉ có cấp tốc giải quyết rất ba người còn giúp nàng bắt lại người cuối cùng chính mình cũng liền độc tự giải sử rất một cái cung cấp t ử phủ năm tầng mất mặt ta lão lạc sáu mươi năm không cùng người chiến đấu qua ý thức chiến đấu đều kém rất nhiều còn muốn cho hai vị sư m g ồ i lấy thân mạo hiểm thực sự là ta này vị đại sư h i n h sai lầm dư phong lắc đầu nói nói, ánh mắt bên trong mãn là thành k h ẩ n hiển nhiên hắn là thật như vậy cho rằng tô một mộ mắt bên trong đều nhanh muốn toát ra tinh tinh không hổ là lúc trước bị cho rằng có cổ chi thánh hiền phong phạm nhân vật khó trách có thể làm cho sở hữu chân t r u y ề n đều tôn làm đại sư h u n h Muốn biết tại Dư không phải a trước, n hiện n h giờ mới chín mươi lại chín dư p h o n g làm sao lại là chân truyền đệ tử bên trong tuổi tắc lớn nhất một cái đâu trở về lúc sau còn thỉnh hai vị sư mội đến ta phụ thượng tụ lại làm vi huynh liêu biểu một chút tâm lý dư phong cười nói kỳ thanh trúc cùng tô một mộ tự nhiên gật đầu ứng hạ dư thừa nói dư phong cũng không có lại nói vô luận kỳ thanh trúc biểu hiện có cỡ nào thần dị chỉ cần biết nàng là chính mình sư muội liền đầy đủ cái khác trở về lại nói này bên trong cũng không là nói chuyện phiếm địa phương mấy vị còn muốn thấy cái gì thời điểm dư phong đối phương xa xa xa hô hắn sớm đã phát hiện nơi xa xem diễn mấy người một đạo kiếm quang đ ỗ n g nhiên vạch phá bầu trời kiếm tử t ưng ơ vô ưu xem đến bên cạnh kiếm tử đột nhiên biến mất không thấy lập tức cảm thấy rất không ổn kia dư phong xem đi lên thực lực thâm bất khả chắc không có tất yếu cùng chi buộc phát xung đột h ú n g chi hắn cùng tự r a đại tỷ còn có một mối liên hệ nếu là hai người đánh lên tới nhưng là p h i ề n phước dư phong trước người khí ngũ hành tràn ngập diễn hóa s u ấ t một phương hư huyễn ngũ hành thế giới đem bầu trời bên trong kiếm quang toàn bộ cuốn đi lang v â n kiếm dư phong nhàn nhạt nói nói, lập tức thần sắc chưa thay đổi đáy mắt đồng dạng có ngũ hành thế giới tại sáng lập b u á y diệt một cổ không hiệu kiếm ý tan vỡ kiếm còn có vô hình kiếm hắn dội ra tay hai ngón tay chi giàn kẹp lấy một đạo vô hình kiếm khí cựu tiêu kiếm tử người chưa đến kiếm khí kiế nghe đồn cựu tiêu thánh địa cùng sở h ư u chín mạch trí cao kiếm đạo thần thông hiện giờ nhìn thấy thứ ba kiếm tử chẳng lẽ lại còn muốn ra tay dư phong mở miệng hỏi nói ngươi rất mạnh so ta hiện tại cũng m u ố n cường chờ ta t ử phủ viên mãn đến lúc đó cùng ngươi nhất chiến cựu tiêu kiếm tử đi tới ba người trước người đối dư phong nói nói ta lão dư phong theo bản năng liền chuyển ra phía trước kia bộ thoái thác lý do ta sẽ làm cho không việc gì sư tỉ mang ta đi bái phòng ngũ hành môn cựu tiêu kiếm tử nói nói dư phong nhịn không được giật giật khỏe miệng ngươi cái trẻ tuổi người như thế nào không án sáo lộ ra bài ngươi gọi là kỳ thanh trúc cựu tiêu kiếm tử không đợi dư phong trả lời quay người liền nhìn hướng kỳ thanh trúc đối nàng nói nói ngươi cũng rất tốt có lẽ chúng ta về sau có giao thủ cơ hội sẽ không để cho người chờ quá lâu kỳ thanh trúc nghe vậy lộ ra ý cười cựu tiêu kiếm tử từ chối cho ý kiến qua tới liền nói này hai câu lời nói lập tức liền xoay người rời đi chút nào cũng không dây dưa dài dòng đ ằ n g s a u đổi u theo ưng vô ưu thấy không có đánh lên tới trong lòng cũng là tùng một hơi cùng dư phong liếc nhau một cái mang tự ra kiếm tử trở về kỳ sư t h an vũ lạc cũng chạy tới cùng kỳ thanh trúc chào hỏi vốn dĩ ta còn nghĩ tới giút ngươi không nghĩ đến các ngươi như vậy lợi hại lập tức liền giải quyết rất định nhân có tâm kỳ thanh trúc mỉm cười đáp lại nói trực tiếp giết bọn họ ba tông cửa như vậy nhiều người đi ra ngoài lúc sau sợ sinh tranh chấp an trạch thiên đối dư phong nói nói bản liên là bọn họ đến đây tập sát chúng ta bất quá là bị ép phản kích tôi chính là giết hết ba tông cửa sở hữu người lại như thế nào dư phong mặt không đổi sắc n à y là đương nhiên ta cùng sư huynh có thể làm chứng đến lúc đó lượng bọn họ cũng không dám tùy tiện độc thủ an vũ lạc vỗ đại biểu ca sau lưng tỏ vẻ chính mình có thể làm chứng an trạch thiên có chút bất đắc dĩ xem tự ra biểu m ổ i liếc mắt một cái chỉ phải gật gật đầu vậy liên tạ quá hai vị nay thần hỏa tông động thiên di tích bên trong còn có một chỗ bí địa bị trận pháp phong tỏa nơi đây chỉ có chúng ta huyền thiên thánh địa cùng cựu tiêu thánh địa biết được nếu là các ngươi nguyện ý ta có thể mang các ngươi một cùng tiến đến an trạch thiên nói tiếp hắn chủ yếu là xem thượng dư phong thực lực Khiều phương rất là nguy hiểm, chỉ hội chính cái động thiên di tích bên trong sinh linh mạnh nhất. cái cái di nguy địa động bên trong rất tụ là mẽ sợ dư phong cùng kỳ thanh trúc tô một mộ lẫn nhau lập tức đáp ứng xuống tới cái này động thiên di tích là vì cái gì không phải là vì thu hoạch được cơ duyên sao cho nên bọn họ không khả năng tự tuyệt xin lắng hay nghe an vũ lạc lưu tại kỳ thanh trúc bên cạnh nàng biết được kia nơi bí địa sở tại dẫn dắt ba người đi trước mà an trạch thiên thì là trở về triệu tập huyền thiên thánh địa đệ tử phía trước cựu tiêu kiếm tử rời đi nghĩ đến cũng là đi gọi người nay bản là hai nhà thánh địa cộng đồng nắm giữ bí mật bởi vì ngũ hành môn ba người triển hiện ra chính mình thực lực cũng thu hoạch được gia nhập tư cách nay chính là cường giả quyền đương nhiên chủ yếu cũng là xem tại đại sư huynh dư phong mặt mũi thượng bọn họ đều nhìn ra dư phong thực lực có thể nói là động thiên di tích bên trong thứ nhất người không phải liền tính kỳ thanh trúc biểu hiện lại như thế nào yêu nghiệt liền trước mắt mà nói nàng là không đủ tư cách kỳ sư tỷ ngươi này tam chuyển hồi nguyên đàn ta nghe hương vị rất quen thuộc như là ta một vị trưởng bối lợi chế an vũ lạc tiến đến kỳ thanh trúc bên cạnh thấy được nàng lấy ra đan dược khôi phục pháp lực không khỏi hỏi nói là nay còn là lúc trước ta bái nhập tông môn thời điểm một vị huyền thiên thánh địa chân nhân ban tặng tông môn sư trưởng gọi nàng vì bạch thư tiết tử kỳ thanh trúc nói nói a quả nhiên là tiểu sư thúc đan dược ta nói như thế nào hương vị như vậy quen thuộc đâu an vũ lạc còn mắt nhất lượng tiểu sư thúc kỳ thanh trúc lông mày nhữ lại là à ngươi miệng bên trong bạch thư tiên tử kỳ thật liền là ta sư thúc lạc nàng là ta sư tôn thay sư thu đồ sư muội ta liền cứ gọi nàng tiểu sư thúc lạc an vũ lạc cười nói tiểu sư thúc có thể là vạn năm khó gặp luyện đan kỳ tài còn là một vị chân chính cổ đan tu luyện đan liền có thể tăng lên tu vi ai cũng không biết nàng rốt cuộc có bao nhiêu đan dược cho dù là tại thánh địa bên trong những cái đó pháp tướng chân quân đều không nhất định có tiểu sư thúc có tiền an vũ lạc chẹp, chẹp miệm nh tiếp nói với kỳ thanh trúc nàng có thể là cái siêu cấp đại phú bà ngươi về sau gặp lại nàng liền báo lên ta tên tiểu sư thúc khẳng định liền sẽ cấp ngươi phát đăng hăng dược huyền thiên phú bà bạch thư tiên tử kỳ thanh trúc thế mới biết nói vì cái gì bạch thư vô luận tới chỗ nào người khác đều kêu nàng một tiếng tiên tử người mỹ tâm thiện phát đăng hăng dược này không là tiên tử là cái gì đúng ngươi biết hay không biết kia cái cựu tiêu kiếm tử tình huống kỳ thanh trúc hướng ăn vũ lạc hỏi nói đều trách nàng kiếp trước đại cương không có viết xong chính mình thật là hiểu rõ cựu tiêu thánh địa một ít tâm lý lại căn bản cũng không rõ ràng này vị cựu tiêu kiếm tử lại là người nào hắ an vũ lạc dựa vào ngồi phong mục tàu cao tốc mạn thuyền một bên nghĩ nghĩ sau chậm rãi mở miệng nói ra kỳ thật ta cũng không là thực hiểu biết liền nghe tiểu sư thúc nói qua này cái kiếm tử là trời sinh kiếm thể lúc mới sinh ra dẫn tới vạn kiếm t r i ệ u bái nhập đạo kinh động thánh kiếm xuất thế là trẻ tuổi một bối đáng sợ nhất tồn tại trời sinh kiếm thể còn có này loại thể chất ta kỳ thanh trúc chấn động trong lòng xuất thân như thế bất phẩm chính mình hiện tại liền bị hăn chú ý đến không sẽ tự nhiên dứt lấy phiền phức đi bất quá nàng cũng không sợ cấp chính mình một chút thời gian nàng rất nhanh liền sẽ đuổi theo nhân tộc rất nhiều thể chất bên trong thoạt đầu cũng không tiên tiên kiếm thể tồn tại kia là chỉ có tại cựu tiêu thánh địa này loại chỉnh cái thánh địa đều là tu luyện kiếm đạo hoàn cảnh hạ n g mới có cực nhỏ khả năng sẽ sinh ra tương đương với ngưng tụ chỉnh cái thánh địa khí vận bồi dưỡng mà ra đã từng chỉ ở kia cái kiếm đạo kỷ nguyên bên trong từng sinh ra giải rác mấy người đứng ở phía trước đại sư huynh dư phong tiếp lời lời giải trong đề bài thả nói hắn không biết cựu tiêu kiếm tử tình huống lại hiểu qua trời sinh kiếm thể này loại đặc thù thể chất là tựa như là các ngơi ngũ hành môn sơn môn bên trong tràn ngập ngũ hành đạo vận thích hợp tu luyện ngũ hành thần thông đồng dạng cựu tiêu thánh địa không h nói nói, vô vô sư mội không cần suy nghĩ nhiều ngươi chỉ bất quá là ăn tu luyện thời gian ngắn thua thiệt giống như kêu cựu tiêu kiếm tử trời sinh kiếm thể chỉ sợ từ lúc vừa ra đời liền bắt đầu bị thánh địa điều giáo nhưng hắn cùng ngươi đứng tại cùng cùng nhau chạy tuyến thượng không thấy được ai mạnh hay yếu dư phong xem đến kỳ thanh trúc một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng còn cho rằng nàng là tại nghị chính mình cùng cựu tiêu kiếm tử c h i gian trích lệch vội vàng chấn ă n nói người ngoài không rõ ràng h ắ n thực rõ ràng à tự ra tiểu sư muội tính toán đâu ra đ ấ y tiến vào tông môn cũng bất quá ba năm thời gian một năm đột phá một cái tiểu cảnh giới tốc độ không tính thực kinh người nhưng là thần thông thứ ba cảnh tu vi không chỉ có đánh bại t ử phủ ba tầng cựu tiêu kiếm tu còn tay không xinh xinh đánh chết t ử phủ thứ năm tầng tu sĩ này nếu như bị thế nhân biết được không biết sẽ khiến cỡ nào khủng bố sóng to gió lớn chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài bản chương xong chương một trăm sáu mươi chín thể chất mà nói sinh tử nguy cơ một chương một trăm sáu mươi chín thể chất mà nói sinh tử nguy cơ một à sư minh lo ngại ta vừa mới chỉ là tại nghĩ nếu kiểu tiêu kiếm tử là cái gì trời sinh kiếm thể kia có phải hay không còn có mặt khác cái gì rất nhiều cường đại thể chất kỳ thanh trúc nói nói có a an vũ lạc nghe được này cái tới tinh thần có thể hay không cùng ta nói nói kỳ thanh trúc hỏi nói an vũ lạc cười hắc hắc chắp hai tay sau lưng màu vàng n h ạ t váy áo nổi bật thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp thiên địa tri gian có loại, loại kỳ dị tri vật tỉ như nói kỳ dị hòa diễm dị từ từ, c kia thể chất. Kêu tiên thiên kiếm thể nếu như ta không có nhớ lầm ứng đương xếp tại trước thiên bảng vị thứ chín cường đến không thể tưởng tượng nổi an vũ lạc trầm rãi nói tới thứ chín liền như vậy cường đại kia xếp tại thứ nhất là cái gì thể chất một mực yên lặng không nghe thấy tô một mộ không khỏi mở miệng hỏi nói nàng còn thật không biết được này đó sự tình trước đây theo chưa chú ý quá không có thứ nhất an vũ lạc lắc đầu nói nói a tô một mộ nghe vậy s ư ơ n g sở không chỉ có không có thứ nhất sự thật thượng ngay cả thứ hai cũng cùng không có một dạng thứ nhất thể chất khó có thể kết luận vì thế dứt khoát không ra, mà cổ chi tiên hiền nhóm cho rằng cường đại nhất thể chất ứng đương liền là mỗi người bản thân mạnh nhất ứng đương là người bản thân mà không phải cái gì đặc thủ thể chất an vũ lạc vung vẩy nắm tay nhỏ nói nói. mạnh nhất không là thể chất mà là người bản thân kỳ thanh trúc dư vị nói kìa thứ ba đâu đằng sau mấy cái là cái gì nhưng ô một mộ còn là nghĩ biết này cái bản g danh sách thượng xếp hạng phía trước mấy cường đại thể chất đến t ổ t cùng là cái gì trở về lúc sau lại thêm một cái cùng t i ể u t ỷ bội nhóm đ ể tài câu chuyện một trăm linh tám cái mạnh nhất thể chất hay này nói ra không đến hủ dọa một đám người xếp tại thứ ba là hỗn độn thể truyền thuyết bên trong tu luyện không có bất kỳ trở ngại nào vì ta nhân tộc theo h ắ c cá huyết thời đại bên trong mở ra quang minh đạo đường kia vị nhân tổ nghe nói liền là thân mang này loại thể chất thực tế thượng liền là ta nhân tộc mạnh nhất thể chất thứ tư là âm dương thể thứ năm là tiên thiên ngũ hành chi thể cũng liền là các người ngũ hành môn cao nhất truy cầu Các ngươi ngũ môn ngũ hành đại thứ ầ phần n thông hợp nhất lúc sau, liền có thể ngưng tụ ngày kia ngũ hành chi thể, về phần hậu thiên tiên thiên. thiên. ngươi cũng chưa từng thực hiện thể tụ thể, tổ thực t hợp chi hậu Cho chưa h lúc lại là có các sau, sư kia quá. về dù sáu là các loại đạo đài như là cái gì tất h khiếu linh l u n g tâm trùng đồng chi nhãn bất diệt xương cái gì đều là thuộc về loại này nghe nói nếu là có người có thể có được toàn bộ đạo đài liền có thể hóa thành vô thượng đạo thể đến lúc đó cái gì thể chất cũng không sánh nổi là duy nhất có khả năng xếp tại thứ nhất tồn tại an vũ lạc lưu loát nói rất nhiều thuận tiện cũng chỉ dẫn bọn họ đi tới kia nơi bí địa sở tại kỳ thanh trúc tâm có năm triệu dựa theo an vũ lạc theo như lời tiên thiên sao trời tư thế liệt thứ mười cái kia hậu thiên sao trời thể như thế nào cũng sẽ không quá kém xem tới nàng trở về lúc sau còn muốn hào h ả o đào móc này phương diện tiểu lão đệ k ỳ huyên cái gọi là thánh thể không tại này liệt cũng thực bình thường rốt cuộc sinh mà vì thánh này loại đồ vật khoảng cách nhân tộc có điểm xa kia là tiên thiên thánh linh chuyên thuộc nói đúng ra tiểu đệ thể chất trước mắt cũng chỉ là ngày kia thánh thể chỉ có thể bảo đảm hắn có thể không có trở ngại đi đến thánh nhân cảnh giới nhưng liền tính như thế cũng chỉ là so kia hỗn độn thể kém một k i a mà thôi kia có thể là chú định vì thành a về phần đạo đài cùng đạo thể nhất nói n à y cũng là cùng chính mình tiếp trước sở nghị cơ bản nhất trí cái gọi là đạo đài liền là trước t i ê n nhất bộ phận cùng nói tương hợp thân thể bộ vị có được loại loại năng lực khó tin chân chính tiên thiên đạo thể là không tồn tại này cái thế giới thượng cho dù thực sự có người góp đủ sở hữu đạo đài cũng tuyệt đối chắc và không ra một cái hoàn chỉnh tiên thiên đạo thể bởi vì kia loại tồn tại vừa xuất hiện liền sẽ hóa đạo mà đi cùng thiên địa đại đạo hợp là một thể chớ nói chi là chỉ có thân thể mà vô thần hồn kia cũng chỉ là một cái vật chết mà thôi này cái trên đời cũng căn bản không khả năng có người thần hồn có thể tiếp nhận được nghĩ tới đây kỳ thanh trúc hô hấp đống nhiên trì trệ đến liền làn à y bên trong an vũ lạc nhảy xuống tàu cao tốc đối ba người nói kỳ thanh trúc lấy lại tinh thần chỉ là đôi mắt bên trong vẫn như cũ có chút thất thần bọn họ đến địa phương là tại một chỗ bỏ dầu hết sức cao nguyên phía trên đương nhiên hiện giờ sớm đã trở thành một phiến hoang mạc này bên trong xem khởi tới cái gì cũng không có a tô m ụ c mộ nhìn một phía phát hiện chung quanh đều là hoang sơn giã lĩnh có thể nói là một phiến đất cằn sỏi đá dư phong thì là qua lại nhìn nhìn n h ữ mày tựa hồ ẩn ẩn có cảm giác nay chỉ sợ không phải bình thường bí địa mà là một chỗ bí cảnh đi hắn hai mắt bên trong g ầ n chứa ngũ s ắ c huyền quang như là thấy do đến cái gì mở miệng nói ra không sai này nơi cao nguyên chính là một tôn tàn tạ đạo khí biến thành theo ta suy đoán rất có thể là lúc trước thần hỏa tông đạo khí huyền hỏa đằng vân đ ỉ n h là một tôn luyện khí chi đ ỉ n h tại thượng cổ đại chiến bên trong tổn hại rơi xuống tại này đạo khí nội bộ tự thành không gian lại trở thành những cái đó thất lạc ở động thiên bên trong yêu thú chỗ tránh nạn này cái động thiên di tích bên trong chân chính tinh hoa chỉ sợ đều bị chúng nó chuyển vào này bên trong an trạch thiên cũng mang bảy tám danh huyền thiên thánh địa đệ tử chạy đến động thiên bên trong còn có bí cảnh hơn nữa này bí cảnh còn là từ một tôn đạo khí luyện khí đỉnh nội bộ không gian biến thành khó trách hai đại thánh địa đối với động thiên di tích bên trong đồ vật cũng không như thế nào cảm hứng thú nguyên lai bọn họ vẫn luôn t ạ i tìm kiếm này bên trong muốn không là dư phong triển hiện chính mình thực lực ba người bọn họ cũng không sẽ biết được cái này sự tình sư muội xem tới này lần ta còn l à thác n g ư y i phúc dư phong đối kỳ thanh trúc truyền tâm nói còn muốn dựa vào đại sư minh nhiều hơn chăm sóc mới là kỳ thanh trúc đáp lại nói sư tôn đại nhân tiện tay niết mười tám tri phong tiễn đều bị nàng hắc xong bảo y còn là ở vào nửa tổn hại trạng thái t o dư phong hiển nhiên cũng biết được này điểm đồng thời cho rằng kỳ thanh trúc đã đến cực hạn kế tiếp là nên chính mình hảo hảo chăm sóc một chút hai vị sư mội không cần một lát cựu tiêu thánh địa một đám kiếm tu cũng đạp phi kiếm chạy đến bọn họ cũng không ngồi tàu cao tốc liền là ngự kiếm phi hành thập phần tiêu sái nay quần cựu tiêu kiếm tu cũng là từng cái ngang tảng một người chí ít mang ba thanh kiếm khí một thanh chân đạp phi kiếm một thanh ngự sử phi kiếm còn có một t h a n h tay bên trong cầm kiếm khí cũng không biết mỗi người bọn họ bản mệnh kiếm cụ thể là cái nào chúng ta còn có hơn hai ngày thời gian nay tòa đạo khí tàn đỉnh đã triệt để cùng động thiên dung hợp làm m ộ thể t ngay cả vạn cổ cự đầu cũng lấy không đi cho nên chúng ta đi vào có thể lấy đi bao nhiêu thứ đều đều bằng b ả n sự nhưng là gặp được nguy hiểm cũng có cùng nhau c h ố n g coi an trạch thiên trầm giọng nói nói tự nhiên như thế áo xanh nữ kiếm tu ưng vô yêu cũng khẳng định nói mấy cái cựu tiêu kiếm tu đối kỳ thanh trúc đầu đi bất mạn ánh mắt hiện nhiên mấy người cùng lúc trước lưu trọng duy quan hệ không tệ thần thức truyền âm nghị luận nhau nh này bên trong một người đứng ra chất vấn ba người bọn họ tại sao lại tại này bên trong hắn cũng không ngung đốc không có trực tiếp chỉ mặt gọi tên nói là kỳ thanh trúc chớ nên nhiều lời này là ta quyết định cựu tiêu kiếm t ử nhàn nhạt mở miệng hoảng sợ kia người nhanh lên lui về không còn dám nhiều lời nếu đến kia cũng không cần chậm trễ thời gian mở ra bí cảnh kỳ thanh trúc cũng không để ý còn nối kia người cười cười bị nàng như vậy cười một tiếng kia kiếm tu ngược lại là có chút xấu hổ hách khởi tới vội vàng túi lầu xuống g ê thợm này nữ nhân thế nhưng ý đồ dùng sắc đẹp tới loạn ta đạo tâm Ngay phía ở t r ư ớ cựu không không khởi không nhau chuỗi phi thường không đáng chú ánh nơi, cùng lớn núi, đáng đoàn người đến nơi này, đều đem ánh mắt đầu đến xa xem cao tới lùi, có c đều đầu đá đem một mắt ý tiêu kiếm tử cùng、an、Trạch cái An Thiên hai cái dẫn đội người trên người. Tiêu kiếm tử dối ẫ n đội ra tay vung lên kiếm khí bén nhọn chém về phía đà núi đà núi tiêu tán tại chỗ lưu lại một cái cự đại cái hố cái hố bên trong có một kia kỳ dị lực lượng tựa hồ tại thủ hộ n à y là khí đỉnh một đạo kẽn ư ớ c đánh xuyên qua này bên trong liền có thể đi vào đạo đỉnh nội bộ an trạch thiên nói nói tiến vào bên trong phương thức rất đơn giản liền là trực tiếp đánh xuyên qua đạo khí đại đỉnh kẽn đức đám người cũng không do dự nhao nhao các h i ể n thần t h ô n g toàn lực ra tay bản chương xong chương một trăm bảy mươi thể chất mà nói sinh tử nguy cơ hai chương một trăm bảy mươi thể chất mà nói sinh tử nguy cơ hai vô luận phía trước cường đại c ỡ nào cho dù là này tôn đạo đỉnh đã từng là một phương đại tông trong bảo hiện tại cũng đã tàn tạ mục nát bị một đám tử phụ cảnh giới tiểu tu sĩ cấp đánh xuyên qua này bên trong là thuộc về mấy tên đặt đến tử phủ mãn tu tu sĩ ra tay cực kỳ có nhất dùng mà khác người bất quá là tại bọn họ đ i ề u tức thời điểm duy trì kẻ nước không có rút lại dù là như thế bọn họ vẫn như cũ tiêu tốn rất lớn công phu mới cuối cùng đánh xuyên qua này đạo kẽ nước nếu như không có dư phong gia nhập bọn họ nghĩ muốn đánh vỡ này đạo kẽ nước độ khó còn sẽ thêm đại này thời điểm đã không có người lại đi chất vấn ngũ hành môn ba người gia nhập kẽ nước liền như là là một cánh cửa đại mở hơn hai mươi người từng cái nhảy xuống kỳ thanh trúc cũng tiến lên đi theo đám người cất bước tiến vào xuyên qua một tầng lờ mở thông đạo trước mắt lần nữa chuyển đến một chút minh quang thiểu tâm linh khí trướng ứng vỗ hữu hô xuyên qua kẽ n ư ớ đám người đầu tiên liền gặp được một tầng nặng nghề linh khí trướng này loại có độc hợp lại linh khí tu sĩ tránh không kịu dính vào liền sẽ làm bẩn chính mình pháp lực là tuyệt đối không thể làm thành linh khí thu nạp h ả o tại một đoàn người xuất thân bất phàm thủ đ o ạ n đến trực tiếp phá vỡ linh khí trướng tiến vào chân chính đỉnh bên trong thế giới có khác động tiên này bên trong tự thành một vùng không gian cùng bên ngoài động tiên ngăn cách phương viên có thể có bốn năm mươi bên trong chỉ là hiện đến hết sức lờ mờ chỉ bốn phía có một ít quan g lượng ngẫu nhiên nhất vắng mang đến một chút quan g huy những cái đó lượng quan g cực giống đỉnh lô bên trong tiêu đốt còn sót lại hòa diễm sự thật chỉ sợ cũng là như thế chúng ta tới chậm an trạch thiên thở dài nói cùng trước kia tưởng tượng tràn ngập bảo bồi bí cảnh bất đồng cái đỉnh này bên trong thế giới đã triệt để khô kiệt những cái đó linh khí trướng liền là trốn vào đỉnh bên trong sinh vật đem sở hữu linh vật cấp xem như t u ổ i lửa thiêu hủy hình thành c o n xuất lại ông n n g n n g chín liền tại này lúc tựa hồ là bị này quần ngoại lai giả quái nhiều đến đỉnh để mãn là màu đen đất khô cằn bàn mặt đất bên trên đột nhiên nhấc lên một trận đen s á m sắc phong bạo như là vô số lắng động đỉnh họa cho tàn bị gió nhấc lên bình thường nhưng là một đoàn người chỉ là yên lặng lơ lửng tại giữa không trung lại không có chút nào động tác nhiều lắm là liền là nhìn xung quanh một cái đỉnh bên trong lại làm sao có thể vô duyên vô cớ nhấc lên phong bạo đâu Tử tế vừa thấy, vừa này cũng h ì đỉnh hỏa cho tàn, phân minh hỏa cho là, là, là một loại thượng cổ di sắc, r ù n g có được truyền thuyết bên trong u minh dạ nga huyết mạch một cái mặt quỷ nga không đáng giá nhất tới nhưng là chúng nó một khi tụ lại liền có thể n h ấ c lên một trận động p h ấ n phong bạo cùng với vô cùng kinh khủng thần hồn công kích thần cùng thánh tựa như cho nên thế gian lưu truyền các loại thái cổ thần thú thường thường chỉ liền là thánh giả cảnh giới mà chúng nó lưu truyền tới nay huyết mạch này bên trong tương đối tinh thuần chi hệ liền được xưng là thượng cổ di trùng cảnh giới phổ biến tại thiên nhân đến trường sinh c h i cảnh huyết mạch lại thấp cấp liền không xứng cùng thái cổ thần thú d í n h liễu quan hệ tựa như thương nguyên thuộc về là thiên long thần thú bản tôn nàng đối đại những cái đó nhiều nhất bất quá là thần thông từ phủ tiểu giao căn bản sẽ không cho rằng chúng nó có được lòng tộc huyết mạch đều là chút tạp lư thôi Cũng liền là nói, này là bầy quỷ mặt Nga thiên nhân cảnh giới thêm tới, ít thể một thú. Mặt khởi chỉ yêu coi cái có là là quỷ nga một chỉ bất quá là to bằng đầu người phần lưng nga cánh mở ra hoa văn rất giống một t r ư ờ n g dữ t ậ n đáng sợ mặt quỷ mà xem là trên ngàn vạn mặt quỷ nga phi đ ằ n g lại tại không chúng tổ thành một đạo cự đại mặt quỷ hình tượng chúng nó đồng khí liên tri khí tức thế nhưng đột phá động thiên di tích bên trong cực hạ đặt đến chân chính thiên nhân cảnh giới kỳ thanh trúc xem đến này một màn lập tức nhớ tới bị nàng bắt lại thực nham kiến thực nham kiến đồng dạng là tộc quần tập hợp khởi tới vô cùng cương đại thậm chí còn có thể trực tiếp dung hợp được đem toàn bộ tổ kiến hóa thành một chỉ cự đại kiến vương giữa hai bên có dị khúc đồng công chi diệu Đi. đạo đến điểm tiêu kiếm kiếm lại trôi nổi linh khí lúc, kia linh Hai tại Cựu cực chém lúc, cũng dọc quỷ quỷ, tử thượng một trên trướng trướng trong, thế nhưng cũng bay ra ngàn vạn mặt trương mặt quỷ, một trương trùng, một trương bên khí, không khí khí không làm hướng nhưng hắn nhưng hoành vùng lăng lần nữa ngàn vạn Nga. vơ ra ra bay lệ là ương vô ưu thấy thế vội vắng hỏi u minh dạ nga cùng đại quang minh điệp là một đôi song sinh tử cũng là lẫn nhau c h i gian tự địch mặt quỷ nga thừa kế u minh đ ê m bướm huyết mạch thuộc tính em u ứng đương bị quan g pháp cùng với lôi pháp khắt chế dư phong nhanh chóng nói nói ta có minh lôi kiếm ý ứng đương không sợ một danh cựu tiêu kiếm tu nói nói hắn chính là phía trước đứng ra chất vấn kỳ thanh trúc k i ê n người có thể hắn một người căn bản không cách nào đối kháng như vậy nhiều mặt quỷ nga càng không cách nào bảo vệ như vậy nhiều người chúng đệ tử kết kiếm trận ngưng tụ minh lôi kiếm ý ương vô u này thời cũng không lo được mặt khác người nàng kêu gọi cự cộng đồng kết xuất một đạo kiếm trận sau đó lấy kia người vì chủ một cổ minh lôi kiếm ý phóng lên tận trời vũ lạc ta nhớ đến ngươi có một cái chiêu thiên kính an trạch thiên đối an vũ lạc hỏi nói một mặt sáng loáng bảo kính bị an vũ lạc lấy ra ngoài n à y là một cái c m khí hơn nữa không là bình thường c m khí bởi vì huyền thiên thánh địa c h â n giao thanh khí liên lam một mặt huyền thiên t h á n h kính kính loại pháp bảo tại huyền thiên thánh địa có không giống nhau địa vị đồng thời huyền thiên thánh địa lại có ba mặt phòng chế huyền thiên thanh kính pháp bảo được mệnh danh là chiêu thiên kính tấm gương một loại pháp bảo phần lớn cùng chỉ có sở liên hệ chiêu thiên kính càng là ẩn chứa cường đ an vũ lạc lấy ra chiêu thiên kính liền là đạo khí thác ấn lưu ngân không là đơn giản ẩn chứa thiên nhân đại tu sĩ lực lượng cầm khí mà là từ đạo khí thác ấn lưu ngân này là thánh địa bàn cho an vũ lạc bảo mệnh pháp bảo không là nguy cơ thời khắc không đến vận dụng hai người cộng đồng thôi động cái này cầm khí một cổ đại quang minh đạo vận nháy mắt bên trong liền bảo vệ huyền thiên thánh địa đệ tử xem đến hai đại thánh địa c á c có thủ đoạn kỷ thanh trúc cùng tô một mộ cũng không nhịn được đưa ánh mắt về phía tự gia đại sư minh trên người k h ú k h ú rất không khéo ta sẽ chỉ ngũ hành thần thông cũng không hề dùng thượng pháp bảo dư phong rất là xấu hổ nói, nói. Kỳ t hãng Trúc có im ngũ hành đều đủ tích xúc thâm hậu tùy thời đều có thể đột phá thiên nhân cảnh giới liền tính tại tàn tạo động thiên di tích bên trong đột phá cũng không ngại không giống vẫn luôn sống sót tại động thiên di tích bên trong yêu thú bởi vì tiểu thế giới thiên địa đạo vẫn tiêu tán mà không cách nào đột phá thiên nhân cảnh giới sư minh mau nhìn kia bên trong có một đạo bạch quang mặt quỷ nga tại tránh đi kia bên trong tô m ụ c mộ đột nhiên chỉ một châu ngóc ngách nói nói kỳ thanh trúc đều chuẩn bị dùng thiên long tinh huy thần thông thử nhìn một chút xem nàng nhớ đến thiên long tinh huy thần thông pháp lực là mang theo một k i a thánh khiết thuộc tính tại kết quả liền nghe được thương n g u y ê n tại nàng đầu góc bên trong là to khởi tới đ ừ n g chạy mặt dưới có hảo đồ vật chân chính bảo bối nàng còn chưa kịp d o hỏi liền thấy phô thiên cái đ ị a mặt quỷ nga hóa thành hai chương mặt quỷ một cùng giết tới đây chúng nó xác thực như dư phong theo như lời e ngại quan pháp cùng lối pháp nhưng cũng chính vì vậy kia hai chương mặt quỷ ngược lại liền tiếp c từ đó xem n hiện ẹ nào n đó ba g ư ờ Sư nhiên này đó mặt quỷ nga không có chân chính bỏ qua bọn họ mặt dưới bạch quang sở tại có lẽ có khắc chế mặt quỷ nga đồ vật nay thời điểm kỳ thanh trúc mở miệng nói ra thân thể nhất động hướng thẳng đến mặt đất bên dưới bạch quang hướng đi một đỉnh bên trong thế giới huyền thiên thánh địa cùng cựu tiêu thánh địa đệ tử bị hai chương giữ tợn khủng bố mặt quỷ vây quanh mặt quỷ nga tụ tập lại có được có thể so với thiên nhân cảnh giới thực lực đặc biệt là nhằm vào thần hồn công kích n h ư không là n à y đó người đều là thánh địa tinh nhuệ đệ tử đổi thành bình thường t ử p h ụ tu sĩ đều không biết chết bao nhiêu hồi ngược lại là kỳ thanh trúc ba cái ngũ hành muôn người không có dẫn khởi mặt quỷ nga quá đại chú ý đánh chết một ít phân tán mặt quỷ nga sau hạ xuống mãn là cho tàn mặt đất bên trên tìm kiếm kia một mặt không tầm thường mạch quang tìm kiếm phá cục c h i pháp tô mục mộ xem đến mạch quang tại đỉnh bên trong một góc c h i gian kỳ thanh trúc tiến lên phát giác kia là một khối cự đại than đen hiện ra thụ hình cao có mấy trăm trượng đã sụp đổ đất gãy tản mát nhất địa tựa h ầ nguyên lai là một gốc thần mục cái này là ngươi theo như lời chân chính bảo bối. kỳ thanh trúc tại đấy lòng hỏi nói. Kêu mặt trên có một tiết chặt tê, hỏi nói, đấy cây lòng là còn sống, xuân, gặp trong khô tỉnh mịch bên trong khôi kêu mùa có c một là phụ, bên ánh i c h â c í n vận. Thương Nguyên nói nói,、kỳ、Thanh ánh h bảo Trúc Kỳ mắt nhấp nháy chính muốn đi lấy theo d ư ớ i mặt đất đột nhiên chuyển ra một trận khó có thể tưởng tượng nóng bỏng nàng mắt bên trong thần quang nhất t i ể m nay cổ nóng bỏng so dung nham còn muốn mãnh liệt rất nhiều lại có được không thể tưởng tượng nổi hủy diệt chi lực s o chính mình thu phục địa tâm minh diễm hỏa cảm giác còn muốn đáng sợ là đạo đỉnh lưu lại hòa diễm bọn họ đại chiến kích phát đỉnh bên trong cuối cùng nhiệt lượng thừa nhanh dùng minh diễm hỏa ngăn cản không phải ngươi sẽ bị đốt thành cho bụi thương nguyên đem ý nghĩ truyền đạt đến kỳ thanh trúc đầu góc bên trong vê anh h ỏ a vân ngập trời xích hà bay lên không triệt để điểm đốt kia khỏa đã hóa than thần mục như có hỏa hoàng đệ minh lại hiển hóa ra một tia khác thường nay là đạo đ ỉ n h c h i hỏa lưu lại giờ phút này bị kích phát ra tới uy năng khó có thể tưởng tượng cho dù chỉ còn lại có một tia một hào đều không là thiên nhân c h i hạ tu sĩ có thể chống cự theo ở phía sau chạy đến dư phong cùng tô một mộ thấy thế sắc mặt đại biến bị đột nhiên này tới liệt diễm mất lui chật vật không thôi kỳ thanh trúc quanh thân pháp lực phun trào minh diễm hỏa bảo vệ tự thân như là phủ thêm một cái màu da cam hạ áo có thể này không có phái thượng công dụng bởi vì tại nàng trước người có một đạo bạch quang chậm dài sáng lên vì nàng ngăn cản được này đáng sợ lệ diễm kia là một chỉ hiệu hình sinh vật đầu bên trên dài rác như cây cối bình thường chuyển hướng thậm chí mặt trên còn tô đ i ể m lẹ tẻ vài miếng phi lá nó toàn thân trắng như tuyết phóng ánh không là t h ự cao c lớn trên người tán phát ra bạch quang lại có thể ngăn cản được đạo đỉnh tàn hỏa thực lực tuyệt đối khó có thể tưởng tượng giờ phút này bạch lộc quay đầu lại túi đầu xuống nhìn hướng kỳ thanh trúc kia là như thế nào một đôi mắt t như là lưu ly li bình thường thấu triệt nhưng lại mang không cách nào nói rõ tàn thương kỳ thanh trúc xem đến sau trong lòng chỉ hiện ra một cái ý nghĩ kia liền là này bạch lộc đã sống rất lâu rất lâu người m u ố n chết đúng không nàng hỏi nói bạch lộc gật đầu cũng liền là tại bạch lộc thời điểm gật đầu nó đầu bên trên một chi sừng hiệu giang dắt một tiếng nước gãy như triệt để chết héo nhánh cây đồng dạng rơi xuống hóa thành điểm điểm hình quang tiêu tán không còn kỳ thanh trúc trong lòng có rất nhiều nghi vấn nàng không biết này đầu bạch lộc là cái gì lai lịch lại vì cái gì muốn bảo hộ chính mình thậm chí bạch lộc nhìn thấy nàng sau còn xoay người lại ngắt lấy hạ kia một đoạn cây khô gặp mùa xuân trạc cây đưa tặng cấp chính mình nàng nhịn không được sờ bạch lộc một chút k h á c một chi sừng hiệu cũng lặng yên rơi xuống bất quá cũng không có tiêu tán mà là rơi xuống nàng tay bên trên sau đó liền nhìn được bạch lộc thân hình liền chậm rãi tiêu tán tại đạo đỉnh tàn hỏa bên trong kỳ thanh trúc nháy mắt bên trong có chút không biết làm sao tay đều dừng tại giữ không trung bên trong c h ỉ n h cái đạo đỉnh nội bộ đột nhiên liền giấy lên càng thêm kịch liệt liệt diễm phản vất cái này đạo khí tại khôi phục bình thường khủng bố vi năng chấn thiên hám đ i ệ m tục ngữ nói thiêu thân lao đầu vào lửa mặt quỷ nga chính là xem thượng đạo đỉnh bên trong tàn hỏa mới tại này bên trong vẫn luôn sống đến cuối cùng đồng thời thành công đem đỉnh bên trong cái khắc sinh linh cũng làm thành t u ổ i lửa kéo dài đạo đ ỉ n h tàn hỏa nhưng là thật sự chính đạo hỏa đốt khởi thời điểm vương vấm cũng cuối cùng sẽ hóa thành cho b u i tiêu tán nguy cơ thời khắc hai đại thánh địa hạch tâm đệ tử trên người đều là sáng lên siêu việt thiên nhân cảnh giới thần quang che chở trụ bọn họ rời đi mà k ỳ thanh trúc trên người cũng lấp lánh khởi một điểm linh quang chính là tiện nghi sư tôn phía trước lưu lại thủ hộ chi lực chịu đến chân chính nguy cơ chí mạng bọn họ trên người trưởng bối lưu lại thủ hộ chi lực đều nhao bị kích phát cái này là thiên tài độc hữu đặc quyền sư、mội. ngươi không có việc gì đi dư phong mang tô một mộ x ô n g qua tới cũng là cọ một cọ nàng trên người che chở linh quang quá đáng sợ này hòa diễm bọn họ đều phong tới cái n ư ớ chúng c ta như thế nào làm tô một mộ sốt u ruột hết sức chúng ta đi mau rời đi nơi này kỳ thanh trúc chợt lại gặp được một mặt nhàn nhạt bạch lộc chi ảnh nó đầu nhìn về phía trước tựa hồ là tại chỉ dẫn cái gì kỳ thanh trúc xông về phía trước r ồ i tay đập nát than cuộc pháp lực bành trướng đem xung quanh hết thẻ đều tung bay phát hiện này bên trong nắp đỉnh cũng có một cái đại vết rách trước mắt không khỏi nhất lượng sư minh nàng kêu gọi nói dư phong thấy thế cũng là toàn lực ra tay ba người hợp lực đánh xuyên qua này một đạo vết rách mới có thể chạy thoát như vậy lớn một tòa cao nguyên hầm vang nổ tung vô tận đạo hỏa phần thiên diệt địa chỉnh cái động thiên di tích đều tại rung động khởi tới một bộ tùy thời đều muốn sụp đổ tư thế khu khu kỳ thanh trúc lao đi khỏe miệng một mặt máu dấu vết ba người đều làm một bộ đầy bụi đất bộ dáng xem đi lên thê thảm hết sức liếc nhau đ ỗ n g nhiên không hẹn mà cùng phát ra tiếng cười ta có một loại dự cảm động thiên di tích sẽ trước tiên kết thúc này bên trong còn chưa an toàn chúng ta rời khỏi nơi này trước dư phong đứng lên tới gọi ra phong m ộ t tàu cao tốc mang hai vị sư mội nhanh chóng rời đi vẫn luôn về tới kia phiến tử hải địa giới mới dừng lại ba người cắt tự hơi chút sửa lại một chút y dung lúc sau tụ lại nhìn nhau không nói gì n h a u n h a u ăn vào đan d ư ợ c khôi phục thương thế thật lâu không nói ai có thể nói cho ta đến tột cùng phát sinh cái gì tô một mộ không có chút nào hình tượng hướng mặt đất bên trên một nằm miệng bên trong nói l ầ m b ầ m con mắt bên trong tràn ngập mê mang ta thấy được một chỉ bạch lộc sau đó đạo đỉnh liên tạc kỳ thanh trúc nói, nói nàng kỳ thật cũng không có làm rõ ràng cái gì tình huống dư phong đi qua đi lại cao mày lại triển h a i nói ta hoài nghi kỷ sư mội nhìn thấy bật đ ộ c ứng đương là đạo đỉnh lưu lại linh cũng liền là chúng ta theo như lời khí linh kỳ thanh trúc cùng tô một mộ nâng lên đầu chờ đợi hắn sau văn đỉnh bên trong có thừa hỏa nói rõ linh là có khả năng lưu lại này tôn đạo đỉnh lại cùng chỉnh cái động thiên di tích hòa làm một thể kia khí linh tự nhiên cũng liền biết được động thiên đem hủy diệt tình huống vì thế nghị muốn đem chúng ta này đó ngoại lai giả toàn bộ mai táng diệt s á t tại này bên trong dư phong càng nói càng gật đầu tựa hồ cảm thấy chính mình phát hiện trần tướng bằng không thì cũng không có biện pháp giải thích đây hết thể áp bọn họ một đám người đi vào sau dự đoán bên trong động thiên tinh hoa là một điểm không nhìn thấy trực tiếp liền gặp được mặt quỷ nga này loại đồ vật sau đó liền là đạo đỉnh n ổ t u n g chỉ có thể miễn cưỡng chấp vá ra này cái giải thích ra tới thương nguyên ngươi như thế nào xem kỳ thanh trúc ý thức chìm vào sơn hà đồ bên trong giò hỏi từ vừa mới bắt đầu liền không lên tiếng thương nguyên theo ta nhìn đây là ngô đồng tần h mục thương nguyên nhìn c h ầ m c h ầ m kia tiệt trạc cây nhìn hồi lâu cuối cùng được ra như vậy một cái kết luận ta hỏi không là này cái kỳ thanh trúc thở dài một hơi a a ngươi là đạo đỉnh t a kia ra hỏa kỳ thật đoán không sai bị lắm bất quá có một điểm nói sai kia cái bạch lộc không là khí linh mà là một cái tường thụy Cũng liền là dị thanh ú b trong t h ú c nghe vậy đĩu ngôi nhân gia bạch lộc đều tán thành kết quả ngươi không đồng ý kia nó vì cái gì muốn tạc đạo đình thương nguyên liếc mắt nhìn xem nàng ý thức hóa thân nói còn không phải bởi vì ngươi nó muốn giúp ngươi thoát ly hiền cảnh tiêu diệt những cái đó mặt quỷ nga cho nên liền dẫn nổ đạo đình a kỳ thanh trúc sửng sốt đầu sỏ gây tội lại là ta chính mình kỳ b nó thanh l trúc phía trước vớt ve quá bạch lộc lòng bàn tay có một đạo khí tức thần bí lưu động lạc yên chảy vào sơn hà đồ bên trong hai thương chiếu dọi chi trí hạng mông lung bạch quang bên trong bạch lộc ưu mị thân hành lần nữa hiện ra chỉ bất quá rất là hư huyễn â a bạch lộc khe hót hư huyễn đầu nhẹ nhàng chạm đến kỳ thanh trúc ý thức thể một cổ dị dạng cảm nhận quanh quẩn tại trái tim nàng bỗng nhiên liền rõ ràng hết thể dưới tử cái này bạch lộc là ngoại ý muốn sinh ra tại động thiên di tích bên trong t h ủ y thú nó tồn tại ý nghĩa chính là vì khắc chế mặt quỷ nga bản chương s o n g chương một trăm bảy mươi hai thụy thú bạch lộc cớ gì bật cười hai chương một trăm bảy mươi hai thụy thú bạch lộc cớ gì bật cười hai t h ủ y thú số tuổi thọ kéo dài cũng cuối cùng có cuối cùng có lẽ thật là từ nơi sâu xa tự có thiên ý động thiên di tích bị người đánh xuống tới vừa v ặ n bạch lộc tuổi thọ cũng đến đầu chỉ là không có nghĩ đến cuối cùng còn có một đám người xâm nhập đạo đỉnh bên trong vốn dĩ bạch lộc đối với chuyện này là không quan trọng nó lại chưa từng gặp qua nhân tộc hơn nữa chính mình đều muốn chết bất quá khi nó nhìn thấy kỳ thanh trúc sau liền lập tức thay đổi chủ ý nó cảm thấy này người cùng chính mình là đồng loại cho nên bạch lộc mới có thể hiện thân tại kỳ thanh trúc trước người mới có thể nghĩ đi cứu nàng thụy thú là có cực mạnh linh tính nhưng bạch lộc rốt cuộc không là chân chính yêu nó hiểu được đồ vật cũng không nhiều cho nên vì trợ giúp kỳ thanh trúc thoát ly hiểm cảnh dựa theo nó tỉnh t ỉ n h h i ể u h i ể u cực kỳ không nhiều trí tuệ cũng chỉ có thể dẫn bạo đạo đ ỉ n h nay dạng liền có thể tiêu diệt mặt quỷ nga đương nhiên nó khả năng cũng không có nghĩ qua kỳ thanh trúc muốn như thế nào tại nổ mạnh bên trong sống xót tới n à y hồi sự tỉnh bất kể nói thế nào nay lần còn là cảm tạ ngươi Kỳ t hai n tiếng nuốt ve Bạch kinh ó i Ô ba. ạ c nghi theo kỳ thanh trúc cùng u thương nguyên miệng bên trong đồng thời phát ra các nàng kinh ngạc phát hiện bạch lộc lưu lại linh vận cũng không có hoàn toàn tiêu tán mà là tụ tập thành một viên tinh ánh dịch thấu hạt châu xem tới lại muốn chúc m ừ n g n g ư ơ i này là nó lưu lại gì trạch n g ư ơ i đi ra ngoài lúc sau đi tìm một cái hiệu loại linh thú đem này châu cùng này d u n g hợp có lẽ liền có thể sinh ra một chỉ mới bạch lộc t h u y thú liền tính không có trở thành t h u y thú cũng khẳng định sẽ làm cho nó biến đến bất phảm thương nguyên đánh giá này mai hạt châu rất lâu mới đối kỳ thanh c h ú c nói nói kỳ thanh c h ú c khỏe miệng hơi lộ ra ý cười sư mội cớ gì bật cười ngoại giới tô một mộ i nhìn thấy kỳ thanh c h ú c như là khẽ n ở nụ cười liền hỏi không cái gì ta nghĩ khởi một ít vui vẻ sự tình kỳ thanh trúc nháy mắt mấy cái mặt không đổi sắc tâm không hoảng hốt nói, nói. xem hai người quăng tới ánh mắt nàng nói tiếp mặc dù này hành không có cái gì thu hoạch còn đã thụ thương không ít nhưng là ta có một loại dự cảm tại đi qua trước đây thay nhau chiến đấu sau trở về ta tu vi liền sẽ có một cái nhảy vọt tiến bộ có lẽ cách thần thông thứ tư cảnh liền không xa đây là lời nói dối nhưng là nàng hiện tại không thể không như vậy nói chiến đấu nhất là ma luyện người ý chí rất nhiều tu sĩ sẽ tại bình cảnh kỳ lúc đi ra ngoài tiến vào thâm sơn đại trạch di tích viễn cổ bên trong cùng thiên địa đồng hành cùng yêu thú làm bạn tại sinh tử bên trong nghiền ép chính mình cực hạn lấy này tới tìm cầu một tia thời cơ đột phá n g ư ơ i phía trước vẫn luôn tại tông môn bên trong tu hành này lần chân chính cùng nhân sinh chết chém giết nghĩ đến đối ngươi tinh thần ý chí là một loại thăng hoa trở về lúc sau hảo hảo bế quan tinh tu để tiêu hóa này hành sở đến dư phong nói với nàng ghi nhớ đại sư huynh dạy bảo kỳ thanh trúc chắp tay t ạ nói không cần như thế hơn nữa ngươi lời nói cũng nhắc nhở ta kế tiếp ta muốn thâm nhập man hoang bên trong đi tìm kiếm chính mình con đường đi dư phong đột nhiên nói nói, kỳ thanh trúc cùng tô một mộ lết nhau không dám đối với cái này sự tỉnh làm ra cái gì bình phán đại sư huynh bị khốn tử phụ cảnh giới như vậy nhiều năm đột nhiên bị xúc động không phải là không được nhưng là kỳ thanh trúc tổng cảm thấy hắn khả năng cũng là vì tránh ra cái nào đó cựu tiêu thánh địa tình nhân cũ đây là trực giác kế tiếp thời gian bên trong chỉnh cái động thiên di tích đều thỉnh thoảng phát ra h o a n h long lòng cự đại dung động thanh kia là vỏ quả đất sụp đổ bầu trời vỡ nát thanh âm ý vị này thần hỏa tông động thiên di tích trước tiên đi đến cuối con đường ba người đã không định lại đi chỗ nào liền tại này l ặ n g lặng chờ đợi kết thúc nhất thời nửa k h ắ c lúc sau n à y loại rung động dần dần đạt đến cực hạn không gian lay động m á h liệt các loại làm cho người cảm thấy sợ h ã i thanh vang không dứt bên thai bầu trời triệt để xe rách đại điệu bên trên đ ố n g nhiên cắt ra hơn vạn dặm khủng bố khe nước lớn thư không t r â n trụi chỉnh cái động tiên h đều tại phá toái mẫn diệt sở hữu người sắc mặt trắng bệnh cũng may lúc này có một đạo khó có thể tưởng tượng cự đại bàn tay rơi xuống lấy quảng đại thần t h ô n g đem mấy ngàn người trực tiếp bắt đi thương nguyên ngươi muốn làm cái gì liên tại này lúc thương nguyên đột nhiên chưa bao giờ có kích động lên nàng không để ý kỳ thanh trúc hô hoán phản kỳ đạo mà đi chi lại một lần nữa muốn đi vào phá toái động tiên phá toái thời điểm còn có thưa ể sẽ sinh nguyên lưu lại hai câu nói liền mang theo sơn hà đồ rời đi hiển nhiên nàng là quyết tâm muốn đi theo huyền thiên thánh địa trường sinh cự đầu tay bên trong đoạn đồ vật mà liên tại một trận trời đất quay c u â n lúc sau chờ đến kỷ thanh trúc về đến hiện thế về đến vũ khí vân chu bên trên sau thư không bên trong t h u y ề n ra lệnh người kinh dị khí tức ba động nay mức khác thư không bên trong khủng bố khí tức đánh rách tả tơi thiên địa v ạ n dạm sơn hà v a n h minh kiếm vi tử n g ư ờ i dám chém nát thế giới thạch người gặp có phần đừng quên cái này động thiên di tích còn là ta cựu tiêu thánh địa đánh rớt thư không bên trong hai đạo khó có thể tưởng tượng tồn tại ngắn ngủi giao thủ cuối cùng một người lấy đi một nửa thế giới thạch nay thời điểm dư phong cũng bẩm báo bọn họ tại động thiên di tích bên trong một ít tang o ộ đặc biệt là k ỳ thanh trúc sử gia thần, thần thông dị tượng hải thượng sinh minh nguyệt còn đem này triển lộ ra tới ngũ hành môn pháp tướng đại năng g i ả n thư nhu ánh mắt nhất điểm lúc này quyết định rời đi trước sự thật thượng làm hư không chuyển ra rằng có khí tức lúc sau sở hữu tông môn tàu cao tốc đều đã nhanh chóng thu thập xong nhanh lên mang đệ tử rời đi h u y ề n thiên thánh địa lại không phụ trách bao đ ư a đón tới thời điểm các ngươi có thể đáp truyền tống trận trở về liền chính mình chậm rãi bay đi ngươi thật sự tu luyện ra thần thông dị tượng ninh nguyệt lan kéo kỳ thanh trúc tiến vào ngũ khí vân chu thượng tầng có chút vội vàng dò hỏi ngay cả một bên pháp tướng đại năng giản thư nhu cũng q u ă n g tới chăm chú nhìn ánh mắt kỳ thanh trúc dùng hành động cùng sự thật nói chuyện nàng rỗi ra tay diễn hóa xuất hoàn toàn mông lung biện nguyễn huy cảnh s á c thực là hải thượng sinh minh n g u y ệ n ta đã từng tại cổ tịch bên trong nhìn thấy cùng miêu tả giống nhau như lúc bất quá ngươi này dị tượng tựa hồ có thiếu g i á n thư nhu thanh â m nhẹ nhàng nhu nhu hỏi nói phía trước thiên cương tông t h a n g vân tông cùng thanh huyền môn đến đây vây g i ế t chúng ta sư huynh ngụi đệ tử cùng chi giao thủ bị người lấy một phương hắc hổ cầm khí tập kích mạnh tiếp bị đánh xuyên thần thông dị tượng kỳ thanh trúc cắn c h ặ t ngôi bộ dáng điểm đạm đáng yêu nô、no, thì ra là thế người cũng không cần lo lắng theo ta được biết thần thông dị tượng là có thể chữa trị trở về lúc sau tông môn tự sẽ có đặc thù nợi khen không sẽ chậm trễ ngươi tu hành v ề p h ầ n những cái đó dám can đảm vây g i ế t các ngươi người bọn họ chết chưa hết tội lúc sau tông môn cũng sẽ đòi hỏi một cái thuyết pháp ngươi chờ khoảng đợi một hai giản thư nhu đối nàng trần an nói kỳ thanh trúc nghe xong đến đặc thù ngợi khen đáy mắt liền thiện quá một đạo vui mừng xem tới có đôi khi giả bộ đáng thương vẫn rất có dùng nơi nàng cũng không là một cái đặc biệt cao lãnh người đệ tử đã thống kê xong tử p h ụ chân truyền đệ tử còn có ba người chưa về tới mà thần thông cảnh giới nội môn đệ tử thì là thiếu m ư ơ i hai người đại sư h u n h lên lầu bẩm bàm nói như vậy nhiều người là có người tại tận lực nhằm vào bản môn a ninh nguyệt lan hừ lạnh một tiếng tức giận không thôi tiếp theo giảm thư nhu lông mày nhẹ nhàng nhăn lại nàng chậm rãi dạo bước đi tới đ u ô i thuyền tựa hồ nhìn ra xa đến phía sau cái gì có người s u y ế t tại chúng ta sau lưng phỏng đoán còn là kia mấy nhà tông môn chưa từ bỏ ý định bọn họ chẳng lẽ không biết ngài tồn tại kỳ thanh trúc hỏi nói ta không hề lộ diện chỉ có ly dương tông biết được giảm thư nhu là cái rất hòa thuận người nàng nhạt nhạt cười một tiếng mắt bên trong bình thản như nước sau đó nàng thân ảnh liền biến mất không thấy đi đến đằng sau nàng cũng không giết người kích thích mâu thuẫn chỉ là một bàn tay đập nát bọn họ vân tru tiểu thi khiển trách a a a a a a a a hôm nay ta xe máy điện lại hư trực tiếp làm thanh nha tâm tính nổ tùng khi đến tâm m u ợ n hơi h trái tim quá năm cái giờ còn ẩn ẩn làm đau qr vốn dĩ liền có ngọc ngọc trứng e m chút không cho ta đánh đạo tâm buôn hội hôm nay khả năng viết có điểm không là rất tốt thanh nha tại này bên trong trước xin lỗi phía trước đều cho rằng muốn viết không xong tới ai quá khó chịu một đ ờ i khí kích động trái tim liền không thoải mái vật lý thượng lo lắng đau quá đáng sợ qr bản chương xong chương một trăm bảy mươi <cười> ba ha ha ha bản thân giá trị tăng vọt một chương một trăm bảy mươi <cười> ba ha ha bản thân giá trị tăng vọt một đường về thời gian dài g i n g dạc sở hữu sống sót tới đệ tử đều tại chính mình gian phòng bên trong yên lặng chữ a thương cùng với chỉnh lý thu hoạch những cái đó không có được tuyển chọn người xem đến trở về ít đi rất nhiều người trong lòng càng là có một tiêu may mắn ha ha ha ha, ta trở về kỳ thanh trúc nhắm mắt điều tu thời điểm một đạo phân ngoại quen thuộc thanh âm trợt quanh quẩn tại nàng đầu góc bên trong người không sao chứ thương nguyên kỳ thanh trúc quan tâm hỏi nói không có việc gì hơn nữa được đến t i ê n đại chỗ tốt thương nguyên nghe được kỳ thanh trúc quan tâm thanh âm đầu tiên là hơi xứng sở lập tức nhẹ giọng nói, nói. sơn hà đồ trở về một lần nữa rơi vào kỳ thanh trúc thất hải bên trong nàng phân ra một đạo ý thức tiến vào hiện tại nàng cũng không dám chân thân tiến vào sơn hà đồ bên trong bởi vì lúc này kia vị pháp tướng đại năng khẳng định sẽ chú ý chính mình nếu là phát giác chính mình khí tức đột nhiên biến mất khẳng định sẽ tìm cái long trời lở đất ngươi được đến cái gì chỗ tốt nói tới n g h e một chút kỳ thanh trúc ý thức hóa thân tiến vào sơn hà đồ bên trong dò hỏi ta câu đến một điều linh mạch mặc dù có chút k h ô k i ệ t nhưng cũng không không trọn vẹn thương nguyên nắm lên kỳ thanh trúc bay đến láng giềng long sơn một điều to lớn sơn mạch phía trên chỉ thấy nơi đây linh khí trướng đã tiêu tán rất nhiều linh mạch đã bị thương nguyên đánh vào mặt đất bên dưới toàn bộ vạn dặm sơn m ạ c h chính tại dần dần khôi phục hảo đáng tiếc kia hai cái trường sinh cự đầu rằng co hồi lâu ta không dám có quá đại động tác thu lấy một điều linh mạch đã là cực hạn bất quá ngươi xem này là cái gì thương nguyên cười hắc hắc long c h ả o bên trong lộ ra ba mai nho nhỏ màu đen đá vụn này là cái gì kỳ thanh trúc nhìn không thấu này màu đen đá vụn lại có thể cảm nhận được cực kỳ bất phàm ý thức thăm dò qua kem chút bị c u ố n vào này bên trong ma diện n à y là thế giới thạch tàn t h i ế n chỉ có tại thế giới sụp đổ thời điểm mới có thể sinh ra kia hai cái trường sinh cự đầu chính là vì này mà tới huyền thiên thánh địa r a hỏa đem các n g ư ơ i đưa ra ngoài sau không nghĩ đến đột nhiên s ô n g ra cựu tiêu thánh địa một cái kiếm tu một kiếm đem thế giới thạch chém thành hai nửa ta thần không biết quỷ không hay vụn t r ộ n c u ố n đi một ít mảnh vỡ này hạ có thể kiếm đ ạ i thương nguyên cười đến cả con rồng đều tại run r à y kỳ thanh trúc nhanh lên kéo qua nàng thân thể sợ hãi này r a hỏa cười đến động kinh r ấ t xuống n à y đồ vật có cái gì dùng làm ngươi cao h ứ n g thành này dạng kỳ thanh trúc hỏi nói này là chân chính tiên địa trí bảo ẩn chứa thời không đại đạo là làm sơn hà đổ triệt để khôi phục mấu chốt mặc dù chỉ có như vậy một điểm nhưng là tăng thêm tia điều linh mạch đủ để cho sơn hà đồ lần nữa chữa trị một thành đương nhiên chữa trị đến một nửa cũng liền là cực hạn còn lại bộ phận n g h ị muốn chữa trị so với lên trời còn khó thương nguyên nói nói một nửa sơn hà đồ thao túng khởi tới hẳn là càng đơn giản đi biết là đương nhiên lúc sau liền tính không cần ta phụ trợ ngươi chính mình liền có thể thôi động khởi tới nửa cái thánh đồ cùng phía trước hoàn toàn bất đồng hơn nữa này lần ta tiêu hao quá nhiều lực lượng yêu cầu bế quan chữa trị thời gian chỉ sợ muốn một năm nửa năm lúc sau ngươi cũng không cần lại tới tìm ta nga đúng kia thiệt ngô đồng thần mục chặt cây ngươi có thể mang tới loại tại này bên trong lấy tinh huyết đổ vào có lẽ có thể loại sống thương nguyên tại kỳ thanh trúc trên người lượn quanh hai vòng nhìn chằm chằm nàng liếc mắt một cái sau đó thân hình chậm rãi tiêu tán triệt để dung n h ậ p sơn hà đồ bên trong bắt đầu b ế quan cùng chữa trị kỳ thanh trúc trong lúc nhất thời có chút thất vọng mất mát từ đây rốt cuộc không có một cái có thể cùng chính mình tùy thời cãi nhau đồng bạn nàng đứng tại này tòa sơn mạch phía trên nhìn ra xa s á t vách thiên long sơn mạch mang tới ngô đồng thần mục chặt cây đem này loại tại này tòa sơn mạch bên trong n à y là một điều hỏa thuộc tính linh mạch ngô đồng thần mục đồng dạng thuốc hỏa tại cùng nhau bổ sung lẫn nhau nay một đoạn chạc cây là theo tĩnh mạch có được không thể tưởng tượng nổi sinh cơ kỳ thanh trúc gỡ xuống chạc cây liên tiếp kia bộ phận nửa chết nửa sống khối gỗ đem giàu có nhất sinh cơ cảnh cây loại tại sơn mạch bên trong linh cơ nhất giàu tập sơn cốc bên trong đồng thời theo bên ngoài dẫn tới chính mình tinh huyết tiến hành đổ vào nay cũng là tại tiến hành một loại k h á c d ạ n g nhật chủ thêm sâu ngô đồng thần mục cùng sơn hà đồ chi gian liên hệ nhất điểm điểm thần hoa tại này thiệt ngô đồng thần mục c ả n h cây bên trên n ở rộ kỳ thanh trúc lại không ngừng vận chuyển đất mộc trường thanh khí quán thâu này bên trong đem trên người đan dược đều hóa thủy đổ vào rốt cuộc hao phí vô số khổ công mới khiến cho ngô đồng thần mục triệt để mọc d Kỳ Thanh Trúc một bên tính tu, một bên xử lý sơn hà đồ phía trước tùy ý loại tại thiên long sơn mạch bên trên linh dược cũng bị nàng phân loại chỉnh lý tốt còn sử dụng k i a điều giao ngạc khai khẩn thổ địa gieo xuống linh mễ hạt giống đem theo động thiên di tích bên trong thu lại xích đồng toàn bộ ném đến sắt vách ngô đồng sơn mạch bên trong nhất điểm điểm lấy ra sở hữu xích đồng tinh lại lấy minh diễm hỏa luyện hóa lại cấp nàng dung luyện ra một trượng thấy phương cự lượng muốn biết phổ thông xích đồng cũng đủ để luyện chế bào khí t h thanh trúc đều không biết chính mình có bao nhiêu dù sao đều nhanh lấp đầy một tòa tiểu sơ cốc mà xích đồng tinh là có thể làm thiên nhân linh bảo phụ liệu thậm chí nếu như yêu c liền là trực tiếp làm thành chủ tài cũng không phải là không thể được một trượng thấy phương nàng đều có thể lấy ra kiến một tòa gian phòng còn có quý hiếm nhất xích tinh đồng mẫu cho dù là trực tiếp làm vì pháp tướng huyền khí chủ tài đều có thể thậm chí ngay cả luyện chế trường sinh đạo khí thời điểm cũng có thể làm phụ tài tăng thêm đi b ả o À, ngoài ra còn có an vũ lạc đưa một khối kim tinh thạch l u y ệ n đưa ra bên trong t ơ vàng đồng d ạ n g có thể chế tạo thiên nhân linh bảo n à y hành thu hoạch tràn đợi a ta thậm chí có thể chế tạo ra một hành cùng hỏa hành bản bệnh pháp bảo kỳ thanh trúc c m thầm nghĩ tới ngũ khí vân chu liên tiếp phi độn bảy này cũng chưa từng ngừng nàng đi hỏi ninh nguyệt lan sư tỷ cái gì thời điểm có thể trở lại tôn g môn nhanh kế tiếp chúng ta liền muốn mượn đường phong lôi t ô n g theo bọn họ truyền tống trận trực tiếp trở về sân môn ninh nguyệt lan là n à y dạng nói cho nàng biết được sắp trở về sân môn kỷ thanh trúc cũng liền không nóng nảy luyện chế bản m ệ n h pháp bảo nên luyện chế thành cái gì đồ vật đâu nàng cảm thấy có thể t r ư ớ c xác định được pháp bảo hình dạng và cấu tạo bản m ệ n h pháp bảo tuyệt không có thể tùy tiện sự tình muốn phù hợp tự thân thần thông cùng đại đạo về p h ầ n luyện khí p h á p m ô n này không là thiết yếu bởi vì nghe đồn bên trong bản m ệ n h pháp bảo đi theo chủ nhân đạt đến mức nhất định lúc sau là có khả năng chính mình thai n é n ra thiên địa c h i gian đạo cùng lý cho nên kỳ thanh trúc cũng không đi tìm cầu t r ư ớ c đi học một môn rèn đúc thần thông còn n g a nói nàng tu luyện xích h ỏ a đốt tâm đại thần thông bên trong bản liền bao hàm loại loại luyện khí luyện đan p h á p m ô n mỗi một khẩu đại thần thông đều tuyệt không là vô cùng đơn giản tác dụng đ ơ n nhất này bên trong không chỉ có một điều hoàn chỉnh tu hành con đường còn có hàng trăm hàng ngàn loại tương thừa tiểu thần thông càng bao hàm ngàn vạn loại phát n ô n mỗi một khẩu đại thần thông đều là thiên đều là thiên đ ngưng tụ vô số tu sĩ suốt đời tâm huyết kỳ thanh trúc cái gọi là luyện đến tiểu thành nếu như dựa theo tỷ lệ tới xem cũng bất quá là nắm giữ hai ba phần mười hơn nữa còn là ném đi các loại rừng giả nhất đơn giản cơ sở kia bộ phận không phải những cái đó có trí đại đạo tu sĩ cũng không sẽ tại thần t h ô n g cảnh giới chỉ là lựa chọn tu luyện tương ứng mấy môn tiểu thần thông chờ đến tử p h ụ lại đi chuyển tu đại thần thông đâu thực sự là người tinh lực không nhiều trừ một ít chân chính thiên phú dị bẩm hàng người cùng với sau lưng có lớn lao thế lực duy trì người có rất ít người tại thần thống cảnh giới liền tu hành hoàn trình đại thần thông c à ninh nguyệt lan mang kỳ thanh trúc n đi vào động thiên chỉ bất quá là muốn cho mới đệ tử mở mang tầm mắt mà thôi sau đó động thiên truyền thừa chi sở tự nhiên sẽ cho nàng một môn định cấp tiểu thần thông tương lai có thể trực tiếp chuyển tu đại thần thông đằng sau tiện nghi sư tôn ngược lại là không gì kiếm kỵ liên tiếp t h u y ể n xuống hai môn đại thần thông còn ban thưởng lệnh bài làm nàng có thể tiến vào động thiên bên trong tu luyện còn lại hai môn đại thần thông tựa hồ sớm đã nhìn thấu nàng nội tâm ý tưởng ta có xích tinh đồng mẫu có thể rèn đúc kim hỏa chi khí còn có một khối gần chết nửa sống ngô đồng thần m ụ c m ạ n h vỡ có thể rèn đúc một hỏa chi khí kỳ thanh trúc ý thức hiện hóa sơn hà đồ bên trong tự lẩm bẩm nàng ngồi xếp bằng bên trong c ổ điện trước mắt trưng bày chính mình có được kỳ chân dị bảo to lớn xích đồng tinh bên trên một c á i nho nhỏ thực kim tiến mẫu không ngừng làm ăn mặt trên trưng bày một khổ người sọ lớn nhỏ xích tinh đồng mẫu một khối lớn chừng bàn tay hắc h ầ ngô đồng th ngoài ra nàng cũng chỉ còn lại một thanh huyền quang thiên lôi đao cùng một thanh âu kim kiếm còn có một bả linh khí cây quạt bản chương xong chương một trăm bảy mươi bốn ha ha ha bản thân giá trị tăng vọn hai chương một trăm bảy mươi bốn ha ha ha bản thân giá trị tăng vọn hai hiện tại ta dùng đan dược đều là tới tự tông môn ban cho tương lai đem tại sơn hà đổ bên trong đại lượng gieo trồng linh dược bảo dược ngày sau đột phá tử phủ chính là về phần thiên nhân cảnh giới chính mình luyện đan sự tỉnh tại tất vì đan dược chính là tu sĩ tri tử lương mỗi một cái tu luyện có thành đại tu sĩ cho dù tự thân không là cái gì tông sư luyện đan cũng t đặc biệt là một ít tán tu thậm chí sẽ làm ra cố ý đặt độc đan sau đó còn tiêu chú tu luyện đan dược tại mặt trên không thiếu lăng đầu thanh liền làm ý tư tư ăn hạ này loại đan dược sau đó bị người chết sau còn mang đi ném đi này đó bất luận Mỗi người tu luyện thần thông đều một trời một vực một ít tu luyện yêu cầu bí dược cũng đều yêu cầu chính mình l u y ệ n chế còn có người nghĩ muốn bồi dưỡng thế lực như là tông môn bên trong chân truyền đệ tử người khác nếu là có tâm đi theo của người người dù sao cũng phải cấp người khác một ít chỗ tốt đi k i a luyện chế đan dược liền á ã không thể thiếu ta yêu cầu một tôn luyện đan lô kỳ thanh trúc minh ngộ chính mình nhu cầu nàng mang tới xích tinh đồng mẫu khoa tay một chút trong lòng có phúc cảo nàng hỏa hành bản mệnh pháp bảo liền xác định dùng xích tinh đồng mẫu chế tạo ra một tôn luyện đan lô kiên à y khối ngô đồng thần một mạnh vỡ liền luyện đi hòa tính hóa thành một hành bản mệnh pháp bảo. nàng trong lòng cũng có một cái ý tưởng chỉ đợi trở về lúc sau liền có thể đi thực hiện hai ngày lúc sau ngũ khí vân chu mượn đường phong lôi tông trực tiếp về tới ngũ hành môn bên trong vừa về tới ngũ hành môn k ỳ thanh trúc đều không có cơ hội trở về cùng tiểu sư mộ i trào hỏi liền bị pháp tướng đại năng giản thư nhu mang đi thấy trưởng giáo chân nhân ngũ hành môn trưởng giáo mặc dù chỉ là thiên nhân cảnh giới nhưng dù sao cũng là danh nghĩa thượng nhất giáo c h i chủ rất nhiều sự t ì n h cũng phải cần hắn đi chủ t ì n h chung hơn nữa trưởng giáo bản liền là chân truyền đệ từ bên trong ưu tú nhất người đặc n h i ệ m không hội trưởng lâu chứng cứ càng nhiều là ý nghĩa tượng trưng Trường giáo tư hoa biết đ ư ợ cảm Kỳ kinh Thanh Trúc tu thành thần thông dị tượng, cũng là đại kinh thất、sắc. Theo ta được biết, cũng sắc. được là dị đại b n thán i tại t nói g giới, cảnh liền thành tu tượng, một Thái giáo Hoa thực hiện nhiên nay cái gọi là tân thái thượng liền là kỳ thanh trúc sư tôn tân bắc mạch kỳ thanh trúc này mới từ người khác miệng bên trong biết được chính mình tiện nghi sư tôn một chút kinh nghiệm chỉ sợ sư tôn đã sớm phát hiện nàng có thần thông dị tượng nghe nói tân sư t h chuẩn bị theo vực ngoại tinh không trở về nếu là nàng nhìn thấy ngươi nói không chừng sẽ thu ngươi làm đệ từ đâu giản thư nhu nhẹ nhàng cười nói nàng là cùng tân bắc mạch cùng một cái thời đại người tính là này sư muội so trưởng giáo tư hoa càng hiểu biết chính mình kia vị sư tỷ là phía trước ta liền biết được ngươi hẳn là bị nào đó một vị đại năng thu làm đệ tử không biết ngươi sư tôn là ai ngươi người mang thần thông dị tượng chi sự hắn lại là không biết được trưởng giáo tư hoa như là nhớ tới cái gì đ ố i kỳ thanh trúc h ỏ i nói kỳ thanh trúc nháy mắt mấy cái sắp mặt có chút c ổ a quái chậm rãi lấy ra sư tôn lưu lại tín vật g i ả n thư nhu trực tiếp đem này cầm tại tay bên trong ánh mắt bên trong lộ ra kinh ngạc cùng một người thật là vừa mới ta mới nhắc tới tân sư thị n g u y ê n lai、like、ngươi chính là nàng nhận lấy đệ tử a khó trách nếu l à n à y dạng liền có thể giải thích đến thông ngươi xác thực rất giống nàng g i á n thư nhu nhìn hướng nàng ánh mắt bên trong lại thêm một chút l u h ò a theo một ý nghĩa nào đó tới nói kỳ thanh trúc tính là nàng sư đ i ệ n tự nhiên quan hệ lại không tầm thường trường giáo tư hoa cũng tiếp nhận tín vật mặt trên lưu lại đạo vận đảm đường không n ổ i giả chỉ là hắn biểu tình liền hiện đến có chút vi diệu kỳ thanh trúc trực tiếp bị thái thượng trưởng lao thu làm đệ tử kia bối phận đến cao đến cái gì trình độ tê chỉ là nghĩ nghĩ liền có chút do người sư tôn lưu lại tín vật làm ta bằng này tiến vào ngũ hành động thiên bên trong tu hành lĩnh nộ mặt khác đại thần thông nhìn trưởng giáo cho phép kỳ thanh trúc này thời cũng là trực tiếp nói ra chính mình yêu cầu tu hành mặt khác thần thông ngươi không là đã tu luyện hay thôi là ta nhiều lời nếu là thái thượng trưởng lao ý tứ ta tự nhiên không sẽ ngăn cản trưởng giáo tư hoa nói nói. vậy liền từ ta tự mình mang người tiền đến đi giản thư nhu quay người lại đối trưởng giáo nói nói thanh trúc tại động thiên di tích bên trong bảy r a thần thông dị tượng tao đến tiên c ư ờ n g tông thăng vân tông thanh huyền môn tam đại tông môn v â giết may mắn có dư phong đi theo nàng chính mình chiến lược đến mới may mắn thoát khỏi tại khó đằng sau còn mưu toan truy sát đường về vân chu ta đem bọn họ tàu cao tốc đánh nát n à y sự tỉnh còn yêu cầu ngươi đi xử lý lại có như thế chi sự ừ thật cho là ta ngũ hành môn là bùn n ặ n không thành trường giáo tư hoa nổi giận trong lòng sợ không thôi không chỉ có là ngũ hành môn khả năng sẽ mất đi một cái tư chất ngút trời tương lai cực giả hắn càng là không cách nào tưởng tượng thái thượng trưởng lão về đến thời điểm phát hiện chính mình đệ tử mất đi lại nên hạ xuống như thế nào căm dẫn ngút trời ý vị thái thượng trưởng lão t ì khí có thể là hòa bạo đến vô cùng nếu là kỵ thanh trúc không có từ động thiên di tích bên trong ra tới chờ thái thượng trưởng lão trở về sau khẳng định sẽ sách tự ra truyền thế thánh binh đánh thượng k i a m ấy nhà sân môn ngũ hành môn truyền thế thánh binh cùng mặt khác tông môn cũng không giống nhau uy năng viễn siêu bình thường thanh khí cho nên cứ việc có chút không lạc vẫn như t r ư ớ c không ai dám trêu t r ọ c g ân ngươi làm sự tình ta là yên tâm còn có thanh trúc tại động thiên bên trong bảy gia thần thông dị tượng là vì đánh bại một danh cựu tiêu kiếm tu n à y cử đại đại vì bản môn dân danh bao quát đằng sau vượt cấp đánh chết thiên cương tông hai danh tử p h ụ thậm chí còn bao quát một danh thanh huyền môn tử p h ụ năm tầng tu sĩ này đó ngươi đều yêu cầu theo tông môn bảo khố bên trong ban t h ư ở n g khen thưởng mới là giản thư nhu lại dặn dò trường giáo tư hoa một bên gật đầu xác nhận một bên mở to hai mắt nhìn trong lòng không ngừng rời sông lấp biển kỳ thanh trúc mới nhập môn mấy năm nhiều lắm là cũng bất quá thần thông cảnh giới cái này có thể vượt cấp giết tử p h ụ năm tầng nhưng là hắn hiện tại thậm chí đều không dám nhiều hỏi cái gì chỉ có thể tại trong lòng tính toán phải bàn cho hạ cái gì khen thưởng hắn theo lý thường đương nhiên là đem kỳ thanh trúc che lấp cảnh giới trọng bảo làm thành là thái thượng trưởng lao ban thường m u ố n không ngươi xem ngươi yêu cầu cái gì trực tiếp liền nói cho ta hảo trường giáo tư hoa cuối cùng mở miệng hỏi nói kỳ thanh trúc kém chút liền đem cấp ta một cái thiên nhân linh bảo gọi ra tới nàng cảm thấy này lần rõ ràng là chính mình chỉ cần không muốn cái gì đạo khí chi loại đồ vật cơ bản thượng nghĩ muốn cái gì đều có thể cầm tới thiên nhân linh bảo có lẽ cũng không tính là cái gì nhưng là nàng còn là nghĩ hỏi trước một chút lại nói thiên nhân linh bảo nàng ý đồ hỏi nói không tất yếu này cái dư phong đem hết thầy đều báo cho ta ta biết ngươi tại động thiên di tích bên trong vận dụng một đạo thủ hộ ân ký chắc hẳn kia là tần sư tỷ lưu lại ngươi nghĩ muốn thiên nhân linh bảo ta cấp ngươi liền là tông môn bảo khố bên trong bà bối có thể là bao hàm và hàn diện lại chọn đúng ngươi chính mình càng hữu dụng giản thư nhu ngăn cản kỳ thanh trúc ý tưởng kỳ thanh trúc mắt bên trong thần thái l ấ p lóe ta nghĩ muốn thổ thuộc tính cùng kim thuộc tính thần tài chí ít có thể chạm đến đạo khí cấp bậc nàng hít sâu một hơi nói ra chính mình nghĩ muốn đ ổ vật trường giáo tư hoa cùng g i n thư n u lướt nhau tựa h ầ nghĩ đến cái gì không khỏi có chút kinh ngạc cùng trầm mặc như thế nào không được sao kỳ thanh trúc có chút thất vọng quả nhiên chính mình còn là nghĩ có điểm nhiều không không là ta đoán ngươi là nghĩ rèn đúc chính mình bản mệnh pháp bảo đi vẫn là muốn thổ thuộc tính thần tài nếu là bản mệnh pháp bảo kia trước chỉ lấy một điểm liền có thể thổ thuộc tính thần tài chính là cấp ngươi một khối cựu thiên thần ngọc cũng chưa hẳn không thể giản thư nhu trực tiếp đánh nhịp định xuống tới trường giáo tư hoa há to miệng cuối cùng cũng không có nói cái gì hắn thực rõ ràng nay không chỉ có chỉ là khen thưởng còn bao hàm đối kỳ thanh trúc đầu tư cùng bồi dưỡng thiên tài tổng lạc ó thể được đến đặc thù chiều cố như là ngũ hành môn này loại tiểu môn tiểu hộ so ra kém những cái đó thánh địa đại giáo ra một cái kỳ thanh trúc cũng không tệ đương nhiên đến cùng bái bồi dưỡng người trước đi động thiên tu hành thần tài chi sự sau đó liền đưa đến trường giáo tư hoa dẫn n ạ c đạo kỳ thanh trúc lộ ra đại đại tươi cười quả nhiên có tông môn dựa vào liền là không giống nhau ngũ hành môn liền là không khí hảo gia nhập là thật không lỗ sau đó giản thư nhu liền dẫn kỳ thanh trúc tiến vào ngũ hành động thiên bên trong lại lần nữa đi tới ngũ hành động tiên kỳ thanh trúc liền rõ ràng cảm nhận được hoàn trình động thiên cùng thần hòa tông kia tàn tạ động thiên khác nhau người nghĩ muốn cái gì loại hình linh bảo g i ả n thư nhu nhẹ g i ọ n g hỏi nàng thanh âm tổng là nhu nhu nghe khởi tới liền thực thoải mái hơn nữa biết được kỳ thanh trúc thân phận lúc sau lại thêm một tia thân thiết giống như nhà bên trong trường bối đồng dạng chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài yêu các ngươi ngủ ngon tể bảo nhóm bản chương xong chương một trăm bảy mươi lăm thái cổ thần sơn thần thông tứ cảnh một chương một trăm bảy mươi lăm thái cổ thần sơn thần thông tứ cảnh một g i ả n thư nhu không hổ là pháp tướng cảnh giới đại n ă n giả g xuất khẩu liền là làm kỳ thanh trúc chính mình chọn lựa một phương hướng thiên nhân linh bảo đệ tử nghe nói linh bảo đều có chính mình linh tính có thậm chí cùng tu sĩ không khác như đến một linh bảo nó lại sẽ thực tỉnh tương trợ tại ta kỳ thanh trúc đưa ra chính mình nghi vấn n à y là không giả một ít linh bảo linh tính mười phần linh trí đại mở s ắ c thực cùng tu sĩ không khác nhưng này dạng t r ù n g quy hiếm thấy nếu là tự nhiên sinh ra cần là tu sĩ bản m ệ n h khí nhiều lần lộ sắt lúc sau mới có cơ hội triệt để sinh ra linh trí không phải cũng chỉ có thể theo bên ngoài câu một thần hồn luyện chế vào đi làm vì khí linh giản thư nhu nhẹ giọng giải thích nói người trị ý tưởng ta cũng biết được yên tâm bình thường thiên nhân linh bảo kỳ thật linh tính cũng không có người tưởng tượng bên trong như vậy mạnh Yêu đệ tử hy vọng đến tử một hộ thân hy hộ chi vọng bảo. kỳ thanh trúc chỉ, chỉ chính ỉ c h mình trên người quần áo cái này tiện nghi sư tôn tiện tay bóp ra tới vân khí bảo y hề. nội bộ pháp trận đã tổn hại hơn phân nửa hiện tại phòng hộ hiệu quả còn không bằng một cái linh y y y nô y giáp loại sao này loại sát người linh bảo ngược lại không tốt trực tiếp cho ngươi này dạng ta tự mình ra tay dựa theo ngươi dáng người vì ngươi luyện chế một cái giản thư nhu cười khhe đối kỳ thanh trúc nói nói kỳ thanh trúc hạ thấp người mái t ạ g i ả n thư n u khẽ cười một tiếng mặt bên trên mông lung chi sắc đều mở đi một ít ngươi hiện tại tu luyện kia mấy môn đại thần thông mới vừa ngươi đòi hỏi ngũ hành trí đất kim thần tài không sẽ đã đã luyện thành ba môn đại thần thông đi hơn nữa đã được đến tương ứng thần tài luyện chế bản mệnh pháp bảo nàng rối tay dắt qua k ỳ thanh trúc tay dưới chân xuất hiện n u hòa làm quang đại đạo cất bước đi hướng thần thông truyền thừa c h i sở k ỳ thanh trúc đôi mắt đẹp bên trong trong mắt co r ụ t lại n à y mới phản ứng lại đây chính mình nóng vội c h i hạ đã công bố rất nhiều tự thân tình huống lần sau không muốn như vậy nóng vội tu sĩ tự thân tình huống là đại bí đương nhiên ngươi nếu là có cái gì vấn đề về mặt tu hành cũng có thể hướng ta thỉnh giáo rốt cuộc ngươi là tần sư tỷ đệ tử tính là ta sư điện g i ả n thư nhu lấy ra một khối ngọc bài cấp kỳ thanh trúc mặt trên l à c ấn nàng khí cơ dùng pháp lực câu liên nàng liền có thể biết được kia liền đa tạ sư thuốc ban thường bảo kỳ thanh trúc dội ra hai tay tiếp nhận này khối ngọc bài giá trị có thể so một cái thiên nhân linh bảo còn muốn phần lớn hai người dắt tay đi tới ngũ hành động thiên bên trong đại thần thông truyền thừa sở tại ngũ hành bên trong thủy sinh mục mục sinh hỏa hòa sinh thổ thổ sinh kim nơi đây chính là bản môn chân giáo đại thần thông thái cổ thần sơn cương truyền thừa sở tại ngươi lại đi lên tự lấy g i à thư nhu nói nay là một tòa cao ngất thần sơn này bên trên có t ư n g đạo thần huy l ư lờ Kỳ hoa đại thần thông truyền thừa liền tại đỉnh núi yêu cầu kỳ thanh trúc chính mình đi lấy tới kỳ thanh trúc cất bước phi thân lên lại tại tiến vào thần sơn chi tế đột nhiên cảm nhận được một cổ hoàn toàn không cách nào chống lại lực lượng đem chính mình kéo xuống nơi đây cấm chỉ phi đột nguyên lai giản sư t h u c theo như lời nguyên lại đi lên tự lấy là này cái ý tứ thật muốn đi bộ mới có thể đi lên kỳ thanh trúc dáng n g đôi n mắt bên g linh trong i điểm đệm thần thái lấp lóe này leo núi chi đồ lại cũng là một trận lịch luyện nàng có thể cảm nhận được một cổ nặng nghề đại địa chi lực chính là dọc theo tại chân c à n g lan tràn đến toàn thân mặc dù này sẽ không ngừng tăng thêm chính mình đi tới bộ pháp nhưng này cổ địa khí cũng sẽ trở thành lúc sau tu hành thần thông trợ lực càng m ẫ u chốt là thần sơn bên trong thần bí cầm chế sẽ làm cho người sản sinh cự đại áp lực này loại áp lực không khác biệt tác dụng tại thân thể mỗi một cái góc thậm chí bao gồm quanh thân pháp lực có rèn luyện thân thể tinh thuấn pháp lực thần hiệu hào hào hào ngũ hành động thiên bên trong quả nhiên mãn là tạo hóa căn bản không là phía trước tìm kiếm kia cái thần hòa phá động thiên di tích có thể so sánh càng hướng thượng leo lên thừa nhận áp lực lại càng lớn có thể là kỳ thanh trúc là nơi nào người cũng chỉ là nàng tu luyện có thành thiên long tinh huy đại thần thông luyện thành thiên long thần khu cũng đủ để không nhìn hết thẻ áp lực nàng không có gấp đi lên đỉnh núi hoàn toàn là bởi vì nghĩ muốn thân thể nhiều hội tụ một chút địa khí cùng với nhiều hưởng tụ một chút kia loại mềm nhún xoa bất cảm không sai này leo núi áp lực vô luận là rèn luyện thân thể còn là tinh thần pháp lực tại nàng nhìn lại đều sẽ cho chính mình mang đến một loại cùng loại với xoa bóp sảng khoái cảm n à y loại cảm giác m a i cho đến nàng thấy được chủ phong im b ậ t mà d ừ n g n à y là một chỗ núi cao bãi cỏ mặt đất bên trên mãn là không biết tên hoa hoa thảo, thảo tại h ả o t này nơi dốc t h o ả i phía trên một đoạn màu đen đỉnh núi yên lặng đứng sững lộ ra vẫn luôn chấn áp hoàn vũ khí thế gọi người nhịn không được quỳ báy kỳ thanh trúc bước ra bộ pháp một cố cường đại mấy lần áp lực đột nhiên bông u xuống tại trên người làm nàng thân thể một cái lảo đảo như muốn ngã s ắ p xuống hậu bối leo núi a một danh dâu tóc bạc trắng lao giả chẳng biết lúc nào đi tới kỳ thanh trúc bên cạnh nhàn n h ạ t hỏi nói lao tiền bối ta muốn lấy thần sơn phía trên đại thần thông truyền thừa kỳ thanh trúc cũng không hoảng hốt nơi này chính là ngũ hành động thiên bên trong hơn nữa còn là tại thái cổ thần sơn phía trên tới người nhất định là tông môn tiền bối hảo dạng rất lâu không có nhìn thấy ngươi như vậy tu vi thấp lại tới leo núi đệ tử như ngươi có thể tại một thời ba khắc trong vòng đi lên đỉnh núi ta liền cho ngươi một đoạn vạn cổ đá núi thủy ngươi có dám ứng hạ lao giả vớt dâu hỏi nói vạn cổ đá núi thủy kỳ thanh trúc run lên trong lòng nay đồ vật nàng đã từng nghe qua thương nguyên nhấc lên có thể nói là thế gian cấp cao nhất ẩn chứa ngũ hành tinh khí b ả o bối liền pháp tướng đại năng thậm chí là trường sinh cự đầu luyện đan luyện khí đều có thể tăng thêm này bên trong lấy tăng thêm thần hiệu lại hướng lên chỉ có truyền thuyết bên trong thánh vật mới có thể cao hơn một bậc lao tiền bối thật sự kỳ thanh trúc xoay người lại xác nhận hỏi nói đương nhiên lão hủ sao lại lừa ngươi một cái tiểu và nhi ngươi xem cái này là vạn cổ đá núi thủy ẩn chứa vô cùng thổ hành tinh khí nhất là thích hợp dùng để tu luyện bản môn chân giáo đại thần t h ô n g thái cổ thần sơ n cương lao giả cười nói lòng bàn tay bên trong xuất hiện một đoạn tương tự trúc roi cùng cụ khai o hòn đá nhìn như là một đoạn thường thường không có gì lạ hòn đá kỳ thực chỉnh thể đều là từ hết sức tinh thuần thổ hành tinh khí ngưng tụ nghe tên liền có thể biết được này chính là tại thần sơn bên trong đi qua vạn cổ nam t h á n g mới có thể ngưng tụ ra đá núi c h i tinh túy thổ hành tinh khí cùng bình thường linh khí lại không giống nhau linh khí tạt mạng tuy có thuộc tính có khác nhưng cũng không chân chính đạo vận ngưng tụ cũng có thể nói là vạn cổ đá núi thủy liền là nhất đỉnh cấp thiên nhiên linh tinh. ẩn chứa thổ chi đại đạo là một loại bảo vật hiếm có lao tiền bối trước tạm cất kỹ ta b ả o bối đợi ta đi một lát sẽ trở lại kỳ thanh trúc tràn đầy tự tin một đôi đôi mắt đẹp bên trong có kinh người thần thái lấp lánh ha ha ha đi thôi lao giả vớt d â u mà cười kỳ thanh trúc ngẩng đầu đỡ ngực cơ thể chiếu sáng rặng rỡ đan điền bên trong truyền ra tiếng vang ầm ầm phảng phất sóng thần ngập trời lại có sinh cơ bừng bừng phần c h ấ n tạm phủ sinh ra hào quang trái tim cổ động xích huyết tựa như lừng n ự c dung nham p h o n trào pháp lực bành trướng thần lực kinh thiên màu đen thạch phong cũng không thể ngăn cản nàng bất tiến tiến tiến lên tốc độ. l ạ i so trước đó leo núi còn phải nhanh hơn ba p h ầ n không sai không sai có nàng lúc trước bộ dáng chẳng trách nàng sẽ nhận lấy này danh đệ tử dâu tóc bạc trắng lão giả chăm chú nhìn kỳ thanh trúc đang đỉnh bóng lưng nói nói không biết kinh động đến thái thượng còn xin thứ cho tội nay thời điểm giản thư nhu cũng phát giác được lão giả tồn tại vội vàng leo núi tham bái n à y lão giả lại là ngũ hành môn khác một vị thái thượng trưởng lão các ngươi có cái gì tội lão giả lắc lắc đầu đem giản thư nhu tiếp đón được một bên chính mình xây dựng nhà tranh bên trong nói nói ngươi liền là tính tình quá mềm không có k i ê một cỗ xung tình không phải chưa hẳn liền sẽ so nàng kém nhiều ít hai người đều thực rõ ràng nay cái nàng chỉ liền là tân b á t mạch ngài lại tại giáo h ư ớ n ta giản thư nhu bất đắc dĩ chính mình sống hơn một ngàn năm nhưng là tại này vị lão già mắt bên trong bất quá vẫn là một cái tiểu nha đầu không có người biết được hắn đến tột u cùng sống bao lâu cùng thế hệ người đều không thấy duy đ ộ c hắn vẫn như cũ trường tồn thế gian tại thời khắc gian nan nhất độc tự chống đỡ lấy ngũ hành môn bản chương s o n g chương một trăm bảy mươi sáu thái cổ thần sơn thần thông tứ cảnh hai chương một trăm bảy mươi sáu thái cổ thần sơn thần thông tứ cảnh hai nay không là giáo hấn chỉ là ăn ngay nói thật thôi lão giả ngồi tại một cái cọc gỗ ghế bên trên ánh mắt nhìn tới ra sức leo núi kỳ thanh trúc t h ậ t vươn g tay đánh ra một đạo pháp lực lập tức kia một bên kỳ thanh trúc liền cảm thấy toàn thân áp lực lần nữa một t r ư ớ n g ngài còn cấp nàng ra tăng độ khó a giản thư nhu có chút kinh ngạc đi lấy đại thần thông mà thôi sao phải làm khó kỳ thanh trúc nay đối nàng có chỗ tốt thần sơn phong ấn đã mở nàng lĩnh n g ộ thần thông sẽ làm ít công to lão giả nhàn nhạt nói nói. kỳ thanh trúc không biết được hai người chi gian đối thoại càng không biết trên người áp lực tăng lớn là kia lão giả cố ý hành động nàng một khẩu răng ngà cắn chặt tinh tế cao gầy dáng người phản phất tẩ sống l ư n g thẳng tắp ngẩng đầu tựa như thiên long phát lực đan đ i ề n bên trong pháp lực sôi trào mãnh liệt thấu thể mà ra giống như v ì nạn g phụ thêm một thân lộng l â y hạ áo diệp nhiên như thần nhân không có gì có thể ngăn cản kỳ thanh trúc miệng bên trong phát ra một tiếng t h a n nhẹ bộ pháp không giảm chút nào vẫn như cũ bước nhanh về phía trước kia thần bí lao giả nói một thời ba khắc trong vòng đ ă n g đỉnh sắp kia một đoạn bàn tay đại vạn cổ đá núi tùy cấp chính mình một thời ba khắc liền làm ộ t cái canh giờ tăng thêm ba khắc đồng hồ thời gian kỳ thanh trúc u ố i cùng chỉ hoa chưa tới một canh giờ liền thành công đang đình đại, đại vượt qua mong muốn nhưng là đi tới đỉnh núi phía trên nàng cũng không có phát hiện có cái gì kinh văn tồn tại chỉ có một khối bằng phẳng cự thạch t i ê n lạng đứng lặng không có kinh văn nay không khả năng kỳ thanh trúc cũng không cảm thấy giản thư nhu sẽ nhàn rỗi không chuyện gì đuổi chính mình chơi vậy cũng chỉ có một cái khả năng nay đại thần thông truyền t h ừ a còn yêu cầu tự mình lĩnh mộ nàng độc lập đỉnh núi khoanh chân tại cự thạch phía trên nhắm mắt phát ra thần thức quả nhiên có phát hiện cả tòa màu đen đỉnh phong trở nên hoàn toàn bất đồng phát ra đại đạo khí tức kỳ thanh trúc thần thức không ngừng bắt được đại thần thông truyền thựa nhất điểm, điểm nặng nề khí tức tại nàng trên người không ngừng sinh ra nay tiệt vạn cổ đá núi tùy hiện tại thuộc về ng kia lão già bước ra một bước liền xuất hiện tại đỉnh núi đem tiêu tiệt bàn tay đại vạn cổ đ á núi tùy đặt tại kỳ thanh trúc đùi bên trên sau đó lại l ạ g yên không một tiếng động rời đi tu hành không năm tháng động tiên không biết giải cũng không biết trải qua bao lâu kỳ thanh trúc mới thong thả tỉnh lại hai phiến tiêm thẳng tắp kiểu tiệp vũ từ từ mở ra lộ ra một đôi tăng thương cổ phát hạt mắt s á n g mắt nàng chấp chấp mắt con người bên trong hạt đùi mới dần dần rút đi khôi phục thần quan dạng giữa ánh mắt đáy mắt có tinh huy lấp lóe vươn người đứng dậy toàn thân gân cốt phát ra một trận lốp bốt thanh vang đan điền bên trong pháp lực cũng lần nữa tăng trưởng một không hề nghi ngờ nàng đã luyện thành thái cổ thần sơ n cương hơn nữa mượn nhờ vạn cổ đá núi t ù y ẩn chứa vô cùng tinh khí trực tiếp liền đem này sắp tu luyện tiểu thành nàng tin tưởng chỉ cần chính mình lại hơi chút lắng động nửa năm nhiều tu hành mấy môn thái cổ thần sơn cương pháp môn thủ đoạn tiểu thành bất quá là một chút thời gian vấn đề vạn cổ đá núi t ù y không hổ là tu luyện ngũ hành thần thông trí bảo nếu là có thể được đến càng nhiều vạn cổ đá núi t ù y chính là đến là ngàn trọng thủy tinh túy cựu thiên lăng vân mục địa tâm nóng chạy viêm cùng quá trắng kim tinh thạch tăng lên tu vi tăng trưởng thần thông còn không phải dễ dàng kỳ thanh trúc g i ả n thư nhu thanh â m tại nàng bên thai vang lên h ắ c h ắ c này không là vừa v ẫ n có đột phá hơi chút mặc sức tưởng tượng một chút sao kỳ thanh trúc nháy mắt mấy cái cười nhẹ nói nói những cái đó đồ vật ta ngũ hành môn tất nhiên là có nhưng cũng không thể trực tiếp liền giao cho ngươi sử dụng chúng ta không cần một cái bị thiên t à i địa b ả o chất đ ó n g c ự anh kia không là tại giúp ngươi mà là tại hủy ngươi đạo đồ g i ả n thư nhu đi tới nàng bên cạnh lời nói thâm thiế nói nói thiên hạ rốt cuộc không có thế lực nào có so ngũ hành môn càng nhiều càng đầy đủ ngũ hành tinh khí phía trước ngay cả huyện thiên thánh địa bạch thư cũng là tới ngũ hành môn cầu lấy ngũ hành tinh khí luận chế đạn dược kỳ thanh trúc gật gật đầu sau đó ánh mắt ba ba xem này vị sư thúc xem tới ta phía trước nói sai sư tỷ lúc trước có thể không có người như vậy g i o hoạt linh động nàng tính tình đi thẳng về thẳng cũng không sẽ cùng người thỏa hiệp được bộ nếu là đổi nàng tới sẽ chỉ trực tiếp gọi ta đem linh bảo cấp nàng giàn thư nhu cời ư khẽ mang kỳ thanh trúc trước xuống núi kỳ, vị lao tiền bối đâu? kỳ thanh trúc hỏi nói kia chỉ là hắn một đạo hóa thân m à t h ô i hơn nữa không muốn gọi hắn cái gì l a o tiền bối kia có thể là chúng ta ngũ hành môn khác một vị thái thượng trưởng lão ngươi nếu là nghiêm túc xem qua thiên nguyên giới một sách bên trong có quan bản môn miêu tả mặt trên liền có này giới thiệu giàn thư nhu nói nói kỳ thanh trúc ánh mắt nhất thiểm tử tế h hồi tưởng lại xem qua một uy lúc trước phát cho nội môn đệ tử vật dụng bên trong trong đó một kiện chính là ghi chép thiên nguyên giới bên trong đại bộ phận tông môn cùng với một ít có danh địa giới giới thiệu này bên trong quan tại ngũ hành môn tự nhiên miêu tả nhiều nhất bất quá kêu mặt trên cũng không có chính mình sư tôn tân bắc mạch giới thiệu phía sau cùng một vị miêu tả hình như là một vị danh vị đan thanh thành trường sinh cảnh giới vạn cổ tự đầu kia là đơn thái thượng kỳ thanh trúc lộ ra kinh sợ chính là hắn hắn cũng là biết được ngươi chi sư thừa mới ban thưởng vạn cổ đà núi tùy giúp ngươi tu luyện giàn thư nhu nói, nói. thì ra là thế kỳ thanh trúc rực rỡ hiểu ra chẳng trách chính mình lên núi đồ bên trong lại đột nhiên xuất hiện một cái lao giả còn cơ hội là bạch đưa cho nàng một đoạn vạn cổ đá núi tủy kế tiếp ngươi là chuẩn bị tiếp lĩnh nộ cuối cùng một môn kim hành đại thần thông còn l à trước đi ra ngoài nghỉ một chút giản thư nhu hỏi nói không ngừng cố gắng nhấc cổ tác khí đi cũng coi là bế quan tu hành kỳ thanh trúc cảm thấy chính mình còn có thể t á i chiến một lần tính giải quyết tốt nhất không phải lúc sau lại đến phiền phức nhân ra pháp tướng đại năng nhiều không tốt ý tứ nghe được kỳ thanh trúc nhấc lên bế quan tu hành giản thư như nghĩ, nghĩ đối nàng nhẹ nói ngươi mới là thần thông cảnh giới tại động thiên bên trong bế quan cũng không cái gì đại t á c dụng đợi ngươi đến tử phủ lúc sau lại đến b ế quan một lần có lẽ sẽ co i thu hoạch chờ ngươi đột phá thiên nhân cảnh giới k i a liền có thể tiến vào sâu nhất nơi ngũ hành thiên tu luyện k i a bên trong thời không bị bóp méo có thể ra tốc tu hành đạo vận hiển hóa là tông môn chân chính nội tình k i a đệ tử cần phải gia tăng tu luyện tranh thủ sớm ngày đột phá kỳ thanh trúc vung đầu nắm đâm nói nói không nóng n ả y tu luyện một đường thường thường dục tốc bất đạn hơn nữa thần thống tri cảnh đánh hảo cơ sở càng thêm quan trọng ngươi tại thần thông cảnh giới tu luyện ngũ hành đại thần thông k h ẳ n giàn định thư u nhu rất nghiêm túc đối nàng nhắc nhở nói kỳ thanh trúc nghe vậy rất là cảm động không người bái tạ dạy bảo nay dạ dạy bảo đã có thể nói là tận tình huyết bảo đáng giá nàng đi một bái không cần như thế giàn thư nhu cười cười nói tiếp đúng người tại thái cổ thần sơn bên trên lĩnh ngộ thần thông tăng thêm tu hành đã đi qua một cái nhiều tháng thời gian kỳ thanh trúc hai tay tiếp nhận cái này linh bảo y váy tại tay bên trong nhẹ nhàng lắp một cái liền hóa thành một đạo quan hoa lạc tại chính mình trên người trực tiếp thay thế đi nguyên bản tổn hại vân khí bảo y l hiện này là một cái hoàn toàn mới linh bảo nội bộ linh tính mới vừa đang dẹp ra tới kỳ thanh trúc đánh hạ chính mình thần hồn lạc hớn từ đó về sau cái này linh bảo liền triệt để thuộc về chính mình mặc dù linh tính thượng yếu không cách nào tự chủ phát huy ra bao nhiêu lực lượng nhưng là kỳ thanh trúc đối với cái này rất là hài lòng đội cái có được linh trí linh bảo nàng còn thật không biết nên hay không nên xuyên đâu đa tạ sư thúc kỳ thanh trúc mừng rỡ không thôi có này linh bảo hộ thân cũng không cần lo lắng cùng người giao thủ làm hư c u ầ n áo đi cuối cùng một chỗ đi ngươi liền kém một môn cả nguyên n canh kim kiếm khí không có học được ngũ hành đại thần thông a cô động ngũ hành hợp nhất khó khăn cỡ nào ta ngũ hành môn gần vạn năm bên trong chỉ có ngươi sư tôn chân chính đem này luyện thành hy vọng ngươi cũng có thể như ngươi sư tôn k i bản tu luyện thành chân chính tiên thiên ngũ hành đại thần thông g i à thư nhu nói, nói. hiện tại thiên nguyên giới bên trong càng ngày càng nhiều thiên kiêu không ngừng xuất thế kỳ thanh trúc nếu là không có luyện thành tiên thiên ngũ hành đại thần thông liền tính là có được thần thông dị tượng cũng không đủ trèo chống nàng tại một đám lấp lánh hết sức thiên kiêu bên trong triệt để đứng vững góc chân những cái đó người bên trong khẳng định cũng có bất thế chi tài tu ra thần thông dị tượng chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài bản chương xong chương một trăm bảy mươi bảy đánh chửi t ì n h tiếu bản m ệ n h pháp bảo một chương một trăm bảy mươi bảy đánh chửi tinh tiếu bản bệnh pháp bảo một kỳ thanh trúc tại ngũ hành động thiên trung tâm không không chuyên tâm tìm hiểu cuối cùng một môn đại thần thông càn nguyên canh kim kiếm khí mà ngoại giới quan tại nàng tại động thiên di tích bên trong sự tích cũng là tại các đại tông môn bên trong lưu truyền r a tới không cần suy nghĩ nhiều nhất định là kêu mấy cái cùng ngũ hành môn không hợp nhau tông môn tuyên truyền nay cũng không phải cái gì hào ý trợ giúp ngũ hành môn cùng kỳ thanh trúc gia tăng danh khí mà là một loại tạ o thế bởi vì rất nhanh ba nhà liền xuất hiện mấy vị có phần có danh tiếng chân truyền đệ tử hướng kỳ thanh trúc phát ra khiêu chiến những cái đó người thông qua thu thập kỳ thanh trúc tại động thiên di tích bên trong r a tay dấu vết phân tích ra nàng thực lực mặc dù không biết được kỳ thanh trúc chân chính tu vi nhưng trước theo nàng cùng cựu tiêu kiếm tu liêu trọng duy luận bàn đối chiến tới xem kỳ thanh trúc tu vi tối đa cũng bất quá là t ử phù ba bốn tầm thôi lúc trước đôi bính bên trong cũng không có c h i ê m cứ nhiều ít ưu thế đằng sau bày ra thần thông dị tượng mới trực tiếp đánh bại đối thủ mà phía sau vây g i ế t thời điểm trừ có hai nhà thánh địa bốn người bên ngoài cũng còn có mặt khác người tại cảng xa địa phương nhìn ra xa cho nên một ít tình huống cũng bị bọn họ tiêu tốn đại đại giới biết được cũng c h như nói kỳ thanh trúc pháp lực vượt qua thường nhân tại cùng cựu tiêu kiếm tu liêu trọng duy hiển hóa đồng đại trên sau còn bảo lưu có rất nhiều pháp lực tiếp tục đối địch bất quá đối với nàng phản s á t thanh huyền môn tử phủ năm tầng nữ tu chi sự những cái đó người vây xem nhau nhau tỏ vẻ không dám xác nhận rất có thể là kỳ thanh trúc xử ra cái gì cường đại h ộ thân bảo khí hoặc là ngũ hành môn tại nàng trên người lưu lại cái gì thủ đoạn dù sao cũng là thân mang thần thông dị tượng đệ tử môn đồ liền tính ngũ hành môn tại này trên người lưu lại cái gì thủ đoạn đều có khả năng tổng không có khả năng ngũ hành môn phía trước đối kỳ thanh trúc thân mang thần thông dị tượng chi sự hoàn toàn không biết gì cả đi không khả năng tuyệt đối không khả năng đáng nhắc tới là ngũ hành môn này một bên động tác cũng rất nhanh tại kỳ thanh trúc trở về lúc sau trưởng giáo chân nhân tư hoa liền hạ lệnh che giấu kỳ thanh trúc chân thực lai lịch đem nàng theo một cái bên ngoài sơn viện gia nhập ngũ hành môn mới bất quá hai ba năm nội môn đệ tử đội thành cùng nào đó vị tông môn đại nhân vật có liên quan hậu bối theo tiểu liền đạt được tỉ mỉ bồi dưỡng đằng sau tiến vào tiềm tâm phong chính là đến nội môn bên trong đều bất quá là cảm thấy thú vị mới trải qua một chút mà thôi không phải nếu như bị người biết được kỳ thanh trúc toàn bộ nhờ chính mình tu luyện hai ba năm liền có như vậy khủng bố thành i ể u người ngoài còn không phải phát điên nghĩ muốn tới diện trừ nàng đồng thời này cũng bảo hộ nàng người nhà vì này giản thư nhu còn tự thân ra tay không tiếc lấy đại thần thông sửa chữa có q u a n người ký ức thành công sáng tạo ra một cái hư giả bối cảnh nhân nếu như hữu tâm người vẫn luôn truy t r a liền sẽ t r ư ớ c phát hiện thủy mạch c h i chủ ninh n g u y ệ ỹ lan nếu là lại không ngừng truy đ ế n cùng cuối cùng liền sẽ tra được nàng này bên trong tới có một vị pháp tướng đại năng tại đằng sau bối thư những cái đó người liền không sẽ hoài nghi kỷ thanh trúc lai lịch rốt cuộc theo t i ể u tiếp nhận tốt nhất bồi dưỡng cùng kỷ thanh trúc chân thực tình huống hoàn toàn không là một hồi sự t ì n h chí ít những cái đó tông môn người là có thể miễn cưỡng tiếp nhận trọn vẹn hai tháng rơi lúc sau kỷ thanh trúc mới rốt cuộc lưu lên không rời đi ra ngũ hành đ ộ n tiên bên trong đến nơi đều là bà bối đáng tiếc nàng một viên cục đá cũng không thể mang ra chờ ngươi đột phá t ử phụ liệt vào bản môn chân chính chân truyền liền còn có thể lại đi vào tu hành vẫn như cũng là giản thư nhu đem nàng đưa ra nay đoạn thời gian bên trong nay vị pháp tướng đại năng thỉnh thoảng liền đến thăm hỏi nàng liếp mắt một cái quan hệ giữa hai người cũng là đột nhiên t ă n g mạnh ngược lại là hiện đến các nàng tri gian càng giống là một đôi sư đồ ngoài ra nàng hướng trưởng giáo chân nhân đòi hỏi thần tài cũng đến tay thủ hành thần tài là một khối không đến nắm đấm đại tử tinh thần ngọc này là cựu thiên thần ngọc danh sách thần tài bình thường ngọc thạch liền có thể chế tạo trường sinh đạo khí nếu là cựu thiên thần ngọc bên trong ngọc vương càng là có thể rèn đúc truyền thế thanh khí mà khác một khối chỉ có một ngón tay lớn nhỏ ngân tinh thì càng vì c h â n quý chính là truyền thuyết bên trong đại la ngân tinh hàng thật giá thật thanh khí, tài liệu, cho dù là tại đúc thanh khí tài liệu bên trong cũng thuộc về thượng thừa c h ứ lượng cực nhỏ hai kiện thần tài tìm không đến chút nào khuyết điểm gặp lại giản sư thúc kỳ thanh trúc theo bản năng giang hai tay ra nghĩ muốn tới một cái sắp chia tay ô n đột nhiên nhớ tới chính mình trước mặt là một vị pháp tướng đại năng a không là nhà bên ôn nhu đại tỷ cả cánh kinh Không vội biện vàng thu cánh tay về. tay pháp này vị tướng ê n đại năng thân thể nhất động liền có thể b ă n g sơn nước hồ pháp lực phun trào có thể hủy thiên diệt địa pháp tướng triển khai càng là có di sơn đạo hải vĩ lực cho nên chân thân g đều là một đạo hóa thân hoặc là hư tượng mà như là kỳ thanh trúc sư tôn k ê u bản trường sinh cự đầu bình thường tu sĩ cũng không thể nhìn thẳng này hình dáng truyền thuyết bên trong thánh nhân một mắt có thể khai thiên tích địa k ê u bản cảnh giới đã khó có thể tưởng tượng không thể phỏng đoán sẽ có k ê u một ngày kỳ thanh trúc một bên nói một bên hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng rời đi nàng sợ chính mình lại bị bắt trở về trẻ tuổi liền là hào h giản thư nhu nhẹ nhàng cười một tiếng lơ đễm vì người sư trưởng nàng còn không đến mức liền này điểm phong độ đều không có bất quá tiểu giá hỏa kế tiếp ngươi phiền phức cũng không ít hy vọng không muốn cô phụ ta kỳ vọng kỳ thanh trúc che giấu thân hình tại giữa không chung nhanh chóng phi hành không kịp chờ đợi về đến chính mình từ chúc động phủ bên trong sư m ộ i ta đã về rồi có hay không nhớ ta quạ kỳ thanh trúc đẩy ra cửa nên đón nàng không là chính mình tâm tâm niệm niệm ba không tiểu sư m ộ i mà là một trận đao quan g kiếm ảnh phát xích nàng không có chút nào để phòng bị đao kiếm đâm nhập thân thể bên trong nâng lên đầu khoe miệng p h u n máu sắc mặt tái nhợt nhìn hướng thần s ắ c đại biến hướng chính mình chạy tới cô tư nhân mắt bên trong thiềm quá ba phân kinh ngạc ba phân vê lương ba phân băng bại cùng một phần không dám tin tưởng vì cái gì sư tỷ cố tư nhân vội vàng xông qua qua tới khuôn mặt nhỏ bên trên tràn đầy kinh hoàng khoe mắt đều ngấn lệ ẩn ẩn lấp lóe lúc trước kéo căng sắc mặt trực tiếp phá công nàng như thế nào cũng không có nghĩ đến chính mình tiện tay ném ra đao kiếm như thế nào sẽ làm bị thương đến sư tỷ l i ê n tại này lúc kỳ thanh trúc thân hình lại đột nhiên hóa thành một trận sương mù tiêu tán không còn tại chỗ chỉ để lại một đao một kiếm rơi xuống mặt đất thanh thúy tiếng vang ha ha bị hù dọa đi ta có thể nghĩ chết ngươi mau tới cấp sư tỷ ôm một cái kỳ thanh trúc theo đầu tường nhảy xuống chính chuẩn bị cấp tự g a tiểu sư mội một cái xa cách đã lộ ô kết quả liền nhìn được cố tư nhiên thấp đầu chậm rãi nhặt lên sau đó mặt không biểu tình nhìn c h ầ m c h ầ m chính mình nàng xấu hổ cười một tiếng l u ô n cuống tay chân tránh đi c ố tư n h i ê n công kích kỳ thanh trúc là không dám có nửa điểm hoàn thủ chỉ có thể khổ mặt vẫn luôn né tránh c ố tư n h i ê n chọn vẹn chém này cái ghê t ẩ m sư tỉ một khắc đồng hồ thời gian đao kiếm bên trong s á t ý tung hành đột nhiên có như vậy một s á t na kỳ thanh trúc chỉ cảm thấy một cổ nhàn nhạt, nhạt nguy cơ bông xuống mới được đến linh bảo tự chủ hộ thể ngăn lại c ố tư nhân vung ra đao ý kiếm ý kỳ thanh trúc lộ ra vẻ kinh ngạc này cái sư muội không nghĩ đến bị chính mình hù đến lúc sau một mạch chi hạ để đao kiếm chém chính mình kết quả cấp nàng chém ra đao ý, cùng kiếm ý. thế nhưng là vì cái gì là chém chính mình chém ra đ a o ý kiếm i à, kỳ thanh trúc chỉ cảm thấy một trận đau răng cố tư n h i ê n nhắm mắt lại đứng yên thật lâu mới thu hồi đao kiếm tinh xảo tiểu xảo trái xoan mặt bên trên hai má hơi hơi nâng lên h i ệ n nhiên còn tại sinh kỳ thanh trúc khí chúc mừng sư muội đồng thời lĩnh n g ộ đao ý cùng kiếm ý kỳ thanh trúc nhanh lên chúc mừng đa tạ sư tỷ tương trợ cố tư n h i ê n nhỏ giọng nói nói, xoay người sang chỗ khác chỉ lưu cho kỳ thanh trúc một cái màu s á n bóng lưng nàng có chút xấu hổ đối mặt kỳ thanh trúc chính mình không am hiểu biểu đạt cảm xúc lại bởi vì quá mức để ý sư tỷ cuối cùng nhưng lại bởi vậy lĩnh n ộ thực sự là xấu hổ không chịu nổi kỳ thanh trúc thở dài một hơi tiến lên t r ầ n an hoa một đêm thượng thời gian mới làm xong tự ra có chút chút khó chịu sư mội hôm sau sắc trời đại hảo kỳ thanh trúc theo cố tư n h i ê n gian phòng bên trong đi ra thản nhiên d ã n ra một thoáng t i n h tế mềm mại v ò n g e o lộ ra một đoạn như dương chi bạch ngọc da thịt t h ư n h i ê n nhà bên trong còn có linh mễ sao ta nghĩ nấu trả uống không cố tư n h i ê n nhu nhu thanh âm chuyển đến ta cái này mua kỳ thanh trúc thu thập xong chính mình dung nhan dáng vẻ nàng đương nhiên không có đi mua linh mễ chỉ là ra cửa đi dạo một vòng tìm cái không người địa phương chạy vào sơn hà đồ bên trong đem những cái đó gieo xuống linh mệ thu hoạch bản chương xong chương một trăm bảy mươi tám đánh chửi tình tiếu bản m ệ n h pháp bảo hai chương một trăm bảy mươi tám đánh chửi tình tiếu bản m ệ n h pháp bảo hai này đó linh mễ theo nàng phía trước ra ngoài thăm hỏi tiểu đệ kỷ bên thời điểm liền gieo xuống n à y đều tiểu nửa năm mau qua tới gần nhất mới tính là thành t h ủ muốn biết sơn hà đồ bên trong cực kỳ thích hợp linh thực sinh trường còn có thôi hóa linh dược trưởng thành lịch tiên công dụng cũng tiêu tốn tiểu nửa năm thời gian đương nhiên này này bên trong có nàng chính mình không làm vì bỏ bê chăm sóc duyên cớ như là ngũ hành môn đại quy mô gieo trồng linh mễ đồng dạng đều là muốn một năm tròn thời gian mới có thể thu hoạch không phải linh khí hàm lượng là không đủ mà giống như những cái đó bà mét thậm chí yêu cầu loại cái hai ba năm mới có thể thu hoạch tuyệt không là giống như một ít lời bản tiểu thuyết bên trong viết như vậy linh mễ một hai tháng liền có thể thành tốt thu hoạch linh khí mặc dù không cần tiền nhưng là linh điền không chịu nổi h ca. phẩm tướng cùng phẩm chất rất bình thường a hiện tại ta đã tu luyện ngũ môn ngũ hành đại thần thống kế tiếp liền có thể hảo hảo bồi dưỡng chấp nhận ăn vấn đề không lớn mới mẹ càng có tự nhiên phong vị kỳ thanh trúc nghĩ đến bồi cố tư nhiên mấy ngày k ỳ thanh trúc lại về tới trước kia nhẹ nhàng tu hành sinh hoạt bên trong tại chính mình bế quan luyện chế bản m ệ n h pháp bảo phía trước nàng quyết định lại đi mua sắm một nhóm lớn linh dược hạt giống thậm chí là bảo dược đều loại thượng hảo t ỷ m u ộ i ra gặp một lần nàng dùng nội môn đệ tử lệnh bài cấp hảo t ỷ m u ộ i phát ra tin tức cũng không lâu lắm liên truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm này nha t ỷ m ộ i ngươi có thể rốt cuộc đã về rồi phía trước ta tới tìm ngươi đều không thấy ngươi bóng người lý ngươi kia cái sư mọi thật là quặng cụ vẽ ta đều không dám cùng nàng nói nhiều hảo tìm u ộ i vẫn như c ũ là dấm lên nàng kia trôi ấ kim kiếm bay tới từ trúc rừng bên trong kỳ thanh trúc vận chuyển pháp lực tiện tay luyện chế ra một trường trúc bản hai cái gây trúc Cha thơm không có chỉ có giản sư thuốc hữu nghị đưa tặng một t ấm c ử u nguyên chân thủy nàng đem một ít c ử u nguyên chân thủy một lần nữa hóa thành chín đạo chân thủy lại lấy dễ trúc nước pha chế rượu liền thỉnh người uống nước sôi để nguội a a này nước bên trong có thật là nồng nặc linh kỳ h à, tựa hồ còn có càng sâu chỗ tốt t ỷ mọi n g ư ờ i còn có không có ta cảm giác lại uống một điểm ta liền muốn đột phá hảo tỉ mọi con mắt bố linh bố linh nhìn chằm chằm kỳ thanh trúc kỳ thanh trúc cảm giác một chút nàng khí tức xem li hơn nữa k h í tức cũng không phủ phiếm ngươi không tin có thể trực tiếp dùng pháp lực rõ xét hảo tỷ m ộ i chủ động dối ra tay cấp kỳ thanh trúc kỳ thanh trúc dội ra tay khoác lên nàng cổ tay bên trên mặt bên trên hơi lộ ra một tia tiểu kinh quái lạ ngươi còn thật là nhanh đến thần thông thứ tư cảnh à, nếu như thế vậy ngươi có thể uống nhiều ít liền uống bao nhiêu kỳ thanh trúc trực tiếp mang sang một cái cao cỡ nửa người đại vật đồng bên trong là tan ra cựu nguyên chân thủy đối đãi bằng hưu nàng cũng không keo kiệt u ố n g chi này một vặt nước thực tế thượng cũng bất quá làm ấy dọn cựu nguyên chân thủy tan ra thôi hảo tỷ mọi con mắt đều phát sáng hào không t h ụ nữ bắt đầu th sau đó liền thật bắt đầu đột phá thần thông thứ tư cảnh hơn nữa nàng còn làm một bên đột phá một bên còn không quên uống nước trực tiếp liền kinh điệu kỳ thanh trúc cái cảm ách n ư ớ c ba rốt của cống xong rất cảm tạ ngươi tìm bội hảo tìm bội sờ sờ chính mình tròn vó bụng cười đến thực vui vẻ sán lạ không cần như vậy sốt ruột ngươi uống không hết có thể mang đi kỳ thanh trúc nói nói a ta cho rằng ngươi là chỉ làm ta tại này bên trong uống đâu cờ g cờ hảo tìm bội con mắt chừng phải cùng nàng bụng đồng dạng cho vo bất quá hiển nhiên nàng ý tưởng cùng thường nhân cũng không giống nhau tiếp đối kỳ thanh trúc nói, nói. này nha vấn đề không lớn t ì muội dù sao hôm nay là thực cảm tạ ngươi lạc không quản ngươi gọi ta làm cái gì sự t ì n h lên núi đao xuống biển lửa ta đều nguyện ý cấp ngươi đi làm đ á t nàng vung vẩy nắm tay nhỏ có chút tiểu kích động kém chút không cho uống xong nước lại phun ra vội vàng bưng kín chính mình miệng ta còn là chức giúp ngươi luyện hóa này đó nước đi kỳ thanh trúc thở dài một hơi bàn tay dán tại nàng sau lưng vì nàng luyện hóa nước bên trong tinh hoa hiện tại kỳ thanh trúc kiến thức xưa đ â u bằng nay biết thiên địa chi gian không chỉ có kỳ dị họa diễm bảng xếp hạng c ũ n g có tới đối đ ầ u ứ nguyên chân thủy, thủy, thủy bình ạ thường là lấy ra tu luyện thủy hệ thần thống bởi vì tăng thêm sáu loại thủy chi tinh hoa lúc sau cũng có thể trực tiếp luyện hóa dùng để tinh tiến tu vi hào tỷ mọi chủ yếu tu luyện thần thống liên là kết hợp thủy mục tri đạo cho nên nối nàng rất có ích lợi đặc biệt là tại lần thứ nhất luyện hóa thời điểm kỳ thanh trúc trợ giúp nàng luyện hóa về sau cũng đem chính mình yêu cầu nói đi ra ngoài linh dược cùng bảo dược hạt giống này cái liền bao tại ta trên người lạp ngươi làm u ố n dùng c ô n g hiến giá trị còn là lấy vật đổi vật h ả o tỷ mội hỏi nói bên trong sở hữu c ô n g hiến giá trị đều cấp ta xài hết tốt nhất là bảo dược còn có bảo mét cây lúa loại cũng cấp ta nhiều tới điểm kỳ thanh trúc q u ă n g tiếp theo trương tinh t ạ m bên trong c ô n g hiến giá trị n ạ c h số kém chút thiểm mù h ả o tỷ mội con mắt rất nhiều c ô n g hiến giá trị t ỷ m mội ngươi nhất định phải toàn đổi hạt giống hào tỷ mội có chút nói lắp nói, nói thượng tiên cống hiến giá trị ai thực phẩm bảo khí đều dễ dàng bắt lại tông môn tầm thường bên trong bồi dưỡng bảo dược hạt giống mới đáng giá mấy đồng tiền l i ê n l a bảo dược đều có thể mua một cái soạn không có việc gì toàn hoa đi kỳ thanh trúc cười nhặt nói không có vấn đề ta tại một mạch linh thực vườn bên trong có phương pháp không ra ba ngày thời gian nhất định có thể giải quyết lạc hảo tị mội chụp tăng phòng ngược bảo đảm nói nga đúng tìm u ộ i phía trước ta có nghe nói ngươi tại bên ngoài cái gì lịch luyện bên trong giết mấy người sau đó hảo giống như có người muốn tới tìm ngươi phiền phước ngươi tốt nhất chứ không muốn lộ diện không phải sẽ bị người tìm tới cửa hảo tị mọi có chút lo lắm nói kỳ thanh trúc ánh mắt nhất điểm biết được chính mình không có bao nhiêu an ổn ngày tháng có thể quá bại lộ thần thông dị tượng l i ê n chú định sẽ bị rất nhiều người để mắt tới nàng bắt đầu thừa dịp một điểm cuối cùng thời gian đi luyện chế ra chính mình bản mệnh pháp bảo sơn hà đồ bên trong kỷ thanh trúc tại bất đồng hình dạng mặt đất bên trong tung xuống ngũ hành bảo mét cây lúa loại kim thuộc tính cây lúa loại muốn loại tại khoáng mạch phía trên mục trúc tính cây lúa loại muốn loại tại sơn cốc bên trong thủy thuộc tính cây lúa loại muốn loại tại hồ nước trạch ỏ a thuộc tính cây lúa loại muốn loại tại hồ nước c h hỏa thuộc tính cây lúa loại muốn l ạ i tại nóng bức trí địa thổ thuộc t í n n g p h ả có đầy đ về phần các loại linh dược bảo dược hạt giống cũng bị nàng chọn lựa nơi thích hợp từng cái gieo xuống có ớ t mộc trưởng thành k h i tại liền làm muốn chết cũng khó thủy hành ta luyện chế một cái bạo bình hỏa hành lúc này lấy xích tinh đồng mẫu luyện chế ra một tôn đan lô kỳ thanh trúc lấy địa tâm minh diễm hỏa luyện hóa xích tinh đồng mẫu còn đem kia viên sao trời cắt dung nhập này bên trong cuối cùng chế tạo ra một tôn có thể nâng ở lòng bàn tay mini đan lô xem đi lên tựa như là một cái tiểu hương lô này đó tài liệu bên trong liền lấy xích tinh đồng mẫu kém nhất muốn không là thêm một điểm sao trời cát còn thật kém một bậc xích tinh đồng mẫu chỉ sử dụng một phần bảy còn lại nàng còn có thể chế tạo ra cái khác pháp bảo nô đồng thần một mảnh vỡ không phải sinh sự chết hợp một hành đại đạo toàn thân tương tự một mặt bảng hiệu lại giống là một cái p h ụ lục không làm tạo hình luyện hóa thành một mai ớt m ộ t thần p h ụ hiệu lệnh vạn mộc kỳ thanh trúc lựa chọn đem nô đồng thần một mảnh vỡ luyện thành một mai ớt m ộ t hóa thần p h ụ thổ hệ nặng nghề thích hợp chế tạo chung đỉnh chi loại vật nặng nhưng ta được đến là cựu thiên thần ngọc bên trong tử tinh thần ngọc không thích hợp trung đỉnh làm rèn đúc ra một tôn tử tinh ngọc tháp một tôn đồng dạng lớn chừng bàn tay tay tử tinh s a hoa lộng lẫy thủy sinh mục mục sinh hỏa h ỏ a sinh thổ thổ sinh kim mặc dù kim hành đại thần thông là ta cuối cùng tu luyện nhưng bản m ệ n h pháp bảo lại là mạnh nhất kia cái kỳ thanh trúc đem đại la ngân n g tinh luyện vào ngâm thu kiếm bên trong như ngọc thân kiếm phía trên nhiều mặt màu bạc phong mang căn bản không cần cân nhắc kim hành đại thần thông chính là càn nguyên canh kim kiếm khí đúc thành bản m ệ n h pháp bảo tất nhiên là một thanh kiếm khí mà cái gì kiếm khí so được với ngâm thu kiếm đâu ngâm thu kiếm trước đây vẫn là thô phôi chỉ là kiếm linh và ở sườn rồng biến ảo hình dạng mà thôi hiện tại kỳ thanh trúc gia nhập đại la ngân tinh chân chính đem này tế luyện vì chính mình bản mệnh pháp bảo. ngọc thần q u i n h hải bình ất mộc hóa thần p h ụ đại thiên xích vũ lô thử tinh h u y ề n linh tháp tố nguyện ngâm t h u kiếm cái này là kỳ thanh trúc cấp chính mình năm kiện bản mệnh pháp bảo đặt tên ngụ ý phi phạm hiện tại chỉ đợi đất kim hai đại thần thông tu luyện tiểu thành t h ổ hành chỉ là thời gian vấn đề một hai tháng trong vòng ta nhất định tiểu thành về phần kim hành đại thần thông kiếm khí chủ sát phạt xem tới ta còn yêu cầu nhiều hơn cùng người giáo thủ nghĩ đến có chút người chỉ sợ đã ngồi không yên đi chúc phúc thư h u khỏe mạnh lâu dài yêu các ngươi nhà bản chương xong chương một trăm bảy mươi chín ác khách tới cửa quyết đấu thăng mây chương một trăm bảy mươi chín ác khách tới cửa quyết đấu thăng lây một kỳ thanh trúc dự cảm kế tiếp chính mình sẽ tao nộ một ít người khiêu chiến bất quá tại này phía trước nàng còn là bảo chỉ chính mình sinh hoạt cùng tu luyện tiết tấu không thay đổi lại là một năm tiềm tâm phong mở ra kỳ thanh trúc theo hảo tỷ mội kia bên trong nghe được năm nay tiến vào tiềm tâm phong đệ tử càng nhiều vượt qua hai ngàn người nàng lần nữa đi tới này tòa sơn mạch c h i hạng năm trước hôm nay đại không giống nhau kha sư minh còn nhớ đến ta bên chân núi nhà tranh bên cạnh kỳ thanh trúc sách một ấm tượng hảo linh cửu tiến lên hỏi nói ngươi là năm trước kỳ thanh trúc kỷ sư mội kha đạt nhai nhìn thấy kỳ thanh trúc sau hơi suy nghĩ một chút liền nhớ lại nàng thấy thế cũng là bước nhanh đi tới đón lấy phía trước kỳ thanh trúc đoạt được tân nhân tiểu bị thứ nhất chi sự hắn dù chưa đi quan sát sau tới nhưng cũng biết được bất quá cũng liền cảm thán một chút chính mình còn từng cùng chi kết b ạ n quá cũng không quá nhiều ý nghĩ chính là sư muội hôm nay chuyên tới để thăm hỏi sư huynh thuận tiện lên núi thấy một vị cố nhân hy vọng kha sư huynh hành cái thuận tiện kỳ thanh trúc đưa qua linh i ể u cười nói này là cực phẩm ngũ hành linh dịch diệu sư muội không được mau mau cầm lại kha đạt nhai tiếp nhận linh cửu xem đến ấm thân ấn, lập tức đại kinh c ự c phẩm ngũ hành linh dịch diệu có thể là lấy thượng phẩm ngũ hành linh mễ tinh luyện sản xuất mà thành so khởi c ự c phẩm linh đan đều chân quý hơn giá cả đều gần sánh bằng bảo đan còn có tinh tiến tu vi hiệu quả bình thường đệ tử liền tính muốn mua đều không giành được luyện đan sư thường có chân chính nghiên cứu h ữ chế linh i ự u c h i đạo người cũng không nhiều thấy kia có mang đến lễ vật còn lấy về đạo lý sư huynh không cần để ý này đó nhưng ư ơ i biết được hiện tại ngoại giới truyền n ôn nên biết được cái này đối ta tới nói không tính cái gì kỳ thanh trúc giả bộ bất mặt nói sư mội thật sự là truyền ôn bên trong tu gia thần thông dị tượng kế vị kha đạt nhai kinh ngạc hết sức có chút không dám tin tưởng nếu như thế kia ta liền nhận lấy biết kỳ thanh trúc có lớn lao đối cảnh lai lịch kha đạt nhai cũng liền không lại chối tử cáo biệt này vị thủ sơn sư m i n h kỳ thanh trúc quanh đi q u ò n lại lại về tới lúc trước cư c h ú quá rừng trúc tiểu trúc còn không có tiến vào viện bên trong nàng liền nghe được vài tiếng đại ngông kêu to ai thiết ba ngươi đột nhiên gọi bậy cái gì thiếu nữ thanh thúy e m t hai thanh n m v a n g lên kỳ thanh trúc mặt bên trên không khỏi lộ ra mịp cười ngang ba một chỉ tuyết trắng đại ngỗng bay lên trời lướt qua đầu tường sau đó liền bị kỳ thanh trúc ầ m chắc lấy cổ cấp nhấc lên c đại, nhỏ nhỏ đại tiểu thư ngươi đi nơi nào quạ tiểu ngư rất nhớ ngươi chỉ mậu lý đem đầu nhỏ trôn tại kỳ thanh trúc ngực bên trong ôm chặt lấy đại tiểu thư không đông tay kỳ thanh trúc một cái tay để đ ạ i ngỗng dội ra khắc một cái tay nhẹ nhàng nuốt ve thiếu nữ xuống lưng xin lỗi bị một ít sự tình chậm trễ phía trước nói hảo đưa ngươi vào tiềm tâm phong không có làm đến kỳ thanh trúc mang một tia áy náy nói, nói nói không có việc gì lạ đại tiểu thư có thể tới xem ta liền thực vui vẻ n à y cái viện tử hiện giờ chỉ có trì m ộ n g lý một cái người cư trú bất quá nàng đem k i a cái huyết mạch bất p h à m đại bạch nông cung cấp mang theo qua tới cũng là không sẽ một cái người cô độc nay tiểu ni t ử thiên phú không sai còn có đặc biệt thiên chất thực có khả năng cụ bị một loại nào đó đặc thù thể chất bị ninh nguyệt lan nhiều hơn chăm sóc hai người ngồi tại tiểu viện bên trong lẫn nhau nói khởi chính mình này đoạn thời gian trải qua phần lớn thời gian đều là trì m ộ n g lý tại k ỳ k ỳ cha cha nói không ngừng k ỳ thanh trúc cũng vui vẻ nghe nàng nói này đó sinh hoạt việt vặt thăm hỏi quá tự g a tiểu thị nữ sau kỷ thanh trúc nghĩ, nghĩ lại đi bãi phòng một chút ở tại sát vách h ư ơ n g tuyền sư tỷ đã đi qua như vậy lâu chắc hẳn khương sư tỷ cũng đột phá t ử phụ cảnh giới quả nhiên gặp lại khương tuyển thời điểm nàng đã trở thành một vị tử phụ tu sĩ hơn nữa tuần nguyệt lúc sau liền đem tiến hành chân truyền đệ tử tấn thăng chúc mừng khương sư tỷ kỳ thanh trúc chúc, chúc mừng một tiếng nhưng là đấy lòng lại t h i ề m quá một tia dị dạng bởi vì khương tuyển sư tỷ chủ tu là một môn b a n g hệ thần t h ô n g trở thành chân truyền đệ tử cũng khẳng định là quy về thủy mạch bên trong có thể chính mình có vẻ như so nàng trở thành chân truyền đệ tử càng sơ ba khu khu nay loại sự tình tạm thời còn là không muốn nhắc lên không phải chọc giận khương tuyển sư tỷ nhưng là không tốt không đang ra nhắc tới sư mội mới là cấp ta một cái đại đại kinh hỷ thần thông dị tượng a tương lai nam cương phong vân nhân vật tất có sư mội nhất tịch khương tuyền cảm thán nói sư tỷ quá khen rồi liền tại hai người trò chuyện thời điểm tô thất sư tỷ bỗng nhiên đến thăm sư tỷ là tới tìm khương sư tỷ không ta là tới tìm ngươi tô một mộ đối kỳ thanh trúc nói nói t ì m ta có cái gì sự tỉnh kỳ thanh trúc có chút kinh ngạc đại sư m i n h sắp thâm nhập đại hoang bên trong hắn sẽ ở ngày mai thể tiến muốn mở tiệc chiêu đại rất nhiều bạn tốt hắn làm ta cần phải thỉnh ngươi lên chẳng đến lúc đó sẽ có không ít mặt khác tông môn đệ tử đến thăm tô một mộ nói, nói kỳ thanh trúc ánh mắt khẽ nhúc ních tựa hầu nghĩ đến cái gì gật đầu một cái đáp ứng xuống tới khương sư tỉ thế nhưng đi xem một chút kỳ thanh trúc đôi khương tuyền mời nói khương sư mội cùng đi đi đại sư m i n h vì người k h o a n hậu hơn nữa này lần bản liền là đệ tử c h i gian tụ hội sư mội sắp vị liệt c h â n truyền cũng có thể cùng mặt khác tông môn ưu tú đệ tử nhiều hơn quen thuộc một hai tô m ộ c mộ cũng mời n à n g nói hôm sau tô m ộ c mộ lại đến ba người kết bạn đồng hành tiến vào một tòa nguy nga sơn phong phía trên nơi đây d â núi tú mỹ cảnh sát thoải mái từng tia từng tia mây khói lượn lờ sân gian thủy lưu dốc rách thanh ú thanh nhã sơn phong c ầ m chế sớm đã đ ạ i mở cũng không đề phòng một đường đi tới chỗ giữa sườn núi liền thấy trên thảm cỏ thơm một ít thanh niên nam nữ tịch mà ngồi mỗi người trước người đều bày biện một cái bàn gỗ bảo quả bảo rượu chuyển ra trận trận thanh hương nơi đây có cây tơi mát kỳ thạch tô điểm cảnh sát y ê u mỹ ba vị sư m g ồ i cùng nhau mà tới lệnh lậu phong đều xinh đẹp khởi tới thấy ba nữ đến tới đại sư minh dư phong tự mình đứng dậy và lấy n à y vị chính là theo dư minh tại động thiên di tích bên trong đại triển phong thái kỳ thanh trúc kỳ tiên tử một cái nam tử mà cáo lam đi theo tại dư phong bên cạnh nhìn thấy kỳ thanh trúc sau mở miệm nói ra chính là tại hạ kỳ thanh trúc mỉm cười đáp lại nay vị là thiên la môn m lý trắc dương lý h u n h cùng ta kết giao nhiều năm dư phong rỗi ra tay giới thiệu bên cạnh áo lam nam tử sau đó ngũ hành môn mấy vị t r â n truyền cũng bản thân giới thiệu một phen kỳ thanh trúc đều là từng cái ghi tạc trong lòng ba nữ là tòa kỳ thanh trúc bị đại sư huynh dẫn ngồi tại hắn bên cạnh vị trí cùng kia thiên la môn m lý trắc dương chia nhóm hai bên hiển nhiên đại biểu tại này trong lòng địa vị cũng không lâu lắm kỳ thanh trúc lại nhìn thấy mấy người quen đ ế tới ly dương tông lại là ba người bọn họ tới chính là ly dương tông văn nhân nhã nhạc cùng cao dương ngải sán sư huynh đệ không nghĩ đến lại gặp、mặt. kỳ thanh trúc nháy mắt mấy cái nói nói thật là ngươi a ân nhân tỷ tỷ t i ể u nam hải bàn ngải sán bước nhanh đi qua tới sợ hãi than nói ngươi nhiều đại kỳ thanh trúc khỏe miệng có chút co lại mở miệng hỏi nói đừng nhìn hắn dài đến n à y dạng kỳ thật năm nay hai mươi lại ba một bên cao dương trực tiếp buộc ra hảo huynh đệ chân thực tuổi tác vậy cũng đừng gọi ta là tỷ tỷ ta còn không có như vậy lão kỳ thanh trúc có chút ghét bỏ nói nói a cao dương ngải sán nghe vậy đều có chút kinh ngạc nghe nói ngươi tại động thiên di tích bên trong cứu bọn họ hai này là tạ lễ xin hãy nhận lấy văn nhân nhã nhạc đưa ra một cái hộp gấm cấp kỳ thanh trúc kia ta liền từ chối thì bất kính kỳ thanh trúc không do dự trực tiếp nhận lấy văn nhân nhã nhạc cùng kỳ thanh trúc cũng chưa quen thuộc cho nên nàng ngồi vào khương tuyển bên người ý đồ bên cạnh gõ bên cạnh hỏi ra một ít quan tại kỳ thanh trúc sự t ì n h lại quá một đoạn thời gian không còn có người đến tới nhưng là làm kỳ thanh trúc cảm thấy có chút nghi hoặc là mặt cỏ phía trên như cũ lưu có không ít chỗ trống lại là không biết cái gì người giá đỡ như vậy đ ạ i thế mà làm đại sư huynh thật lâu chờ đợi án lý thuyết đây chỉ là đệ tử tri gian tụ hội không sẽ có tông môn tiền bối đến tới kia ỳ t là, là từ r phủ ô n cực cảnh cơn giả đã bắt đầu thiên nhiên lột xác khoảng cách chân chính thiên nhiên cảnh giới bất quá chỉ còn lại có khoảng cách nửa bước cho nên quanh thân khí thế mới có thể câu liên khởi thiên địa chính là khoe khoang một câu nửa b ư ớ c thiên nhân cũng chưa hẳn không thể bản chương xong chương một trăm tám mươi ác khách tới cửa quyết đấu thăng lây hai chương một trăm tám mươi ác khách tới cửa quyết đấu thăng lây hai thăng vân tông cùng thanh huyền muôn người bọn họ như thế nào sẽ đến này bên trong khương thuyền liền ngồi tại kỳ thanh trúc sau lưng tự lẩm bẩm kỳ thanh trúc cũng là nhận ra này đó người trên người một ít phối sức ấ n ký cùng chính mình phía trước tại động thiên di tích bên trong giết mấy người giống nhau như lúc nháy mắt bên trong liền rõ ràng này chàng yến hội che giấu trận tướng nàng không khỏi nghiêng đầu xem liếc mắt một cái đại sư h u n h sư m ộ i ứng đương biết được n à y c h à n g yến hội nhân vật chính kỳ thật là người chờ hạ nếu là có người mở miệng khiêu khích trực tiếp ứng xuống tới liền là dư phong đối nàng truyền âm nói kiêm mấy cái tử phủ cực cảnh ta nhưng đánh b ấ t quá kỳ thanh trúc âm thầm đáp lời nếu là kiêm mấy cái ra hỏa muốn động thủ khẳng định là sư huynh đi ra ngoài ứng chiến n g ư ơ i đối thủ là bọn họ sau lưng kiêm mấy cái nhiều nhất sẽ không vượt qua tử phủ bốn tầng ngươi nhưng có lòng tin dư phong hỏi nói kỳ thanh trúc k h o miệm hiện ra một mặt nhàn nhạt ý cười truyền âm nói tất nhiên là có mấy vị đường xa mà tới nói gì chậm trễ mà nói mau mau mời ngồi dư phong cười ha ha một tiếng tông môn chi gian tuy có khoảng cách nhưng trừ phi có khó có thể dùng tưởng tượng thâm cựu đại hận nếu không triệt để vạch mặt tranh đấu sẽ không dễ dàng xuất hiện phía trước ba tông môn cũng là tại động thiên di tích bên trong mới dám b u ô n g tay hành động liền tính bị giết cũng là nói thành đệ tử chi gian vì tranh đoạt tài nguyên tử thương vấn đề không sẽ đặt tới bên ngoài đi lên như là hôm nay tới thăng vân tông cùng thanh huyền môn cùng ngũ hành môn chi gian quan hệ liền không có ác liệt đến gặp mặt liền đánh tình trạng không phải dư phong cũng sẽ không để người lên núi ngược lại là duy nhất không có đến tràng thiên cương tông c ừ ta nhà tam sư huynh n hướng i thuộc c ngươi tra hỏi ngươi liền là như vậy thái độ xem tới ngũ hành môn đệ tử giáo dưỡng cũng bất quá như thế thăng vân tông tam sư huynh sau lưng một nữ tử đứng lên chỉ kỳ thanh trúc trách cứ nguyên lai、like、thăng vân tông người dẫn đầu là bọn họ chân truyền tam sư huynh khương tuyền mặt không biểu tình buông xuống tay bên trong băng rượu tô một mộ hơi nhũ lông mày nhìn hướng kỳ thanh trúc lại chuyển đầu nhìn hướng đại sư huynh d ư p h o n g phát hiện hắn mặt bên trên vẫn như cũ quải nhàn nhạt tươi cười dàn xuống bất mãn trong lòng ta cùng ngươi nhà tam sư huynh nói chuyện ngươi là ai có ngươi mở miệng phần sau kỳ thanh trúc liếc quá mức mắt vợ ư n g móc nghiêng đ á y mắt như là có một đoàn liệt diễm tạ i thiếu đốt cả kinh kia nữ tử trợt thấy thể s á t tinh thần muốn đốt kém chút thất thố còn là thăng vân tông tam sư huynh đánh ra một đạo pháp lực mới khiến cho này bình phục lại không sai ngươi hỏa hành thần thông thế nhưng luyện đến này loại n Này là gần như đại thành cảnh giới, dựa vào ngươi chính mình là vào là giới, đại dựa kỳ h khả năng tu luyện tới này loại nông nỗi. Thang huynh thầm, tuổi、so、chi、dư、phong thức ô nông tông n năng luyện này nỗi. vân còn muốn càng lớn, kiến thức rộng lớn, nhìn g kia tu tới tam tù tuổi tác một loại cao so ra vì sư dư thanh trúc nội từ ì n cùng thanh h thuộc Là là ta, cuối cùng là thuộc về ta. Kỳ thanh trúc t cuối về Kỳ chối cho ý kiến địa tâm minh diễm hỏa đương nhiên không thể bại lộ bất quá chỉ cần chính mình không trước mặt mọi người sử dụng liền tính bị người đoán được lại có làm sao ai có thể biết được chính mình tới để có được kia loại kỳ dị h ỏ a diễm dư phong minh chỉ là phẩm quả uống rượu không khỏi quá mức không thú vị không bằng làm hai vị sư mội so tài luận bản một phen như thế nào thăng vân môn tam sư huynh đối dư phong mở miệng nói ra chạm đến là thôi liền tốt không thể tổn thương chúng ta hai nhà hòa khí dư phong nhàn nhạt nói nói hắn theo tay h á o bên trong lấy ra một mặt la bàn chạm phát bảo dỗi tay tùy ý ném một cái hư không bên trong liền dần dần hiện ra một cái không bỏ sân bãi tung h à n h mấy chục dặm này là nghe nói đại sư huynh ban đầu ở bên ngoài lịch luyện thời điểm từng chiếm được tiền nhân lưu lại quà tặng này mặt hư không la bàn liền là sư huynh được đến kia kiện huyền khí tô một mộ sợ hai thắn nói không sai đây chính là kia kiện huyền khí có sáng lập hư không chi thần uy lấy ra làm vì lôi đại cũng là vô cùng tốt miễn cho tổn thương ta phong bên trên hoa hoa thảo thảo dư phong cười nhạt nói nói kỳ thanh trúc vươn người đứng dậy dáng người cao giáo duyên dáng yêu kiều có thể nói có dung n h a n chim s a cá lặn dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường như trích tiên lâm phảm xinh đẹp xuất trần tia thăng vân tông nữ tu mặc dù cũng coi là dung mạo mỹ lệ nhưng đem so sánh mà nói còn là không khỏi kém một bậc thăng vân tông đồng tử nghiên ngũ hành môn kỳ thanh trúc xin chỉ giáo hai người mặt đối mặt mà đứng cách nhau bất quá mấy trượng còn chưa ra tay một cổ đối chọi gây các khí thế liền truyền ra dư phong đánh ra một đạo pháp lực thư không la bản quay tròn xoay tròn rơi xuống hai đạo dẫn dắt chi quang đem hai người đưa vào hư không chiến trường bên trong rõ ràng liền tại trước mắt nhưng là đã tương cách một t ầ n g nhìn không thấy hư không mọi người không khỏi vì đó sợ h ã i t h ả n phụ hư đều tại truyền cho ngươi tu thành thần thông dị tượng vậy liền để ta tới lãnh giáo một chút đồng tử nghiên cười lạnh tay bên trên xuất hiện một thanh bảo kiếm kỳ thanh trúc thân thể bên trên hiện ra sương mù nhàn nhạt, nhạt bên cạnh có ẩn ẩn nước ư ớ c tiếng nước chạy văng lên nàng đi về phía trước mấy bước nói đối phó ngươi còn không cần vận dụng thần thông dị tượng đồng tử n h i ê n hừ lạnh một tiếng nói chỉ là tiểu một người cũng dám như thế tàn rỡ ta xem ngươi căn bản liền không có cái gì thần thông dị tượng bất quá là ngũ hành môn vì chế tạo mánh lưới hư giả tuyên truyền vậy ngươi cứ việc tới thử xem thử hy vọng có thể bước ra ta thần thông dị tượng không phải thật xa nhưng là một chuyến tay không kỳ thanh trúc đứng vững bước chân mặt bên trên lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu nàng đã biết được này đó người tờ ý bất quá là vì lần nữa xác nhận chính mình tình huống đ ư ờ n g quản bên ngoài đồn đại như thế nào bay lời trời thực tế thượng tại động thiên di tích bên trong gặp qua kỳ thanh trúc vận dụng thần thông dị tượng không có mấy cái đại bộ phận còn là cựu tiêu thánh địa người nhân ra ở xa tây lĩnh khó có thể chứng thực đi vây giết ba những cái đó nhìn ra xa người ai có thể nói rõ được chân chính tình huống đâu cho nên trước mắt này cái đồng tử nghiên cũng bất quá là một cái bị đẩy ra quân cờ thôi chính là nàng chính mình có vẻ như còn có chút không tự biết đánh bại ngươi bất quá lật tay chi gian một kiếm đủ để đồng tử nghiên thân là thăng vân tông chân truyền đệ tử cũng coi như thượng là một cái thiên tài hai mươi mấy tuổi cũng đã là t ử p h ụ tầng thứ tư cừng giả tương đương tự ngạo kỳ thanh trúc tay trái nhẹ nhàng quyển khởi chính mình một lọ tóc có chút không nhịn được cười nói ta liền dễ khi dễ như vậy một kiếm liền nghĩ đánh bại ta ngay cả cựu tiêu kiếm tu đều không có như vậy phát ngôn bừa bãi ngươi thăng vân tông kiếm chẳng lẽ lại còn so cựu tiêu thánh địa càn g mạnh hay sao nhiều nói vô ích lưu vân kiếm trận khởi đồng tử nghiên sắc mặt có chút âm trầm tay bên trong c ự c phẩm bảo kiếm dâng lên sau lưng không ngờ xông ra tám chuôi thượng phẩm bảo kiếm tại giữa không t r u n g kết thành một tòa lưu vân kiếm trận nay cái thời điểm bên ngoài đám người mặc dù nghe không được các nàng tại bên trong nói chút cái gì nhưng là thấy đến đồng tử nghiên lấy chín chuôi bảo kiếm bày ra lưu vân kiếm trận cũng hơi hơi động dung lưu vân kiếm trận n à y là t h a n g vân tông chân truyền đệ tử thường dùng một bộ kiếm trận kia đồng tử nghiên ngự sử là một thanh cực phẩm bảo kiếm cùng tám chuôi thượng phẩm bảo kiếm uy năng c h i cường liền là chân chính tử phủ mãn tu đối phó khởi tới cũng cực kỳ khó giải quyết văn nhân nhã nhạc nói nói mai lương tín ngươi còn thật là bỏ được ca này một bộ lưu vân kiếm trận hẳn là ngươi phía trước dùng đi vì một lần thăm dò liền ban thưởng xuống đi còn thật là hào phóng lý trắc dương cười ha ha nói dư phong làm vì đông đạo chủ không tiện mở miệng nhưng là hắn nhưng là không quan trọng kia là đồng sư mọi chính mình cơ duyên cùng ta không quan hệ bất quá chỉ là một bộ kiếm trận mà thôi. So、c nói nói. Đồng, đồng tử nghiên ngự sử kiếm trận g chín chuôi ô n g bảo k i n m hóa n thành chín đạo lưu quan bay lượn thoáng a u a chi gian h i ề n đến đến kỳ thanh g t r n c bên cạnh h lấy một loại chi gian liền đến đến kỳ thanh trúc bên cạnh lấy một loại kỳ dị phương vị đem này vây khốn vô số kiếm quan ngưng tụ thành tia tia lũ lũ lưu vân kiếm khí tung hành nhìn như nhu hỏa kỳ thực có thể liệt thạch khai sơn kỳ thanh trúc đứng tại chỗ không động làng lặng chờ đợi kiếm khí tràn ngập vây quanh mình chút nào không nóng nảy làm kiếm khí lại bay một hồi nhi ngọc thần khuynh hải bình cấp t a thu nàng lật tay lấy ra chính mình bản m ệ n h pháp bảo bất quá lớn chừng bằng móng tay ngọc thần khuynh hải bình nhẹ nhàng chấn động hóa thành cao một thước mượt mà b ả o bình chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài bản chương xong chương một trăm tám mươi một thần thức hóa hình đại bình một chương một trăm tám mươi một thần thức hóa hình đại bình một kỳ thanh trúc tay nâng ngọc thần k u y n h ả i bình mơ hồ có thể nghe được bình bên trong thịnh có một ít nước chính là cự nguyên chất thủy nàng đem cựu nguyên chân thủy đều luyện vào ngọc thần khuynh hải bình bên trong cái này bản mệnh pháp bảo mặc dù trước mắt còn bất quá là linh khí đẳng cấp nhưng là bản chất cực cao ự c c không thể so với bảo khí kém đến chỗ nào đi ngọc thần khuynh hải bình bay đến kỳ thanh trúc đỉnh đầu tự chủ nhẹ nhàng lắc lư liền thấy chỗ miệng bình chuyển ra một trận khủng bố hấp lực như hải nạp vạn xuyên bình thường đem c h ú n g quanh lưu vân kiếm khí thu hết bình bên trong sau đó này đó kiếm khí liền yên lặng chìm vào cựu nguyên chân thủy bên trong bị tẩy luyện tiêu tán kỳ thanh trúc k h o miệ lộ ra ý cười người khác nghĩ muốn tới thăm dò chính mình vừa vặn nàng cũng bây g cùng lúc đó đồng tử niên há mồm phun ra một mai bảo châu phát ra kỷ dị quan g hoa thế nhưng lại là một cái thực phẩm bảo khí nay mai bảo châu toàn thân tinh đánh dịch tấu xanh thảm sinh huy vừa xuất hiện kia chín điều thủy giao lập tức liền cứng đờ thân thể thậm chí tại thoái hóa thành một đám vệt nước kia là định thủy bảo châu chỉ có lấy ngàn năm bảo châu mới có thể luyện chế pháp bảo hơn nữa chỉ có tu luyện thủy hệ thần thông thiên nhân cường giả mới có thể tế luyện ra tới nếu không không sẽ có được định thủy thần hiệu bọn họ biết được kỹ sư m ộ i thiện dùng thủy hệ thần thông này là chuyên môn lấy ra khắc chế nàng tô một mộ nghiến răng nghiến lợi nói nói kỳ thanh trúc ánh mắt ngưng lại đối phương có chuẩn bị mà đến chuẩn bị đến thực đầy đủ xem ra chính mình cũng không thể lưu thủ nàng thu hồi ngọc thần k h u n h hải bình mi tâm có một mặt màu bạc quan như ngân n g u y ệ t bình thường trong sáng chiếu sáng rạng rỡ mi tâm khe dun c ư ờ n g đại thần thức hóa hình thành một luân t ứ c hơn ngân n g u y ệ t rực rỡ như hồng điện quan g hỏa thạch chi gian v ọ tới t lưu vân kiếm trận bên trong kia trôi chủ trận cực phẩm bảo kiếm kỳ thanh trúc thần thức sao mà c ư ờ n g đại nàng trời sinh thần h ồ n bất p h ẳ m mỗi một lần sử dụng tiên tiên thần thông đối với chính mình thần hồn liền là một lần rèn luyện cùng tăng lên lại từ nhỏ đệ kia bên trong học đến một môn không thua gì đại thần thông thần hồn pháp bắt hoang trấn thần đỉnh lại tăng thêm mỗi luyện thành một môn đại thần thông thần hồn đều sẽ được đến nhất định trình độ tăng lên chớ nói chi là nàng còn tại th lại tại động tiên h di tích bên trong được đến minh diễm hỏa rèn luyện thần hồn nhiều lần lột xác đã đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng nói thật kỳ thanh trúc chính mình đều không rõ ràng lắm nàng thần hồn rốt cuộc mạnh đến cái gì trình độ thần hồn chính là linh hồn là bản chất thần thức là bên ngoài hiện biểu tượng thần hồn căn g mạnh thần thức tự nhiên liền càng lợi hại kỳ thanh trúc thần thức hóa thành một luân ngân nguyện bỗng nhiên xông ra vọ tới t kia chui cực phẩm bảo kiếm trực tiếp đem này đánh rứt tại mặt đất tu sĩ ngự sử pháp bảo dựa vào liền là thần thức cùng pháp lực pháp lực là điều kiện động lực chỉ là phụ quan trọng nhất liền là thần thức thao t cũng chỉ có thể đi thẳng về thẳng kỳ thanh trúc thần thức sao mà c ư ờ n g đại lập tức liền đánh tan đồng tử nghiên lưu tại bảo kiếm bên trong thần thức lạc ấ n chủ trận cực phẩm kiếm khí rơi xuống mặt khác tám chuôi bảo kiếm tự nhiên chịu đến rất lớn ảnh hưởng đặc biệt là làm vì kiếm chủ đồng tử nghiên lưu tại kiếm bên trong thần thức lạc ấ n bị người cưỡng ép đánh tan thân hình đ ố n g nhiên run lên thức hải bên trong chuyển đến một trận đau đớn cái khác tám chuôi bảo kiếm cũng là lung lay sắp đổ kỳ thanh trúc với tay tay bên trong lại xuất hiện một tôn tinh xảo tiểu xảo từ tinh bảo tháp cưỡng ép đem này chín chuôi tạm thời m sau đó thần không biết q u ỷ không hay thu nhập sơn hà đồ bên trong làm động tử nghiên hoàn toàn mất đi cảm ứng. hứng i ê n hoàn toàn không có nghĩ đến, kỷ thanh chúc thần chúc t như có c n như cường Thần thức hóa hình mà ra, nàng đến cùng là cái gì cảnh giới, không là chỉ có tử phủ viên mãn chi cảnh, bắt đầu thiên nhân lột xác tu sĩ mới có thể bên ngoài hiện lực lượng thần thức sao. Bên ngoài, văn nhân nhã nhạc kém chút nhịn không được đứng lên, kinh ngạc vạn phần. Đứng quên nàng có thể là có được thần thông thể? thức hóa chỉ phủ chi thể thức chút thể được được vậy có cái có gì giới, đại. đầu mới Làm là là lột lực mà sao ra, có tuột tử bắt tu kém dị nói không chừng chính là truyền thuyết bên trong thần thông dị tượng lý trắc dương nói nói dư phong vẫn như cũ cười nhạt như cũ t h a n g vân tông mai lương tín thì là khóa chặt lông mày con mắt không nháy mắt tử tế nhìn chằm chằm chiến trường thư không chiến trường bên trong kỳ thanh trúc tay áo dài phiêu triển dáng người mông lung rất bình tĩnh đứng ở nơi đó mà đồng tử nghiên thì là thần sắc khẽ biến đem định thủy bảo châu huyền tại c h á n phía trước phòng ngừa kỳ thanh trúc vận dụng thần thức trực tiếp công kích chính mình t ứ hải ta đã phá ngươi kiếm trận ngươi trên người nếu chỉ là còn lại này hai kiện phòng ngự phụ trợ t ự c phẩm bảo khí kia ta nghĩ này chàng ngáo kịch có thể như vậy kết thúc kỳ thanh tr nàng dội ra tay phải nâng lên một cái bàn tay hiện ra thủy lam sắc vầng sáng thân hình như gió thoáng qua lướt đến động tử n g h i ê n trước người một bàn tay liền đánh xuống đi ba phi thường thanh t h ủ y thanh vang như kim thạch va nhau nhưng hai lẫn tiếp xúc lại là kỳ thanh trúc bàn tay cùng động tử n g h i ê n trán phía trước định thủy bảo châu thanh âm quanh quẩn tại hư không chiến trường bên trong trấn ra từng đạo từng đạo thủy lam sắc vợ sóng mông lung màu lam vầng sáng từng vòng từng vòng đầy ra giống như sóng nước v a n g khắp nơi sóng cả không rước rất mạnh pháp lực cùng đ ư c đạo bên ngoài rất nhiều người kinh t h á n không thôi nhưng mà làm bọn họ nghẹn họ nhìn chân chối hình ảnh còn tại đằng sau. kỳ thanh trúc tại tiếp xúc đến định thủy bảo châu một s á t na liên tiếp đánh ra chín lần tại thủy lam v ầ n g sáng tri hạ còn có một cổ nhàn nhạt tinh huy lấp lóe nàng bàn tay như đ a o ngạnh xinh xinh đem bảo châu mặt ngoài thủy lam sắc v ầ n g sáng đập nát phá cho ta kỳ thanh trúc miệng bên trong phát ra một tiếng t h a n nhẹ tinh tế cánh tay ngọc chấn động cuối cùng một trường rơi xuống liền thấy đầy trời làm quang bốn phía định thủy bảo châu mặt ngoài tràn ra một đạo đáng sợ vết dạn g thần quang ảm đ ậ m đi sau đó triệt để biến thành đầy đất chân châu phấn rơi xuống rốt cuộc chỉ là một cái ngàn nằm chân châu lợi chế chưa nói tới tính chất có cớ nào cừng rắn không thể so với bình thường bảo khí kiên cố dù là như thế kỷ thanh trúc tay không đánh nát một cái cực phẩm bảo khí trắng cảnh còn là hù đến một đám người đầu tiên là hóa hình mà ra thân thức tiếp lại là tay không đánh nát bảo khí nhục thân này nếu là pháp lực lại đ u ổ i kịp nàng cùng một cái tử phủ mãn tu tu sĩ có cái gì khác nhau hoặc giả nói kỷ thanh trúc bản thân liền là một vị tử phủ mãn tu đại tu sĩ quá đáng sợ nàng đến t ộ n cùng là cái gì tu vi thật đáng sợ thân thức thật đáng sợ nhục thân liền là bình thường tử phủ mãn tu cũng làm không được này dạng ta đã bắt đầu tin tưởng nàng tại động tiên di tích bên trong giết tử phủ năm tầng tu sĩ đáng sợ nhất chẳng lẽ không là nàng từ đầu đến cuối cũng không có đụng tới thần thông dị tượng sao dựa vào thần thức cùng nhục thân liền đánh rơi một bộ c ự c phẩm kiếm trận đánh nát một cái c ự c phẩm bảo khí quả thực liền là khủng bố như vậy bên ngoài quan chiến mọi người không khỏi vì đó biến sắc trận mắt há h ố c mồm kinh hô không thể tưởng tượng nổi kỳ thanh trúc chắp tay mà đứng đứng tại đồng tử nghiên trước người khoe miệng câu lên một mặt ý cười nói hiện tại ngươi chỉ còn lại cuối cùng một cái bảo khí còn muốn lại đánh sao đồng tử n h i ê n theo vừa mới định thủy bảo châu bị sinh đập nát thời điểm chỉnh cá nhân cũng đã choáng không không đánh nàng lột ngột nói, nói ánh mắt có chút ngốc trệ chính mình chỉ là bảo khí hư đầu góc lại không có vấn đề tiếp tục đánh xuống căn bản liền là không có chút nào phần thắng nếu là không có bảo khí tại trước mặt đ ỉ n h đồng tử nghiên không hoài nghi chút nào nếu là kỳ thanh trúc một bàn tay rơi xuống tới chính mình đầu đều sẽ nhẹ nhõm bị đánh thành mảnh vỡ kỳ thanh trúc mặt bên trên cười nhạt một tiếng dấu tại rộng lớn ống tay háo bên trong tay phải khẽ run tay bên trên sưng đỏ dần dần biến mất thâm tàng công cùng danh trang đại tay hào đạo a nhưng là mặt bên trên vẫn như cũ muốn lộ ra ung dung không đội ý c ư i hiện thị rõ cao thủ phong phạm hai người lui ra hư không chiến trường đồng tử n h i ê n thất hồn là phách kỳ thanh c á nói nói, chúc mừng, chúc mừng chương chương ai lý huynh trớn c g ư lên thổi phồng đương kim trên đời quân hùng cùng nổi lên kỷ sư mội cũng bất quá có chút thiên tư thôi giống ta gặp quà kia cựu tiêu thánh địa i kiếm tử thân mang tiên thiên kiếm thể mới là chân chính cử thế vô song tiên h tiêu à. dư phong lắc đầu nói nói đám người nghe vậy cũng n h ị n không được muốn mang hắn khen ngươi một câu ngươi còn thật x u y ê thượng không phải là một cái khả năng tồn tại thần thông dị tượng đệ tử sao nhân ra thánh địa bên trong những cái đó dần dần bộc lộ tài năng thánh tử t h á n h nữ cái nào không là thân mang thần thông dị tượng liền là các đại tông môn bên trong nói không chừng cũng tuyết t à n g cường đại đến cực điểm thiên tiêu k ỳ thanh trúc bất quá là bày ra sớm một chút mới dẫn tới thế nhân chú ý thôi bất quá kỹ sư mọi ngươi cũng thật là chư vị đến đây không phải là vì gặp ngươi một chút thần thông dị tượng sao kết quả ngươi đều không có triển hiện ra tới lại là không nên dư phong tiếp lại nhìn như trách cứ nói nói kỳ thanh trúc không nghĩ đến đại sư h i n h thay vào như vậy sâu diễn qua đầu nhập cũng không nhịn được rót đầy một ly thanh cựu đứng dậy đối đám người nhẹ nhàng hạ thấp người một uống mà hạ nói đại sư h i n h nói đúng hôm nay là thanh trúc quá mức s ấ t ruột đều chưa kịp triển hiện thần thông dị tượng chư vị còn xin thứ cho tội đám người im lặng nhưng nếu kỳ thanh trúc biểu thái bọn họ cũng chỉ đ à n h nâng chén cọc ẩm ừ thang vân tông tam sư h u n h mai lương tín không nhìn nổi bọn họ như vậy làm bộ làm tịch một cố cường đại uy áp xuyên qua đất trống thẳng hướng kỳ thanh t r ú đánh tới kỳ thanh t r ú mặc không đổi sắc so với công phạt mà nói kỳ thanh trúc hải thượng sinh minh nguyệt tựa hồ cảng cường điệu tại thủ hộ nàng mi tâm đồng dạng nở rộ điểm điểm ngân huy một luân ngân nguyệt nở rộ quan hoa huyền nguyệt cùng viên nguyệt lẫn nhau chiếu rọi khiến cho nàng căn bản không sợ mai lương tín hướng chính mình phong thích qua tới khí thế đám người đều thực kinh ngạc rốt cuộc thấy được truyền thuyết bên trong thần thông dị tượng nay vị sư minh hẳn là ngươi muốn lấy lớn hiếp nhỏ hay sao kỳ thanh trúc nhàn nhạt mở miệng nói ra cái gì lấy lớn hiếp nhỏ ta xem ngươi mới là lấy lớn hiếp nhỏ ai biết ngươi rốt cuộc là cái gì tu vi chư vị lại xem này nữ thần thức ngưng hình phân minh liền là tử phủ viên mãn b ư ớ c vào lồ xác cực cảnh đặc t h ủ còn nói ngươi không là lấy lớn hiếp nhỏ vừa mới cố ý hủy hoại ta đồng sư m ộ i b ả o khí mai lương tín chỉ kỳ thanh trúc nói nói có lẽ có tội danh ngươi nếu là bất mãn có dám cùng ta một trận sinh tử kỳ thanh trúc cười nhạo một tiếng cái gì đám người nghe vậy đều hoảng sợ ngay cả mai lương tín cũng không khỏi s ứ sờ như thế nào đột nhiên liền phát triển đến muốn một trận sinh tử kỳ thanh trúc tiên k u l ĩ n tú đứng ở hải thượng sinh minh nguyện thần thông dị tượng bên trong như minh châu tỏa hà quang da thịt trong suốt như ngọc quanh thân có n g u y ệ t hoa lợn lờ duyên dáng yêu kiểu tựa như một cây thần sen nở rộ chỉnh cá nhân khí chất m ở mịt như tiên tuyệt sắc dung nhan mãn là bình tĩnh một chút cũng không giống là tại nói đùa h i ệ n nhiên nàng nói lời nói là nghiêm túc không là đang làm ra vẻ làm dạng kỳ sư muội dư phong này thời cũng mở miệng hắn không có để ý mặt khác người chỉ là đối kỳ thanh trúc một người nói nói sư muội sao đến nỗi này đừng có đậu khí hôm nay chính là sư h u n h mở tiệc chiêu đãi chú khách ngươi nếu có bất mãn làm từ sư h u n h tự mình ra tay, không cần làm phiền sư đám người thoạt đầu nghe được dư phong nửa đoạn trước lời nói còn cho là hắn đây là muốn chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ chuyện nhỏ coi như không có lấy chính mình đại sư huynh huynh nghiêm tới làm kỳ thanh trúc ngoan ngoan bỏ qua ai có thể nghĩ đằng sau một nửa lời nói nói ra mới biết được hắn căn bản liền không là kia c á i ý tứ dư phong c h ậ m rãi đứng d ậ y quanh thân khí thế ngưng tụ không tan liền từng bước một đi đến hai người rằng có khí tràng bên trong dễ như t r ở bàn tay tách ra hai người khí thế sau đó hắn lấy ra huyền khí hư không la bản lần nữa diễn hóa xuất một phương hư không chiến trường không có chút nào dấu hiệu ra tay đem mai lương tín đánh vào hư không chiến trường bên trong sở hữu người không khỏi hít vào một miệng lớn khí lạnh xảy ra đại sự đại sư minh hạ xuống tức giận muốn cùng thăng vân tông mai lương tín đại chiến tô sư muội ngươi nhanh đi thông báo trưởng giáo chân nhân cùng chư vị m ạ c h chủ có mặt k h á c chân truyền đệ tử vội và nói tô một mộ cũng là thân hình nhất động liền hóa thành một đạo lưu quang nhanh đi tìm người kỳ thanh trúc thấy thế thu hồi thần thông dị tượng ngược lại là điểm nhiên như không có việc gì ngồi xuống lại ngươi liền không lo lắng sao nàng đằng sau văn nhân nhã nhạt lại gần nói nói kỳ thanh trúc k h ỏ mắt dư quang liếc quan n à vị thân xuyên hỏa hồng quần áo bốn chữ mỹ nữ này cô nương kia đều hảo l i ê n là trước người có chút thường thường không có gì lạ ta tổng cảm thấy ngươi tại nghĩ cái gì thập phần không lễ phép sự tình văn nhân nhã nhạc y ế u ớt nói nói không ngươi khẳng định là cảm giác sai kỳ thanh trúc vội vàng phủ nhận này nữ nhân thật là khủng khiếp trực giác quả thực không thua gì một môn đại thần thông trật tính này lần ta liền không so đo văn nhân nhã nhạc cao mũi một cái thường thường không có gì lạ như thế nào như thế nào đều chú ý này điểm chính mình như vậy dài chân là một cái người đều nhìn không thấy a binh liên là mình có cái gì không thể nói này thời điểm một mực yên lặng không nghe thấy khương tuyển sư t h đột nhiên tại đằng sau toát ra một câu nói thật a a a khương tuyển ta muốn cùng người quyết đấu văn nhân nhã nhạc trực tiếp đứng dậy trên người hỏa khí cọ cọ ứa ra mặt chữ ý tứ thượng bức hỏa khương tuyển đồng dạng đứng dậy quanh thân hàn khí lở l ờ mặt đất không ngừng sinh ra b ă n g n g ư n g hai người băng cùng hỏa khí thế mãnh liệt va chạm khởi tới mặt khác người đều có một điểm phản ứng không kịp như thế nào kia một bên dư phong vừa mới kéo mai lương tiến vào hư không chiến trường này một bên lại cùng ly dương tông người khởi xung đột a chúng ta chi gian còn yêu cầu so sao khương tuyển đứng thẳng lên thân thể ánh mắt theo chính mình trước người nhìn hướng văn nhân nhã nhạc trên người khoe miệm lộ ra một nụ cười khinh bỉ mặc dù chính mình cũng không là rất hùng vĩ t r ắ n g lệ nhưng là treo lên đánh ngươi cái đại bình nguyên còn là dư s à i ngươi văn nhân nhã nhạc đưa tay chỉ khương tuyển toàn thân run dậy pháp lực ngực dòng khi đến kém chút phun máu bọn họ đánh nhau kỳ thanh trúc trợt nói nói đem hai người chú ý lực chuyển rời đến dư phong cùng mai lương tín giao thủ mặt trên nhìn thấy này hai vị đã đặt chân t ử phủ cực cảnh tu sĩ giao thủ văn nhân nhã nhạc cùng khương tuyển l i ế p nhau cũng dần dần dập tắt tranh đấu tâm nghiêm túc quan sát khởi tới đối với các nàng này đó vừa mới tiến vào tự phủ cảnh giới tu sĩ mà nói nếu như có thể xem đến một trận tự phủ cực cảnh đại tu sĩ đối chiến chỗ tốt rất lớn mặt khác người cũng là nhao nhao đem con mắt chăm chú khóa chặt tại hai người trên người chỉ là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là dư phong muốn so bọn họ tưởng tượng còn muốn cường thượng quá nhiều toàn lực ra tay hắn trong vòng mười chiêu liền đánh bại mai lương tín không có chút nào lưu lực hiển thị rõ sáu mươi năm trước phong thái hai người rời đi hư không chiến trường dư phong thân hình nhất thiểm liền về tới ngồi vào thượng mà mai lương tín thì là ngã lạc tại hoa phun ra một ngụm máu tươi tham sư minh t h a g vân tông đệ tử vội vàng tiến đến nâng cấp mai lương tín phục chữa thương bảo đan hôm nay làm sư mỗi chê cười đợi ta về đến thời điểm lại đến mở tiệc chiêu đãi chư vị đồng môn bồi tội đi dư phong không có xem kia một bên liếc mắt một cái mà là đối kỳ thanh trúc nói nói kỳ thanh trúc lắc lắc đầu tỏ vẻ chính mình cũng không thèm để ý nàng vừa đến này bên trong liền nghĩ đến này đó hôm nay bản liền là dựa vào đại sư huynh mở tiệc chiêu đãi này cái danh tiếng tới triển hiện kỳ thanh trúc phong thái nếu nàng đã hiển lộ thần thông dị tượng kia liền không cần lại che che lấp lấp tại mặt khác thiên tiêu còn chưa xuất thế chi tế trước dựa thế bắt lại thanh danh lại nói không phải đến đằng sau các lộ chân chính thiên tiêu ra tới người mang thần thông dị tượng thật không coi là, là cái gì dư phong có thể là biết được nhưng cái đó thánh địa cùng đại tông môn tuyết tàng đệ từ bên trong chỉ là lộ ra một tia tiếng gió thân mang thần thông dị tượng liền không thua một tay chi sổ dư phong ngươi muốn rời đi ngũ hành m ô n đều không chuẩn bị cùng ta nói một tiếng sao một đạo giọng nữ vang lên làm dư phong biến sắc kỳ thanh trúc nâng lên đầu chỉ thấy một cái thân áo gấm cao g ầ y nữ tu theo đội quang bên trong đi ra đối dư phong nói nói đội quang kia là thiên nhân tu sĩ chỉ có thiên nhân cảnh giới đại tu sĩ mới có thể thân hóa đội quang không phải cũng chỉ có thể thành thành thật thật phi hành liền tính bay lại nhanh cũng nhiều lắm là hóa thành một đạo lưu quang bay lượn cùng chân chính đội quang hoàn toàn không là một hồi sự t ì n h tạ cầm bình làm sao ngươi tới dư phong bất đắc dĩ nói ngươi đột phá thiên nhân cảnh giới sau ta lại cùng ngươi nhất chiến người nào thắng ai liền là đ ờ i tiếp theo trưởng giáo nhớ kỹ còn sống trở về tạ cầm bình nói này câu lời nói sau liền xoay người rời đi tới thế nhưng là chân truyền đệ tử bên trong thứ nhất cai tiến vào thiên nhân cảnh giới tạ cầm bình kỷ thanh trúc không nghĩ đến nàng là một vị nữ tu hơn nữa nhìn đi lên lại cùng đại sư huynh gút mắc không cạn bộ dáng chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài yêu các ngươi nhà ngủ ngon bản chương xong chương một trăm tám mươi ba Đại mạc kéo ra, t hôm ầ thần n phục phục h Trước mạc với với Đại ta. ta. ra, kéo nay tụ hội kỷ thanh trúc cường thế đánh bại thăng vân tông động tử nghiên này cái tử phụ tầng thứ tư tu sĩ hiện lộ ra cường đại thần thức cùng nhục thân đằng sau lại làm chúng triển hiện truyền thuyết bên trong thần thông dị tượng hải thượng sinh minh nguyệt dùng sự thực đánh vỡ sở h ư u chất vấn đương nhiên đằng sau ngũ hành môn đại sư minh dư phong ngang nhiên ra tay mười chiêu bại thăng vân tông thứ ba chân truyền mai lương tín ngược lại không có nhiều người để ý rốt cuộc sáu mươi năm trước dư phong thanh danh liền rất lớn chỉ có thể nói là dự kiến bên ngoài tình lý bên trong ngày hôm sau kỳ thanh trúc lại đến này p h ò n g tiễn biệt đại sư huynh dư phong ta muốn bắt t r ư ớ c tổ tiên thâm nhập nam cương man hoang bên trong tìm kiếm đột phá thời cơ chư vị sư đệ sư mội không cần vì ta lo lắng đợi ta trở về lại cùng các vị đem rượu ngôn hoan dư phong tay háo hất lên leo lên phong mục tàu cao tốc người đột nhiên rời đi kỳ thanh trúc đưa mắt nhìn đại sư huynh rời đi hiện tại nàng cũng không là phía trước kia bản chỉ đối này cái thế giới có dễ hiểu nhận biết chỉ ít đối thiên nguyên giới bên trong tình huống đã rõ ràng không thiếu nàng hiện tại sở xử địa giới chính là thiên nguyên giới năm vực bên trong đông vực chỉnh cái như vậy đại đông vực lại bị chia làm đồng châu tây lĩ bắc hoàng cùng trung thổ ngũ hành môn liền ở vào nam cương địa giới bên trong cái khác tứ đại vực tạm thời không nhắc tới bởi vì năm vực chi gian cách mênh mông nguy hiểm đại dương liền là thiên nhân cường g i ả cũng khó tự độ chỉ là này đông vực bên trong tứ đại thánh địa các cư m ộ t phương trung thổ lại có ba đại hoàng triều thành thế chân vạc chi thế trăm ngàn tông môn quốc gia lẫn nhau đan sen là hoàn toàn xứng đáng nhân tộc căn cứ nam cương có huyền thiên thánh địa tây linh có c ử u tiêu thánh địa bắc hoàng có phiếu miều thánh địa đông châu có thái hư thánh địa mà trung thổ thì có đại tướng đại tuần đại hằng ba đại hoàng triều nam cương tri nam có cổ lão man hoang loại loại thần dị không thể lời nói. tây lĩnh bên trong có bách vạn đại sơn yêu thú đông đảo nguy cơ từ phía bắc hoàng c h i bắc là vinh đóng băng nguyên sinh linh thưa thất vạn vật tịch d i ệ t đông châu c h i đông là vô ngân vùng dương đảo nhỏ tinh lạc khác lạ lục địa trung thủ cũng có ba đại hoàng triều gia tử trăm quốc lẫn nhau đ ấ u đá phong vân biến đảo này hành đại sư h i n h dư phong đi trước chính là nam cương c h i nam cổ lão man hoang bên trong không có người biết được bên trong đến tột cùng có cái gì thần dị có người tại này bên trong được đến kỳ ngộ từ đây nhất phi trung thiên càng nhiều người đi vào sau liền rốt cuộc không có trở về kỳ thanh trúc cũng chỉ có thể cấp đại sư h u n h tại trong lòng yên lặng đưa thượng một câu chúc phúc tuân n g u y ệ t lúc sau liền l à khương tuyển sư tỷ tấn là chân truyền thời điểm nàng cũng không có lại sốt ruột bế quan chỉ bất quá trong lòng đối chính mình thực lực tăng lên càng chặt thiết chút hôm qua tới bất quá là cái thăm dò chỉ là phái ra một cái t ử phụ tầng thứ tư tu sĩ tin tưởng chính mình tại b ả y ra thần thức cùng thân thể cường hãn lúc sau những cái đó người chỉ sợ đều sẽ cho rằng nàng là t ử phụ cảnh giới vạn nhất nếu là tới một cái t ử phụ mắt tu kia chính mình đối phó khởi tới nhưng là có điểm giật gấu và vai rốt cuộc nàng chỉ là một cái thần thông thứ tư cảnh tiểu tu sĩ a hiện tại các đại thánh cùng tông môn thiên kiêu tạm thời vẫn còn tuyết tàng bên trong còn chưa đạt tới t ử p h ụ cử cảnh thậm chí là thiên nhân cảnh giới bọn họ là sẽ không bị thả ra tới cũng liền ta ra mặt sớm nhất kỳ thanh trúc tại trong lòng yên lặng tính toán bởi vì dựa theo bình thường tình huống ứng đương là làm vì chân chính nhân vật chính tiểu đệ kỷ uyên đi ứng đối này đó ra hỏa mới là kỳ uyên hiện tại chết no cũng bất quá là thần thông cảnh giới còn không có chính mình tu vi cao liền tính có thần khí tương trợ tu vi tăng lên tựa như uống nước đồng giáp nhanh như thế nào cũng muốn đến từ phủ cảnh giới mới có thể chân chính cùng những cái đó không t h ấ thiên kiêu cạnh tranh thời gian ba năm năm còn là có Cuối c ù đều đều nếu g bình n t ĩ là tháng, mặt khác đã á c tu sĩ được đến này thực kim kiến mẫu khẳng định hận không thể đem này cúng bái nuôi nấm chỉ chờ mong nó sản xuất thực kim t i ế n quẩn từ đây ủy vào thực kim kiến tung hoành thiên hạ nhưng là kỳ thanh trúc cũng không là thực yêu thích mượn nhờ này đó ngoại vật ký kết khế ước lời nói có sơn hà đồ cùng thương nguyên liền đủ thân ta. thực tinh tổn thương trong mặt phục không nhờ Hà chấn xích không khế không hiện nhiên khác Nàng ngày ngừng mượn Sơn lượng kiến đồng nuôi nấm, nó, lòng còn có mặt khác như áp lực ước có với mỗi kim lại đi lại mẫu, lấy đổ đồ. bởi vì thương nguyên truyền thụ thiên long tinh huy đ ạ i thần thông bên trong ghi chép một môn luyện chế thân ngoại hóa thân thần thông pháp môn nàng vẫn luôn dưỡng thực kim kiến mẫu liền là chờ có một ngày đem này luyện chế vì chính mình thân ngoại hóa thân Này nha ngày kia ngũ kia tỉ mội, phiên t r ợ bay quay bán hàng cùng ta tử tế nói nói n à n g cũng tới điểm hào hứng hào tỷ m ộ i cười hắc hắc chạy đến k ỳ thanh trúc phía trước ngồi quá đại thạch đầu bên trên ngồi xuống một đôi chân trắng lay động chống đỡ tay giải thích nói tỷ m ộ i người mới đến nội môn không bao lâu lại thường xuyên bế quan hoặc giả khắp nơi chạy đối nội môn một vài thứ không hiểu nhiều lạp này ngũ huyền hà o phiên t r ợ liền nội môn đệ tử tự phát tổ thành lâm thời phương thị mỗi một năm năm chúng cử hành một lần có thể so bách bảo lâu bên trong náo nhiệt nhiều thực lực cao cường đệ tử giá thấp chuyển nhượng đào thải xuống tới pháp bảo luyện đan sư luyện khí sư bàn chính mình linh đan linh khí h o ặ c giả lấy ra không thích hợp chính mình tài nguyên đem đổi lấy yêu cầu còn có một ít lai lịch kỳ kỳ quái quái đồ vật đã từng có người đ ạ i đến một cái linh bảo mạnh vỡ khi đến hóa chủ trực tiếp tàu hòa nhập ma đâu đi qua hảo tỷ mội một phen giới thiệu kỳ thanh trúc cũng coi là rõ ràng này ngũ huyền hà phiên trợ là như thế nào một hồi sự tình tựa như là một cái lâm thời nước bên trên phương thị này là nội môn đệ tử chi gian một cái thú sự cũng sẽ không có cái gì nhiều hảo bảo bối xuất hiện nhưng càng nhiều là đại biểu tiện nghi cùng với náo nhiệt thú vị kỳ thanh trúc liền nhớ lại kiếp trước những cái đó học trường học tỷ tốt nghiệp lúc nhảy lầu bán phá giá chính mình vật dụng giữa hai bên có dị khúc đồng công chi tại kia bên trong bảy quầy bán hàng cần phải có cái gì tư cách sao kỳ thanh trúc hỏi nói không cần làm chỉ cần ngươi có một chiếc thuyền là được bất quá n g h ị muốn chiếm cái hảo vị trí liền khó phiên trợ ngày kia d ạ n g sáng mở ra những cái đó người trước tiên mấy ngày liền sẽ canh giữ ở kia bên trong đoạt vị trí trừ phi ngươi lấy ra so người khác càng tốt đồ v ậ t mới có thể gọi người nhường ra vị trí này là phiên trợ quy tắc ngầm h ả o tị m ộ i lung lay tay nói nói. kỳ thanh trúc tay trái quyển quyển chính mình sợi tóc như có điều suy nghĩ ta kỳ thật cũng là lần thứ nhất chuẩn bị bảy quầy bán hàng làm cho nên mới đi tìm hiểu này đó vốn gì ta là chuẩn bị cùng người cùng nhau đua、thuyền. nhưng là kia g i a hỏa vẫn luôn không thấy người hôm qua ta mới biết được hắn tại bên ngoài bị người đánh trọng thương h ả o tỷ mội cau mũi một cái nói nói tựa hồ là nhớ tới cái gì sự tình h ả o tỷ mội chợt lại cười khởi tới đối kỳ thanh trúc nói nói nói khởi tới này người ngươi cũng nhận biết liền là cùng ngươi có mâu thuẫn kia cái tiêu lăng dạ ta còn chuẩn bị theo hắn kia bên trong l ử a gạt ra chút tiền ra tới đâu kết quả hắn tại bên ngoài thế mà bị một cái tán tu cấp kém chút đánh chết mất mặt lặc h ả o tỷ mội cùng kỳ thanh trúc rất nhiều chuyện bao quát lúc trước nội môn tân nhân tiểu bỉ nàng kỳ thật cũng ở tại chỗ thấu náo nhiệt Thì Thanh Trúc cũng không cũng bất i mội cái tới ế đến t tỉ tột mắt tổng thể này cùng cần nàng nam nhân, nàng tổng là là vị bị hảo chỉ ma để có lực, có gì l bắt y bọn họ â m làm tư, tiền. Bất bọn họ hoa vui vì kỳ hoa tiền. Bất quá hảo tỷ m ộ i cũng là không tính là cái gì cặn bã nữ bởi vì nàng thực có phẩm đức nghề nghiệp theo không bắt cá hai tay nhất định là kết thúc thượng một cái mới đi tìm tiếp theo nhà chỉ cần đổi được rất nhanh nàng không coi là cặn bã hơn nữa nàng tìm những cái đó nam nhân mỗi cái đều là hoa tâm đại c ủ cải liền như thế nào nói sao dựa theo hảo tỷ mọi cách nói cái này kêu là làm lấy ác chế ác bất quá kia ra hỏa sau lưng có thiên nhân lao tổ ngươi cũng không cần cùng hắn quá nhiều tiếp xúc nếu như hắn còn dám tới tìm ta phiền phước ta sẽ tự mình giao hơn hắn kỳ thanh trúc nói nói ân ân kỳ thật ta cũng liền gặp qua hắn vài lần còn chưa kịp triển khai đâu năm nay ta chuẩn bị trậu vàng giữa tay lạp ngay tại lúc này chúng ta thiếu một chiếc thuyền bằng không ngươi đem này từ trúc rừng chém chúng ta tạo một chiếc r a tới hào t ỷ mội đánh giá kỳ thanh trúc từ trúc rừng lộ ra nóng lòng muốn thử ánh mắt thu hồi ngươi kia lớn mật ý tưởng bản chương xong chương một trăm tám mươi b ố đại mạc kéo ra thần phục với ta hai chương một trăm tám mươi b ố đại mạc kéo ra thần phục với ta hai k ỷ thanh trúc dội ra tay pháp lực phun trào hóa thành một cái bàn tay to đem nàng cấp méo một cái tới cùng ta chúng ta lại đi tìm người kết phượng nàng mang hào tìm muội leo lên đằng sau sân lĩnh có khó khăn liền đi tìm khương tuyền sư tỷ phòng khách bên trong khương tuyền đoan ngồi chủ vị xem này hai cái ra hỏa nhất thời chi gian có chút im lặng chính mình làm như vậy nhiều năm công thiện các đệ tử chủ sự lập tức lại làm u ố n tấn là chân truyền hiện tại làm nàng đi bảy ngày bán hàng khương sư tỷ ngươi xem ngươi đã là tử phụ thượng nhân đem đỉnh đầu thượng những cái đó không cần đến linh khí tiện nghi đổi thành cấp nội môn đệ tử chẳng phải là chuyện tốt một cái vừa vặn chúng ta cùng nhau đi giải sầu một chút chờ ngươi trở thành chân truyền đệ tử lúc sau nhưng là không có bao nhiêu thời gian nhà n du kỳ thanh trúc khuyên bảo nói này cũng là không giả khương tuyền tùng c ầ u chúng ta hiện tại liền thiếu một chiếc thuyền lạc sư tỷ ngươi có hay không có hiện thành h ả o t ỷ mội cảm thấy khương tuyền tỷ khí không có truyền thuyết bên trong như vậy băng lạnh liền hỏi khương tuyền nghe vậy lập tức ghé mắt nhìn hướng kỳ thanh trúc ta chỉ có một người tàu cao tốc thuyền lợi nói đi đem mặt dưới tử trúc chúng ta cùng nhau luyện chế một chiếc liền có nàng nhan nhặt nói nói kỳ thanh trúc k huệ miệng có chút co lại chuyển đầu chừng hảo tỷ mội liếc mắt một cái hảo tỷ mội chỉ phải sờ đầu ngượng ngùng cười một tiếng khương tuyền là cái hành động phái trực tiếp đứng dậy mang hai người xuống núi đi tới kỳ thanh trúc t ử trúc rừng bên trong kỳ sư muội không để ý ta đem ngươi rừng trúc cấp chém đi kỳ thanh trúc tự nhiên không khả năng cự tuyệt miễn cưỡng vui cười nói không có việc gì ta tu luyện đất mộc trường thanh khí sư tỷ liền là toàn cấp chém xong ta đằng sau cũng có thể rất nhanh loại ra tới vậy là tốt rồi khương tuyền gật gật đầu Rừng bên trong, trong lúc nhất thời từng động phủ bên trong cố tư nhân phát hiện này động tĩnh không khỏi ra cửa xem xét nhìn thấy kỳ thanh trúc mấy người sau mặt bên trên lộ ra nghi vấn chém chút cây trúc chế tác thuyền kỳ thanh trúc đem tham gia hội nghị chi sự nói cho nàng đồng thời cũng mời nàng cùng đi ra giải sầu một chút nay hai từ suốt ngày liền bế quan khổ tu đều nhanh biến thành một cái mười phần chữ không được không được củng cố tư nhân sau khi giải thích rõ kỳ thanh trúc cũng vận chuyển đất m ộ t trường thanh pháp lực đem những cái đó trúc sao là trúc luyện hóa làm vì phụ tài kết hợp khương tuyển sư t ỷ chặt xuống cây gậy trúc làm sở hữu cây trúc chính mình liên tiếp một chiếc thường thường không có gì lạ từ trúc thuyền liền tại nàng tay bên trên sinh ra tốt xấu thêm cái đ ỉ n h đi t ỷ mội n g ư ờ i này thuyền xem đi lên tựa như là một cái đại hào bẹ tre à. hào t ỷ mội không khỏi nhà danh nói bốn người tụ cùng một chỗ cải tạo đường này mới rốt cuộc làm ra một chiếc tính là không tệ từ trúc thuyền bong tàu băng thẳng mặt trên dài ra một gian phòng trúc dài có năm trượng khoan ba trượng cuối cùng k ỳ thanh trúc tại t ử trúc thuyền bên trong khắc hạ một ít tránh nước pháp trận làm này không đến mức thấy nước liền c h ậ m mấy người còn đối thứ nhất trận tăng thêm lợi chế muốn không là các tự đánh vào thần thông có chút xung đột k é m chút liền đem này chiếc t ử trúc thuyền luyện chế thành linh khí đến hội nghị tiếng này các nàng dậy thật sớm cũng coi là cướp được một cái không sai vị trí sau đó liền tại bong tàu hai bên trúc đài phía trên dọn lên một ít đồ vật rất nhiều người à trước mặt cũng có người bán linh dược ghê tởm lại có hai loại cùng ta là đồng dạng hào tị bội ngắm nhìn ngũ huyền hà bên trên mật, mật ma, ma thuyền không khỏi lũ l ư i nói kỳ thanh trúc thì là đem chính mình kia đem trung phẩm linh khí ấu kim kiếm tăng thêm chút xích đồng một lần nữa đổi thành một bà thượng phẩm linh kiếm cấp vứt xuống cái bàn bên trên còn thuận tay đem kia cây quạt cũng chuẩn bị cấp bán Cố cũng chính cũng cho cùng cải tư nhiên thấy thế một tạo nhiên mình nàng bán, kim kiếm cũng giao ấu đem v ề phần nàng chính mình hai cái đ a o kiếm thì là bị kỳ chân g i ấ u tới kỳ thanh trúc chuẩn bị lấy xích đồng tinh vì chủ tài một lần nữa vì nàng rèn đúc đ a o kiếm hòa hành đại thần thông tiểu thanh lúc sau tăng thêm được đến địa tâm minh diễn hỏa kỳ thanh trúc tại rèn đúc pháp bảo thượng có được thưởng nhân khó có thể với tới tiên thiên ưu thế tăng thêm các đại thần thông bên trong bao hàm luyện khí trí đạo nàng hơi chút thượng thủ liền có thể luyện chế ra không sai linh khí liền là bảo khí đều có thể thử luyện chế ra tới các người liền lấy ra này đó đồ vật ra bán không bằng đem vị trí nhường cho bọn ta hảo miễn cho tại trước mặt mất mặt xấu hổ nay thời điểm một bên thủy đạo bên trên chạy qua một chiếc hoa mỹ lâu thuyền mặt trên có người xem t ử t r ú c thuyền bên trên mấy món linh d ư ợ c cùng pháp bảo không khỏi phát ra cờ ư i nhạo các người chính mình tới chế, còn không biết xấu hổ làm chúng ta đổi vị trí hảo tìm mọi vì cùng mặt khác ba người bảo trí nhất trí cũng đổi một thân màu xanh nhạt vái trang mặt bên trên họ đặc trang cùng l ù n trang diễm mặt lúc nàng tưởng như hai người nhưng là t ỷ khí có thể không có thu chống n ạ n h liền xoay người chất vấn hội nghị quy củ biết sao ai đồ vật hảo ai liền có thể chiếm cứ càng tốt vị trí xem đến chúng ta thuyền bên trên này đó thượng phẩm pháp bảo cùng linh đ a n s a o các ngươi còn không mau mau tránh ra vị trí đây chính là tiêu lung ngọc tiêu sư t ỷ thuyền nếu là nàng phát hạ trách cứ các ngươi như thế nào gánh đến thời thuyền bên trên kia cái nam tử nói nói vương lỗi chỉ cảm thấy chính mình vừa vặn tìm đến một cái quả hư mềm chính mình có thể là tại chợ giúp nội môn tiêu lung ngọc sư tỉ làm việc muốn không là tại chợ giúp nội môn tiêu lung ngọc sư tỉ làm việc muốn không là h n qua buổi tối cùng nàng đệ đệ tại cùng u ố n m nàng, so so nàng đối đối diện lâu thuyền nói nói ai biết đứng tại lâu thuyền bên trên vương lỗi vừa thấy đến nàng đột nhiên kích động cũng không trả lời ngược lại đối khoan g thuyền bên trong lớn tiếng la lên tiêu huynh đệ kia có phải hay không phía trước tại ngoại thương người người kỳ thanh trúc đầu đầy dấu chấm hỏi không rõ ràng cho lắm lâu thuyền bên trong lao nhanh ra một cái người bên cạnh hảo tỷ bội xem đến hắn sau không khỏi khe ô lên một tiếng nói tiêu lăng dạ tiêu lăng dạ quan sát một chút kỳ thanh trúc này lúc bộ dáng một bộ bạch t ỷ ỉa thân hình cao thẳng dung mạo mặc dù cùng phía trước kia cái ghê t ẩ m ra hỏa có chút khác biệt nhưng kia loại khí chất lại có sáu bảy phân giống nhau hôn đản đương thời ta liền nói có chút quen mắt không nghĩ đến quả nhiên là đồng môn mọi đưa cấp đi đổ vật còn cấp ta tiêu lăng dạ đối kỳ thanh trúc phẫn bộ quát nay vị huynh này có thể là nhận là người ta vẫn luôn đợi tại môn bên trong. cũng chưa từng cùng ngươi có quá tiếp xúc còn t h ỉ n h không muốn nói bựa nếu không tự gánh lấy hậu quả kỳ thanh trúc nhàn nhạt nói nói nói thì nói thế nhưng là kỳ thanh trúc trong lòng kỳ thật đã ẩn ẩn có mấy phân suy đoán không khả năng nửa tháng trước ta ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thời điểm liền gặp được ngươi vốn dĩ hảo tâm tương trợ ai biết ngươi không chỉ có g i ấ u g i ế m thân phận còn thừa cơ đ á n h lén đem ta trên người chữ vật ngọc phụ đều cướp đi quả thực không thể tha thứ tiêu lăng dạ chỉ kỳ thanh trúc ô hắn cũng không có che lấp ý tứ vì thế rất nhanh liền hấp dẫn tới một nhóm lớn xem việc vui người ngày thứ nhất bản liền là hội nghị náo nhiệt thời điểm sở hữu người đều nghĩ nhân lúc còn sớm đem hảo đồ vật mua đi tiêu lăng dạ này một cuốn họng kêu đi ra cũng không biết hấp dẫn nhiều ít người đến đây đều đứng tại gần đây thuyền bên trên nhìn ra xa này một bên có người không địa phương đứng thậm chí cũng bay đến trên trời đến xem cho vui ta hành đoan ngồi chính ngươi nói ta đánh lén cướp đi ngươi chữ vật ngọc phủ nhưng có chứng cứ chứng minh không có chứng cứ lại cùng v u hán có cái gì khác nhau kỳ thanh trúc cười lạnh nói theo ta thấy tới ngươi lúc trước bị người đánh chẳng lẽ thấy hơi tiền nổi máu tham kết quả bị người nhìn t ấ u phản kích đi hôn đản ta muốn giết ngươi tiêu lăng dạ thần sắc một g i i tựa hồ thật bị nói chúng cái gì Lập thần ứ c t thông thứ tư cảnh tu vi bày già không di tiêu lăng dạ hiện tại cũng bất quá là vừa vặn bước vào thần thông thứ hai cảnh pháp lực ngưng nguyên mà thôi thần thông cảnh giới liền thứ hai cảnh tốt nhất tu luyện chỉ cần có vừa liếng g ặ m điểm đan dược rất nhanh liền có thể đ ạ t đến tiêu lăng dạ sau lưng là thiên nhân tiêu g i a chỉ là ngưng nguyên đan thuốc không tính cái gì tiêu sư đệ con mắt vẫn là muốn thấy rõ ràng chút vì hảo lại muốn là ánh mắt không tốt hung hăng càng quái sư minh không để ý cấp ngươi đổi một đôi bảng hiệu kỳ thanh trúc khẽ cười một tiếng nói chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài bản chương xong chương một trăm tám mươi lăm liên tiếp đánh mặt nhập h í quá sâu một chương một trăm tám mươi lăm liên tiếp đánh mặt nhập h í quá sâu một tiêu lăng dạ bị kỳ thanh trúc một bàn tay bay mặc dù kỳ thanh trúc đã là thu rất lớn l ư ợ đạo có thể nàng gần nhất đối chiến đều là cái gì người không có một cái là thấp tại t ử phủ cảnh giới tu sĩ đặt tại bên ngoài đều muốn bị người tôn s ư n g một câu thượng nhân tồn tại ai này một bàn tay tiêu lăng dạ trực tiếp bị đánh thành trọng thương nằm tại bong tàu bên trên ho ra máu không chỉ kỳ thật theo vừa mới tiêu lăng dạ thứ nhất mắt liền đem chính mình làm thành cựu nhân tăng thêm đằng sau dị dạng kỳ thanh trúc cũng đã đem tiền căn hậu quả đoán được bảy tám phần này trên đời cùng chính mình hiện tại này bức dáng rất lớn lên rất giống người chứ tiểu đệ k ỳ huyền còn có thể là ai đương nhiên tỷ đệ hai chi gian khác biệt còn là rất lớn nhưng bất đắc dĩ kỳ thanh trúc biến hóa thành nam tự hình tượng sau liền có một loại không hiểu rất giống tại bên trong không nghĩ đến chính mình ngược lại là cấp tiểu đệ có nổi n nói khởi tới hai người phân biệt cũng mới nửa năm không đến tiêu tiểu tử liền có thể đánh bại thần thông cảnh giới tu sĩ tiến bộ thần tốc ga lão đệ không hổ là ta n h à tệ đều nhanh đuổi k ị p ta kỳ thanh trúc trong lòng cười ha hả thuế p h ạ m đánh thần thông như thế nào ta lão kỷ nhà người vượt cấp mà chiến không rồi cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản nay sự tình không xong thần thông thứ tư cảnh lại như thế nào tiêu huynh đệ hắn tỷ tỷ có thể là nội môn tiêu lung ngọc sư tỷ chúng ta này chiếc thuyền cũng là giúp tiêu sư tỷ đội thành tài nguyên người đánh tiêu h u n h đệ chờ hạ tiêu sư tỷ tới định tha không được ngươi vương lỗi đối kỳ thanh trúc t i ê u gọi nói sau đó nhanh lên đỡ dậy tiêu lam dạ nội g n môn tiêu lung ngọc lại là nội môn bảng bên trên xếp tại mười lăm người đứng đầu tiêu già tiêu lung ngọc k i a cái gia hỏa có phiền phức không quản phía trước có phải hay không một trận hiệu lầm hiện tại hắn làm chúng đánh người chẳng khác nào là làm chúng đánh tiêu lung ngọc mặt mặt chờ hạ tiêu lung ngọc tới nói không chừng liền sẽ buộc phát càng lớn xung đột là à thần thông thứ tư cảnh mà thôi k i a tiêu lung ngọc đã sớm là thần thông thứ năm cảnh là nội môn nhãn hiệu lâu đời cừng giả t i ê người lại không đi chờ hạ nhưng là đi không được ta có thể nghe nói kia tiêu lung ngọc cùng giới luận điện lôi thiếu tr lời còn chưa dứt giới luật điện người liền phát hiện này một bên động tinh chạy tới phát sinh cái gì sự tình không biết hội nghị không cho phép đùa dân sao náo sự người tự giác đứng ra chịu phạt giới luật điện một hàng dẫn đầu người dưới chân đạp một thanh phi kiếm quát là hắn liền là hắn làm chúng đánh người đáng thương ta tiêu huynh đệ vết thương cũ chưa lành lại bị hắn đánh phun máu giới luật điện sư huynh cần phải vì chúng ta đòi cái công đạo a ta tiêu huynh đệ có thể là nội môn tiêu lung ngọc sư tỷ đệ đệ vương lỗi thấy thế lập tức liền khóc lóc kể lệ khởi tới thỉnh sư huynh vì ta làm chủ a tiêu lăng dạ cũng ho khăn hô kỳ a giới thanh điện dẫn đầu người g g đệ đệ khách khách khí khí người người trúc i ê lung n bất vi sở động mặt bên trên khoảnh nhàn nhạt t ơ i cười chắc tay mà đứng đối mặt giới luật điện tới người kỳ thanh trúc cũng không có bất luận cái gì kính sợ chắc tay mà đứng tại chỗ quét đối phương mặt mặt lớn mật giới luật điện dẫn đầu người nghe vậy sắc mặt lập tức âm chầm xuống nói này là nội môn đệ tử mỗi năm một lần liên hệ hội nghị ngươi vì sao muốn náo sự vô duyên vô cớ tại này đả thương người như thế nào vô duyên vô cớ ngươi đại khái có thể hỏi hỏi chung quanh người xem có phải hay không k i u tiêu lăng dạ trước nói năng lô mãng làm bẩn bản nhân sau đó lại bực xấu hổ thành giận lên thuyền tới trọc sự tình đáng tiếc thực lực không đủ bị ta một bàn tay cấp đánh trở về kỳ thanh trúc nhàn nhạt nói nói, ừ vậy ngươi cũng không nên đả thương người hắn chỉ là lên thuyền tới lý luận nhưng cũng không thật độc thủ ngươi lại trực tiếp tổn thương hắn giới luật điện này người một mặt như mặt đem chính mình cùng tiêu lăng dạ bảy tại đạo nghĩa l i ệ m cao không nghĩ là người miệng lưỡi ngược lại là chất vấn khởi kỳ thanh trúc h ả o h ả o h ả o n à y chính là giới luật điện diễn xuất ta hôm nay tính là xem đến kỳ thanh trúc lạnh lùng cười nói dựa theo ngươi cách nói chỉ cần hắn không có trước tổn thương đến ta kia ta cũng chỉ có thể bị động bị đánh hắn mới thần thông thứ hai cảnh mà ngươi đã là thần thông thứ t ư cảnh hắn không là ngươi đối thủ càng khó có thể tổn thương đến ngươi bất kể như thế nào ngươi này làm sư huynh đều không nên hạ thủ như vậy trọng giới luật điện dẫn đầu người còn là một mặt như mặt nói kỳ thanh trúc kém chút liệt tin kỳ thanh trúc không khỏi cười n h ạ t nói thật là c h ê cười này là tại tông môn bên trong nhớ tới đồng môn ta chỉ là hắn một trưởng mà thôi nếu là tại sơn môn bên ngoài giống như hắn kia bản hung hăng c ả n q u ấ y gây chuyện thị phi sớm muộn muốn gây ra mầm thai vạ tao cường nhân giết chết hôm nay tiểu thêm khiến trách cũng là giúp hắn giải một cái chi nhớ t r u n g quanh người càng tụ càng nhiều vốn dĩ mỗi năm một lần hội nghị liền sẽ dẫn tới ngàn vạn nội môn đệ tử đến đây là một cọc t h ị n h thế đến nơi đều là bóng người hiện tại xuất hiện như vậy lớn một cái vẻ vui đại gia đều chạy tới xem cái náo nhiệt ta không rõ ràng d u y tử bất quá giới luật điện bá đạo cũng không là chuyện một ngày hai ngày này người bất quá là thần thông thứ tư cảnh tu vi chỉ sợ muốn xui xẻo a cái này hiển nhiên là không quen nhìn giới luật điện t ắ c phong đệ tử ta xem không phải này ra hỏa hiển nhiên lực lượng mười phần có lẽ sau lưng lai lịch rất lớn ta vừa tới ai biết rốt cuộc phát sinh cái gì mấy cái thân xuyên đại hồng y bảo ly dương tông đệ tử cũng tiến tới hắn nhiều lắm thì mở miệng không làm thấy ngươi cùng lúc trước đánh lén hắn tặc nhân quá mức giống nhau mới nhịn không được ngươi làm vì sư huynh không có nửa điểm phong độ ra tay liền là đả thương người thực sự là quá phận hắn cũng chỉ là nhất thời dẫn mất thần hồn muốn tìm ngươi chất vấn rõ ràng nhưng căn bản không là ngươi đối thủ sao phải ra tay đả thương người là à ngươi nói lúc trước không là ngươi làm ngươi lại có thể lấy ra cái gì chứng cứ để chứng minh không là chính mình đối diện lâu thuyền bên trên còn có mấy người này thời cũng nao nhao hô lớn y đổ đổi trắng tay đen còn có một ít mù quáng theo người bất quá không mấy cái đại bộ phận người đều t ạ i yên lặng xem náo nhiệt bọn họ không sẽ minh cùng giới luận điện đối nghịch cũng không sẽ vô duyên vô cớ khứ thanh viện binh không nhận ra cái nào người kỳ thanh t r ú nghe được này mấy người lời nói trực tiếp nhịn không được cười lên này làm kia mấy cái ra hỏa rất là bất mãn đặc biệt là vương lỗi càng là chỉ kỳ thanh trúc mắng tiêu huynh đệ mặc dù nói muốn giết n g ư ơ i nhưng kia bất quá là nói nhảm mà thôi lại bị ngươi đánh thành trọng thương ngươi thế mà còn cười được kỳ thanh trúc sờ sờ cái mũi nói ngươi chính mình đều nói là hắn muốn giết ta ta bất quá là đả thương hắn mà thôi còn có cái gì hảo nói còn nói ngươi không là ngươi này sờ cái mũi động tác ta liếc mắt một cái liền nhìn ra tới ta đã thông báo ta tỉ chờ hạ ngươi liền hối hận chi không kịp đi tiêu lăng dạ ghé vào lan can bên trên chỉ kỳ thanh trúc nói nói rất tốt này hạ thận xác định kỳ thanh trúc nháy mắt mấy cái làm bộ lại nâng lên tay doa đến đối diện tiêu lăng dạ một cái không đứng hào đỡ lấy lại ngã sấp xuống tại bong tàu bên trên t r e o đến một ít người không nhịn được cười ai biết cuối cùng nàng chỉ là vớt vớt sợi tóc mà thôi t i ê u giới l u ậ t điện dẫn đầu người n h ư mày lạnh lùng nói bất kể nói thế nào ngươi đều là sư m i n h nơi đ â y lại là hội nghị c h ẳ n g s ợ không nên trực tiếp đả thương người muốn biết được tha người nơi lại tha người này dạng a kỳ thanh trúc cười cười, ôm hai tay đối hắn t r e o chọc nói, nói tia ta cũng nói muốn một bàn tay đánh chết ngươi đương nhiên sư huynh là thần thông thứ năm cảnh cừng dạ chắc chắn sẽ không bị thương sau đó chúng ta lại đem rượu nôn hoan như thế nào ta nghĩ sư huynh ngươi chắc chắn sẽ không để ý rốt cuộc tìm chỗ khoan dung mà độ lượng sao ta xem ngươi liền là tới hung hăng c à n quáy ác ý đảo loạn hội nghị trật tự đợi ta trước đem ngươi bắt lại lại nói miễn cho ảnh hưởng mặt khác người tia giới l u ậ t điện dẫn đầu người chịu không được nàng trêu t r ọ n g sắc mặt t âm trầm như nước trực tiếp dôi ra tay pháp lực hóa thành một phương đại thủ tấn đột nhiên vồ xuống làm vì sớm sớm bước vào thần thông thứ năm cảnh cừng giả tăng thêm thân là giới luận điện đội trưởng chi nhất đoạn thiên tuân chưa từng bị người như vậy trêu chọc quá đây quả thực là đối hắn lục nhã h á n thể nội xông ra từng đạo từng đạo pháp lực huy quang lượn lờ tại thân ngang nhiên ra tay một phương ngàn luyện đại thủ lớn trụt vào kỳ thanh trúc mọi người vây xem thấy chi vô bất v ì chi biến sắc cái này là đoạn thiên tuân tu luyện thần thông ngàn luyện thần tay luyện tới đại thành có thể bắt núi bàn nhạc uy lực không thể tưởng tượng h á n thế nhưng ra tay chính là chính mình chủ tu thần thông đây là bị kích thích đến a kia trúc thanh nguy hiểm hắn bất quá là thần thông thứ tư cảnh tu vi gặp được thần thông thứ năm cảnh đoạn thiên tuân thi triển chính mình thủ đoạn nhà nghề chỉ sợ khó có thể đối đầu bản chương o n g chương một trăm tám mươi sáu liên tiếp đánh mặt nhập hí quá sâu、Hai. Trước tiếp 186, liên n đ á hai mặt, nhọc hí q u đối mặt đoạn thiên tuân ngàn luyện đại thủ ấn kỳ thanh trúc mắt bên trong không hề sợ hãi như vậy công kích nàng đều không cần sử dụng kiêm mấy môn đã tiểu thành đại thần thông thái cổ thần sơn cương bất động như núi ấ n kỳ thanh trúc trong lòng mặc niệm hai tay kết xuất một cái thần dị p h á p ấn một tòa núi cao hư ảnh tại quanh thân hiện ra mà ra nguy nga mà trầm trọng, trọng phản g phất tự thái cổ hồng hoang bên trong sinh ra có tuyên cổ bất diệt ý vị nàng sử g a còn kém một tuyến tiểu thành thái cổ thần sơn cương bên trong không thế pháp môn có kinh thiên động địa chi uy pháp lực tán quét nương tụ thành một tòa núi lớn sinh động như thật có che đậy thiên địa khí thế mặc cho cái gì công kích rơi xuống đều bất quá là thành phong p h ấ t mặt tự nguy nga bất động đoạn tiên tuân ngàn luyện đại thủ ấn lạc tại bất động như núi ấn hóa ra cổ nhạc phía trên thậm chí ngay cả phía trên một khối núi đá cũng không từng đánh nát nhìn như khí thế hùng h ổ kỳ thực không có nửa điểm tổn thương giới luật điện liền lạc như vậy hành sự tư thái hôm nay ta có thể tính mở rộng tầm mắt kỳ thanh trúc cười ha ha một tiếng mắt bên trong mãn làm điểm ai giới luật điện không thể nhục hôm nay ngươi là tự tìm đoạn tiên tuân mặt âm trầm nói, nói bình thường những cái đó đệ tử gặp được giới luật điện người, không vô cung kính kính cũng liền kia xếp tại nội môn trăm vị đỉnh tiêm cường giả sẽ không nhìn bọn họ trừ cái đó ra chưa từng bị người như vậy làm chúng nhục nhạc quá muốn biết hắn đoạn thiên tuân nhưng cũng là nội môn bảng bên trên xếp tại một trăm vị trí đầu nhân vật đoạn tiên h tuân phi thân xuống tới thân hình hóa thành một đạo hư ảnh phiêu nhiên tiếp cận r ồ i ra tay gần khoảng cách liền muốn đánh tại kỳ thanh trúc trên người nay một trưởng đã ngưng tụ hắn chín thành l ự ợ đạo tất nhiên có thể bắt lại kia cái nói năng lô mãng ra hỏa kỳ thanh trúc đứng tại chỗ cũng không xê dịch nàng thậm chí còn có nhàn tâm đi quan tâm hảo tỉ muội làm nàng đứng xa một chút miễn cho bị lan đến gần chờ đến đoạn tiên tu chính diện nên tiếp k i ê n ngàn luyện thật tay ba hai trưởng giao kích phát ra vang r ộ i thanh âm tại t r u n g quanh n h ấ t lên từng đợt đại lãng như không là có đông đảo thần thông cao thủ bảo vệ chỉ sợ không biết có nhiều ít thuyền muốn bị lật tung người vây xem cũng vì kỳ thanh trúc nắm c h ặ tâm t nhưng là rất nhanh bọn họ nhìn thấy hai người giao thủ sau tình huống liền nao nhao nhịn không được hít vào một miệng lớn khí lạnh kỳ thanh trúc biến thành bạch di nam t ử sắc mặt lạnh n h ạ t rất bình tĩnh đứng ở nơi đó mà thần thông thứ năm cảnh đoạn thiên tuân lại sắc mặt tái nhợt trực tiếp bay ngược đến đối diện lâu thuyền bên trên toàn bộ tay phải đều biến hình trạng không ngừng có huyết trâu nhỏ xuống tại bong tàu bên trên. làm sao có thể t i u người đến tột cùng là ai đoạn thiên tuân như thế nào cũng là nội môn bảng bên trên xếp tại thứ một trăm vị cực giả tia cái trúc thanh vị sao ta chưa từng nghe qua hắn danh hào hơn nữa hắn còn chỉ là thần thông thứ tư cảnh a khó trách hắn dám như thế làm cản lấy thần thông thứ tư cảnh tu vi nhẹ nhõm đánh tan thần thông thứ năm cảnh xếp tại nội môn bảng bên trên thứ một trăm vị đoạn thiên tuân liền tính sự tỉnh cuối cùng nào đến trưởng lão kia bên trong khẳng định cũng không sẽ đối này có cái gì trách phạt xem tới nội môn bên trong lại có một ngôi sao mới muốn từ từ bay lên chung q a n h rất nhiều người đều toát ra dị sắc một cái lúc trước không có cái gì danh tiếng người một bàn tay đả thương đoạn thiên tuân này là sở hữu người cũng không nghĩ tới kỳ thanh trúc lắc lắc đầu nàng đã thu bộ phận lực đạo chỉ là dùng một ít thổ hành pháp lực mà thôi không phải toàn lực ra tay này một bàn tay thật có thể trọng thương một cái tử p h ụ tu sĩ phía trước tại động thiên di tích bên trong kia cái thanh huyền môn tử p h ụ năm tầng nữ tu liền nhất thời không quan sát bị chính mình rút trái tim nay thời điểm một đạo kiếm quang từ đằng xa bắn nhanh mà tới kỳ thanh trúc thần sắc nhất động t i tay x é khởi đặt tại trúc đài bên trên xích đồng â kim kiếm lấy càn nguyên canh kim kiếm khí ra trì một kiếm đem này chém xuống nước bên trong phương nào đạo trích dám can đảm đánh lén kỳ thanh trúc quát lạnh nói ừ n g ư ơ i tổn thương ta tập đệ còn trước mặt mọi người đã thương giới l u ậ t điện người liền làm ta tiêu lung ngọc để giáo h â n giáo hơn ngươi một đạo thân ảnh nhanh chóng bay tới xuyên màu tím cầm ý ỉa dáng người cao gầy linh l u n g dáng người bốc lửa đường con kinh người chính là nội môn bảng bên trên xếp tại người thứ mười lăm tiêu ra tiêu lung ngọc tiêu lung ngọc đứng tại lâu thuyền đình chót trực tiếp đôi kỳ thanh trúc ra tay nàng lấy ra một bả xích hồng con lông pháp lực rót vào này bên trong lập tức mặt quạt bên trên đốt khởi hừng hực cao nhiệt độ n h ư không là dưới chân lâu thuyền cũng thuộc về linh khí phạm trù có một đạo pháp trận che chở chỉ sợ ngay lập tức liền sẽ bị đốt thành cho bụi dù là như thế mặt dưới nước sông đều bước lên một ít bậc khí t r u n g quanh thuyền c à n g là lập tức tán đi sợ bị nàng hỏa d i ễ m cấp điểm ly h ỏ a bảo phiến kia là một cái bảo khí hơn nữa còn không là một cái hạ phẩm bảo khí là tiêu g i a trưởng bối đặc biệt ban cho tiêu lung ngọc không nghĩ đến nàng vừa ra tay liền là cái này đại sắc khí nay bảo phiến vung ra ly hỏa có thể tiêu kim dung núi tự phụ tu sĩ cũng đỡ không nổi sẽ bị hóa thành cho、tàn. lúc trước nghe nói tiêu lung ngọc liền là cầm này phiến di hạ khắc thượng tại việc làm thêm sinh sinh tiêu chết một cái tử phủ tàn tu nàng này là không có chuẩn bị lưu thủ a liền không sợ đem người giết sao vậy xem người toàn bộ khiếp sợ không thôi nhao nhao khẩn trương chăm chú nhìn xích diễm ngập trời ly hỏa liệt diễm như sóng triệu bình thường đánh tới liền ngũ huyền hà chi thủy đều bị đun sôi bức hơi không khí bên trong mãn là khâu nóng nếu là không có pháp lực người chỉ sợ cách thật xa cũng đã bị nước chết từ trúc thuyền bên trên một đạo băng lam sắc pháp lực bảo vệ này chiếp phổ thông trúc thuyền một ít người phát hiện này cổ không giống bình thường pháp lực mặt bên trên lộ ra từ mà trực diện liệt diễm k ỳ thanh trúc v hỏa, hỏa, hỏa hành g có xê bản c c h mệnh pháp bảo cho dù hiện tại còn chỉ là một cái linh khí nhưng bản chất cực cao chính là từ xích tinh đồng mẫu tăng thêm một tia sao trời cắt vì tài lấy xích hỏa đốt tâm đại thần thông thủ đoạn luyện chế mà thành chỉ là một cái trung phẩm bảo khí đánh ra ly hỏa mà thôi vừa vặn cấp lò bên trong thêm chút hỏa này không khả năng tiêu lung ngọc biến sắc không dám tin tưởng chính mình bảo phiến đánh ra ly hỏa lại bị một cái bề ngoài xấu xí tiểu hỏa lô cấp thu vào suốt ngày chỉ biết không khả năng vậy liền để nguyên đ ế m thử chân chính bị ngọn lửa tiêu đốt tư vị kỳ thanh trúc khẽ quát một tiếng đại thiên xích vũ lô bay đến giữa không t r ú n g nắp lò từ từ mở ra này bên trong lửa cháy hừng hự c tiêu đốt lập tức đổ xuống mà ra hóa thành một đạo liệt diễm trường hạ lại như là một điều hung manh hết sức xích hỏa viêm long hướng tiêu lung ngọc dương nhanh múa vớt hướng、đi. x í c h hỏa viêm long sở đến chi nơi ngũ huyền hà nước trực tiếp hư không tiêu tất h một mạng lớn vi thế khủng bố gọi người sắp nước cả tim g a n n à y dạng công kích thực sự là quá khủng bố hoàn toàn vượt qua thần thông cảnh giới thủ đoạn Về thuyền huyền nhiều, anh, ánh lửa hóa hai an ánh ngút trời, tiêu lung ngọc sở xử lâu khoánh khắc bên trong hóa thành hư không. Này dạng động tính, hấp dẫn ngũ huyền hà bên trên sở hữu nội môn đệ tử ánh mắt, tới xem náo nhiệt, lo lắng hội nghị, sợ hai an toàn có rất nhiều, cũng khắc hư hấp hà hữu hội lâu lo xử tử trời, tiêu mắt, tới cắt rất có sở sở sợ đệ xem cũng đều tiêu ạ lăng h phải h i có dạ không không nên treo dám có dấu diếm vội vàng đem hết thể đều như thực nói ra mà chung quanh người triệt để sôi trào sở hữu người nghị luận nhau nhau tiêu một bên mấy vị có thể còn muốn tiếp tục kỳ thanh trúc thu hồi đại thiên xích vũ lô chắp tay mà đứng mặt bên trên quải ôn h ò a ý cười bà đi phiên tiên h một bộ khiêm khiêm công tử bộ dáng đương nhiên đến bỏ qua phía trước nàng ra tay đáng sợ thấy mấy người chậm chạp không có trả lời kỳ thanh trúc khẽ hử một tiếng lợi hại trúc công tử vừa mới đại h i ể n tần h uy thật là làm nô ra tâm hoa nộ phong đâu hảo tỷ bội một đôi hảo xem hoa đào mắt lấp loé động lòng người hào quang trực tiếp kéo lại kỳ thanh trúc tay tiểu đu nói nói kỳ thanh trúc không có chút nào luôn cuống dội ra một cái tay nằm ở hảo tỷ bội và ngheo ha, ha cười nói đều là chút gà đất chó hai người xông ra một cái nhập hí quá sâu chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài yêu các ngươi nhà ngủ ngon an bản chương s o n g chương một trăm tám mươi bảy quỳ câu tha thứ đùa dỡn mỹ nhân một chương một trăm tám mươi bảy quỳ câu tha thứ đùa dỡn mỹ nhân một thực xin lỗi cờ a cờ hôm qua viết s á t thực không tốt gần nhất xem không thiếu truyền thống lao huyền huyễn có điểm mơ mơ màng màng viết lại nước lại không hài hòa đại gia muốn chửi liền chửi đi có vấn đề đều có thể đưa ra tới thanh nha hoan n ê n đại gia phê bình cũng sẽ mau chóng tận lực làm ra sửa lại cầu tha thứ anh anh anh là ai tại này náo sự theo tạo thành động tĩnh càng tới càng lớn lôi thiếu trạch này v ị giới l u ậ t điện đệ tử chủ sự cũng bị kinh động lách mình xuất hiện tại giữa không chúng sắc mặt không tốt quá hỏi hội nghị ra nhiễu loạn thật muốn náo h đại hắn này cái giới l u ậ t điện đệ tử chủ sự cũng thoát không khỏi liên quan hảo nay chàng náo h kịch như vậy kết thúc đi không muốn lại quái dày hội nghị tiến hành từ chúc thuyền bên trong khương thuyền thân ả n h chậm rãi đi ra vừa mới chính là nàng ra tay bảo vệ lấy này chiếc thuyền khương t u y ề n lôi thiếu trạch nhìn thấy khương t u y ề n xuất hiện sắc mặt càng âm trầm bá phân lôi sư đệ biệt lai、like、vô dạng hôm nay việc bất quá là cái hiểu lầm như vậy kết thúc đi khương tuyển nói, nói theo nàng xuất hiện xôi trào mặt sông cũng nhanh chóng đóng băng xuống tới h ừ các ngươi lại nên làm như thế nào lôi thiếu trạch nhìn hướng tiêu ra tỷ đ ệ hỏi nói hắn cùng khương tuyển vẫn luôn không hợp nhau đáng tiếc hiện tại này nữ nhân đã đột phá t ử phụ cảnh giới lập tức liền muốn vị liệt chân truyền tạm thời là t r e o trọ không nổi còn nữa bất kể nói thế nào hiện tại còn là lấy giữ gìn hảo hội nghị trật tự vì trọng lôi thiếu trạch bí mật truyền âm cấp tiêu l u n g ngọc nói tiêu sư mội hôm nay tạm thời coi như song đi tại này bên trong náo đại ai cũng không chiếm được lợi ích không bằng chờ đến nội môn thi đấu thời điểm lại cùng nhau thanh toán như thế nào tiêu l ư n g ngọc nghe vậy nh xem chung quanh hội tụ đông đảo đệ tử hừ lạnh một tiếng hôm nay có lẽ là cái hiểu lầm nhưng là cái này sự t ì n h còn không có xong nàng tự nhiên không nguyện ý như vậy từ bỏ ý đồ chỉ kỳ thanh trúc nói nói t ì a ta liền lạc chờ kỳ thanh trúc cười nhạt đáp lại hừ tiêu lung ngọc hừ lạnh một tiếng không cần phải nhiều lời nữa nộ khí tràn đầy sách tiêu lăng dạ quay người rời đi hiện tại sự tình sắp náo đại chính mình này một bên còn không c h i ế m lý lại tiếp tục chờ đợi chỉ có thể càng mất mặt xấu hổ lôi thiếu trạch thấy thế cũng vội vàng rời đi không nghĩ lại trêu chọc t h phi bọn họ vừa đi kỳ thanh trúc này một bên từ trúc tuyển bên trên chỉ một thoáng liền bu đầy người tất cả mọi thứ trong chốc lát liền bị người toàn bộ mua đi kỳ thanh trúc phế đi rất lớn công phu mới thoát khỏi này còn không nhận thức người nhiệt tâm về đến phòng trúc bên trong lấy ra một cái mới ống trúc đi cấp chính mình đổ đầy một ly tự chế lá trúc t r à thở thật dài nhẹ nhõm một cái những cái đó người n h i ệ tình t quả thực không muốn quá đáng sợ nàng cảm thấy so cùng người đại chiến một trận đều còn muốn cố hết sức h à o tâm tuân sức thoải mái sao kỳ thanh trúc hai bên trong trận ngay này ba chữ nâng lên đầu vừa thấy chỉ thấy được cố tư nhiên ở một bên an tĩnh ngồi ngay thẳng hảo tị mỗi kéo khương tuyển s bán khương t u y ể n đào thải xuống tới đồ vật đi cái gì thoải mái a thư n h i ê n ngươi tại nói cái gì kỳ thanh trúc nhậu đầu tiến đến nàng bên cạnh hỏi vừa mới ngươi ôm lấy nàng e o cố tư n h i ê n cũng không ngẩng đầu lên lời ít mà ý nhiều kỳ thanh trúc nghe vậy mặt bên trên lộ ra chế nhạo ý cười nói ngươi không sẽ cho rằng ta hóa thân nam tử chính là vì quang minh chính đại ăn c ắ p ngươi đ ầ u hũ đi cố tư n h i ê n nâng lên đầu con ngươi trung lưu lộ ra ánh mắt tổng kết lại liền là năm chữ chẳng lẽ không đúng sao ta là như vậy người sao kỳ thanh trúc mắt p ư ợ n g treo lên dội ra một cánh tay ngọc nhỏ dài tại cố tư nhân trước mắt lung lay t h u ầ n thế nhẹ nhàng vớt ve một chút nàng xinh đẹp gương mặt như bất lương thiếu niên đùa dỡn nhà lãnh phụ nữ bình thường nói ta nếu là nghị chiếm ngươi tiện nghi trực tiếp thượng thủ liền là sao phải vẽ vời thêm chuyện đâu c ố tư nhiên m ặ t không biểu tình ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng nhàn nhạt mở miệng nói sư tỷ xin tự trọng nhìn thấy tiểu sư m ộ i biểu hiện như vậy bình thản ngược lại là kích thích k ỳ thanh trúc hào hứng nàng nét mặt tươi c ư ờ i như hoa d ỗ i da non mềm trắng non tay trái nhẹ nhàng nâng cô tư nhiên cái cảm nói bản nhân nâng cô tư nhiên không biết cô nương có thể nguyện theo ta hồi phủ cộng độ lương tiêu mỹ nhân đùa giỡn mỹ nhân có thể nói là cảnh đẹp ý vui đáng t i ế c phòng bên trong chỉ có hai nữ không người nhìn thấy này mỹ hảo m ộ t màn bị kỷ thanh trúc như vậy đùa giỡn c ố tư n h i ê n liền tính là lại như thế nào mặc nghiệm tu thần pháp cũng duy trì không trụ mặt bên trên vẻ đ ạ m nhiên ánh mắt không có chút nào sát thương lực chừng mắt về phía này cái ghê tởm s ứ tỷ thấy được nàng phá công kỷ thanh trúc lạc lạc cười nhạt khởi tới trở về động phủ mặt h ô i sao phải nói như vậy buồn nôn cô tư nhân hơi hơi nghiêng mặt qua nói, nói. kỷ thanh trúc cười đến thực vui vẻ quả nhiên đ ù a dỡ n tiểu sư mội là nhân sinh nhất đại lạc thú phân biệt đã lâu một chút mới lạ cũng hoàn toàn trừ khử hội nghị chỉ là tu luyện bên trong một cái nho nhỏ nhạc đệm kỳ thanh trúc cùng khương tuyền đương nhiên sẽ không quá nhiều để ý đằng sau này chiếc tử trúc thuyền cứ giao cho hảo tỷ bội tiếp tục xử lý một ít người tìm được nàng hy vọng hợp tác bán cũng là xem chúng nàng cùng hai người quen biết hy vọng có thể đánh hảo một ít quan hệ hảo tỷ bội vẫn rất có phân tấp tại báo cho hai người được đến cho phép sau mới đáp ứng xuống bảy ngày sau tấn thăng nghi thức hai vị sư mội cần phải nhờ tới sắp chia tay lúc khương tuyền đối kỳ thanh trúc hai người phát ra mời nhất định sẽ không qu kỳ thanh trúc đáp lại nói t r e o trăng đầu mặt liễu kỳ thanh trúc đem t ử trúc rừng khôi phục như ban đầu lộ ra chính mình nguyên bản diện mạo về đến độc phủ nhìn thấy c ố tư n h i ê n ngồi tại tiền viện n g ắ m trăng đi sang ngồi cùng nàng xóng vai như thế nào ngươi có lời nói muốn nói với ta không sẽ là g i ậ n ta đi kỳ thanh trúc nhẹ giọng hỏi không có chỉ bất quá cảm thấy ngươi gần nhất tựa hồ cùng trước kia không đồng dạng c ố tư n h i ê n nghiêng mặt qua nhàn nhạt nói nói nói tới n g h e một chút kỳ thanh trúc đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày nàng chính mình kỳ thật cũng lần, lần có phát giác chỉ bất quá kẻ trong cuộc thì mê kẻ bàng quan thì tỉnh khó cố tư nhiên trầm mặc một lát sau đó chậm rãi nói khởi tớ còn nhớ đến tại tiềm tâm phong rừng chúc tiểu chúc lúc kia thời điểm chúng ta còn không phải rất quen thuộc ngươi cấp ta một loại thực hiện hòa cảm giác thân cận khí chất thanh lu xuất trần hiện tại ngươi trở nên có chút không gần phạm trần cùng mặt khác người giao lưu cũng mang một cổ xa cách cùng k í h thị rất giống là nghe đồn bên trong những cái đó kiêu ngạo tự phụ thiên tiêu ta không là thực yêu thích nghe được cố tư nhiên lời nói kỷ thanh trúc đầu góc bên trong đ ỗ n g nhiên s ẹ t qua một tia chớp cảm xúc bành trướng toàn thân cũng đang run r u dậy là không sai là chính mình trở nên kiêu ngạo khởi tới tự theo tại động thiên bên trong đột nhiên nghĩ đến triển hiện chính mình hiện lộ hải thượng sinh minh nguyện thần thông dị tượng đằng sau lại dựa vào thiên long tinh huy đại thần thông tiểu thành mang đến nhục thân thần lực xuất kỳ bất ý vượt cấp đánh chết không thiếu t ử phụ cảnh giới cừng giả tâm tính liền phát sinh biến hóa nàng trở nên kiêu ngạo tự phụ trở nên không coi ai ra gì bắt đầu thị các lộ thiên tài tại chẳng thèm nó tới vì cái gì ta cũng lâm vào đến này loại kiêu ngạo tự phụ vòng lần còn bên trong ta trước kia lạnh nhạt cùng bình thản tâm tính đều tới chỗ nào đi đều tới chỗ nào đi không sai là ta tâm tính phát sinh biến hóa đây quả thực liền cùng kiếp trước những cái đó cổ sớm huyền huyền thoại bản bên trong miêu tả không cái gì khác nhau bản chương xong chương một trăm tám mươi tám quỷ câu tha thứ đùa dỡn mỹ nhân hai chương một trăm tám mươi tám quỷ câu tha thứ đùa dỡn mỹ nhân hai ta đi tới n à y thế bước vào tu hành cũng không là vì cái gọi là bại tận anh hùng thiên hạ cùng người chém chém g i ế t g i ế t mà là vì kiến thức tu hành đường bên trên vô số cảnh sát xem xem này cái rộng lớn bao la hùng vị thế giới ta chỉ cần làm tốt chính mình từng bước một cướp đạp thực địa đi tới là được không quên sơ tâm phương đến từ đầu đến cuối kỳ thanh trúc đông nhiên đứng dậy tinh mô bên trong có lộng lấy hào quan g tại lấp lánh so bầu trời đêm bên trong tinh hà còn muốn thôi sán nàng nộ kỳ thanh trúc tại này đứng chỉnh c h ỉ n h một đêm trắng đêm tỉnh lại chính mình vấn đề nội tâm không ngừng chạm diệt những cái đó táo bạo cùng t i ê u ngạo tâm cảnh thản nhiên thăng hoa trường trường phun ra một ngụm trọc khí kỳ thanh trúc quay người lại xem đến sau lưng bồi chính mình một đêm cô tư nhân đáy mắt thiểm quá một tia cảm động tạ tư nhân nếu là không có người điểm tình ta ta còn không biết sẽ lâm vào cái gì hoàn cảnh bên trong đâu nàng túi người gắt gao ôm cố tư n h i ê n ngữ khí bên trong mãn là cảm kích cố tư n h i ê n có chút chịu không được nàng thân mật thấp đầu nhỏ giọng nói nói không có ta ngươi cũng có thể tỉnh ngộ lại ngươi không quái ta trách cứ ngươi liền tốt như thế nào sẽ đâu kỳ thanh trúc tỏ vẻ này không khả năng kế tiếp mấy ngày kỳ thanh trúc trở về trước kia thâm nhập trốn tránh tu luyện sinh hoạt thẳng đến khương tuyển sư tỷ tấn thăng c h â n truyền điện lễ bắt đầu đối với tông môn mà nói mỗi một cái chân truyền đệ tử đều cực kỳ trọng yếu bởi vì bọn họ đại biểu tông môn chân chính truyền thừa mà mỗi một cái chân truyền đệ tử cũng cực kỳ khó được là ngàn vạn cái ph ngũ hành môn có bốn năm mươi vạn thần thông cảnh giới nội môn đệ tử nhưng là t ử phủ cảnh giới chân truyền đệ tử bất quá d à i rác trăm người này bên trong khó được liền đủ để thấy một lớp thần thông tu sĩ mặc dù có phi thiên đ ộ n địa loại loại thần dị năng lực nhưng tuổi thọ bất quá ba bốn trăm n ă m mà t ử phủ tu sĩ thần hồn thăng hoa thần hồn trả lại tẩm b ộ nhục thân thọ có tám trăm n g ũ hành môn bốn mươi nhiều vạn nội môn đệ tử này bên trong bao hàm quá nhiều lao đệ tử chỉ cần là thần thông cảnh giới toàn diện đối xử như nhau một cái nhị lưu tông môn nội môn đệ tử so nhất lưu đại thế lực còn muốn nhiều đến nhiều bởi vậy cũng bị rất nhiều tông môn cười xưng là dưỡng nhưng là chân truyền liền là chân truyền tuyệt đối không thể buông lỏng yêu cầu này cái đặt tại cái nào tông môn bên trong đều có cơ hội giống nhau quy định kia liền là chỉ có tại một cái giáp trong vòng đột phá tử phụ cảnh giới người mới có tư cách trở thành chân truyền đệ tử như một cái thần thông tu sĩ có thể sống ba trăm sáu mươi năm một giáp thì tương đương với trăm tuổi người mười sáu mười bảy tuổi tội tác chính là thanh xuân chi tế cũng là một cái người tiềm lực lớn nhất thời điểm khương truyền năm nay còn chưa tới ba mươi như thế nào xem cũng coi là một cái không nhỏ thiên tài vị liệt chân truyền đệ tử tông môn đối này cũng có chút chú ý bất quá nàng là cái yêu thích thanh tị người không vui trương cũng k h hội, ô n yến khoảng g có đại làm yến hội, mời thanh â n bằng, chỉ mời một ít quen thuộc đồng môn, nhỏ nhỏ chỉ thuộc chút. h mời một một muội, ít t xử lý một chút. Sư y tốt q u ầ áo sao, c ú n g trúc a Thanh nên đi thôi. t Kỷ thanh hôm nay đổi về nội môn đệ tử x a n h nhạt trường sam cố tư n h i ê n cũng rốt cuộc đời nàng vạn nằm không thay đổi i cm màu xám một bộ váy trắng xem đi lên x i n h đẹp động lòng người dù sao cũng là sư tỷ tấn thăng hiến hội còn là hơi chút muốn chính thức trang phục tham dự một thân áo xám s ắ c thực không dễ nhìn tại k ỷ thanh trúc mãnh liệt yêu cầu h ạ n cố tư nhân mới không tình nguyện đổi một thân này nha tỉ mụi ngươi có thể rốt cuộc tới hôm nay có thể là tới không thiếu đại nhân vật ta xem đến t r ư ở n g giáo cùng bốn vị mạnh chủ đều tới có thể đem ta dọa sợ tiến hội là hảo tỷ m ộ i cùng người cùng nhau chủ trì xử lý đặc biệt mời tới một ít am hiểu linh thiện đệ tử tới phụ trách tiệt diệu hậu viện dừng trúc bên trong thanh t u y ê n nước chạy từng t r ư ơ n g tiểu mấy nhìn như tùy ý bày biện kỳ thực hàm ẩn trận pháp đạo lý mặc dù chỉ có mấy chục người đến tới nhưng đại bộ phận đều là tử phủ cảnh, cảnh giới tu sĩ cũng đều là nội môn bên trong xuất sắc giả kỳ thanh trúc đến tới tự nhiên cũng dẫn khởi một ít người chú ý có mấy cái còn tại phía trước đại sư minh tụ hội thượng gặp qua một lần nàng mang cố tư n h i ê n ngồi vào cùng nhau cũng không quan tâm người khác văng tới ánh mắt ngược lại là cố tư n h i ê n có chút mất tự nhiên bởi vì liền nàng một cái tính là bừa bãi vô danh xem đi lên cũng là tới ăn nhờ ở đầu đ ồ n g dạng khương tuyển sư mội không đến ba mươi liền đã đột phá t ử phủ vị liệt chân truyền thực sự là lệnh chúng ta xấu hổ mà kỷ sư mội càng là thiên phú dị bẩm mới vào nội môn t u ổ i còn trẻ liền lĩnh ngộ tu ra thần thông dị tượng tin tưởng không được bao lâu chúng ta liền lại có thể an tượng kỷ sư mội tấn thăng hiến có chân truyền đệ tử mở miệm trêu g ẹ o nói hiện tại khương tuyển còn tại đ ì n h viện bên trong cùng t r ư ở n g giáo cùng mấy vị mạch chủ trò chuyện này đó chân truyền đệ tử c h i gian không khí ngược lại là rất dễ dàng rất nhiều người chú ý lực liền rơi xuống kỳ thanh trúc trên người sư huynh q u a khen rồi thanh trúc cũng là vận khí hảo may mắn mà thôi kỳ thanh trúc nhàn nhạt cười nói cái kia không biết ngươi bên cạnh này vị là có người d o hỏi cố tư n h i ê n thân phận tới cũng không cái gì chất vấn ý tứ chỉ là đơn thuần rất hiếu kỳ nếu là bình thường người kỳ thanh trúc liền tính cùng c h i quan hệ rất tốt cũng không khả năng mang nàng đi tới này cái trường hợp chính là nhìn ra này một điểm mới có người xuất khẩu dò hỏi cũng tốt sớm một chút kết một thiện duyên này là ta sư mội cố tư n h i ê n thiên phú không dưới ta tương lai chân truyền đệ tử cũng làm có nàng một vị trí nhỏ kỳ thanh trúc kéo qua cố tư n h i ê n liền bắt đầu hướng đám người giới thiệu nói cả kinh cố tư n h i ê n con mắt cũng không khỏi tự chủ trợ to như vậy nhiều người tại n g ư ờ i đ ừ n g này dạng cố tư n h i ê n nhanh lên cấp nàng bí mật truyền âm gọi nàng không muốn tại thổi phòng chính mình ta thực sự nói thật sư mội làm có chân truyền chi tư kỳ thanh trúc nháy mắt mấy cái chút nào không để ý nàng lời nói liền kém đem nàng thổi thành thiên nhân có tay là được pháp tướng bất quá như vậy đương nhiên kỳ thanh trúc ũ n g không có nói đến quá mức vẫn là muốn chiếu cố một chút tiểu sư mọi nếu là đội thành tự gia tiểu đệ kỷ huyên nàng không chừng muốn nói một câu n ô đệ kỷ huyền có thánh nhân c h i tư cũng không lâu lắm người liền tới đủ lệnh kỷ thanh trúc không có nghĩ đến là ly dương tông văn nhân nhã nhạc thế mà còn không có rời đi tự hồ cũng là biết được hôm nay việc một hai phải trở đến hôm nay không thể ngươi như thế nào còn chưa đi kỷ thanh trúc thấy nàng ngồi tại chính mình bên cạnh vị trí bên trên không khỏi hỏi nói ta là đặc biệt tới tham gia này cái băng nữ nhân tấn thăng hiến ngươi không sẽ cho là chúng ta mỗi lần gặp mặt liền đánh quan hệ liền rất kém cỏi đi văn nhân nhã nhạc hỏi ngược lại kỳ thanh trúc、like、ra, ra nhạt nhạt nhau nhau củng cố tư nhân g là cùng nhau tới nàng cũng đại hai người đưa ra một phần lễ vật liền là trước đó không lâu mới từ thang vân tông kia cái gọi cái gì động tử nghiêng tay bên trong đoạt tới lưu vân kiếm trận thật rất xin lỗi gần nhất viết không tốt đặc biệt là hôm qua trực tiếp xác thực có vấn đề thực xin lỗi cờ á cờ cầu tha thứ đại gia lại cho thanh nha một ít cơ hội đi đằng sau nếu là còn có vấn đề đại gia cũng đều có thể chỉ ra tới thanh nha sẽ tận lực mau chóng sửa lại xin lỗi xin lỗi chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài bản chương xong chương một trăm tám mươi chín trung thổ khương thị tu luyện trải qua nhiều năm một chương một trăm tám mươi chín trung thổ khương thị tu luyện trải qua nhiều năm một mặc dù không là mới vừa ra l ỏ nhưng là c ự c phẩm thượng phẩm bảo kiếm đương người như thế nào cũng không tính là khó coi thậm chí tính là sở hữu lễ vật bên trong quý giá nhất đương nhiên tại này cái trường hợp khương tuyển là không sẽ mở ra lễ vật từng cái xem xét sau đó trưởng giáo cùng bốn vị mạch chủ cùng nhau mà tới không chỉ có đại biểu tông môn lấy ra chân truyền đệ tử phúc lợi cũng các tự đưa ra chính mình lễ vật trò chuyện tỏ tâm ý chúng ta mấy cái liền không nhiều q u á i dày các ngươi c h i gian hào hứng liền đi đầu một bước chớ nên đứng dậy đưa tiễn lại đi cũng năm người mượn này cơ hội động viên một phen chúng đệ tử liền tiêu sái rời đi trên bữa tiệc không khí bỗng nhiên nhẹ nhõm khởi tới thật muốn bồi này vài vị đại lão tại cùng nhau tia xác thực ai cũng không thả ra không khả năng tận hứng qua ba lần rượu đồ ăn quá ngũ vị chính là hào hứng cao nhất thời điểm khương tuyền lại trợn ngứa mày tiếp theo hảo tỷ bội liền theo bên ngoài vội vội vàng vàng chạy vào đối nàng nói nói khương sư tỷ bên ngoài có mấy cái nói là người đồng tộc người nghĩ muốn đi vào cũng không nguyện chờ lâu một hồi ta tới thông báo liền cưỡng ép đánh vỡ động p h ủ thủ hộ pháp trận xuống tới hảo tỷ bội cùng những cái đó phụ trách thịt rượu linh chủ vốn di tại tiền viện bên trong vô cùng cao hứng ăn uống ai biết đột nhiên động p h ủ phía trước liền đến một đám người thập phần không nói đạo lý liền vào vào nàng cũng không có biện pháp mau đem mỡ đông tại ống tay áo bên trên một lau vận chuyển pháp lực nhanh chóng chạy đến hậu viện bảo hôm nay dù sao cũng là nàng tấn t h ă n g hiến hội này dạng trực tiếp xâm nhập có phải hay không có chút không thích hợp cao thiên phía trên trong đám mây ninh nguyệt lan nhàn nhạt nói nói ngựa khí hơi có bất mãn các nàng khi còn bé quen biết hôm nay nhận được tin tức có chút vội vàng thôi bất kể nói thế nào khương tuyển cũng là ta khương gia tử đ ệ vừa vặn biết được nàng vị liệt quý môn chân truyền chúng ta tự nhiên cũng muốn tới đưa một phần lễ chúc mừng một phen một vị tinh thần phấn chân lao hậu cười ha hà nói thì ra là thế không biết kia hai cái nữ hải là người nào lại là một vị thiên nhân hậu kỳ cường giả tự mình bảo vệ ninh nguyệt lan hỏi nói nàng nhìn thấy tới năm danh khương thị t ử đệ bên trong có hai cái nữ hài cực kỳ bất p h ẳ m mặc dù còn không có đạt đến t ử phủ mã tu nhưng kia cổ từ nơi sâu xa khí chẳng lại làm cho nàng này vị thiên nhân cũng vì đó sợ hai thản phục đem so sánh mà nói mặt khác mấy người liền hiện đến có chút thường thường không có gì lạ thậm chí còn không nhất định so đến quá khương tuyển kia là ta khương ra một đôi song bảo minh châu có thể tại đại tranh chi thế chiếm cứ nhất tịch thiên tiêu tương lai các ngươi liền có thể biết được các nàng danh hảo la hậu cũng không muốn nói quá nhiều nhưng để lộ ra một kia cũng đủ làm cho người nghiêm túc đối phó muốn biết khương thị tới đầu rất lớn t r u n g thổ ba đại hoàng triều chi nhất đại thương hoàng triều liền là từ khương thị chấp trưởng cũng liền là nói mặt d ư ớ i kia đôi s o n g b à o thai thậm chí có thể là đại thương hoàng triều hai vị công chúa phía d ư ớ i động p h ủ bên trong khương tuyền đã đứng dậy đi tới viện môn phía trước thấy được kia năm vị chính mình đồng tộc ba nữ hai nam đều là tử phụ thu vi đằng sau còn có hai cái mang mạng che mặt nữ tử hiện đến cực kỳ bất phàm xem đi lên này đó người ẩ n ẩn lấy hai người vì chủ mà chính mình duy nhất nhận biết người liền là đi ở trước nhất kia cái ra hỏa khương lan cứ nhiên là ngươi khương tuyền lộ ra kinh sợ là ta không nghĩ đến ngươi đi tới này cái tiểu tông môn bên trong hiện tại mới miễn cưỡng tu luyện tới t ử p h ụ cảnh giới a nghe nói ngươi vừa mới trở thành chân truyền ta này cái làm t ỷ mội có thể là đặc biệt năn nghỉ tộc lao dẫn chúng ta qua tới vì ngươi đưa thượng một phần lễ vật đâu kia cái danh gọi khương lan nữ tử theo chữ vật bảo giới bên trong lấy ra một chi bình ngọc nhỏ trực tiếp làm khương tuyền mặt mở ra theo bên trong chuyển ra một trận tinh thuần đến cực điểm thủy hành linh khí thiên trọng thủy tinh túy khương tuyền hoảng sợ nói không sai đưa cho ngươi như vậy nhiều năm một cái người tại bên ngoài cũng thực vất vả đi liền coi là gia tộc cấp ngươi một phần bồi thường khương lan cười dỗi ra một cái tay đem bình ngọc nhỏ đưa cho khương tuyển khương tuyển kỳ thật rất không muốn nhận lấy bởi vì nàng đã từng cùng n à y cái ra hỏa thực không hợp nhau nếu không phải chính mình bị kiểm tra đo lường da h ẩn chứa huyết mạch cứ thấp cũng không đến mức đi xa tha hương gia nhập ngũ hành môn bên trong tu luyện này cái khương lan cũng bất quá là huyết mạch độ dày vừa mới đạt tiêu chuẩn lại có thể hưởng thụ vô tận chỗ tốt trước mắt lấy ra thiên trọng thủy tinh túy h nhìn như là hảo ý đem tặng kỳ thực hàm ẩn n ụ c nhã chi ý hết lần này tới lần khác khương tuyển còn cự tuyệt không được tia liền đa tạ ra tộc quan tâm khương tuyển còn là lựa chọn đem này nhận lấy. Khương lan nhưng là tiếp theo khắc nàng bả vai liền bị người b á i kéo ra chính chuẩn bị phát tác đột nhiên phát hiện làm ra động tác người là chính mình sau lưng kia hai vị minh châu lập tức liền thu hồi sở hữu tỷ khí hai nữ sóng vai mà đi trực tiếp không để mắt đến khương tuyển cùng h ư ơ n g lan phản phất căn bản không có đưa các nàng xem tại mắt bên trong hai người bọn họ là ai khương tuyển bắt lấy khương lan hỏi nói ta không thể nhiều nói dù sao các nàng địa vị cực cao không là ngươi có thể leo lên còn không mau thêm bữa tiệc hai vị điện hạ sao mà tôn quý liền tính là ngũ hành môn trưởng giáo tới cũng không dám chậm trễ khương lan đối nàng truyền âm quất lớn mặc dù nàng cái gì đều chưa nói nhưng hảo giống như cũng cái gì đều nói thương tuyển trong lòng r u lên điện hạ cái này tử cũng không là tùy tiện một cái người có thể dùng như thật là đại thương công chúa vậy nếu là cho thấy thân phận đừng nói là chính mình một cái huyết mạch thấp kém người liền là các đại thánh thánh tử thánh nữ đều đến tự mình tới đón kỳ thanh trúc nhìn thấy hai người hướng chính mình đi tới không khỏi hơi hơi nhăn mày nhất làm nàng cảm thấy kinh ngạc là chính mình vẫn luôn mang tại tay bên trên đường đỏ vòng tay này lúc lại bắt đầu ẩ n ẩ n phát ra một cổ ấm áp chi ý này là cái gì ý tứ vì sao mẫu thân lưu lại vòng tay đột nhiên sản sinh di động chẳng lẽ lại này hai người lai lịch cùng mẫu thân có sợ con liên kỳ thanh trúc nghĩ đến đây trong lòng lập tức nhất lên vạn trượng s ó n g to nàng từ vừa mới bắt đầu liền biết chính mình mẫu thân lai lịch phi phạm n h ư không là sở tu thần thông cực kỳ đặc biệt tại hóa phàm nhất suy yếu thời điểm bởi vì loại loại n g o à i ý mớn cùng nông thôn lão phụ thân ngầm sinh tình cảm không phải căn bản không khả năng sinh hạ chính mình cùng tiểu đệ phía trước rời nhà thời điểm chính mình còn phát t h ể nhất định phải đi khương thị tìm kiếm mẫu thân không nghĩ tới hôm nay khương thị người vậy mà liền trực tiếp xuất hiện tại chính mình trước mặt kỳ thanh trúc như thế nào cũng không có nghĩ đến nguyên lai khương tuyển sư tỷ thật cùng kia cái khương thị có quan hệ rốt cuộc khương thị đại bản doanh ở xa trung thổ mà khương tuyển sư tỷ vẫn luôn cũng là một cái người nàng không khả năng tùy tiện nhìn thấy một cái họ khương người liền cho rằng cùng khương thị có quan ngươi hảo chúng ta có thể ngồi tại này bên trong sao hai cái nữ từ bên trong có một người mở miệng nói ra sau đó cũng không đợi kỳ thanh trúc trả lời liền lấy ra hai cái b ộ đoàn lo chính mình ngồi tại nàng đối diện các ngươi là cái gì người kỳ thanh trúc n h u mày hỏi nói hai nữ lẫn nhau một người khác nói, nói ngươi chỉ cần biết được chúng ta họ khương là được thật họ khương k ỷ thanh trúc cố nén trong lòng rung động đem vòng tay không lưu dấu vết thu nhập sơn hà đổ bên trong gắt gao nhìn chằm chằm này hai người tựa h ồ nghĩ thâu quá mạng che mặt nhìn thấu các nàng hình dáng như ngươi là cái nam tử dám như vậy đối chúng ta xem định không sẽ tha nhẹ cho ngươi cho dù ngươi cũng là nữ tử như thế cũng có chút thất lễ hai người mở miệng nói ra xin lỗi ta chỉ là tại nghi hoặc hai vị vì sao muốn ngồi vào ta này bên trong k ỷ thanh trúc mang ấy nay nói nói bởi vì chúng ta tỉ muội lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm cảm thấy ngươi mặt mày chi gian có phần có một vị trưởng bối thân vận cho nên thấy chi mừng d ỡ mới đến tụ lại hôm nay quen biết còn không biết cô nương tên họ có thể hay không báo cho một hai hai người lại một người một câu mở miệng hỏi nói ta họ kỳ danh thanh trúc kỳ thanh trúc nói rõ sự thật n à y cái là giấu không được các nàng tùy tiện tìm một cái người hỏi hỏi liền có thể biết được a chúng ta mới vừa tới đến nam cương nhưng cũng nghe nói một vị tu luyện gia thần thông dị tượng thiên tiêu cũng gọi là kỳ thanh trúc chẳng lẽ liền tại trước mắt c ư ơ n g ú ly không khỏi hỏi nói chính là tại hạ kỳ thanh trúc trả lời t â cao chịu g i lớn trước mắt các nhà chân chính thiên kiêu cấp nhân vật còn chưa g a núi ngươi dành t r ư ớ c một bước đoạt lấy như vậy đại danh thanh đợi cho bọn họ đạt đến từ phủ mãn tu lúc sau liền sẽ tìm cầu đánh vỡ tự thân cực hạn đến lúc đó ngươi liền là lớn nhất mục tiêu thiết yếu cẩn thận khương u ly cảm thấy cùng này cái kỳ thanh trúc có phần có mắt duyên vì thế nhiều nhắc nhở một câu đa tạ nhắc nhở thanh trúc tự có tính toán kỳ thanh trúc lấy ớt m ộ t trường thanh khí ở một bên loại ra một gốc từ trúc tiện tay đem này thiệt ra hai đoạn pháp lực phun trào khoảnh khắc bên trong đem này luyện chế vì hai cái ly rượu nhỏ tự mình rót đầy rượu tính hai người một ly khương thị tỉ mỗi lít nhau nhẹ nhàng nhắc lên một đoạn nhỏ mạng che mặt u hôm nay có duyên kết bạn hy vọng ngày sau còn có thể gặp nhau hai người chúng ta liền không nhiều q u á i dày cáo tử hương thị tỉ mội sau khi uống rượu xong trực tiếp liền đứng dậy rời đi bản chương xong chương một trăm chín mươi trung thổ khương thị tu luyện trải qua nhiều năm hai chương một trăm chín mươi trung thổ khương thị tu luyện trải qua nhiều năm hai ta vận dụng thần thông do xét nàng trên người không có khương thị huyết mạch hương h ú tịch truyền âm nói không sao một cái tu thành thần thông dị tượng tiên tiêu kết bạn một phen cũng không kém hương h ú ly nói nói chúng ta hai cái đối năm đó chi sự hiểu có ít đều không rõ ràng sở di nương hải tử đến tột cùng gọi cái gì tên bằng không chúng ta cấp nàng bắt về mang cho di nương xem xem khương u tịch đưa ra một cái đề nghị ngươi đừng ở chỗ này làm ẩu nơi này là nam cương không là đại thương chúng ta âm thầm tới đây lị luyện không thể đến nơi t r e o chọc thị phi khương u ly bác bỏ nói vậy thì chờ ta tu luyện có thành lại đến thêm cửa khiêu chiến nàng đến lúc đó trực tiếp đánh ngất xịu mang đi ha ha khương u ly nhanh lên kéo chính mình này cái thỉnh thoảng phát điên tỉ tỉ rời đi chỉ sợ nàng tại ngũ hành môn náo ra sự tình đi qua khương thị một đoàn người đột nhiên đến thăm khương thuyền đến hội không lâu sau đó cũng liền kết thúc mà kỳ thanh trúc tự theo hai người rời đi sau liền vẫn luôn chân mày nữ chặt trong lòng không ngừng tính toán còn là cố tư n h i ê n đem này đánh thức ngươi cùng các nàng cũng có cái gì quan hệ không có chí ít tạm thời không có ta đoán các nàng đã sớm biết ta thân phận vừa mới bất quá là cố ý tới thăm dò ta đến lúc đó miễn không được nhất chiến kỳ thanh trúc cười ha h a ý đ ồ mang quá cái này sự t ì n h vừa mới nàng làm thương nguyên ra tay che lấp chính mình huyết mạch không phải trước đây khôi phục quá một t i ê huyết mạch khả năng sẽ bị hai người phát giác đến nàng hiện tại còn không muốn vào vào khương thị tầm mắt bên trong không nghĩ phát sinh nhất điểm điểm ngoài ý m u ố n cố tư n h i ê n không nghi ngờ gì trở về lúc sau kỳ thanh trúc tiến vào sơn hà đồ bên trong ngồi tại bồ lao kinh thần t r u n g bên cạnh hồi lâu mới tính là định trụ tâm thần kia hai người trên người cũng mang theo ẩn nấp trọ bảo nhìn không thấu tu vi đến tột cùng như thế nào nhưng là khẳng định là tại t ử phủ cảnh giới ta còn là rất lại phía sau rất nhiều a kế tiếp liền muốn khổ tu s ớ n g ngày đột phá t ử phủ cảnh giới mới có thể cùng những cái đó chân chính thiên tiêu phân cao thấp không thể đánh lén mấy cái bình thường từ phủ liền tiêu ngạo tự mãn á kỳ thanh trúc chân chính t i ê n tiêu nhân vật có thể tại kế tiếp đại tranh chi thế lưu lại tên họ người cái nào không là tu luyện đại thần thông cái nào không là thân mang thần thông dị tượng cái nào không có trọng bảo hộ thân bọn họ âm thầm còn có hộ đạo người thậm chí không thiếu loại loại kỳ dị thể chất chính là kia nhân tộc thể chất bảng bên trên có danh đều sẽ từng cái xuất hiện đến lúc đó chính mình dựa vào thiên long tinh huy đại thần thông mang đến một ít giai đoạn trước thể chất ưu thế lại tính đến cái gì đâu kỳ thanh trúc tự theo bị cố tư nhân niệm tình lúc sau đã khác sâu tỉnh lại chính mình thiên long tinh huy đại thần thông tiểu thành khiến cho nàng thể chất có thể so với thiên long con non theo thuế phạm đến thần thông là một lần lột xác theo thần thông đến tử phủ lại là một lần lột xác nhưng là từ tử phủ đến thiên nhân này lần lột xác yêu cầu ngươi tại đột phá phía trước liền đi đầu hoàn thành mới có thể đi tìm kiếm cùng thiên địa giao hòa đột phá thời cơ thần thông đến tử phủ yêu cầu thần thức quá quan có chút người mãi hơn nửa cuộc đời còn là có cơ hội chen vào tử phủ cảnh giới nhưng là từ tử phủ đột phá thiên nhân độ khó rất lớn giống như tương cách một đạo l ệ c trời từ xưa đến nay không biết bao nhiêu ngày t i ê u đều mắc kẹt ở đây trước có ba đại huyền quan c h ặ n đường sau đó lại muốn tìm tìm g i a o hòa thời cơ cuối cùng còn không thể mê thất tại thiên địa đại đạo bên trong thuế phạm thần thông t ử phụ tam trọng cảnh giới phân biệt đối ứng luyện khí luyện thân luyện thần đều bất quá vì thành t i ể u thiên nhân đánh hạ cơ sở thôi không thành thiên nhân không vào đại đạo kỳ thanh trúc thì tương đương với trước tiên hoàn thành mấy lần nhục thân lột x c có thiên long tinh huy đại thần thông đánh hạ cơ sở liền tính ném đi thần thông đột phá từ phụ tự nhiên một lần lột x c nàng cũng có được tương đương với từ phụ cực cảnh nhục thân lột x c qu rốt cuộc tử phụ cảnh giới trọng điểm tại tại tu luyện t h â n hồn thần thức cũng sẽ không quá nhiều rèn luyện thân thể cho nên nàng xuất kỳ bất ý chi hạ tay không đánh chết mấy cái bình thường tử phụ không tính cái gì kỳ thanh trúc triệt để bắt đầu thâm nhập trốn tránh tu luyện sinh hoạt nàng cái gì cũng không thiếu thiếu chỉ là một ít lắng động nàng dần dần tẩy đi nội tâm táo bạo tại tu hành gian dư loại loại t r ố n g chút hoa không có việc gì luyện đan luyện khí không ngừng phong phú chính mình thủ đoạn kỳ、so、thanh trúc cùng tại viện từ bên trong ngày ngày quét rác lao giả lên tiếng chào hỏi không đến buổi trưa liền chuẩn bị chạy trốn về nhà thần thông thứ năm cảnh tiểu cô nương còn là đến nhiều hơn lắng đọc một chút ta quét rác lao giả cười ha ha nói kỳ thanh trúc phất phất tay cũng không bay đầu lại xoay người rời đi nàng ba tháng trước liền đem thổ hành đại thần thông thái cổ thần sơn cương luyện đến tiểu thành c h i cảnh đằng sau công phu cũng là tại ma luyện cản nguyên canh kim kim ế khí có ngâm thu kiếm tương trợ cùng với phía trước luyện được biển cả kế i m ý, nàng tu luyện này đạo đại thần thông khởi tới cũng không khó khăn trước mấy ngày đem này luyện đến tiểu thành hôm nay vừa vạn tu vi thuận thế đột phá hết thể đều là nước chạy thành sông bất quá lần này là lấy một cái lao đệ từ thân phận tiến đến xem thi đấu mà nàng muốn xem n g ư i tự nhiên liền là trì m ộ n lý đại tiểu thư nhớ đến duy trì ta a chị m ộ n g lý đi lên phía trước còn cùng nàng nói nói ân ân tiểu ngư nhi cấp ta cầm cái lần đầu tới kỳ thanh trúc trực tiếp cấp nàng định một cái tiểu mục tiêu chị m ộ n g lý nghe vậy không khỏi phun ra phấn nộn đầu lưỡi khổ một t r ư ơ n g mặt nhỏ đối nàng khóc kể lệ không muốn a đại tiểu thư thứ nhất cũng q u á k h ó bá ta tu luyện không là chiến đấu loại hình thần thông qua kỳ thanh trúc sờ sờ nàng đầu nhỏ cười đem nàng mục tiêu định tại trước mười thương nhiên ngươi như thế nào xem nàng nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi nói bảo năm tranh ba đi nàng là tông môn ít có ngự thu sư kia cái đại ngông huyết mạch không tầm thường bình thường đệ tử căn bản đối phó không được cố tư n h i ê n nghĩ một hồi cho ra chính mình đáp án kia liền rửa mắt mà đợi đi cuối cùng kết quả cũng chính như cố tư n h i ê n sở liệu chi m ộ n g lý bằng vào kia cái tu vi đạt đến pháp lực ngưng nguyên cảnh giới đại ngỗng ngạnh xinh xinh chen vào đến người thứ bốn cũng coi là không phụ k ỳ thanh trúc trọng vọng chi m ộ n g lý tu luyện là một môn danh gọi tam hợp linh khế đỉnh cấp tiểu thần thông tăng thêm nàng đột phá thần thông đặc thù thể chất khiến cho thức tỉnh một cái thiên phú thần thông thế nhưng làm nàng tại mới vào thần thông cảnh giới thời điểm liền mở ra một cái thuộc về chính mình tùy thân ngự thú không gian n à y dạng đặc thù thể chất cùng tiên phú thần thông nếu như bị đông châu ngự thú tông biết được nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem này vào đi kỳ thanh trúc cũng tại nội môn tân nhân tiểu bị lúc sau đem tia sơn hà đổ bên trong bị chính mình càng dưỡng càng gầy dao ngạc chuyển d a o cấp nàng này da hỏa huyết mạch có điểm thấp không thích hợp ngươi ký kết bản bệnh khế ước liền tùy tiện khế ước một chút làm cái thay đi bộ linh thú đi kỳ thanh trúc nói với nàng chi mộng lý gật gật đầu quyết tâm muốn đem này điều đại ngạc ngư dưỡng trăng trắng mập mập nàng đặc thù thiên phú có thể làm cho nàng dùng chính mình pháp lực chậm chạp tăng lên bị khế ước linh thú huyết mạch cùng t trời sinh liền cụ bị ngự thú tông trấn giáo đại thần thông bộ phận pháp môn vì thế nguyên bản hai người đậu phủ bên trong lại tăng thêm một người đậu phủ bên trong chống không thú viên rốt cuộc được đến công dụng không giống s á t vách linh giờ vườn đều đã bị kỷ thanh trúc làm thành vườn rau núi bên trong không năm tháng lạnh tẫn không biết năm lại là nửa năm trôi qua kỷ thanh trúc đã triệt để đem ngũ môn ngũ hành đại thần thông muốn tu luyện đến cảnh giới tiểu thành hơn nữa có chút tại này thượng đều tiến thêm một bước thậm chí tiếp cận đăng đường nhập thất bên trong thành h o à cảnh cứ việc nàng có được đại cơ duyên tại thân có thể tại thần thông cảnh giới liền tu thành ngũ hành đại thần thông nhưng là đối với cái gọi là ngũ hành hợp nhất lại là không có nửa điểm suy nghĩ vì n à y nàng còn đi hướng giản thư nhu sư thúc lĩnh giáo một phen được đến sư tôn đại nhân lưu lại bản chép tay cũng là không làm nên chuyện gì chẳng trách đại sư huynh sẽ tạm tại từ phủ đ ỉ n h phong một giáp a ngũ hành hợp nhất ai cũng biết nhưng là muốn đem bản môn ngũ hành đại thần thông hợp lại là một kết quả thực liền là khó như lên trời có lẽ là bởi vì ta pháp lực còn thiếu một lần lộ xác mới một điểm suy nghĩ đều không có kỳ thanh trúc không khỏi nghĩ đến chính mình khiếm khuyết đồ vật gần nhất viết quả thật có chút vấn đề tính làm a u vào một ít đi không dài g i n g nữa chuẩn bị đến t ử phụ cảnh giới h ả o h ả o một lần nữa c ấ u tứ hy vọng không cô phụ đại gia kỳ vọng chúc phúc thư h i ế u khỏe mạnh lâu dài yêu các ngươi nhà bản chương s o n g chương một trăm chín mươi mốt thương nguyên tất h tỉnh đạo cung thần t à n g một chương một trăm chín mươi mốt thương nguyên tất h tỉnh đạo cung thần t à n g một kỳ thanh c h ú c sở dĩ nguyện ý gia nhập ngũ hành m ô n cùng với tiện nghi sư tôn đại nhân sẽ tại thần thông cảnh giới liền truyền thụ nàng ngũ hành đại thần thông đều là vì nghĩ muốn nàng luyện thành kia đạo tiên t i ê n ngũ hành đại thần thông thế gian không chỉ có đại thần thống càng có hai mươi tư nói tuyệt thế đại thần thông mỗi một đạo đều trực chỉ đại đạo bản nguyên là truyền thuyết bên trong những cái đó gần như tiên thần nhân vật vô thượng khai sáng mà chỉ cần đem ngũ hành môn ngũ hành đại thần thông cô đọng hợp nhất nghe nói cũng đủ để so sánh vô thượng thần thông mọi người đều biết thần thông càng sớm tu luyện có thành đằng sau cùng với tu sĩ tấn thăng thời điểm liền sẽ theo từ nơi sâu xa được đến một ít không nói rõ được cũng không tả rõ được chỗ tốt đặc biệt là đột phá thiên nhân cảnh giới thời điểm càng là sẽ ngưng tụ ra bản m ệ n h thần thông này cũng liền ý vị tu sĩ cần thiết tại tử phủ cảnh giới liền đem chí ít một môn thần thông luyện tới đại thành đối với bình thường tu sĩ mà nói tu luyện một đường muốn tại thần thông cảnh giới cho n ô n tại thần thông cảnh giới luyện thành đại thần thống cùng tại tử phủ cảnh giới luyện thành hoàn toàn là hai khái n i h m nhiều n trải qua tử phủ cảnh giới luyện thành hoàn toàn là hai khái niệm nhiều trải qua tử phủ một lần xác, sẽ cấp sau tu h ấ hành mang đến càng nhiều chỗ tốt kỳ thanh trúc hiện giờ tu vi đã đến thần thông thứ năm tầng ngũ hành ngôn ngũ môn đại thần thông toàn bộ tu có tiểu thành Lại đối chính ô động ngũ à nàng là n nhất không có cái gì đầu mối, nàng phòng đoán, khả năng h hợp khả h gì có cái c mối, đầu mình pháp khiếm h lực còn k ế u y thân một lần lột xác. c í n mình h h t thể tại thương linh sơn thoát thai hoán cốt quá một lần lại tại động thiên di tích bên trong đến địa tâm minh diễm hỏa nung khô thoát thai hoàn cốt lại tăng thêm thiên long tinh huy đại thần thông tiểu thành ngưng tụ hậu thiên tinh t h ầ n thể thể phách có thể so với thiên long con non này chính là ba lần n ụ c thân thoát thai hoàn cốt chính mình thân hồn đi qua tại lê v ụ sơn viện trợ tiểu đệ trạm diệt quỷ dị thiên y dung hợp từng chiếm được một lần l ộ xác tại thương linh sơn cảm nộ sinh từ khô k h ố l ộ xác một lần lại được địa tâm minh diễm hỏa nung khô l ộ xác lại hơn nữa một năm nửa năm phía trước minh ngộ tự thân dần dần r ử a sạch trong lòng bị long đong đã trọn vẹn trải qua bốn lần lớn nhỏ lột xác không sai thực tế thượng kỳ thanh trúc thần hồn là muốn so nhục thân càng thêm khủng bố tồn tại duy chỉ có pháp lực lúc trước loại loại trải qua bên trong chỉ có bị đ ệ u tâm minh diễm hỏa nung khô từng chiếm được một lần lột xác tuy nói mỗi tu thành một môn đại thần t h ô n g đều đối pháp lực tăng trưởng rất có ích lợi nhưng l à n à y đồng thời cũng làm cho pháp lực hiện đến pha tạp cần biết ngũ hành chi gian không chỉ có tương sinh đồng dạng sẽ tương khắc nàng pháp lực xác thực đầy đủ minh ông bình thường tử phủ mãn tu đều không nhất định so đến quá bất quá tại chất thượng lại là kém hơn nhục th nghĩ đến đại sư huynh liền là bởi vì ngũ hành tương khắc mới bị q u ấ y nhiễu hồi lâu ta lại nên làm như thế nào đâu kỳ thanh trúc thì thào tự nói tại sơn hà đồ bên trong cánh đồng hoa bên trong đi qua đi lại chật chỉnh cái sơn hà đồ đột nhiên chấn động một cổ h u y ế n hoặc khó hiểu đạo vận đề ra kỳ thanh trúc đứng lặng ngày long sơn mạch đỉnh phong chức cổ điện đem hết t h ể biến hóa thu hết vào mắt chỉ thấy một điều ngàn trượng thiên long chậm rãi tại cao thiên phía trên ngưng tụ thân hình ngầm đầu trường âm uy thế vô cùng thành thương u y ê n quát to một tiếng hiện đến cực kỳ hưng vấn sơn hà đồ từ đây chữa trị hảo một nửa Thánh khí thần á n h khí h t uy rốt cuộc có thể triển hiện nàng không có đi tìm kỹ thanh trúc mà là mang theo thánh khí khôi phục chi uy tại sơn hà đổ tiểu thế giới bên trong qua lại du đ ã n g đem những cái đó nặng nề g h linh khí trướng đều xua đuổi đến một góc chi địa sơn hà đổ bên trong vốn dĩ có chín mươi chín điều cỡ lớn linh mạch có bốn mươi chín điều địa mạch bốn mươi chín điều thủy mạch còn có một điều chủ mạch liền đại biểu thánh đ ồ bản thân trước mắt tuyệt đại bộ phận địa giới bắt đầu khôi phục sinh cơ chỉnh cái tiểu thế giới lập tức đều trở nên hết sức rộng lớn những cái đó linh khí trướng bị thánh đổ thần uy cấp trở lại bản tố nguyên phân giải một bộ phận tại thương nguyên thần thông thủ đoạn hạn hóa thành một trận linh khí mười phần nước mưa bao phủ chỉnh cái sơn hà đồ này là thiên long nhất tộc hô phong hoán vũ thiên phú thần thông kỳ thanh trúc ánh mắt nhất động đem ngày long sơn mạch cùng n ô đồng sơn mạch bên trong gieo trồng thực vật toàn bộ thôi hóa chích ngựa đem hạt giống tắt hướng đại điện nhất phái sinh cơ bừng bừng vạn vật cạnh phát tràng c ả n h tại trước mắt triển hiện, hiện chỉnh cái sơn hà đồ bên trong thế giới đều trở nên hoàn toàn bất đ ộ n g ngay cả vẫn luôn có chút tối tăm mở mịt bầu trời cũng trở nên sáng tỏ chút a thương nguyên xoay người bay trở về thân hình không ngừng thu nhỏ lại hóa thành dài một trượng hình thái quay t r u n g quanh kỳ thanh trúc chuyển tầm vài vòng đánh giá nói phía trước đoạn thời gian liền đến b ì n h cảnh đối với cô đọng tiên tiên ngũ hành đại thần thông không có cái gì đầu mối vừa vặn ngươi vừa tỉnh lại có hay không có cái gì hảo đề nghị cấp ta kỳ thanh trúc có chút mong đợi hỏi các ngươi ngũ hành môn truyền thừa cực kỳ lâu đời đối với cô đọng tiên tiên ngũ hành đại thần thông cũng hoàn toàn là xem cá nhân duyên phận ta lại có cái gì biện pháp đâu ngươi cũng hẳn là biết được càng là cường đại thần thông thì càng khó có thể tu luyện đặc biệt là xếp hạng trước mười đại thần thông liền là công tri khắp thiên h ạ cũng không có mấy người có thể học được bởi vì độ khó thực sự là quá đại thương nguyên kỳ thanh trúc cũng biết được nhân tu hành thần thông thần thông cũng trạch tuyển tu sĩ như là truyền thuyết bên trong tuyệt thế đại thần thông kia càng là một cái thời đại đều không có mấy người học được tiên tiên h ngũ hành đại thần thông là xếp hạng phía trước năm đại thần thông sau khi luyện thành uy lực vô cùng chỉ cần thân tại ngũ hành bên trong tiên tiên h liền đứng ở thế bất bại nghĩ muốn luyện thành ngũ hành môn lịch đại tổ sư lưu lại nhiều nhất một câu lời nói liền là toàn bằng cá nhân duyên phận duyên tuyệt không thể tả chỉ cần ngộ đến liền là ngươi không lĩnh ngộ được liền là không biện pháp lịch sử thượng theo không mệt nhọc chết tại từ phủ đỉnh phong tám trăm năm cuối cùng thê thảm chết già người ta vốn dĩ còn nghĩ thử một、lần. có thể hay không tại thần thông cảnh giới liền cô động ngũ hành c h i đạo hiện tại xem tới độ khó có điểm vượt qua ta tưởng tượng nói không chừng ta cuối cùng chỉ có thể đi cô động thiên long tinh huy c h i đạo lời nói nói nhân tộc tu luyện các ngươi thiên long đại thần thông sẽ không đem ta cuối cùng luyện thành một đ i ề u thiên long ra đi kỳ thanh trúc nói nói thương nguyên l i ế c nàng l i ế c mắt một cái nói như thế nào luyện thành thiên long có cái gì không tốt sao như là vượt ngoại tinh không bên trong rất nhiều kỳ dị t r ù n g tộc không đều là tiền tổ đem một loại nào đó thần thông luyện đến t ự c hạn đem thần thông pháp tắc khắc sâu tại huyết mạch bên trong sau đó đời sau tiên thiên liền sẽ trực tiếp hiện hóa một loại nào đó thần thông bộ phận biến hóa cái gì ba con mắt bốn cái tay bao quát các ngươi nhân tộc bên trong có chút không phải cũng d i n g cứu huyết mạch truyền thừa a không nói này cái còn tốt nhất nói kỳ thanh trúc còn nghĩ tới tới chính mình trên người còn có một cổ bị chém dụng huyết mạch thần thông chậm chạp không có khôi phục dấu hiệu phỏng đoán phải chờ tới đột phá thiên nhân thời điểm mới có thể đào móc đưa ra bên trong bí mật thương nguyên trở về lúc sau kỳ thanh trúc sinh hoạt cũng chưa từng xuất hiện cái gì biến hoa quá lớn chỉ bất quá nàng còn là đối với cô động tiên t i ê n ngũ hành đại thần thông ôm lấy chờ mong cho nên cũng không lựa chọn tùy tiện đột phá từ phụ cảnh giới mà là trước theo thương nguyên kia bên trong linh giáo tới cô động thân ngoại hóa thân thiên long tinh huy đại thần thông bên trong bản liền bao quát có thân ngoại hóa thân pháp môn kỳ thanh trúc trở đến thương nguyên thất tỉnh là v ì vạn vô nhất thất rốt cuộc thần thông cảnh giới liền nghĩ chơi thân ngoại hóa thân phỏng đoán cũng chỉ có nàng một cái hết lần này tới lần khác thương nguyên cũng là một cái vô pháp vô thiên chủ thiên long nhất tộc không gì kiếm kỵ kỳ thanh trúc nghĩ này d ạ n g làm nàng còn thật cùng bảy mưu tinh kế có một vị trường sinh cự đầu tùy thân chỉ đạo còn có thánh khí chấn áp tăng thêm kỳ thanh trúc thần hồn cường đại luyện chế thân ngoại hóa thân quá trình thực thành công chỉ bất quá này bên trong phân liệt thần hồn đau khổ không lợi nào có thể diễn so cái gì thân thể thượng đau đớn cũng mạnh hơn vô số lần như không là kỳ thanh trúc thần hồn cường đại lại tăng thêm tiên thiên thần thông cùng sơn hà đồ bảo vệ ai dám tại thần thông cảnh giới liền như vậy nếm thử nếu là một không cẩn thận thần hồn vỡ nát liền là không chết tương lai đạo đồ cũng đem triệt để đoạt tuyệt kỳ thanh trúc có thể không có tâm tư chơi cái gì ngự thú chi lưu thực kim kiến mẫu từ đây liền trở thành nàng một đạo thân ngoại hóa thân nàng tay bên trong phùng một chỉ đ ạ m kim sắc con kiến hai người đối mặt song thể thị giác xem đi lên cảng vì kỳ dị thật là phung phí của trời vũ nội khó tìm thực kim kiến mẫu liền bị ngươi đã luyện thành một cái th t hai ư ơ n nguyên sự tình g sự s thở nói. Hóa thực n không lại là chết, hiện tại chết, ta liền là thực kim kiến mẫu nên có n chương chương thể là có thể sinh hạ rất nhiều thực kim kiến ngươi đây thương nguyên nhàn nhạt hỏi nói kỳ thanh trúc bất quá lần này luyện chế thân ngoại hóa thân trải qua lại là làm kỳ thanh trúc trong lòng dần dần bắt đầu sinh một cái lớn mật ý tưởng nàng đem lục môn đại thần thông bên trong loại loại thần thông pháp môn tìm hiểu một phen kết hợp chính mình một ít linh quang tăng thêm k i ế p t r ư ớ c một số huyền huyền thoại bản bên trong ảnh hưởng quyết tâm n ế m thử một điều đặc biệt con đường cốc thần không chết là huyền tẫn huyền tẫn chi môn là thiên địa căn miên miên như tổn dùng chi không cần người dưỡng thần mà không chết tu sĩ cần thiết cần trải qua t ử phụ cảnh giới tu luyện thần hồn mới có thể đột phá thiên nhân cảnh giới thái cổ thời kỳ thiên địa sơ khai đại đạo hiển hóa tiên tri khí tạo hóa vũ nội cái gọi là thiên nhân chính là kia thời điểm sinh linh tiên thiên sinh ra xuống tới trạng thái hậu thế thiên địa biến hóa sinh linh cũng dần dần thoai tu luyện chính là vì một lần nữa về đến kia loại trạng thái này cũng là vì cái gì nói thiên nhân c h i h ạ đều là phản tục không thành thiên nhân không đến đại đạo duyên cớ kiếp trước liền có nhân thể người k u y ế t ngũ t ạ n g đối ứng ngũ hành cách nói này thế ta xem này ngũ môn đại thần thông này bên trong cũng c ó này đạo như là ngũ hành môn làm ngoại môn đệ tử tu hành ngũ khí triều nguyên thổ nạp pháp kỳ thật liền là thoát thai tự một môn cổ lao ngũ hành đại thần thông bên trong tại ê n địa càng xa xưa kỷ nguyên bên trong tiên tiên ngũ hành đại thần thông là đơn độc làm vì một đạo đại thần thông xếp tại kia một kỷ nguyên bản g danh sách phía trước năm đằng sau thất lạc tại năm tháng trường hà bên trong hậu nhân nghĩ muốn tái hiện liền chỉ có lấy ngũ môn ngũ hành đại thần thông cô động mà ra kỷ thanh trúc đầu góc bên trong có vạn ngàn suy nghĩ nàng này lúc linh cảm bị triệt để kích phát ngay cả tiên tiên thần thông thiên ý ngã ý cũng không khỏi tự chủ vận dụng khởi tớ i ngũ tạng mang thai ngũ hành ngũ khí thanh vi cùng thiên địa liên thông miên miên không dứt. tâm lá gan tỳ phổi thận hợp xưng vì ngũ tạng ta lấy ngũ hành tinh khí và o ngũ tạng sáng lập nhân thể thần tạng diễn hóa đạo cung cũng không phải là không khả năng kỳ thanh trúc mắt lộ ra tinh q u a n g nhân thể suy nhược cho nên yêu cầu đ ó thể thuế phạm lúc sau mới có thể tu luyện thần thông còn kém rất rất xa những cái đó tiên tiên cường thế chủng tộc cho nên nhân tộc tu sĩ mặc dù cũng có rèn luyện n g thân nhưng tuyệt đại đa số đều là đi khí và thần hợp lại pháp lực c h i đạo có rất ít người sâu đảo nhân thể huyền liền diệu có thể nàng không giống nhau mặc dù chính mình là vẫn nghĩ muốn luyện thành tiên thiên ngũ hành đại thần thông nhưng chính mình đệ nhất môn tu luyện đại thần thông lại là thương nguyên truyền lại thiên long tinh huy đại thần thông không chỉ có tu r a gà mở hậu thiên tinh thần thể càng làm cho nàng thân thể lột sắc đến có thể so với thiên long con non cốt cách là cấn tinh huy nội tạng ẩn chứa tinh quang căn bản không là bình thường nhân tộc tu sĩ có thể so sánh với kỳ thanh trúc từ đi tàng kinh tháp phòng thủ tiến vào nhạy vọt bế quan tu hành bên trong nàng lấy thiên long tinh huy đại thần thông rèn thần kết hợp thân ngoại hóa thân pháp môn phân liệt năm đạo chính mình bản m ệ n h thần hồn luyện vào năm kiện bản m ệ n h pháp bảo bên trong phân biệt đem này đánh vào ngũ tạng bên trong g ầ n dưỡng sau đó ngự sử thương hải quy nguyên quyết ất m ộ t trường thanh khí xích h ỏ a phần tâm đăng thái cổ thần sơn cương cùng càn nguyên canh kim kiếm lấy năm kiện bản m ệ n h pháp bảo làm vì c h ẹ o trống tại thể nội mở ra năm tòa đạo cung thần tàng nội thị thân thể ngũ đại đạo cung một mảnh sương ngủ đến nơi đều là sương ngủ hôn hôn n ộ đội hoang vu một vật đạo cung chỉ là kỷ thanh trúc chính mình nói dễ nghe thực tế thượng hiện tại bất quá là tại ngũ tạng bên trong mở ra hoàn toàn mông lung thế giới ho hai vô thần dị t h ầ n hôn hiền hóa t ụ g đại thần thông tổng trúc ngũ hành kỳ thanh trúc không ngừng kết xuất ngũ hành đại thần thông bên trong loại loại thủ ấn theo nàng động tác ngũ tạng đạo cung bên trong pháp lực lưu truyền thần chi thần tàng bên trong xuất hiện một phiến thủy c h i thế giới có một đạo cùng kỳ thanh trúc không khác chút nào thân ảnh trầm ngồi tại đáy nước thân áo đen một tay nâng ngọc thần khuynh hải bình một thủ kết pháp ấn mặc t ụ n g thương hải quy nguyên đại thần thông can tri thần tàng bên trong xuất hiện một phiến rộng lớn vô ngân viễn cổ rừng rậm đồng rạng có một đạo thân ảnh bình yên ngồi xếp bằng tại cao nhất thần m ộ phía trên thân áo xanh một tay cầm ất mộc hóa thần phụ một thủ kết phát h ấn mặc tụng ất mộc t r ư ờ n g thanh đại thần thông tâm c h i thần tàng bên trong xuất hiện một phiến liệt diễm cùng dung viêm sen lẫn thế giới cũng có một đạo thân ảnh tại biển lửa bên trong đ o a n ngồi mặc áo đỏ một tay cầm đại thiên xích vũ lô một thủ kết phát h ấn mặc tụng xích hỏa đốt tâm đại thần thông còn lại tỷ c h i thần tàng cùng thần tàng ở phổi cũng giống như thế bên trong đều có một đạo kỳ thanh trúc thân hình hiền hóa phân biệt thân áo vàng bài tỷ ỉa tay bên trong cầm tử tinh huyền linh tháp cùng tố nguyện ngâm thu kiếm n i ệ p tụng thái cổ thần sơn đại thần thông cùng càn nguyên canh đại Kỳ t lần h thể Trúc ở n biết n g bao gan lại thiên tài ý tưởng nếu nộ không đến tìm không được tia liền đem thần thông khắc vào chính mình thân thể bên trong lấy ngũ tạng đối ứng ngũ hành đạo lý cưỡng ép làm thân thể kéo theo ngũ hành thần thông này dạng pháp lực tại ngũ hành chi lực ngay cả thương nguyên cũng không nhịn được sợ hai t h ằ n nói đây quả thực là đem chính mình làm thành một cái pháp bảo tới tế luyện không muốn so này cái còn muốn không hợp t h o i thưởng không có nghịch thiên nội tình thiên phú cùng vật khí căn bản không khả năng giống như nàng n à y dạng tại thần thông cảnh giới làm đến này đó chính là pháp tướng đại năng hoặc là trường sinh tự đầu cũng không dám tùy tiện như vậy nếm thử k h u khúc á i này là một cái nếm thử thôi có thể hay không thành còn chưa nhất định ngược lại là kém chút dao động ta bản nguyên không biết tu dưỡng bao lâu mới có thể khôi phục đâu kỷ thanh trúc lao đi khỏe miệm một mặt màu dấu vết mặt ngọc tái nhợt đến đáng sợ nàng lột mở mắt ra đôi mắt đẹp bên trong đột nhiên tách da đen xanh đỏ hoảng bạch ngũ sắc thần quang này là mắt bên trong chiếu dọi thể nội một tia hiền hóa chỉ cần một cái trước mắt ngũ sắc ánh mắt liền biến mất không thấy cũng không phải là đã luyện thành cái gì kinh tế h đồng thuận thần thông tại thể nội ngũ tạng bên trong sáng lập đạo cung thần tàng kia có như vậy đơn giản t h ô i không cẩn thận liền là nội tạng phá thoái bản bệnh pháp bảo hủy hoại thậm chí đem ngũ hành đại thần thông khắc họa nhập thần dấu bên trong thời điểm tương đương với bóc ra chính mình đau khổ tu luyện ra thần thông sau đó đem này đánh vào này bên trong sơ ý một chút còn sẽ đối mặt chỉnh cửa tiểu thành đại thần thông đều tiêu tán nguy hiểm. h ả o tại kỳ thanh trúc hoảng sợ mà lại hiểm hoàn thành chính mình suy nghĩ không có thương tới căn bản khôi phục không được bao lâu chỉ cần cẩn thận duy trì ngũ tạng thần t à n g chờ đến tích xúc đầy đủ mở ra ngũ đại đạo c u n g thời điểm có lẽ liền là ngươi công thành chi tế thương nguyên hẹp dài mắt rồng bên trong có một đạo tinh quan g t h i ệ t quá kỳ thanh trúc bất quá là thần thông cảnh giới cơ hồ khai sáng ra một môn thần thông c h khai sáng ra một môn thần thông phát n ô n liền tính chưa hết toàn công không có đạt đến mong muốn cũng coi là cực kỳ khó lường thành cựu thống chi tại thương nguyên xem này cái biện pháp không phải là không có khả năng thành công đúng có cấp này đạo thần thông đặt tên sao th đương nhiên là có liền gọi nó ngũ hành ngũ tạng đạo cung thần tàng bí cảnh pháp kỳ thanh trúc ngẩng mặt lên cười khởi tới như vậy dài thương nguyên cái đôi dựng lên thịnh long n g h i hoặc kỳ thanh trúc cười đến thực s á n lạn ó i với nàng ngươi hiểu cái gì thần thông tên càng dài liền hiện đến càng lợi hại thương nguyên còn có này cái thuyết pháp sao về quan tháng năm kỳ thanh trúc rốt cuộc tính là hoàn thành đạo cung thần tàng tạo dựng đi qua tu dưỡng cùng không gián đoạn điều chỉnh nàng đã có thể cảm nhận được pháp lực tại thể nội ngũ tạng lưu chuyển bên trong ẩn ẩn có một loại hòa hợp ý vị nàng đều có chút nội phục chính mình nếu tu không ra tới tiên thiên ngũ hành đại thần thông vậy liền để thân thể tự động luyện thành dùng chính mình thân thể tới không ngừng t ừ lỗi thẳng đến sản sinh một k i a ngũ hành chi lực cái này tương đương với trước được đến đáp án lại đi giải đề độ khó không biết thấp gấp bao nhiêu lần không thể kiêu ngạo a thần thông thượng chưa luyện thành chúng ta còn cần cố gắng mới là kỳ thanh trúc kịp thời tự kiểm điểm trong lòng bất quá nàng tu luyện cũng muốn có một kết thúc bởi vì mười năm một lần nội môn thi đấu sắp bắt đầu mặc dù nàng đã không lại để ý này đó nhưng ninh nguyệt lan sư tỷ cùng giản thư nhu sư thúc đều tỏ vẻ chính mình muốn đi một chuyến chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài bản chương xong chương một trăm chín mươi ba kỷ u y ê n gia sự tình quyết đấu v Trước h nàng ra sự tình, quyết đấu vương thể. Một, vương cũng đấu l y ê l ặ n hơn một năm, chỉ sợ có chút người đều nhanh thời Thanh tinh vươn năm, người muốn quên ta tồn tại, cũng nên là thời điểm đi ra ngoài người đứng dãn vòng Nàng một điểm mượt mà ta tại, Trúc tế có sợ đi đi lại đi lại. đều ra ra là eo. Kỳ dậy, bây giờ đã triệt để lệnh lở dáng người cùng dung nhan không thể bắt bẻ khí chất thanh lu giống như theo nguyệt cung bên trong lâm trần trích tiên chính là gần chút năm dần dần tại thiên nguyên giới bên trong bộc lộ tài năng những cái đó thánh nữ tiên tử cũng không nhất định so đến quá nàng những cái đó không t h ấ thiên kiêu nhóm dương danh tốc độ so kỳ thanh trúc phía trước tưởng tượng còn muốn càng sớm hơn hơn nhanh nàng chỉ bất quá là bế quan một năm nửa năm thời gian ngoại giới liền có rất nhiều t h i ê n kiêu danh hào bắt đầu rộng khắp lưu truyền các loại linh thể vương thể chính là về phần thần thể nhao nhao xuất thế bình thường khó gặp đ ặ c thủ thể chất liền như măng mọc sau mưa bình thường toát ra một ít cực kỳ khó luyện thậm chí sớm đã đoạn tuyệt đại thần thông lần nữa xuất hiện truyền nhân làm cho tất cả mọi người đều kinh hô một cái chân chính tu hành đại thế sắp sửa tiến đến đặc biệt là đã từng có thiên cơ thần toán thôi diễn này thế làm có chư thánh cùng nổi lên dị vãng chỉ có tứ đại thánh địa cùng ba đại hoàng triều có được chú thế thánh nhân về sau này loại cục diện đem bị triệt để đánh kỳ thanh trúc nghe được này đó chỉ là cười nhạt một tiếng chỉ có nàng càng rõ ràng thánh nhân cũng không phải là tu hành đỉnh điểm vạn cổ năm tháng truyền thuyết bên trong kia hai mươi tư nói tuyệt thế đại thần thông khai sáng người mới là chân chính trị cao vô thượng tồn tại mà v u i lấp tại vô tận năm tháng bên trong khủng bố t h a i h o ạ cũng sắp sửa theo này cái hoàng kim đại thế dần dần bày ra một góc này nha tỷ m ộ i này là nội môn bảng bên trên xếp tại trước năm mươi vị danh sách ta đặc biệt s i ê u tập đến cấp ngươi đưa tới mặc dù ngươi hẳn là không dùng được liền lạ từ trúc dừng bên trong hảo tỷ mụi đưa cho kỳ thanh trúc một quyển sách giấy thuận tiện tới cọ, cọ nàng chế Kỳ tại h h a ra n Trúc lật đ khái nhìn nhịn, chỉ phía là đem thần r ư người ớ c mấy tên ơ i lại kêu ngạo khởi tới, thực sự là bình thường thiên tài, coi Tại chút chút, khác cũng cũng thực sắc thực không đủ lấy cùng chính nhớ thường. không bình thường không mình tranh phong, nhẹ chính mình đồng dạng không thể h một mặt tự t Nay nàng ngạo đồng dạng xem kêu lấy lấy. là là sự đủ thông cảnh giới liền tính chính mình tiên thiên ngũ hành đại thần thông vẫn chưa luyện thành cũng không là bình thường tu sĩ có thể so sánh với chớ nói chi là nghiên cứu xuất đạo cùng thần tàng pháp sau nàng tu vi lại lấy được nhảy vọt tiến bộ chính là chính diện tử phủ tu sĩ cũng không sợ chút nào thích uống này đó trà nhài kia ta liền nhiều đưa ngươi t r ư ớ đi vừa vặn ta chế tắc rất nhiều kỳ thanh trúc đưa mấy cái đại bất động ạ i thanh tự sắc hỏi nói nghe nói là gọi cái gì nguyên các tới bất quá ta cảm giác đây nhất định là một cái tên giả chữ lạp những cái đó tán tu một đám rất giàu h o a c lạc h ả o tị mọi nghĩ nghĩ nói nói nàng tổng là có thể biết được rất nhiều nội môn đệ tử tin tức kỳ thanh trúc âm thầm lo nghĩ nguyên cát kỳ huyên này không phải là tên phản qua tới hải âm sao xem tới xác thực là tiểu đệ bất giả cũng không biết tiểu đệ có mạnh khỏe hay không nàng trong lòng than nhẹ một tiếng nội môn thi đấu là ngũ hành môn sở hữu nội môn thần thông đệ tử đều có thể tham gia thực điện mỗi m ộ ư ơ i năm mới có thể tổ chức một lần mỗi một lần tông môn đều sẽ ban thưởng không thiếu khen thưởng dù chỉ là lên đài một lần đều sẽ có một ít cổ vũ tính ban thưởng nay lần khen thưởng càng là lịch giới đến nay cao nhất hấp dẫn sở hữu nội môn đệ tử nhiệt tình những cái đó nhãn hiệu lâu đời đệ tử nhao n h a u hoặc là phá quan mà ra hoặc là trở về sân môn còn có chút vẫn luôn t i ề m tung ư ờ i cũng quyết tâm muốn mở ra phong thái c h ọ n vẹn tại một tháng trước chỉnh cái ngũ huyền nguyên người lưu đều dày đặc khởi tới bảy ngày phía trước chỉnh cái tông môn đều rực rỡ hẳn lên đ a n g chín một tiếng nói chung nhẹ vang lên kinh động đến mấy chục vạn nội môn đệ tử ngũ hành môn chỗ sâu theo ngũ mạch bên trong các tự đánh ra một đạo thần quang tại giữa không trung đ a n dẹp ra một đạo cự đại hư không môn hộ vô số đệ tử thấy thế nhau, nhau đứng dậy bay đi. chỉnh cái thi đấu sẽ tại một chỗ tiểu động thiên bên trong tiến hành càng là sẽ c h ọ n vẹn kéo dài ba tháng thời gian các loại so tài phân loại cũng không là vô cùng đơn giản thực lực mạnh nhất mấy người đi võ đài thi đấu thần thông có năm cái cảnh giới bởi vậy liền có năm cái cảnh giới đơn độc so tài hơn nữa không riêng gì so tài chiến l ự c còn có luyện đan luyện khí từ từ tu hành bách nghệ đánh giá đương nhiên được chú ý nhất còn là nội môn mạnh nhất kia phê người quyết đấu kia là áp trục so tài không hạn chế tu vi cho dù là thần thông hai tam cảnh cũng đều có thể lấy đi thử xem quyết ra trăm người đứng đầu đem được đến tông môn đại thêm ba thưởng này một trăm người cũng liền là bị đệ tử nhóm tù s ư ơ n g nội mất u bảng kỳ thanh trúc không chút hoang mang không có gấp chen trúc đi qua mấy chục v à n g ư ờ i phi hành linh khí tại bầu trời bên trong xếp thành một hàng dài treo đến linh khí hỗn loạn nàng đều xem đến có nóng vội xui xẻo đạn bị người chen trúc rất xuống mặt mặt mất hết chuẩn bị xong chưa nàng đ ố i trước người hai nữ hỏi nói trải qua bốn năm năm trưởng thành cố tư n h i ê n hiện giờ tu vi cũng đạt đến thần thông thứ t ư cảnh không giống với kỳ thanh trúc thường thường bế quan tu hành nàng đằng sau này một hai n ă m gian không ngừng ra ngoài chèm giết tu vi tăng lên cực nhanh ma đạo tu luyện tại tại giết chóc cùng c ư p đoạt n h ư không là cố tư nhân tiên ma cùng tu khắc chế chính mình chỉ sợ nàng hiện giờ tu vi không thể so với kỳ thanh trúc thấp nhiều ít cũng bởi vậy nàng còn tại môn bên trong sông ra một cái huyết ý nữ s á t thần x ư n g hào đao ra tất thấy máu kiếm gia định sinh tử mỗi lần chạm yêu trừ ma tổng là sông lên phía trước nhất thường xuyên máu tươi nhiễm hồng áo xám tăng thêm nàng có ít khi nói cười thần s ắ c lạnh nhạt thỏa thỏa một cái nữ s á t thần ta tổng cảm thấy ngươi gần nhất xem ta ánh mắt là lạ chẳng lẽ là nghĩ muốn tại thi đấu bên trong tới khiêu chiến sứ tỷ kỳ thanh trúc hơi hơi oai đầu hỏi nói cố tư nhiên nghe vậy nhàn nhạt gật đầu nàng sắc có ý đó đại tiểu thư ngươi cũng không thể nghĩ đánh ta chỉ m trốn đến kỳ thanh trúc sau lưng nàng chỉ là một cái tiểu thị nữ t u vi thưa thớt chiến lược thường thường muốn không là đại tiểu thư kéo nàng đều không muốn đi tham gia cái gì nội môn thi đấu bị đánh hào đau lặc ta như thế nào sẽ đánh ngươi đây đồ đần kỳ thanh trúc xoay người lại sờ sờ nàng đầu nhỏ dưa nói với nàng kêu lên ngươi đại ngỗng chở chúng ta bay qua đi được rồi chị m ộ n g lý cười hắc hắc gọi ra chính mình k i a cái danh gọi thiết t o a đại bạch n ỗ n g nay kỳ thật là một chỉ có được thiên nga huyết mạch thượng cổ di chủng chính là ngũ hành môn bên trong một vị tiền bối lưu lại linh thú đời sau thất lạc ra tới vừa lúc bị chị mậu nhặt được quả nhiên yêu cời ư người vận khí đều sẽ không quá kém t h i ê hoa v u cánh bay cao kỷ thanh trúc không có việc gì cấp nó đốt không thiếu linh dược ngạnh xinh xinh đem này đốt tới thần thông thứ tư cảnh một đôi cánh mở ra vượt qua ba trượng nghiễm nhiên có một tia thần tuấn bất phàm ý vị chí ít không sẽ vừa thấy mặt liền bị người làm thành một chỉ đại bạch ngỗng chở mấy người bay trên trời dễ dàng bất quá tiến vào thi đấu động thiên bên trong ba người liền muốn tách ra kỷ thanh trúc mặt bên trên có một tia sương mù hiện ra xử nàng khuôn mặt trở nên mông lùng không tử tế xem khó có thể phân biệt thân phận người thực sự là quá nhiều chính mình thanh danh lại không nhỏ bên ngoài những cái đó thiên kiêu xuất thế luôn có người sẽ đề cập nàng dù sao cũng là thứ nhất cái triển hiện thần thông dị tượng người hơi chút che lấp một chút cũng tiết kiệm một chút phiên phước nàng cũng không muốn thi đấu còn chưa có bắt đầu liền bị một đám người vây quanh trước mấy ngày ngược lại là không tới phiên nàng ra tay kỳ thanh trúc nhìn một chút thần thông thứ năm cảnh so tài muốn đến ngày thứ bảy sau mới bắt đầu còn phải đợi bảy ngày a kỳ thanh trúc không khỏi thì thảo tự nói nghe này trưởng giáo chân nhân thao thao bất tuyệt phát biểu nàng cũng không có chút nào phấn khởi chỉ cảm thấy có một loại không hiệu bối rối tại sinh sôi thật đáng sợ thần thông thủ đoạn kỳ h hổ ô n g l thanh trúc đối ế n k với cái Kỳ t này đầy có lòng chờ mong nhưng là đến ngày hôm sau hảo tỷ m ộ i đột nhiên chạy tới mang đến đồng dạng đồ vật lại là làm kỳ thanh trúc trực tiếp tâm thần thất thủ nay là một thanh thượng phẩm linh kiếm tại hiện tại kỳ thanh trúc mắt bên trong phẩm chất rất bình thường linh kiếm nàng tiện tay liền có thể luyện chế ra tới bản g chương s o n g chương một trăm chín mươi bốn kỷ nguyên ra sự tỉnh quyết đấu vương thể hai chương một trăm chín mươi bốn kỷ nguyên ra sự tỉnh quyết đấu vương thể hai nhưng l à n à y trôi kiếm nàng thực sự là quá mức quen thuộc cho dù đã đoạn nàng vẫn như cũ liếc mắt một cái liền có thể nhận ra này là chính mình từng dùng qua ngàn nung duệ kim kiếm là chính mình ra truyền linh kiếm càng là từ chính mình tự tay giao phó cấp k ỳ nguyên nói cho ta nó lai lịch kỳ thanh trúc chán buông xuống ngữ khí lạnh nhạt hỏi nói hảo tị mội nghe được nàng thanh âm không biết vì sao run lên trong lòng vội vàng trả lời là lục tuyệt tông một danh gọi lâm kiếm thiên hữu kiêu sai người đưa tới hắn biết được ngươi xuất quan cho nên phát tới một phong khiêu chiến sách này hộp gấm bên trong nói là hắn lễ vận hiện tại cái này sự t ì n h đã truyền thức mở kiếm gây đặt một phương hộp gấm bên trong hộp gấm bên trong xác thực còn có một tờ thư tử kỳ thanh trúc mở ra vừa thấy mặt trên tình lính viết ba ngày trong vòng vân mộng châu nhất chiến trừ cái đó ra cái gì cũng không có liền là một t r ư ơ n g lại bình thường bất quá phổ thông trang giấy lâm kiếm là lâm kiếm thư m ờ i lối đi kỳ thanh trúc tay bên trên một tia pháp lực bộc lộ đem trang giấy ép thành cho bụi tỉ mọi ngươi không sao chứ. h ả o tỷ m ộ i có chút lo lắng ta không có việc gì người đi về trước đi ta sẽ đi p h ó ước kỳ thanh trúc nhàn nhạt nói nói có thể là nội môn thi đấu như thế nào làm ta xem hắn liền là cố ý chọn này cái thời gian làm người buồn nôn h ả o tỷ m ộ i tức giận nói nói nàng mặc dù không biết cụ thể phát sinh cái gì nhưng tổng cảm thấy kỳ thanh trúc không nên đi p h ó ước ta tự có quyết đoán người đi về trước đi yên tâm không có việc gì kỳ thanh trúc đem nàng đưa tiễn quay người liền phóng tới tông môn c h ỗ sâu làm sao có thể không có việc gì khẳng định là kỷ huyền tại bên ngoài ra sự tình bị người khám phá thân phận hơn nữa kia người còn biết được kỷ huyền cùng chính mình quan hệ hơn nữa kia cái gì lâm kiếm tên trực tiếp liền làm kỳ thanh trúc liên tưởng đến lúc trước ý đồ hủy diệt ra hương vân thành đầu sò gây tội lâm kiếm thư đương thời kia bất quá là lâm kiếm thư một đạo hóa t h ầ n bị chính mình lấy sơn hà đồ mẫn diệt này thần hồn không nghĩ đến hắn thế mà không có chết tại vây quét ma đạo bên trong hiện tại còn dám dòng c h ố n g khua chiên giả tá thân phận khiêu chiến chính mình người phải tỉnh táo một điểm hắn nếu chỉ là đưa tới một thanh kiếm gãy nói do rất có thể kỷ huyền còn chưa xuống tại hắn tay bên trong không phải lấy ma đạo thủ đoạn đưa tới khẳng định là một đoạn không khả năng liền đưa cái kiếm gãy thương nguyên nói nói ta biết cho nên ta cũng cần thiết muốn đi kỳ thanh trúc chém đinh chặt sắt nói nói không nên vọng động bọn họ biết được ngươi chân chính thân phận lại biết ngươi tu thành thần thông dị tượng tương lai khả năng sẽ trở thành ma đạo trong lòng hòa lớn mới có thể ra này thủ đoạn tới b ư ớ c ngươi hiện t h ầ n hiện tại kia vân mậu châu chỉ sợ đã bày ra thiên la địa võng ngươi đi cựu tử nhất sinh thương nguyên nhắc nhở nói ta lại không đốc nay không phải là tới gọi người sao kỳ thanh trúc tật lực bình phục một chút tâm tình đi tới một chỗ động phủ phía trước hồ giản sư thúc có thể tại thanh trúc cầu kiến nàng tông môn lại không là bạch gia nhập các người ma đạo có thế lực nàng sau lưng cũng có người à chính mình đầu góc hư mất mới có thể đơn thương độc mã một cái người đi pho ước t i ể u liên làm nhân vật chính nhiều tai nạn thực bình thường t ỷ t ỷ tin tưởng ngươi nhất định không có việc gì lời nói mặc dù như vậy nói nhưng thật sự đáo lâm đầu kỷ thanh trúc lại làm sao có thể không trong lòng sốt u rồi đâu nàng cầu kiến giản thư nhu tại hướng này vị pháp tướng đại năng trình bày nguyên nhân gây ra sau giản thư nhu cũng là nhu lông mày dựng lên trong lòng sinh h ỏ ạ khí lại dám bắt cóc ngươi người nhà bức hiếp thật là hung hăng ngang ngược không thôi xem tới này đoạn thời gian vây quét cường độ hơi chút thư giãn bọn họ liền lại x u n g ra còn đem chú ý đánh vào người trên người yên tâm đi ta sẽ tự mình tùy ngươi đi một lần xem xem bọn họ đến tuột cùng có cái gì thủ đoạn giản thư nhu không có hỏi kỳ thanh trúc vì sao làm chính mình đệ đệ một cái người bay xuống tại bên ngoài làm vì sống hơn ngàn năm pháp tướng đại năng nàng thực rõ ràng mỗi người con đường đều là không giống nhau càng sẽ không đối kỳ thanh trúc tâm sinh trách cứ húng chi kỳ thanh trúc tình huống nàng sớm sớm liền nhất thanh nhị sợ ta phụ thân kia một bên cũng mời đi xem xét một phen ta sợ kỳ thanh trúc nói nói ta sẽ làm cho nguyệt lan đi ngươi yên tâm đi ta ngũ hành môn mặc dù không là thánh địa đại giáo nhưng cũng quyết không cho phép ma đạo như thế làm cản còn có kia lục tuyệt tông ta cái này đưa tin cấp tư hoa làm hắn đi điều tra lục tuyệt tông cùng ma đạo c h i gian liên hệ giản thư nhu ung dung không đ ộ i phát ra từng đạo từng đạo tin tức lưu quang xa xa không chỉ nàng nói này hai kiện sự tình ngươi lại đi vân mộng châu phó ước xem xem rốt cuộc hồ lô bên trong muốn làm cái gì đừng sợ ta liền tại phía sau ngươi nàng thanh em ếm dịu mà kiên định đối kỳ thanh trúc nói nói đa tạ sư thúc tương trợ kỳ thanh trúc cảm kích không thôi nếu là lâm kiếm thư vì trả thù chính mình có thể làm ra chống lại pháp tướng đại năng thủ đoạn Kêu、kỳ thanh trúc cũng chỉ có thể cầu nguyện tiểu đệ làm nhân vật chính thật sự có thể gặp dự hóa lành gặp nạn thành tưởng nàng tổng không có khả năng đem tông môn trường sinh lão tổ cấp t i ê u đi ra đi ngoại giới quan tại lục tuyệt tông thiên tiêu đệ tử khiêu chiến ngũ hành môn kia vị sớm nhất minh sắc t r i ể n lộ ra thần thông dị tượng kỳ thanh trúc chi sự đã truyền đi phí phí dương dương những cái đó thánh tử thân thể mặc dù c h u y ề n ngôn bay đ ờ i trời nhưng từ đầu đến cuối không có người nhìn thấy bọn họ chân chính tại đại đ ỉ n h quảng chúng chi hạ ra tay lâm kiếm cùng kỳ thanh trúc nhất chiến trực tiếp hấp dẫn vô số người ánh mắt càng là có hiểu chuyện người xưng là tranh đoạt thánh nhân tư cách thứ nhất chiến. Vân là vân mộng đầm lầy nam đoan thủy vực một chỗ lục địa diện tích không thua gì một cái thế tục quốc gia không thích hợp phổ thông người định cư lại hấp dẫn vô số tu hành giả đến này tìm kiếm vân mộng trạch giã bên trong cơ duyên là một chỗ quan trọng căn cứ n à y có thể thật là hết lần này tới lần khác chọn lựa tại nội môn thi đấu thời điểm k i a c á i lâm kiếm ta cũng nhận được một ít tin tức liên quan tới hắn là lục tuyệt tông này bên trong n h ấ t mạch tỉ mỉ bồi dưỡng được đệ tử nghe nói có được linh thể thậm chí là vương thể cực kỳ bất p h ẳ n hiện tại đồng dạng là thần thông đình phong này là nghĩ lấy ngươi làm, làm đá mài đao nhất cử đột phá từ phủ cảnh giới a lão người quen tiêu kim phong trưởng lao không chế ngũ khí vân chu đưa kỳ thanh trúc đi hướng vân mộc châu đối nàng giảng thuật một ít tình báo kỳ thanh trúc nhẹ nhàng gật đầu hai mắt có chút thất thần lần này đi nàng tổng cảm thấy có chút bất an nhân vật chính tổng là có thể tuyệt sử phung sinh còn có thể thừa cơ được đến cơ duyên lớn lao nhưng là ta không khả năng bỏ mặc tiểu đệ tại không để ý nếu là không quản ai biết có thể hay không thật ra sự t ì n h hiện tại nàng cuối cùng là biết vì cái gì kiếp trước những cái đó thoại bàn bên trong nhân vật chính thường thường đều là một thân một mình một người ăn no cả nhà không đói bụng quả thật có thể tiết kiệm không ít sự tỉnh nguyệt lan truyền đến tin tức n g ư ơ i phụ thân sớm đã rời đi không là ma đạo làm nghe nói là tại một năm trước liền ra cửa tìm n g ư ơ i mẫu thân rơi xuống này thời điểm giản thư nhu truyền â m nói kỳ thanh trúc tùng một hơi lão phụ thân không có việc gì liền tốt không phải kia có thể thật là phiền p h ứ c đại kỳ huyên ra sự tình nàng còn có thể tâm lý an ủi một chút có nhân vật chính quan hoàn hộ thể nhưng là lão phụ thân có thể không có tương phản nhân vật chính lão phụ thân có thể là một cái cực độ nguy hiểm thân phận ngày hôm sau kỳ thanh trúc liền đến vân mộc châu lục tiệt tông thả ra tin tức xa so với nàng tới càng sớm Có rất nghe h chuyện chạy i tiên liền ề u tu trước đến, n tốt sĩ đã trước tiên chạy đến, liền là ĩ vây x m nói à y một trận đại chiến. Nghe n đại sao kia cái ngũ hành môn k ỳ thanh trúc hai năm trước liền tu thành thần thông dị tượng từng tại động thiên di tích bên trong từng đánh chết tử phủ tu sĩ bây giờ được tin tức xác thực nàng lại còn tại thần thông cảnh giới kia lục t u y ệ t tông lâm kiếm càng là bất p h à m tương truyền hắn có được đặc thù thể chất thực có thể là một loại vương thể đồng dạng là chú định thành t i ể u pháp tướng đại năng vương đạo thể chất so chi thần thông dị tượng không kém chút nào như thế nào vương thể xem xem trung thổ ba đại hoàng triều những cái đó vương giả liền có thể biết được bọn họ mỗi một cái đều là pháp tướng cảnh giới đại năng chỉ có đại năng giả mới có thể xưng vương có được vương thể l i ê n đại biểu hắn tương lai là cơ hồ chú định có thể bước vào pháp tướng cảnh giới này c u n g luyện được thần thông dị tượng đại biểu pháp tướng ban đầu hình thức đồng dạng một cái là tiên tiên sinh ra một cái là ngày kia thành cựu đều là trực chỉ pháp tướng cho nên vương thể cùng thần thông dị tượng c h i gian chiến đấu mới có thể như thế làm cho người c h ú m g ụ không phải chỉ là hai cái thần thông cảnh giới tu sĩ chiến đấu có mấy người sẽ để ý thần thông cảnh giới liền cấp ra danh tiếng ta nghe nói những cái đó thánh đ i ệ bên trong thánh tử thánh nữ đều còn tại ngủ đông này đó tông m ô n người ngược lại là không chịu ngồi yên liền không sợ người khác tới tập sát bọn họ thiên tiêu sao bọn họ sau lưng khẳng định đều có hộ đạo người hơn nữa sớm một chút còn có thể đoạt điểm thanh danh đằng sau những cái đó thánh tử thậm chí là thần thể xuất thế lại kia có bọn họ ra danh tiếng cơ hội theo ta thấy kia cái lục tuyệt tông lâm kiếm liền làm u ố n lấy kỳ thanh trúc vì đá mài đao bức vào tử phủ cảnh giới chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài bản chương s o n g chương một trăm chín mươi lăm ma đạo trả thủ toàn bộ hủy diện một chương một trăm chín mươi lăm ma đạo trả thủ toàn bộ hủy diện một kỳ thanh trúc ngày hôm sau liền đến vân mộc châu vân n g mậu châu bình thường chỉ là kia t o a có rất nhiều tu sĩ lui tới bán đảo diện tích không thua gì một cái thế tục quốc gia vô số tu hành giả sẽ tại này chỉnh đốn đi trước vân mậu trạch giã chỗ sâu thăm dò nhưng nếu là có người đề cập đối chiến trợ tử kia cái gọi là vân mậu châu chỉ khẳng định liền là tại bán đảo phía trước cách nước tương vọng kia một chỗ nước bên trong lục địa nay là một tòa đại đảo mặt trên đồi núi vô tận thảm thực vật thưa thớt nhiều là đất khô cằn truyền thuyết thượng cổ thời điểm vân mộng trạch d i đã từng phát sinh qua kinh tiên h đại chiến này bên trong liền là một chỗ còn sót lại c ổ chiến trường cho đến ngày nay mặt trên vẫn như cũ thường xuyên chuyển ra một ít lệnh người kinh dị khí cơ cũng nguyên nhân chính là này chấn nhiếp rất nhiều vân mộng trạch d i chỗ sâu đại yêu không dám tới gần cho nên m ớ i hướng nhân tộc tu sĩ mới có thể nhiều tại đằng sau trên bán đảo trình đốn ngũ khí vân chu đi thẳng tới đại đảo hạ xuống bùn phía các tòa hoang vu đại sơn bên trên đều có cường giả san sát tử phủ khắp nơi thiên nhân cũng có một đám tử phủ tu sĩ chính là về phần thiên nhân cảnh giới cừng giả thế mà đặc biệt chạy đến chú ý hai cái thần thông tu sĩ đối chiến trang diện có thể nói là cực kỳ cổ quái kỳ thanh trúc thật tới là ngũ hành m ô n ngũ khí vân chu lâm kiếm đã tại này bên trong chờ hai ngày rốt cuộc chờ đến kỳ thanh trúc hai người mặc dù chỉ là thần thông cảnh giới nhưng bọn họ chi gian va chạm có thể nói là kéo ra này thế thiên kiêu tranh đấu mở màn không thể không đến một quan k i ệ kỳ thanh trúc là thứ nhất cái minh sắc chuyển ra tu thành thần thông dị tượng người hai năm trước liền từng đánh chết từ phủ mà lâm kiếm đồng dạng người mang vương thể nghe nói đã từng bại qua từ phủ cừng giả đến tột cùng ai sẽ càng hơn một bậu nhìn thấy vũ khí vân chu hạ xuống bốn phía đỉnh núi bên trên ngồi xếp bằng các lộ cường giả nhau nhau đứng dậy phảng phất là tại n ê n đón kỳ thanh trúc đến tới bình thường nay cũng là làm kỳ thanh trúc có chút t h ụ sùng n h ư ợ c kinh người so nàng tưởng tượng còn muốn nhiều mới một hai ngày thời gian liên hội tụ như vậy nhiều người đến tới n à y cũng là làm nàng có điểm đoán không được kia cái lâm kiếm sau lưng người đánh b ả n tính nếu là thật muốn đối chính mình hạ thủ chỉ cần hơi chút lộ ra t i ể u đệ rơi xuống liền có thể kỳ thật hoàn toàn không cần như thế dòng trống cơ chiêng cũng không thể nói đây hết thể liền là một cái t r ư n g hợp kỳ thật là tiểu đệ tại bên ngoài làm chuyện xấu bị người bắt lại sau đó cung ra chính mình gọi nàng tới thu thập dối dắm cục diện đi nghĩ tới đây kỳ thanh trúc đều kém chút bị chính mình ý tưởng chọc cười này đó người bên trong không thiếu hiểu chuyện người nhưng càng nhiều hẳn là các đại tông m ô n người là tới đặc biệt quan sát các ngươi thực lực làm tốt tự gia thiên kiêu làm làm chuẩn bị thiêu kim phong trưởng lao nói nói hắn kỳ thật không hiểu rõ lắm vì cái gì kỳ thanh trúc muốn tại này cái thời điểm xuất thế đáp ứng này cái khiêu chiến bình thường tới nói chân chính thiên kiêu tranh đấu nhiều là tu vi đạt đến từ phủ mãn tu lúc sau mới có thể lẫn nhau ra tay đánh nhau nhưng này cũng là tông môn ý kiến tiêu kim phong tự nhiên không dám nhiều hỏi người nổi tiếng sư tỷ kỳ thanh trúc tới ngải sán liếc qua sư tỷ có lồi có lon thân hình trong lòng không khỏi phát ra một tia than thở sư tỷ vì sao muốn đoạn nhập bảng môn tạ đạo bên trong nay một tòa đỉnh núi phía trên bị ly dương tông người c h i ế m cứ bọn họ bản liền cách nơi này gần nhất cho nên văn nhân nhã nhạc nghe hỏi đều đặc biệt chạy tới xem xem ta biết không cần mới gọi văn nhân nhã nhạc một cái bạo lật đập tại ngải sán đầu bên trên thật cho rằng nàng không biết này ra hỏa trong lòng ý tưởng sao hai năm qua đi nàng trước người lại có một tia c h ậ p trùng hiện nhiên nàng này cái tuổi tác đã quá phát dục thời gian chỉ có thể làm ư ợ n nhờ ngoại vật hơi chút sấn đệm ộ t chút ngay phía trước một tòa theo gián đoạn nước đại sơn bên trên một cái áo đen nam t ử gánh vác trường kiếm nhìn thấy tới người ánh mắt trở nên sắc bén hết sức hắn xem đi lên cũng bất quá là hơn hai mươi tuổi tuổi tác xem này khí thế xác thực là thần thông thứ năm cảnh không thể nghi ngờ ngươi liền là lâm kiếm kỳ thanh trúc tay áo phiêu động váy trăng tóc mây duyên l dáng tập hợp tiên địa chi linh tú vừa xuất hiện liền hấp dẫn vô số ánh mắt ta biết ngươi muốn hỏi cái gì muốn biết liền dùng ra toàn lực đánh bại ta lâm kiếm khỏe môi miết lên mỉm cười ngựa khí bên trong tràn ngập tự tin tinh thần phân chấn đương nhiên nếu là ngươi bại ta cũng sẽ nói cho ngươi a kỷ thanh trúc khép cười một tiếng đối hắn nói nói ta từng trở mặt quá một cái ma đạo tên là lâm kiếm thư ngươi trước đưa kiếm gây ma tới tên lại cùng với có chút tương tự gọi ta như thế nào không nghi ngờ ta xem so tài là giả nghĩ dẫn tới ta mới là thật đi kỷ thanh trúc tâm hệ tiểu lệ căn bản không cùng hắn lá mặt lá trái trực tiếp làm chúng chất vấn vừa mới âm thầm đi theo giản sư thúc liền dò xét qua chỉnh cái vân mộc châu này bên trong cũng không kỷ huyền thân ảnh bao quát chung quanh đều không có cái gì dị dạng nhưng là không có vấn đề liền là lớn nhất vấn đề nếu là thành tâm nghĩ muốn kiêu h chiến sao phải đưa tới kỷ huyền kiếm gãy căn bản không có đạo lý nói bọn họ không cùng ma đạo cấu kết kỷ thanh trúc là một vạn không tin tưởng ma đạo từ một ra chung quanh tu sĩ nhao nhao nghị l u ậ n lên trang diện lập tức liên tạp không thôi ha ha ha rất tốt xem tới ngươi còn nhớ đến ta lâm kiếm đột nhiên thả thanh mạc ư ờ i thần xác trở nên tà mị của quyến cùng lúc trước tưởng như hai người hắn sau lưng hai danh lục t u y ệ t tông sắc mặt lão nhân nhất biến vội vàng chất vấn lâm kiếm ngươi lại cùng ma đạo cấu kết không không đúng ngươi không là lâm kiếm ngươi rốt cuộc là ai hai người giận tí mặt pháp lực phun trào liền muốn ra tay bắt lại lâm kiếm hôm nay g hai cái tử lão đầu này mấy ngày cùng các ngươi diễn kịch thật là chịu đủ lâm kiếm vung tay lên toàn thân huyết sát chi khí phóng lên tận trời thế nhưng một bàn tay đánh bay hai danh tử phủ mãn tu lão nhân hắn không có đem này hai cái lao ra hỏa để tại mắt bên trong xài bước hướng kỷ thanh trúc đi tới đánh giá liếc mắt, một cái, mắt bên trong thiềm quá vẻ hài lòng rất tốt không nghĩ đến ngươi đã trưởng thành đến này cái tình trạng có tư cách bị ta độ hóa đáng tiếc ngươi không có quy y ta cơ hội lâm kiếm thở dài một tiếng mặt bên trên lại lộ ra điên cuồng ý cười kỳ thanh trúc bừng tỉnh đại ngộ này ra hỏa mục tiêu căn bản không là chính mình mà là tới đây vây xem c á c đại tông môn người n à y là một trận trả thù là đ ố i những cái đó vây quét ma đạo tông môn trả thù càng là một trận tuyên chiến nhưng còn có một cái nghi vấn kia liền là kỷ huyền rơi xuống ta không còn ngươi có cái gì mưu đồ nói ra ta đệ đệ rơi xuống kỳ thanh trúc trên người tách ra một đạo hà quang nếu đối diện đã biểu lộ thân phận tia nàng cũng sẽ không cần hao tâm tốn sức đi đối phó trực tiếp vận dụng thiên nhân linh bảo hộ thể làm lâm kiếm thế công không hề có tác dụng thiên nhân linh bảo hách hách xem tới ngũ hành môn còn thật là h ộ ngươi a lâm kiếm t h ế này cũng là t i ế t nối lắc đầu này thời điểm đều không cần kỳ thanh c h ú c đ ộ n g thủ chung quanh những cái đó tử phủ cùng thiên nhân cảnh giới cường giả đều đã vây quanh khoảng chừng mấy trăm người một người một miếng nước bọt đều có thể đập chết hắn rốt cuộc hắn này đạo hóa thân tu vi cũng đích đích xác xác chỉ là thần thông thứ năm cảnh mà thôi đối mặt như vậy tình cảnh lâm kiếm vẫn như c ũ bình tĩnh hết sức n ư ờ i lớn đối kỳ thanh trúc nói, nói. ngươi cho rằng ta không biết phía sau ngươi cùng một vị đại năng sao kiệt kiệt kỳ i thanh trúc ngươi chỉ là một cái mồi câu thôi những cái đó ngu xuẩn càng là không đáng giá nhắc tới chúng ta chân chính mục tiêu liền là phía sau ngươi ngũ hành môn pháp tướng a ngũ hành môn phía trước cùng ly dương tông cùng nhau phái ra pháp tướng đại năng vây g i ế t huyết ma chân quân cuối cùng mời ra đạo khí đem này bất diệt chân quân vẫn lạc chấn động nhất thời hai tông cửa lúc trước cũng là xuất tận danh tiếng còn được đến huyền thiên thánh địa rất nhiều khen thưởng nhưng là thực hiển n h i n ma đạo người vẫn luôn ghi khắc này cái xỉ đ ụ hôm nay liền là bọn họ trả thù thời điểm kỳ thanh trúc sắc mặt đại biến chỉ tới kịp tại đáy lòng hô thương nguyên sư hồn nếu như ma đạo thật muốn đối phó pháp tướng đại năng kia chính mình căn bản làm không được cái gì nàng chỉ có thể trước xử lý chính mình sự tình lâm kiếm cười lớn mặt ngoài thân thể như như đồ sứ r a bị nẻ thiên ma giải thể cùng nên ma tôn hàn chỉnh cá nhân đột nhiên hóa thành một đạo huyết vụ tràn ngập vì không lọt ra sơ hở thế nhưng là đem một góc khủng bố thánh trận khắc sâu tại chính mình thể nội này lúc ngang nhiên tự diệt hình thể tích phát đại trợt hồ hoán viễn c ủ ma tôn vông xuống nơi đây đương nhiên chân chính ma tôn có thể so với thánh nhân đương nhiên sẽ không bị hắn như vậy tiếp dẫn ma tới dù là như thế một đạo thánh nhân hóa thân cũng đủ để quét ngang hết thảy bản chương s o n g chương một trăm chín mươi sáu ma đạo trả thù toàn bộ hủy diệt hai chương một trăm chín mươi sáu ma đạo trả thù toàn bộ hủy diệt hai kỷ thanh trúc t h ấ c hải bên trong sơn hà đồ chấn động một đạo thần quang đánh vào hết u y vụ bên trong s i n h s i n h định trụ lâm kiếm sắp tiêu tán thần hồn cướp đoạt bộ phận ký ức thương nguyên cũng vẫn luôn tại đề phòng phát giác đến đây là muốn kêu gọi viễn cổ ma tôn buông xuống nàng cũng t ậ n lực đánh tan một ít phát trận làm ma tôn lực lượng khó có thể toàn bộ rơi xuống đi vào sơn hà đồ bên trong thương nguyên vội vàng đem kỳ thanh trúc thu nhập thánh đ ồ bên trong tiếp theo khác chỉnh cái vân mậu châu bầu trời đều ảm đạm xuống không có khủng bố pháp lực ba động không có tiếng vang kinh tiên động địa nổ tung hết t h ả đều bình thản hết sức chỉ giống là một đám mây đen tạm thời che đậy mặt trời phóng xuống một mảnh bóng dâm mà thôi tựa hồ cái gì đều không có phát sinh bình thường sau một hồi lâu một trận gió nhẹ thổi qua t r u n g quanh gò núi đột nhiên hóa thành cho bụi như là tuyết trắng gặp được liệt dương khoảnh khắc bên trong tiêu tán vô hình như vậy lớn một cái vân mậu châu thượng cổ chiến trường một c h â lưu lại liền này dạng vô thanh vô tức bị xóa đi sơn hà đồ bên trong một chỗ trên núi hoang một tòa xa bản nghị hóa xuất ngoại giới cảnh tượng kỳ thanh trúc không dám thông qua sơn hà đồ đi rình mỏ ngoại giới chỉ có thể như vậy gián tiếp quan sát ngoại giới biến hóa giờ phút này đại biểu này vân m ộ n g châu kia khối cắt đá đột nhiên tiêu tán nàng theo bản năng rỗi ra tay bắt h ụ t chỉnh cái đảo đều không n à y một tình cảnh đáng sợ kinh sợ kỳ thanh trúc nếu là chính mình không có trốn vào sơn hà đồ bên trong nhất định cũng bị hóa thành cho bụi cái này là thánh nhân lực l ư ợ nàng thanh âm có chút khàn khàn hỏi nói thương nguyên thân thể quấn ở kỳ thanh trúc vòng eo bên trên băng lệnh long hôn sát qua nàng gương mặt nhàn nhạt nói nói n à y bất quá là trường sinh cảnh giới một k í c h mà thôi thánh nhân có thể tùy ý ngao du chư thiên vũ trụ chân chính bắt sao làm nguyện một k í c h phá diện một viên bảng đại sao trời đều không là vấn đề trước mắt t r à n g diện nhìn như làm người kinh dị thực tế thượng cũng bất quá là trường sinh cảnh giới vặn cổ cự đầu một k í c h thôi cùng thánh nhân cách nhau rất xa bất quá là trường sinh cảnh giới một k í c h mà thôi kỳ thanh trúc lặp lại thương nguyên lời nói ỗ ngực thân thể có chút khé run trường sinh cảnh giới di sơn đạo hải không là nói bựa như thế nào ngươi không sẽ là bị sợ vỡ m ậ đi thương nguyên quay đầu hỏi nói không kỳ thanh trúc nâng lên đầu ánh mắt bên trong đột nhiên n ở rộ kinh người thần thái ta chỉ là kích động mà thôi cái gì thời điểm ta cũng có thể làm đến n à y dạng kính sợ cùng ước mơ cùng tồn tại nàng cũng sẽ không bị sợ mất mật mà nghĩ là tương lai chính mình cũng có thể nắm giữ như vậy khủng bố lực lượng là tại tâm sinh kích động ha ha ha ta quả nhiên không có nhìn là ngươi tương lai sẽ có kia một ngày bất quá trước mắt ngươi còn có sự tình muốn làm thương nguyên nắm thật chặt nàng vào ngheo đầu kéo dài quay lại chính thị kỳ thanh trúc nói ta tìm tới kia ra hỏa ký ức hắn quả nhiên là lần trước kia cái ra hỏa cái này là hắn tập sát chân chính lâm kiếm lúc sau thay đổi ra một đạo hóa thân bất quá ta đã thi triển thần thông thủ đoạn căn cứ này đạo phân hồn và khí huyết đẩy ngược đến hắn bản thể đại khái vị trí liền tại này vạn dặm trong vòng lâm kiếm thư k ỳ thanh trúc bóp bóp nắm tay lập tức hỏi nói có kỷ uên y tin tức sao nàng càng quan tâm này cái lúc trước lâm kiếm thư tại vân thành kia đạo t ử phủ hóa thân thần hồn xông vào chính mình thức hải bên trong cuối cùng tự diệt thời điểm liền đã từng nói bọn họ còn sẽ gặp lại đương thời kỷ thanh trúc cũng có dự cảm bọn họ còn sẽ thác ngộ không nghĩ đến lần thứ hai tai kiến lại bị hắn làm thành ngồi nh là thưa ậ t chút là làm có n g ờ nguyên n i n Bất được, nói nói kỳ thanh trúc tùng một hơi không có bị trực tiếp bắt được liền tốt làm không tốt kia tiểu từ tại núi bên trong đi dạo vài vòng có thể có được cái gì chốt tốt bên ngoài hiện tại tình huống như thế nào giản sư thúc sẽ không xảy ra chuyện đi kỳ thanh trúc ngược lại lại lo lắng về phần mặt k h á c người bao quát đưa chính mình tới tiêu kim phong trường lão nàng cũng chỉ có thể tại đ ấ y lòng nói tiếng xin lỗi nếu là giản sư thúc này vị pháp tướng chân quân cũng ra sự t ì n h kia đối với chỉnh cái ngũ hành môn tới nói đều là một lần thiên đại địa chấn tạm thời không có chuyện làm nàng trên người thế mà mang theo một cái đạo khí liền là lần trước tại thương linh sơn gặp qua kia tràn đèn ma tôn này đạo hóa thân thực lực cũng bất quá xen vào pháp tướng cùng trường sinh cảnh giới chi gian rất tốt vừa v ậ n thừa này không chú ý rời đi trước thương nguyên thao túng sơn hà đô hóa thành một điểm linh quang theo vân mộng trạch d nước bên trong lạng yên rời đi cách xa hơn nghìn dặm kỳ thanh trúc mới một lần nữa theo sơn hà đổ bên trong ra tới nhìn ra xa đến nơi xa vẫn như cũ có thể thấy được c ự đại pháp tướng trong lòng khiếp sợ không thôi trường sinh một kích xóa đi vân mậu châu rốt cuộc không có chân nhãn xem đến hiện tại giản sư thuốc h i ể n hóa pháp tướng tay bên trong cầm đạo khí cùng ma tôn hóa thân tại cao tiên đại chiến mỗi một kích đều làm không gian phát h o á i đại chiến dư ba tại ở ngoài ngàn dặm đều có thể rõ ràng cảm thấy vô cùng kinh khủng còn tốt giản sư thuốc mang theo đạo khí không phải hôm nay liền muốn ra việc lớn kỳ thanh trúc ra tới sau đã cấp nàng phát mạnh khỏe tin tức sau đó đứng tại chỗ yên lặng nó nếu là giảng thư nhu hôm nay tại này v ỡ lạc không chỉ có sẽ làm cho ngũ hành môn động đất ngay cả chỉnh cái nam cương tu hành giới đều sẽ tức giận đồng thời cũng sẽ làm các đại tông môn không còn dám bốn phía vây quét ma đạo bởi vì này báo trước cái kia viễn cổ ma tôn đã khôi phục không thiếu đều có thừa lực hạ xuống gần như trường sinh cảnh giới hóa thân đi thôi đi tìm kia ra hỏa ta muốn cấp hắn một bài học kỳ thanh trúc q u a y người trong lòng đối thương nguyên nói nói nàng thân hình hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại núi rừng bên trong hôm nay trải qua như vậy một trận khủng bố nguy cơ vừa tìm được lâm kiếm thư hành tùng không trực tiếp giết đi qua đều thực xin lỗi kỷ v i ề n bị vây tại đại h o a n g bên trong ăn đến khổ tại vân mậu trạch giã phía nam tiếp giáp một phiến vô ngân đại h o a n g là một phiến thực nguyên thủy địa vực n à y giờ khắc tại đại h o a n g bên trong một chỗ bị trận pháp che giấu sân cốc này là loạn tinh minh một chỗ lâm thời cứ điểm một người mặc màu đen trường b à o người chậm rãi đẩy ra cửa đi ra khỏi phòng hán dáng người thon dài hòa mỹ tuấn mỹ đến cơ hồ thư hùng mặc biện màu tím đen tóc dài phất phới đặc biệt là kia đôi ánh mắt tà mị dị thưởng tựa như có vô cùng mã lực xem liếc mắt một cái liền có thể n h i ế nhân tâm phách thách loạn tinh minh đã từng là so sánh thánh địa vô thượng đại giáo l à tà đạo nhất mạch cường đại nhất tô n g môn thế nhân đều t ạ i truyền bọn họ chỉ kém sinh ra một vị chân chính thánh nhân liền có thể sánh vai các thánh địa hoàng triều trước mắt này một vị tà mị thanh niên lại liền là loạn tinh minh thánh tử được tôn xưng là thánh tử một phương diện có thể thấy được loạn tinh minh giã tâm tri đại khác một phương diện cũng có thể nhìn ra này người thân phận địa vị c h i cao lâm kiếm thư vớt vớt lông mày cuối cùng một đạo hóa thân tiêu tán hán tu luyện đại thần thống rốt cuộc liền muôn công thành phân ta thần hồn hóa thành chín thân cựu tử trạm rừng giả chỉ lưu một tuyến phá thiên c hắn tu luyện cựu tử nhất sinh đại thần thông liền là muốn chém tới chín đạo hóa thân các tự ký thác một đạo trong lòng tạp nghiệm chờ đến các tự hoàn thành tương ứng mục tiêu sau t i ể u tán cũng chỉ lưu lại bản thể đến tinh trí thuần một điểm ý nghĩ phá vỡ thiên môn thành cựu thiên nhân từ đây đại đạo thông t i ê n bất quá này chờ nghịch thiên thần thông tự nhiên rất khó tu luyện mỗi một lần chém ra một đạo hóa thân đều cần trải qua phân liệt thần hồn đau khổ hóa thân có bao nhiêu thực lực hắn liền muốn ngã lạc nhiều ít tu vi chín đạo hóa thân liền là cựu trạm thần hồn chín lần trùng tu cũng bởi vậy đánh hạ vô thượng căn cơ tương lai tiền đồ bất khả rất tốt lâm kiếm thư chắp hai tay sau lưng tại sơn cốc bên trong giã bước đi lên chỗ cao nhìn về vân ngộng trạch giã tiên một bên nói nhỏ ta lấy hóa thân khắc h ỏ a ma tôn đại nhân một góc thánh trận những cái đó người xem náo nhiệt nhất định hôi phi yên d i ệ t cũng không biết ngũ hành môn đại năng là cái nào hừ chết tại ma tôn tay bên trong cũng coi là ngươi tàm sinh hữu hạnh chợt hắn lại phát ra k h ẽ than thở một tiếng nói đáng tiếc kia bản t r u n g linh ẩn tú nữ tử nếu là có thể bị ta độ hóa quy y tại ta tốt biết bao nhiêu bị thương nguyên lấy ra thần hồn siêu hồn phía trước truyền về quan tại kỳ thanh trúc một ít ký ức lâm kiếm thư hồn nhiên không biết hắn miệng bên trong nhắc tới kỳ thanh trúc đã đi tới chính mình sở sử sơn cốc gần đây tay bên trong chính cầm một quyển cổ phát đồ sách khỏe miệng đồng dạng tại lẩm bẩm cái gì chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài bản chương xong chương một trăm chín mươi bảy báo thủ đại h o a n g kỷ huyền cơ duyên một chương một trăm chín mươi bảy báo thủ đại h o a n g kỷ huyền cơ duyên một kỳ thanh trúc đồng dạng tại lẩm bẩm lâm kiếm thư bất quá đem so sánh lâm kiếm thư đáng tiếc không có thể đem nàng độ hóa quy k ỳ thanh trúc nghị thì là khôi phục sơn hà đồ trực tiếp d i ệ t kia quần ma đạo sơn cốc ngoài trăm dặm k ỳ thanh trúc tại đại hoang một chỗ cao phong bên trên đứng vững nam cương thực sự là quá đại vô ngân vô biên nếu như muốn theo một mặt bay đến khác một mặt chính là thiên nhân cường giả khống chế linh bảo tàu cao tốc cũng cần vài năm thời gian nếu là phổ thông người dựa vào hai chân lên đường sợ là trăm đời chạy không thoát một nửa đi tại này phiến minh n g ô n g đại địa bên trên có thần bí vân mậu chạch rộng lớn như đại dương có vô tận đại hoang kéo dài mấy trăm vạn dặm nguy cơ từ phía có viễn cổ điện đường giấu kín v à hư không bầu trời bên trong có thượng cổ lư có v i ê n cổ còn sót lại bách thảo vườn cẳng có từ xưa tới nay liền q u ỷ dị khó lường nam cương man hoang không biết mai táng nhiều ít bí mật vân ngộng trạch giã liền láng g i ề n g một chỗ đại hoang mảnh đất này nội sơn rừng vô số không thích hợp nhân tộc t ụ cư bởi vậy cũng chưa từng được đến đại quy mô khai phát đương nhiên đại hoang bên trong cơ duyên vô số cẳng có nguy cơ từ phía chỉnh cái đông vực đều là nhân tộc thiên hạ có thể nghĩ mỗi một chỗ không có bị người chiếm lĩnh đại hoang bên trong đến tột cùng che giấu cỡ nào khủng tố nguy cơ nhiều khi không phải là không ấn mà là làm không được không nói những cái đó che giấu nguy cơ liền là đại hoang bên trong tây h h h ỉ n t o ả quy tắc mặc cho ngươi tại bên ngoài có cái gì quý không thể leo tới thân phận tiến vào đại hoang bên trong đều là đồng dạng nơi xa đại h o a n g thanh thúy tươi tốt thảm thực vật tươi tốt kỳ thanh trúc độc lập đỉnh núi tay bên trong sơn hà đồ chậm rãi trôi nổi khởi tớ i dầm dầm tựa như t h ư q u y ể n lật qua lật lại thanh â m vang lên sơn hà đồ tại giữa không chúng không ngừng phiêu đãng kéo dài lần thứ nhất chân chính bày ra toàn cảnh chân chính thanh khí chí ít cũng phải là thiên nhân cường giả mới có thể miễn cưỡng thôi động như không là sơn hà đồ nhận kỳ thanh trúc vì chủ như không là có thương nguyên tại này bên trong tướng trợ như không là kỳ thanh trúc pháp lực mênh mông sắp so sánh thiên nhân nói cái gì cũng không khả năng thôi động sơn hà đồ nhưng là hiện tại sơn hà đồ xác thực là tại khôi、phục. xác định là tại trước mặt sơn cốc bên trong sao kỳ thanh trúc cuối cùng một lần xác nhận nói nàng chỉ có một lần cơ hội hao hết toàn thân pháp lực cũng chỉ có thể thôi động sơn hà đồ một lần không có sai thương nguyên thực khẳng định hồi đáp nói kỳ thanh trúc khoe miệng nâng lên một cái tuyệt mỹ đường cong toàn thân pháp lực hướng sơn hà đồ dấp vào ông ba thư không v ù v ù như một giường chăn đơn tại tung bay theo gió nàng sở xử này t o à núi n đều tại rung động như là phát sinh động đất bình thường sơn hà đồ khôi phục như là một đầu viễn cổ hung thú mở ra miệng rộng phun ra nuốt vào thiên địa lập tức liền rút khô chung quanh thiên địa linh khí tại này một khắc Phương vô i ê thượng n bên thánh n s i l uy chấn kinh, từng t một một không, không áp áp cho dù cái này là sơn hà đồ nhất cơ bản khôi phục mà thôi cũng không có đánh giá cái gì lượt đạo nhưng là tính chỉ có một tia thánh uy cũng có được có thể so với thiên nhân đỉnh phong lực lượng sơn hà đồ đánh ra huyền quang nháy mắt bên trong liền bao phủ lại kia tòa sơ n cốc khoảnh khắc bên trong phá diệt rơi chúng q u a y nhận nấp p h á p trận sau đó ẩm vang rơi xuống cái gì phòng ngự p h á p trận căn bản cũng không thể ngăn cản chút nào rốt cuộc cái này là loạn tinh minh tại đại hoang bên trong một chỗ lâm thời cứ điểm cũng không có bao nhiêu cao thủ chân chính cũng không khả năng bày ra nhiều ít cường đại p h á p trận chủ yếu là đầy đủ bí ẩn liền có thể kỳ thanh trúc bị rút khô toàn thân pháp lực ngồi xếp bằng tại núi đá bên trên tay ngọc run dậy lấy ra một bả bảo đan như là nhai đường đậu đồng dạng nguyên lành vất vào xem nơi xa theo mặt đất bên t r ê n biến mất không thấy sơ g ố c nàng miệng bên trong phát ra liên tiếp thanh thúy tiếng cười quân tử báo thủ mười năm không muộn nàng k ỳ thanh trúc báo thủ theo bất quá đêm một cái canh giờ trong vòng liền đánh tới n g ư ờ i lao ra ai có thể nghĩ tới nàng tay bên trong nắm giữ một cái thanh khí hơn nữa đã triệt để nhận nàng v ị chủ lấy thần thông tu vi liền có thể thôi động đánh ra so sánh thiên nhân định phòng m ộ t kích thiên nhân cường giả toàn lực m ộ t kích đủ để băng diệt t r ă m t ò a sân phòng đ ê m này tụ lực vì một chỗ trôn vùi một cái sơ cốc bất quá là dễ như chở bàn tay trừ phi những cái đó ma đạo người tay bên trong có được pháp tướng huyền khí đồng thời có thể kịp thời thôi động không phải đều đến không có sức chống cự kỳ thanh trúc cũng không tin tưởng này bên trong có ma đạo pháp tướng đại năng t ỏ a c h ấ n này đó năm loạn tinh minh vẫn luôn bị vây quét không là nói đ ù a chơi trừ bỏ bị tự gia tông môn thiêu chết huyết ma chân quần còn lục lục tục tục vẫn là mấy cái ma đạo đại năng nếu là chính mình tùy tiện liền có thể đâm đến ma đạo hà hộ kỳ thanh trúc cũng chỉ có thể tự nhận không may nhanh lên trốn vào sơn hà đổ bên trong chạy trốn đi hào tại kia tòa sơn cốc bên trong quả thật không có ma đạo đại năng tồn tại ân có người chạy ra đi kia ra hỏa thế mà không chết xông vào đại hoang c h ố sâu sơn hà đồ lạc tại kỳ thanh trúc trên người thương nguyên đột nhiên truyền lời nói kỳ thanh trúc đứng dậy xem xét không thấy nửa điểm bóng người thương nguyên giải thích là có một k i a không gian ba động có người mượn nhờ c h u y ể n tống chi bảo vượt qua hư không mà đi đáng tiếc này đều không thể giết chết kỳ thanh trúc thật sâu thở dài một tiếng khôi phục một ít pháp lực sau cũng mau chóng rời đi nơi đây cũng không lâu lắm bị xóa đi sơn cốc t r u n g quanh liền có mấy tôn vô cùng cường đại cổ thú vương tiếp cận dò xét kỳ thanh trúc trốn xa trăm ngàn dặm tùy tiện tìm cái sơn cốc sau đó tiến vào sơn hà đồ bên trong lại đem sơn hà đồ chìm vào lòng đất d ngươi không quay lại trở về ngũ hành môn thương nguyên thấy kỳ thanh trúc không có trở về ý tứ không khỏi hỏi nói khó được tới một lần đại hoàng không nhìn liền như vậy trở về a hơn nữa không có nhìn thấy tiểu đệ ta từ đầu đến cuối tâm có bất an kỳ thanh trúc nói nói tia ngươi cũng phải cẩn thận đại hoàng bên trong nguy cơ vô số sơn hà đồ đi qua này lần thôi động lúc sau nhất thời bán hội cũng khó có thể lại lần nữa thôi động ngươi một ngày không đến tiên nhân cảnh giới mỗi một lần khôi phục tiêu hao đều là sơn hà đồ tích xúc lực lượng thương nguyên nhắc nhở nói bất quá cũng không có ngăn cản kỳ thanh trúc lưu lại về đến ngũ hành môn tối đa cũng liền là báo cái bình an tại đại hoang bên trong nói không chừng còn có thể tìm được ngũ hành hợp nhất cơ duyên từ đó nhất cử đột phá đến t ử phụ cảnh giới càng là nguy hiểm hoàn cảnh thì càng dễ dàng kích phát ra người tiềm năng bởi vì cái gọi là sinh tử c h i gian có đại khủng bố cũng có đại kỳ ngộ những cái đó tạm tại cái nào đó cảnh giới dừng bước không tiến cừng giả tại tuổi thọ không nhiều tình huống hạ thường thường cũng đều sẽ lựa chọn thâm nhập đại hoang bên trong tìm kiếm cuối cùng một tuyến thời cơ đột phá cho nên tại tiên nguyên giới bên trong cũng lưu truyền một câu lời nói tia liền là gặp được vách núi đ ư n g sợ n h ả đi xuống có lẽ ngươi liền có thể được đến nghĩ muốn hết thạy bởi vì s á c thực có không ít truyền thuyết bên trong tiếng t â m lừng lấy đại nhân vật s á c thực là nhặt được một ít tọa hóa lao tiền bối di sản từ đó của thời kỳ thanh trúc gật gật đầu nói ta biết được nàng bắt đầu hành tẩu ở đại hoang bên trong lấy vi phô lấy ngày vi đắp ăn gió uống xương cùng yêu thú đồng hành toàn thân khí chất càng thêm tự nhiên mật mà, mà. tuân nguyện c h i gian thật cấp nàng lĩnh ngộ được một k i a ngũ hành hòa hợp thời cơ mặc dù kia đạo thời cơ thoáng qua liền mất nhưng nàng tin tưởng không được bao lâu nàng liền có thể lần nữa cảm lộ đến thằng đến có một ngày thương nguyên đột nhiên đột nhiên khẽ ổ lên một tiếng như thế nào kỳ thanh trúc không khỏi hỏi nói nay đoạn thời gian thương nguyên vẫn luôn tại vội vàng khôi phục sơn hà đồ ngược lại là rất ít nghe được nàng chủ động nói chuyện chúng ta hảo giống như lại gặp được kia cái ra hỏa thương nguyên nói nói một đạo thần thông pháp tuấn theo sơn hà đồ bên trong đánh ra tại giữa không trung hiển hóa bắt lấy cuối cùng một tia dư vị chỉ hướng nào đó một cái phương hướng lâm kiếm thư kỳ thanh trúc nghe vậy thần sắc đ ố n g nhiên lạnh leo mắt bên trong thiệm quá một mạn sát ý rất nhanh nàng liền làm ra quyết định nếu như kia ra hỏa là tìm đến mặt khác ma đạo người kia chính mình liền xa xa xem liếc mắt một cái l i tốt nếu là hắn còn là lẻ loi một mình mà cùng lúc đó ngoài trăm dặm một chỗ hồ lớn bên trong cũng có một cái gánh vác đại thương thiếu niên chính t h ừ n g mắt cười lạnh hồ lớn bên trong sương mù tràn ngập hồ bên trong còn có một tòa giữa hồ đảo nguyên bản mặt trên cũng có một ít cung điện kiến trúc giờ phút này đều bị phá hủy Thiếu niên tự nhiên niên là không sai nay cái thiếu niên chính là kỳ huyên gọi các ngươi truy sát ta tiểu ra cũng không nung chiều các ngươi quân tử báo thủ mười năm không muộn ta kỳ huyên báo thủ suốt ngày này hạ rốt cuộc thoải mái luyện hóa hết này bên trong còn sót lại lực lượng ta tu vi rất nhanh liền có thể đột phá thần thông thứ năm cảnh kỳ huyên xếp bằng ở một khối hồ bên cạnh cự thạch phía trên thư, thư phục phục rỗi cái lương mệt mỏi hắn vốn dĩ là tại vân m ộ n g châu gần đây tìm kiếm cơ duyên chưa từng nghĩ lại một lần nữa gặp được phía trước kia cái ngũ hành môn gia hỏa như không là cố kỵ a tỷ cũng tại ngũ hành môn bên trong nói không chừng liền xuống tay đ ậ t gắt nhưng là không nghĩ đến cũng bởi vậy chọc đến càng lớn p h i ế n thức không biết vì cái gì hắn bị một đám càng thêm khủng bố người truy sát sau đó bất đắc dĩ một đường trốn vào đại hoang bên trong bất quá cũng nhân họa đắc phúc ngoài ý muốn ngã xuống vách núi nhặt được một mai viễn cổ yêu thần còn sót lại vào châu bên trong lại còn có một tia yêu thần tàn hồn bất diện muốn không là thần bí khó lường bắt hoang chấn thần đỉnh c h ấ n nhiếp yêu thần tàn hồn nói không chừng hắn liền sẽ bị trực tiếp chiếm c ứ thân thể làm yêu thần sống thêm một thế nhưng là hiện tại kia yêu thần tàn hồn bị cổ đỉnh c h ấ n áp cũng đành phải cùng chính mình định ra khế ước một bên hợp tác một bên lại lục đục với nhau kiệt kiệt kiệt tiểu tử nghe bản tọa nói không sai chứ lấy phục long chi dẫn tới kia mấy cái lao dao hung hăng đem này đó ma đạo nghiến á t này hạ ngươi đại thù đ ế n báo nhanh nhường ra thân thể làm bản tọa hào hào hô hấp một chút mới mẻ không khí kỳ hên t ứ c hải bên trong một đoạn bị áp tại bắt hoang chấn thần đình hạp đừng cầm ta thân thể làm loạn nhớ kỹ ngươi chỉ có một ngày thời gian kỳ huyên tự ngôn tự ngữ m ắ n g nhỏ một câu sau đó hắn lại nâng lên đầu đôi mắt bên trong liền đổi thần thái ẩn ẩn có một cổ xanh m ơ n mận ý vị tràn ngập một cầu nguyên thủy g i á tính kỳ huyên đứng lên trường trường hô hấp đem chung quanh sương mù đều phun ra nuốt vào và phổi có thể nói là yêu dị ai tại bên ngoài kỳ huyên thần sắc băng lãnh hét lớn một tiếng sương mù lại bị hắn phun ra khí tức sinh sinh tội tan muốn biết này đó sương mù có thần dị chi nơi quanh năm không tan không phải loạn tinh minh ma đạo cũng không sẽ đem một chỗ trú điểm định tại này bên trong bởi vì này là thiên nhiên ngăn cách p h á p trợ một đạo thon dài thân ảnh đạp mặt nước đi tới tới người thân một bộ hát bảo sinh tuấn mỹ hết sức được sưng tụng là thư hùng mặc biện màu tím đen tóc dài dối tung con mắt tà mị thấu một cổ mạ tính kỳ huyên lâm kiếm thư mặt bên trên lộ r a điên cuồng ý cười kỳ huyên cũng không nhận ra lâm kiếm thư vân thành thời điểm hắn còn chỉ là một cái đoán thể cảnh giới phổ thông người phía trước tại vân mộng châu lúc lâm kiếm thư cũng không có hiện thân chỉ là nhặt hắn ném rơi ngàn nung duệ kim kiếm mà lúc này chiếm cứ kỳ u y ê n thân thể yêu thần liền càng không nhận ra nhưng là lâm kiếm thư lại nhận biết kỳ u y ê n rốt cuộc hắn kia cái t ỷ t ỷ có thể là có chút bất phạm ma đạo ngươi là ai vì sao nhận biết ta kỳ huyên nhăn lại mày kiếm yêu thần tại trong lòng tìm hỏi chân chính kỳ huyên được đến đáp án cũng là không nhận thức ha ha ha ngươi không nhận thức ta thực bình thường nhưng là ta lại nhận biết ngươi ai bảo ngươi có một cái hảo t ỷ t ỷ đâu đầu tiên là phá hư ta hủy diệt vân thành kế hoạch sau đó còn tại ngũ hành môn bên trong sông ra như vậy đại thanh danh lâm kiếm thư cười lớn nói ta còn muốn cảm tạ ngươi muốn không là dùng ngươi vứt xuống kiếm gãy ta cũng không khả năng trực tiếp dẫn tới kỳ thanh trúc còn làm ngũ hành môn tổn thất một vị pháp tướng đại năng tia ta tỉ như thế nào dạng này là kỷ ỳ uyên buộc yêu thần hỏi lời nói người tỉ lâm kiếm thư đột nhiên ngưng c ờ i ý thở dài một tiếng nói nhiều hảo mỹ nhân đã luyện thành thần thông pháp tướng lại bị ma tôn đại nhân hạ xuống thần uy hóa thành một mịn thật là đáng tiếc ta đều chưa kịp đem nàng độ hóa quy y thì bất quá ngươi cũng không cần thương tâm nàng còn có mấy trăm tu sĩ vì đó cho cùng mà ngươi cũng chẳng mấy chốc sẽ theo nàng cùng lên đường t r ợ t chợt chợt xem xem ta nhạy cảm thiện làm các ngươi tỉ đệ tại mặt đất bên dưới gặp nhau than thở không giống làm bộ lâm kiếm thư thanh â m nghe khởi tới tựa như là bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi lệ bình thường nhưng là tại hạ một khắc hắn mặt bên trên thần sắt thu hết h ó a thành tàn khốc sắt ý lạnh như băng không nghĩ đến ngươi thế mà hủy ta thánh giáo chú địa, ta cái này tiễn ngươi lên đường làm ngươi tỉ tỉ không cô độc nữa lâm kiếm thư cười lạnh một tiếng tay bên trên có một cổ hắc khí lở lờ r ồ i tay h ó a thành một phương đen nhánh đại thủ ấn thế nhưng là muốn trực tiếp bắt được kỳ u y ê n hắn trên người có thủ hộ trí bảo thiên nhân đình phong một kích cũng không thể giết chết chính mình nhưng là kia ngày chuyển ra ba động thực sự là làm nhân tâm hoặc sợ chỉ có thể nhanh lên mượn nhờ tr sau đó vẫn luôn đi lại tại đại hoang bên trong không có ngừng đã thể xác tinh thần đ ề u mệt vốn dĩ là nghĩ đến đến này nơi chú địa chỉnh đốn sau đó điều tra này sự tình chưa từng nghĩ vừa tới nơi đây liền phát hiện chú địa đã bị người phá hủy khởi xướng người còn là k i a cái kỳ thanh trúc đệ đệ kỳ huyên bất quá thần thông thứ tư cảnh tu vi xem đi lên tu vi tăng lên nhanh chóng nhưng tại hắn trước mặt không có chút nào ý nghĩa vừa vặn phát tiết một chút trong lòng phất ất hử nại danh an dám lẫn ta kỳ u y ê n không lo không sợ sau lưng đại thương rơi vào tay bên trong tử tế vừa thấy này kỳ thật là một thanh đại kích hắn huy động đại kích ra sức trẻ dọc mà hạ tựa như thần như n h ân tay bên trong cầm cử phủ vùng chém, ẩn chứa bên vùng ẩn cùng kinh khủng cầm cử chém, phủ vô lâm ự c đạo, đạo đen đại ngạnh xinh xinh nhánh ấn. thủ bổ ra kêu l kiếm thư h ừ nhẹ một tiếng thần sắc chưa thay đổi ngược lại là ta tiểu xảo ngươi có thể đỡ ta tiện tay một kích tính là có chút bản lãnh đặt tại bên ngoài cũng coi là một nhân vật thiên tài vừa vặn ta thích nhất làm liền là đem thiên tài bóp chết tại cái nôi bên trong kỳ huyên nghe vậy nết nết miệng ánh mắt bên trong mãn là h ư n g tính tiểu tử ngươi gặp được c ọ n dâm cứng này ra họa là tử phủ thứ năm tầng tu vi nhưng là thực lực tuyệt đối có thể so với tử phủ m ã tu thậm chí là cực cảnh cũng không chỉ l i ngươi. Ngươi nói nói, cái gọi là yêu thân châu liền là yêu thần tế luyện một đời bản mệnh pháp bảo chân chính tên gọi là vạn nghiệm thanh minh châu ẩn chứa hư không đại đạo không chỉ có nội hàm vông ngân không gian còn có thể đội hành xuyên qua tùy tiện thôi động liền vẫn có thể truyền tống đến nàng giảm ngoài vạn giảm so cái gì truyền tống trận đều mạnh lên vô số lần như a tỷ ra sự tỉnh chính là tìm khắp trên trời dưới đất ta kỷ h u y ề n tất giết người lột d a rút xương nghiền xương thành trò luyện hồn một vạn năm kỷ h u y ề n tay bên trong cầm hắc văn đại kích chỉ lâm kiếm thư nói nói ánh mắt mãn là sát ý chính mình không sợ trời không sợ đất duy độc không dám đối a tỷ có chút nào bất kính trưởng tỷ như mẫu cũng không phải là nói xuông nếu là a tỷ thật bị này ra hỏa hại chết kia chính mình không báo thù dựa hận liền uổng làm người tử ha ha ha chỉ bằng ngươi cũng xứng lâm kiếm thư nghe vậy cười to không thôi thân ảnh lập tức theo mặt nước biến mất như bay lượn bóng đen cơ hổ là nháy mắt bên trong liền tan v c ũ một tiếng như vao giòn kỳ huyên tay bên trong hát văn đại kích bị lâm kiếm thư trưởng đào chém đức tay không chém đức bảo khí có thể thấy được lâm kiếm thư thể chất cũng tuyệt đối viễn siêu bình thường tu sĩ n h ư không là kỳ huyên lui kịp thời kia trưởng đao đều có thể vạch phá hắn thân thể dù là như thế nội lên trưởng phong cũng sẽ nát hắn thượng thân quần áo lộ ra cường tráng thân thể lão yêu có khỏe hay không ta sắp bị đánh chết nhanh nhanh đừng thúc giờ phút này kỳ thanh trúc còn tại chạy đến đường bên trên a ha ha tiểu đệ cũng ra tới nỗi liên lạc chúc phúc thư h i ế u khỏe mạnh lâu dài yêu các ngươi nhà bản chương s o n g chương một trăm chín mươi chín thánh khí va chạm đều nhập n g à người n một chương một trăm chín mươi chín thánh khí va chạm đều nhập là người một kỳ huyên t h i trần ném rơi tay bên trong gãy thành hai đoạn đại kích cắn răng thân hình nhanh lùi lại đánh thì đánh b ấ t quá bởi vì cái gọi là quân tử báo thù mười năm không mượn trước trốn qua này một kiếp lại nói đằng sau chờ chính mình tu luyện có thành lại đến trả thù cũng không mượn tin tưởng a tỷ tại thiên tri linh cũng sẽ không trách chính mình hắn xông vào đảo bên trên phế tích bên trong ý đồ kéo dài một chút thời gian làm yêu thần kích phát thanh minh châu từ đó trực tiếp thoát ra ở ngoài nàng giảm lâm kiếm thư tốc độ so hắn tưởng tượng còn muốn nhanh thân ảnh liền như là quỷ mị bình thường phiêu nhiên mà tới theo thật sát sau lưng không có ngay lập tức đuổi theo hoàn toàn là còn lưu một ít trêu trò chơi đến đây là kết thúc đi chơi đi chuyển hai vòng lâm kiếm thư mặt bên trên lộ ra không h ứ n g lắm t h ầ n sắc bàn tay bên trong nở rộ ô quang đánh ra kỳ huyên cảm nhận được lớn lao nguy cơ nhưng là hắn không chút nào để ý thậm chí còn quay đầu lộ ra một cái đại đại tươi cười ngày sau ta tất giết người ai a tỉ hắn trên người quang hoa nhất điểm t r u n g quanh hư không không h i ể u và mẹo thân hình thế nhưng nháy mắt bên trong liền biến mất không thấy nhưng á y mắt bên trong liền biến mất không thấy nhưng lại tại cuối cùng một khắc kỳ huyên khỏe mắt dư quang lại đột nhiên thoáng nhìn một đạo t i ế n ảnh kích động đến toàn thân run dày khởi tới vội vàng kêu gọi yêu thần tạm dừng yêu thần cũng sẽ không nghe này t i ể u t ử tất tất truyền tống mật mờ kỳ huyên nháy mắt bên trong liền xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm lưu lại hạ lâm kiếm thư n h í u lại lông mày c h t sắc mặt đột biến kỳ huyên thân mang truyền t ố n g dị bảo có thể độn hành hư không là hắn không có nghĩ đến bất quá cũng không đến mức làm hắn sắc mặt đột biến hắn vững chắc tin tưởng chính mình tương lai nhất định có thể thành thánh làm tổ chân chính làm hắn đổi sắc mặt nguyên nhân tự nhiên là cảm nhận được một cổ cực mạnh sát ý lâm kiếm thư bỗng nhiên quay đầu liền thấy một đạo tinh huy lưu quan tại sau lưng hướng chính mình vào tới ngân mạnh liệt c h i n âm giống như là một điều thiên lòng từ trên trời hắn tới không kịp trốn tránh trên người rất nhiều p h á p bảo cũng tại lúc trước bị tập kích thời điểm hủy hết chỉ có thể trong lúc vội vàng đánh ra một kích huyết ma đại thủ lớn ý đồ ngăn cản tới người đ á n h lén Và a như n h là một đạo sấm rền rung động đánh cả tòa giữa hồ đảo đều tại run g dày ngân bạch cùng máu mực năng lượng giống như là thủy triều càn quét b ố n phía tất lý soạn đ ả o bên trên bản liền bị thú vương tứ ngược phá hư quá kiến trúc nên đón cuối cùng hủy diện đạo kích tất cả đều bị cường đại pháp lực và kình khí xung kích đến vỡ nát tức thì bị cuốn về phía không trung nện vào nồng vụ bên trong hoa lâm kiếm thư bị người lạnh lén tới không kịp phát huy toàn lực lập tức bị đánh đi ra trăm bước nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi đây là bị dẫn phát vết thương cũ mà hắn tay phải cũng có chút mất tự nhiên rung động hiển nhiên đánh lén người lực lượng rất lớn tuyệt đối là tiếp cận thiên nhân đẳng cấp tồn tại là ai dám can đảm đánh lén tại ta hắn giận tím mặt tuấn mỹ đến không ra dáng khuôn mặt có chút và m ẹ o ngay ngay bị người đánh lén làm sự tình đủ kiểu không thuận mặc cho ai tới đều chịu không được này c á i khí thúng chi là ma đạo tu sĩ kỳ thanh trúc toàn thân tắm rửa tinh huy ngân quang dáng người giống như một đoạn thần ngọc linh lung phong dài phân ngoại mỹ hảo nàng xem lâm kiếm thư đôi mắt đẹp bên trong thiểm quá kinh thế sát cơ đầu tiên là thiết kế chính mình hiện tại lại suýt chút nữa sát hại tiểu đ ệ quả thực không thể tha thứ đã có đường đến chỗ chết là ngươi kỳ thanh trúc ngươi thế nhưng không chết lâm kiếm thư hai mắt bên trong đánh ra hai đạo màu tím đen ánh mắt nhìn thấu kỳ thanh trúc bên cạnh lượn lờ ngân bạch tinh huy thấy được nàng hình dáng đầu tiên là giật mình không dám tin tưởng lập tức tả mị c ư ờ i như điên ha ha ha vừa vặn phía trước còn đáng tiếc ngươi này mỹ nhân mất đi không có thể đem ngươi độ hóa quy ý, ý không quản ngươi là như thế nào đảo thoát tìm đường sống lại là tại sao chạy tới này bên trong dù sao chờ ta đem ngươi bắt lại liền cũng biết ông hắn hai t r ò n g mắt bên trong quan g mang thiêu l ố t liệt n g á y mắt bên trong chấn áp xuống thể nội thương thế thân thể phía trước hướng tay bên trên ôm mang hóa thành tím đen chi sắc cũng trưởng như đ a o như là một thanh ma đao hiền thế phát ra tà dị mà thâm thúy m a lực rất khó biết được này một t r ư ở n g uy lực đến tột cùng có nhiều đại ba kỳ thanh trúc vẫn như c ũ là huy trưởng nàng trên người đồng dạng không có cái gì cực mạnh pháp bảo chỉ có bảo khí huyền quang thiên lôi đao tại này loại địch thủ trước mặt lấy ra tới không ra mấy cái qua lại liền sẽ vỡ nát không có chút nào ý nghĩa còn không bằng nàng bàn tay cứng rắn màu bạc trưởng ấn như là theo vực ngoại tinh không rơi xuống đại tinh trắng lóa lượng huy huy huy thế huy hoàng mang một cậu ngập trời đại thế bàn tay gần đây hư không đều ẩn ẩn và mèo v a n h long long hai người lần thứ hai đại đối kháng song trưởng va nhau đánh ra âm dương phong bạo ngân tử hai màu pháp lực đụng vào nhau giống như là biển gầm c u ố n lên m ộ n phía giang giắc giữa hồ đảo không chịu nổi vỡ nát một góc chìm vào hồ bên trong trong lúc nhất thời đá vụn bắn tung trời sóng lớn vô bờ kỳ thanh trúc cùng lâm kiếm thư hai người tại cận thân va chạm mỗi một chiêu một thức đều ẩn chứa lớn lao lực lượng như cùng hai tôn hoàn toàn tương phản thần chỉ tại đối chiến. này ra hỏa không là trời sinh dị bẩm liền là tu luyện cực mạnh nhục thân thần t h ô n g không phải lấy ngươi hiện tại thân thể cường độ thiên nhân cảnh giới c h i hạ cơ hồ không có đối thủ hắn lại có thể từng cái ngăn lại hơn nữa hắn tu vi là tử phủ năm tầng so ngươi cao một cái đại cảnh giới nhất thiết phải cẩn thận thương nguyên nhắc nhở và anh kịch chiến bên trong kỳ thanh trúc tự nhiên cũng phát hiện này điểm này ra hỏa rèn luyện ra nhục thân không kém hơn chính mình đồng dạng không thể phá vỡ lực lớn vô cùng kỳ thanh trúc không ngừng ra tay màu bạc trưởng ấn cùng màu tím trưởng đao tấn công đánh giữa hồ đạo không ngừng sụp đổ nồng vụ tiêu tán hồ nước trôi ngày có thể là nàng nhục thân cũng không thể chiếm thượng phong nếu là này ra hỏa trước đây không có bị thương nói không chừng so chính mình còn muốn cường thượng một tuyến mỗi một chiêu công kích đều bị hắn đ o lấy chỉ sợ tại ma đạo bên trong này ra hỏa đều là không tầm thường tiên tiêu hoàn toàn có thể so sánh với các đại thánh thánh tử thánh nữ Vâng, hai người ngắn ngủi tách ra hai tay đều có một ít run dậy kỳ thanh trúc mắt v ư ợ n g ngưng lại mi tâm bay ra một luân ngân n g u y ệ t thôi sán trói mắt so chi nhục thân thần thức càng mạnh mẽ hơn hóa hình mà ra chốc lát gian bay thẳng hướng lâm kiếm thư đầu a lâm kiếm thư hết thảm một tiếng tay phủ mi tâm lạo đạo trở ra căn bản chưa kịp phản ứng. thần hồn nháy mắt bên trong thụ trọng thương phù p h ù một tiếng chân sau quỷ tại mặt đất bên trên thần thức công kích tốc độ có thể so động thủ còn thực sự nhanh hơn nhiều không có càng mạnh thần hồn hoặc giả pháp bảo thủ hộ cũng là căn bản không thể ngăn cản v ừ a mới hai người vẫn luôn tại cận thân giao thủ k ỷ thanh trúc này một chút đột nhiên này tới thần thức công kích quả thực liền là một cái trí mạng sát chiêu có thể trực tiếp cải biến chiến cuộc k ỷ thanh trúc này thời điểm mới lấy ra huyền quang thiên lôi đao ngự sử lôi đao bổ về phía lâm kiếm thư cắt liền tại huyền quang thiên lôi đao lạc tại lâm kiếm thư cổ bên trên thời điểm đao thân đột nhiên bị một chỉ tím đen chi thủ bắt lấy. sau đó một cổ đáng sợ pháp lực phun trào thế nhưng trực tiếp bóp nát này đem hạ phẩm b ả o khí hách hách hách ngươi còn thật cho là ta sẽ bị ngươi đánh lén lâm kiếm thư thản nhiên đứng dậy kia có một điểm thần hồn bị thương bộ dáng hắn mi tâm bên trong một đạo tử sắc quan g hoa bỗng nhiên nhất t h i ể m s ô n g ra thức hải định tại cái chán trung tâm liền là cái này pháp bảo bảo vệ hắn thần hồn không nghĩ đến ngươi thần thức so nhục thân càng mạnh một tuyến đáng tiếc đều là vô dụng công tại thần thông cảnh giới có thể có ngươi như vậy thủ đoạn liền là những cái đó thánh đ i ệ bên trong thánh tử thánh nữ cũng chưa chắc so đến quá ngươi xem tới ngươi trên người nhất định có cái gì kinh tiên bí mật thời gian ba năm năm liền có thể trưởng thành đến này loại nông nỗi mau mau đem này dân g ra có thể miễn bị nục chi khổ lâm kiếm thư cười lớn nói trên người khí thế liên tục tăng lên kỳ thanh trúc bất vi sở động nàng ý thức đến này cái ra hỏa thực lực chỉ sợ vượt qua chính mình lấy phía trước đối diện bất luận cái gì địch thủ mỗi thời mỗi khác chính mình đều có thể cảm nhận được một tia trí mạng uy hiếp mặc dù lâm kiếm thư tu vi không có đạt đến t ử phủ linh phong nhưng chỉ sợ một thân thực lực so chi đại sư minh đều không sai hơn nữa khó đảm bảo còn có cái gì kinh người ma đạo thần thông không có thi triển trước đây hai người bất quá là nhục thân c h é m g i ế t hiện giờ chính mình lấy thần thức tập kích cũng không công mà lui kia đạo định tại này mi tâm huyết sắc quang hoa cấp kỳ thanh trúc một loại thật không tốt cảm giác nhất định là một tôn vô cùng cường đại đại sắc khí người muốn lấy được ta trên người bí mật vậy thì tới đi kỳ thanh trúc thanh nhâm mang từ tính dễ nghe mà lại lạnh ngạt bốn phía giữa hồ đ ả o sụp đổ sương ngủ tan đi hai người c á t tự đứng tại một chỗ đ ả o thạch phía trên b á kỳ thanh trúc mi tâm đồng dạng quang huy đại phóng một bức tranh trải ra mở ra đem nàng tôn lên càng thêm không linh thanh khiết sân hà đồ bản chương song chương hai trăm thanh khí va chạm Đều nhập nàng h ậ p n g n ư ờ i trước n thánh g va ngàn người r đây luyện chế bản m ệ n h pháp bảo còn tại chống đỡ lấy đạo cung thần tàng húng chi những cái đó đều chỉ là t h u phôi cũng không thích hợp lấy ra chiến đấu nếu nụ thân cùng thần thức đều không thể kiến công trên người cũng không có cái gì tiện tay pháp bảo dứt khoát lấy ra sơn hà đồ tới đối địch trực tiếp tại này diệt này cái ra hỏa lâm kiếm thư cứ việc không biết được sơn hà đồ cái này thánh vật nhưng kêu loại cực hạn nguy cơ cảm tại thời khắc nhắc nhở chính mình này nhất định là một cái khó có thể tưởng tượng đại sắc khí là chân chính có thể giết chết chính mình pháp bảo cho rằng chỉ có ngươi có được đại sắc khí hắn hư l ệ n h một tiếng trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng khắc ở mi tâm tử mang lơ lửng mạc khởi quả đoán ra tay màu tím hào quan g hệ ra như cùng t ử khí đông lai mỹ lệ mà trắng lệ chiếu sáng nửa bầu trời càng khiến người ta kinh hãi là kêu loại đạo vận ba động này là một cái cấp bậc khó có thể tưởng tượng pháp bảo viễn siêu thiên nhân linh bảo cực độ nguy hiểm có không thể tưởng tượng nổi uy năng lâm kiếm thư tế ra cái này đại sắc khí hiện nhiên cũng là ý thức đến nguy hiểm này thời điểm cái gì độ hóa quy y đều là nói bựa được làm vua thua làm giặc chỉ có đem kỳ thanh trúc xóa bỏ mới là vương đạo tử quang như yên hà bình thường lộng lẫy hóa thành một phiến có được ma tính t ử hà phô thiên cái địa hướng k ỷ thanh trúc hướng đi đem nàng bao phủ tại hạ phương k ỷ thanh trúc chung quanh bức tranh từ từ t r i ể n k hai bức tranh bên trong núi lớn h ù n g vĩ sông lớn lao nhanh tráng lệ sơn hà theo đổ quyển bên trong hiện ra mà ra cùng nàng h ò a lẫn giang sơn như h o ạ mỹ nhân tự hoa nàng không có chút nào hoảng loạn độc lập vách núi phía trên nước g mắt nhìn lại tử hà cùng sơn nhạc đụng vào nhau hoàn toàn không rơi xuống nổi nàng tựa như thân sử một phiến thần linh bên trong vùng tỉnh thổ ra ác đ ư n g gần trừ tà bất s ô n không tốt kia lại là một khối thanh khí tàn phi vận dụng sơn hà đ ổ xóa bỏ hắn là làm không được không được liền tạm thời tránh mũi nhọn dù sao ngươi đệ đệ cũng rời khỏi nơi này không cần cùng hắn đổ máu tới cùng thương nguyên phát giác được kiện pháp bảo kia bản chất vội vàng đối kỳ thanh trúc nói nói thế gian cơ duyên vô số luôn có người đến t i ê n quyến chú ý cho dù là nhặt được thanh khí cũng không đáng đến kỳ quái h u n g chi lâm kiếm thư lai lịch bất p h ẳ m hắn tay bên trên thanh khí mảnh vỡ có lẽ liền là loạn tinh minh lưu truyền hạ trí bảo bị này nằm giữ sơn hà đồ hiện giờ đã chữa trị một nửa tình huống khẳng định là muốn so kia kiện không trọn vẹn thanh khí mảnh vỡ càng tốt càng đừng để trước đây không lâu mới tiêu hao nội tình khôi phục quá hai kiện không c h ọ n vẹn t h a n h khí đụng vào nhau lẫn nhau hấp dẫn rất dễ dàng đạo tắc đan vào một chỗ hình thành chống cự chi thế đến lúc đó liền không là kỳ thanh trúc cùng kia cái lâm kiếm thư có thể nắm giữ kỳ thanh trúc nghe khuyên nàng hiện giờ mới thần thông cảnh giới cùng lâm kiếm thư như vậy tuyệt thế thiên kiêu liều mạng s á c thực không chiếm chút nào ưu thế tiểu đ ệ đã rời đi có lẽ hôm nay s á c thực không là triệt để thanh toán ngày tháng ừ muốn đi s、si、u tâm vào tưởng nhìn thấy kỳ thanh trúc đem bức tranh cầm tại tay bên trong lâm kiếm thư đồng dạng thấy do đến nàng đi ý nhưng cùng kỳ thanh trúc bất động. hắn là tuyệt đối không muốn để cho kỳ thanh trúc rời đi trở thành chính mình trong lòng hòa lớn người đi không được hôm nay liền nhất quyết sinh tử loạn tinh bí pháp huyết tế thanh binh cấp ta lưu lại lâm kiếm thư h é t lớn một tiếng tiêu kiện màu tím không c h ọ n b ẹ n thanh khí hiện lộ hình dáng lại là một viên tàn khuyết không đầy đủ màu tím sao trời chỉ còn lại không đến một phần ba giờ phút này bị hắn lấy bí pháp thôi động tách ra vô tận quang huy thánh uy tràn ngập gắt gao k i ể m chế lại sơn hà đồ sơn hà đồ chịu đến dị dạng thánh uy kích thích đồng dạng bắt đầu khôi phục thánh uy khuấy động khí thế cùng tử tinh thanh khí câu liên tại cùng nhau, lẫn nhau áp chế chống lại. đối phương này là không tính toán làm nàng rời đi thế nhưng c ư ơ n g ép thôi động không c h ọ n vẹn t h á n h khí làm hai kiện thánh binh lẫn nhau chi gian chống đỡ ngắn thời gian bên trong không cách nào tách ra hai kiện t h á n h khí đều là không c h ọ n vẹn nhưng là tử tinh t h á n h khí rõ ràng không c h ọ n vẹn đến càng lợi hại cuối cùng đối kháng kết quả tất nhiên sẽ bị sơn hà đồ đánh rớt nhưng là cái này cần một chút thời gian ngươi chi thánh binh không c h ọ n vẹn không chịu nổi nhiều nhất duy trì một khắc đồng hồ thôi kỳ thanh trúc nhàn nhạt nói n ó i một khắc đồng hồ giết ngươi đầy đủ lâm kiếm thư sát ý tung hành tư thái cùng dầm dĩ hai người đứng tại hư không bên trong đều là từ bỏ thôi động thanh khí lẫn nhau đối mặt đều là lộ ra ý cười xem tới này nhất chiến là phòng ngựa không được thương nguyên nhưng còn có biện pháp giúp ta kỳ thanh trúc tại đáy lòng hỏi nói nàng tại cảnh giới thượng cũng không chiếm ưu tiên thiên ngũ hành đại thần thông cũng không có thu thành ngược lại bởi vì tại thân thể bên trong làm thí nghiệm dẫn đến mỗi một loại đại thần thông đều khó mà phát huy toàn lực sơn hà đổ lại bị đối phương thanh khí chống đỡ trên người chỉ có một cái thiên nhân linh bảo còn là phòng ngự chi dụng cũng không sát thương lực có thể ỉ vào cuối cùng thủ đoạn chỉ sợ cũng là tiên thiên thần thông thiên ý ngã ý kỳ thanh trúc tại trong lòng mặc niệm này nháy mắt bên trong nàng khí chất trở nên bất đồng cực kỳ xuất trần cùng m ở mịt cùng nói tương hợp tiến vào một loại rượu cảnh bên trong tựa như cùng thiên địa hợp nhất nay bản là thiên nhân cảnh giới cường giả mới có thể làm đến sự tỉnh đem thần thông hóa thành chính mình bản mệnh thần thông câu thông phát tắc nhìn thấy đại đạo cùng thiên địa hợp nhất siêu nhiên vật ngoại thiên nhân người thiên nhân hợp nhất cũng kỳ thanh trúc lại bằng vào chính mình tiên thiên thần thông lấy thần thông thứ năm cảnh tu vi thân cùng nói hợp tạm thời tiến vào này cái cảnh giới bên trong mặc dù không cách nào so mô phỏng cảm ứng chính thiên nhân cường giả nhưng đã triệt để kích phát ra chính mình tiềm năng có thể dẫn ra thiên địa lực lượng ngay cả ngũ hành đại thần thông đều rất giống hòa hợp tại cùng nhau này là đối mặt sinh tử nguy cơ mới bị kích phát ra tiềm năng phía trước kỳ thanh trúc cũng thử qua vận dụng tiên thiên thần thông đi tìm tìm ngũ hành hợp nhất giải quyết tri đạo nhưng như cũng không có bao nhiêu thu hoạch trước mắt ngược lại là chẳng tới thương nguyên không có trả lời kỳ thanh trúc lời nói nàng chính tại toàn lực thôi động sơn hà đồ khôi phục áp chế lại đối diện tử tinh thanh khí nhưng chính như kỳ thanh trúc chính mình theo như lời liền tính không có một khắc đồng hồ ít nhất cũng phải nửa khắc đồng hồ thời gian sơn hà đồ mới có thể ổn áp một đầu có thể đừng chết tại này bên trong chẳng lẽ lại thật muốn dùng kia cái sao? thương nguyên trong lòng cũng tại do dự mà tại k h á c một bên lâm kiếm thư sắc mặt quỷ dị bình tĩnh lại phát giác đến kỳ thanh trúc khí tức biến hóa hắn chợ cười chín đạo kỳ dị ấn ký tự hắn thể nội xông ra mỗi một đạo ấn ký phá t o á i du nhập g n đều để hắn khí thế tăng lên một mảng lớn đợi cho chín đạo ấn ký toàn bộ không có vào thể nội hắn khí thế thế nhưng đột phá t ử phủ cảnh giới quanh thân cũng ẩn ẩn cùng thiên địa câu liên khởi tới làm ta trước tiên vận dụng c ử u từ nhất sinh thần thông ngưng tụ lực lượng người chết tại ta tay bên trong cũng coi là giá trị này vốn dĩ là muốn chờ hắn tu vi đến từ phủ định phong thời điểm mới vận dụng lực lượng làm cho chính mình trực tiếp đạo ph chưa từng nghĩ hiện tại liền muốn trước tiên vận dụng thiếu hụt tử phủ cuối cùng hai cái tiểu cảnh giới này cổ lực lượng cũng chỉ có thể làm hắn tạm thời tiến vào thiên nhân cảnh giới bên trong sự tình sau tu vi còn sẽ một lần nữa ngã lạc bất quá cũng là không sao nay đạo thần thông ta đã đã luyện thành giai đoạn t r ư ớ c tích xúc nội tình đã cũng đủ đột phá thiên nhân cảnh giới đồng dạng không có trở ngại đơn giản liền là muốn nhiều bỏ chút thời gian tu luyện thôi lâm kiếm thư thầm nghĩ đến cùng lúc đó h ắ n trên người đồng thời phát ra ma khí yêu khí cùng một cổ kỳ dị tinh lực ba người cộng đồng tổ thành một đạo màu tím đen ma long pháp lực lâm kiếm thư chân đạp ma long đứng ngạo nghễ hư không có thể so với thiên nhân không hiện tại hắn liền là hàng thật giá thật thiên nhân cảnh giới thế nào lại là này loại pháp lực còn có kêu cựu tử nhất sinh thần thông không tốt này g i a hỏa tu luyện là ma long d i ệ t thế đại thần thông a thương nguyên thân sử sơn hà đồ bên trong lắc đầu vây đôi mắt rồng bên trong mãn là kinh nghi bất định kỳ thanh trúc là bởi vì cùng chính mình long hồn tương khế d u y ê n cớ mới có thể tu luyện thiên long tinh huy đại thần thông nhưng là này cái g i a hỏa là như thế nào tu thành ma long diện thế đại thần thông đáng chết hắn không là người là long huyết bắn yêu khó trách thể phách có thể sánh vai kỷ nhà đầu ma long diện thế đại thần thông còn gọi là đại bá ma long d i ệ t thế pháp là chỉnh cái long tộc bên trong nhất vì cấm kỵ thần thông pháp môn có được vô cùng cường đại hủy diệt trí lực s o chi ngày nước ba chi long tộc c h u y ể n thừa bản mệnh đại thần thông còn muốn đáng sợ thương nguyên căn bản không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy này loại đại thần thông kỳ thanh trúc không biết thương nguyên tâm lý hoạt động chỉ cho là nàng là tại tận lực thôi động sơn hà đồ áp chế tử tinh thanh khí thật bước vào thiên nhân cảnh giới chính mình chỉ là có thể câu liên thiên địa lực lượng liền tính tại tiên thiên thần thông ra trí hạ nhiều nhất tính là tử phủ đình phong năng khét cắn môi đỏ hiện giờ chỉ có thể là liều chết nhất chiến có lẽ còn có một đường sinh cơ giờ phút này kỳ huyên còn tại chạy đến đường b ê n trên chúc phúc thư h i ế u khỏe mạnh lâu dài bản chương xong chương hai trăm linh một ngũ hành hợp nhất lọ lì thương nguyệt một chương hai trăm linh một ngũ hành hợp nhất lọ lì thương nguyệt một hai người lập thân hư không đỉnh đầu càng có hai kiện không c h ọ n vẹn thánh khí lẫn nhau câu liên áp chế đối kháng tới ngươi không là còn có thần thông dị tự sao làm ta xem xem lâm kiếm thư khinh miệt hô hắn dùng sức dậm chân một cái hạ dẫm lên tím đen ma long ma khí t r c n g tiên h thế nhưng lại hóa ra tám đầu cùng chi nhất mô hình đồng dạng g i ữ tợn ma long mỗi một điều đều thân dài trăm trượng chín điều ma long hoành áp thiên hùng dương nanh muốn vớt phun ra nuốt vào nhấm vớt tràn g diện đáng sợ hết sức không hề nghi ngờ n à y cũng là một loại thần thông dị tượng ma long diệt thế đồ kỳ thanh trúc trong lòng bình tĩnh hết sức n à y còn là nàng lần thứ nhất nhìn thấy người khác thi triển thần thông dị tượng bất quá tuyệt đối không phải là cuối cùng một lần hải thượng sinh minh nguyệt nàng khinh khải miệ thơm miệ bên trong phát ra một tiếng thác nhẹ chín điều dữ tợn đáng sợ ma long hướng kỳ thanh trúc bay lượn mà tới nàng trên người bỗng nhiên bao phủ khởi một đạo thôi sáng n g u y ệ t hoa t h á n h khiết hết sức làm những cái đó ma long có chút e ngại bang bang kỳ thanh trúc mở mịt như tiền tại nàng sau lưng dị tượng hiện ra b i ể n xanh bên trong sóng nước lấp loáng một l u â n trong sáng huyền nguyện cao quái không t r u n g giờ phút này nhẹ nhàng chuyển động v ẩ y xuống ánh trăng như nước gắt gao bảo vệ tự thân chín điều ma long há mồm thổ tức ngân nguyện tung xuống đạo đạo thanh huy đem thổ tức toàn bộ ngăn cách tại bên ngoài phát ra trận trận âm vàng trí thanh lâm kiếm thư nhúng mày tại giữa không trung cất bước đi tới hai tay kết ma long đại thủ năm ngón tay giống như năm điều diệt thế ma long đ ố n g nhiên đập xuống thân hợp thiên địa lực lượng chính là một ngọn núi cao đều có thể bị tùy tiện b ẻ vụn kỳ thanh trúc thân ảnh đạm tố mông lung nàng thanh lệ xuất trần b i ể n xanh nhấc lên vạn trượng sóng to đem chín điều ma vòi rồng vào này bên trong đem này chân áp sau đó tố thủ một nhấc huyền n g u y ệ t bay lên không đánh nát ma long đại thủ hấn lâm kiếm thư hừ lạnh một tiếng hai mắt bên trong tím đen chi quang sáng rực mơ hồ hiện hiện một mặt thụ đồng tựa như có ma tính sau l ư n g thế nhưng lại xuất hiện một m đồng càng thêm dữ tợn đáng sợ ma long mỗi một điều hình thể đều vượt qua một trăm năm mươi trượng tràn ngập lực lượng tựa như trường thành lúc trước bất quá là vì quen thuộc thiên nhân cảnh giới cùng với thử xem kỳ thanh trúc thực lực thôi kia là ma long diệt t h ế độ nếu là ngưng tụ p h á t tướng sẽ có chín mươi chín điều ma long hoành không xuất thế hủy diệt hết thảy thương nguyên đối kỳ thanh trúc truyền âm nói kỳ thanh trúc hít sâu m ộ t hơi tiên tiên h thần thông thôi động đến t cực hạn không chỉ có thân hợp thiên địa càng là câu liên khởi đại đạo c h i lực nàng chậm rãi dội ra tay trắng tuần h như ngọc mười ngón thon dài n ánh nhẹ nhàng khẽ vỗ tiệc hướng ma long chỉ gian có nói khí t ư c áp đến hư không mơ hồ ba chín điều ma long cùng ngón tay ngọc gặp nhau lập tức bị đánh nát phát ra một tiếng thanh không cam lòng lại đến lâm kiếm thư tự hồ là nhìn thấu kỳ thanh trúc hư thực mặc dù hắn cũng không biết kỳ thanh trúc là như thế nào tiến vào này loại đạo cảnh nhưng thực rõ ràng này cái nữ nhân tu vi rất lớn hạn chế này phát huy này loại đạo cảnh trí lực nàng phát huy không được mấy lần đồng thời hắn đáy lòng cũng tùng một hơi nếu là kỳ thanh trúc cùng chính mình cùng chỗ một cảnh giới lại thi triển ra này loại thủ đoạn kia tất định là một cái không thế đại địch lại là chín điều càng thêm uy vũ bảng đại ma long ngẩng đầu đỡ ngực phóng tới kỳ thanh trúc kỳ thanh trúc bình tĩnh như trước không sợ hãi thon dài ngón tay ngọc nhẹ nhàng xẹt qua hư không thân sử đạo cảnh bên trong cùng thiên địa hợp nhất thiêu động đại đạo giơ tay nhấc chân chi gian lận chứa nói khí tước tố thủ xét qua chính là hư không vạt mẹo chỉ cần bị lao tới nhất định tan xương nát thịt thần hình câu diện có thể nàng xác thực duy trì không được bao lâu này loại trạng thái nếu là thể lực chống đỡ hết nổi ngã xuống đạo cảnh chính mình thua không nghi ngờ có lẽ chỉ có thể ỷ và o hộ thân linh bảo tới kéo tới sơn hà đồ áp quá tử tinh thanh khí phóng khai tâm thần ta tới giúp ngươi một tay nay thời điểm thương nguyên thanh âm t r ợ n tại nàng đấy lòng vang lên kỳ thanh trúc mắt bên trong tiệm quá một tia vui mừng này điều long rốt của quyết định muốn vận dụng áp đấy h ỏ n đồ vật sao chính mình kéo như vậy lâu cũng là vì chờ đến thương nguyên ra tay. nàng đã sớm biết thương nguyên khẳng định lưng chính mình lén lén lút lút giấu một tay cũng không biết rốt cuộc giấu cái gì hảo đồ vật một điều thon d à i ngân bạch thiên long vũ độc á n h theo sơn hà đổ bên trong sông ra cái đôi u hất lên liền đánh nát lần thứ năm ma long bay lượn sau đó trực tiếp rơi vào kỳ thanh trúc thất hải bên trong nháy mắt chi gian một cố cường đại hết sức thần hồn chi lực tự kỳ thanh trúc thất hải tuân hướng quanh thân b á c hải ta lấy thần hồn tan ra lòng châu chi lực thông qua chúng ta chi gian cùng mệnh kế ước đem lực lượng truyền t ố n g cấp ngươi hiện tại ngươi cũng là thiên nhân cảnh giới nhanh t ư ợ n g đánh ngã kia cái bắn yêu đem này thu làm y theo thương nguyên mang đến lực lượng r ũ vào kỳ thanh trúc t i ệ u thân khẽ r u lên ba ngàn tóc đen hóa tóc bạc một đôi mắt đẹp l ạ g yên không một tiếng động nhiễm thượng một mạt sáng kim sau đó sau lưng càng làm bỗng nhiên mở ra một đôi ngân bạch thiên long chi d ự nàng một tay chỉ thiên kia luân huyền nguyệt rơi vào mi tâm bên trong một tay chỉ địa biển xanh quần quận không có vào trắng thuần váy áo bên trên in dấu xuống một bộ biển xanh chi đổ chỉnh cá nhân cùng thần thông dị tượng hợp nhất trở nên diệp nhiên như thần minh kỳ thanh trúc hai tay bắt ấn quanh thân một điều tinh huy tiên long nhẹ ra lắc đầu vây đôi trực kích lâm kiếm thư mà đi lâm kiếm thư lần nữa c ò nàng có lần. n đỗng đổ điều nhiên nhàn nhạt mở miệng nói Long tướng Long, thế pháp thế diệt diệt mở Ma Ma Lâm có ra. không i ế m t ư mỗi lần ra tay, k h là 9 điều ma Long hoành kích làng、không. liền là Long hoành điều điều Ma Ma xoay không, kích tin h h à n đ ạ thủ、ấn. đã chọn vẹn ra tưởng a y lần. Nàng không tin t này gia hỏa có thể không hạn chế thôi động dị tượng đại gia đều là lâm thời tăng lên đến thiên nhân cảnh giới có thể nói là bên tám lạng người nửa cân nói không chừng chính mình bởi vì tiên thiên thần thông duyên cớ còn có thể duy trì thêm một hồi nhi đâu lâm kiếm thư ngay vậy đối thiên đại diết đảo toàn thân pháp lực p h o n trào liên tiếp đánh ra bốn mươi chín điều tím đen ma long b tại, tại, tại này một khắc thiên địa giai động lâm kiếm thư thân ảnh biến mất không thấy thân hình cùng thần thông pháp tướng tạm thời hợp nhất như cùng một điệu thượng của ma long tái thế làm này phương tiên ních địa đều tại rút lưng dày cái thế ma long thôn nạp thổ thức phun ra một khẩu tím đen chân hỏa đem toàn bộ hồ lớn khoảnh khắc bên trong búc hơi hầu như không còn kỳ thanh trúc đáy mắt toắt ra một mạ sinh đẹp hỏa quang địa tâm minh diễm hỏa tại nàng quanh thân búc cháy lên càng hiện thánh khiết không linh căn bản không sợ ma diễm chân hỏa hạ xuống nàng cất bước hư không dòng chơi ma diễm bên trong sau lưng thiên long chi g ự c vỗ nháy mắt bên trong liền đến đến ma long đầu bên trên thiên long t o á i tinh c h à o một trưởng phá thiên linh vê anh này là ngưng kết thiên long chi lực đại đạo chi lực dị tượng chi lực cùng thiên nhân chi lực m ộ t kích sức mạnh mang tính hủy diệt b ộ phát ra hư không nháy mắt bên trong bị đánh nát kỳ thanh trúc bây giờ lực lượng đã lớn đến không thể phỏng đoán hoàn toàn liền là một điều thiên nhân cảnh giới người hình thiên long trực tiếp nổ tan cái thế ma long đầu có thể ma long sao mà hưng hãn l i ê n tính thừa nhận này đủ để đánh chết tiên nhân một cách sau đầu vẫn không có vỡ nát ngược lại hung tướng ra hết quay đầu liền đem cũng lực đã ra mới lực chưa khởi kỳ thanh trúc nuốt vào bụng bên trong lập tức đầu mới ẩm vang nổ tung ngàn trượng ma long chết cũng không hàng lâm kiếm thư thân ảnh xuất hiện tại ma long l ư n g bên trên không để ý khỏe miệng không ngừng c h ả y ra máu dấu vết nhanh chóng kết xuất đại phát tấn muốn đem kỳ thanh trúc sinh xinh luyện hóa tại ma long phúc bên trong kỳ thanh trúc bị cuốn vào ma long phúc bên trong hai chòng mắt bắn ra ngân mang phá hủy hết thảy xuyên thủng ma long thân thể tại sắp sửa phá ra thời điểm bị bên ngoài lâm kiếm thư lại bước cho lui về tới. khoe miệng cũng nhiều một mạt tiên hồng màu dấu vết ngươi ngăn không được ta k ỷ thanh trúc ngưng tụ pháp lực mi tâm sinh huy nở rộ t r a n g sáng ngân mang lần nữa phá vỡ ma long thân thể pháp lực cùng lực lượng thần thức đan vào một chỗ cơ h ộ i không thể ngăn cản lâm kiếm thư tay phải bị x u y ê n thủng chỉ có thể làm n à n g xông ra long phúc hai người thủ đoạn liền là những cái đó chân chính thiên nhân c ự n giả g thấy được cũng đến bỡ ngỡ nói bọn họ không là thiên nhân cảnh giới đều không có người tin tưởng không thể không nói ngươi rất mạnh thế nhưng tạm thời đem chiến l ư c tăng lên đến này loại trình độ lâm kiếm thư cười lạnh liên tục tiên hồng khoe môi so nữ tử còn muốn kiểu diễm nói tiếp ta muốn đem ngươi triệt để đánh bại chấn áp độ hóa quy ý, ý thu làm ta v i n h viễn nô b u ộ c ngươi nếu làm bại cho ta làm trâu làm ngựa như thế nào kỳ thanh trúc cất bước về phía trước mỗi một bước rơi xuống đều phản p h ấ t xúc động đại đạo v ậ n luật làm thiên địa cùng chấn động hai người ngắn ngủi đối thoại bất quá đều là nhân cơ hội đ i ề u tức một hai căn bản không có chút nào ý nghĩa trước mắt chỉ có quyết định sinh tử mới có thể kết thúc trận tranh đấu này bá thiên ba đ ị a bá nhân gian lấy ta ma huyết tế trời xanh lâm kiếm thư toàn thân dơ máu n g a mặt lên trời thét dài sau lưng thế nhưng lần nữa hiện ra từng đầu sinh động như thật tím đen ma long mặc dù so với phía trước tiểu rất nhiều nhưng từng đầu liên tiếp không ngừng xuất hiện tại hư không bên trong đ a n dệt ra một bộ chín mươi chín ma long đồ cùng lúc trước những cái đó ma long bất đồng l à nay đó tiểu hào ma long đều không có mắt bản chương xong chương hai trăm linh hai ngũ hành hợp nhất lọ lì thương nguyện hai chương hai trăm linh hai ngũ hành hợp nhất lọ lì thương nguyện hai có thể làm lâm kiếm thư huyết dịch nhỏ xuống tại đổ bên trên lúc chín mươi chín điều ma long n h a u n h a u trận mỡ tinh hồng mắt rồng không là hai con mắt mà là ba cặp tà dị mắt rồng lâm kiếm thư phun ra một miệng lớn tinh huyết liều lĩnh diện hóa xuất ma long diện thế đồ này đã tính được là một bộ đạo đồ gần như muốn ngưng vị pháp tướng ngay cả cao thiên phía trên lẫn nhau áp chế hai kiện thanh khí đều chịu đến một chút ảnh hưởng đây là muốn cùng kỳ thanh trúc một k í c h quyết gia thắng bại kỳ thanh trúc hơi hơi nhăn mày nàng theo lâm kiếm thư khởi tay thời điểm liền cảm giác đến nguy cơ trí mạng cho dù là trên người linh bảo chi y cũng tuyệt đối bảo hộ không được chính mình cho nên chỉ có thể đi đua lấy công đại phòng đón đỡ ma long diện thế đồ có thể chính mình có thể sử dụng thủ đoạn đã tất cả đều dùng qua lâm kiếm thư có thể huyết tế đạo đồ là bởi vì hắn bản thân tu vi càng cao đối với đại thần thông càng, càng sâu sớm đã tiếp cận đại thành mà chính mình đối với rất nhiều thần thông l ĩ n h ngộ bất quá cảnh giới tiểu thành cho nên không khả năng học hắn như vậy huyết tế bởi vì như thế nào tế cũng là không làm nên chuyện gì b ả n liên không có đồ vật đương nhiên không khả năng từ không sinh có nàng theo bản năng tựa như dò hỏi thương nguyên có thể thương nguyên tự theo cấp chính mình rót vào lực lượng lúc sau liền không thấy sinh t ứ c hiện giờ cũng chỉ có thể dựa vào chính mình l i ê n tại này lúc kỳ thanh trúc đột nhiên cảm thấy ngũ tạng bên trong đạo cung cùng nhau chấn động một cổ không nói rõ được cũng không tả rõ được hàm ý tự nhiên sinh ra pháp lực tự chủ lưu chuyển tri gian một tia ngũ hành hòa hợp pháp lực sinh ra tới mở nếu như là bình thường kỳ thanh trúc nhất định sẽ vui tiếu nhăn mở nhưng là tại này lúc liền tính đã luyện thành tiên tiên ngũ hành đại thần thông lại có cái gì ý nghĩa đâu không có lẽ cái này là cái cơ hội kỳ thanh trúc hai t r ò n g mắt bên trong đột nhiên nở rộ thôi sán tinh quang nàng nghĩ khởi chính mình kiếp trước quan tại tiên tiên ngũ hành đại thần thông suy nghĩ lập tức lấy tiên tiên thần thông tiên ý nga ý dốc hết toàn lực câu liên ngũ hành đại đạo i đ ạ đem du nhập g n ngũ hành đạo cùng bên trong tiên tiên ngũ hành đại thần thông chỉ có tại thần thông cảnh giới luyện thành mới tính được là thượng là ban đầu kia đạo tiên t i ê n ngũ hành đại thần thông sau tới người ý đổ lấy ngũ hành đại thần thông cô động thôi diễn ra đều chỉ có thể tính là một cái đồ dọn g kỳ thanh trúc ngũ t ạ n g hiện lộ tài năng đen xanh đỏ hoằng bạch ngũ s ắ c huyền quang thấu thể mà ra nàng c ư ơ n g ép lấy thiên ý nga ý câu liên ngũ hành đại đạo ổn định ngũ hành đạo cung đồng thời thật ngưng luyện ra tiên t i ê n ngũ hành đại thần thông lập tức ngũ hành chi lực giao hòa ngũ đại đạo cung bên trong hóa thân nhau nhau tụng niệm ngũ hành đại thần thông kinh nghĩa năm kiện bản mệnh pháp bảo phóng lên tận trời cùng ngũ hành huyền quang cùng nhau đan dẹt ra một bộ đạo đồ tiên thiên ngũ hành đạo đồ l à c ấ n hư không này là lẽ ra không nên xuất hiện tràn diện bởi vì kỳ thanh c h ú c hoàn toàn không có đem ngũ hành đại thần thông lĩnh nộ được kia cái trình độ nhưng là tiên thiên ngũ hành đạo đồ liền là như vậy xuất hiện chỉ có nàng chính mình trong lòng rõ ràng này cũng không là chính mình lực lượng mà là thiên điệu tại ăn mừng chân chính tiên thiên ngũ hành đại thần thông một lần nữa xuất thế n à y mới hạ xuống đại đạo c h i đồ đạo đồ chính là trời ban chính mình bất quá là đưa đến một cái ngòi nổ tác dụng mà thôi nói cách khác nay bức tiên thiên ngũ hành đại đạo đồ là thiên đ i ệ tự chủ sen lẫn mặt h à n h ẩn chứa vô tận ngũ hành đại đạo huyền bí kỳ thanh trúc bang bang. cùng v lâm kiếm thư hai người đều xử ra tất cả vừa liếng đem sở hữu pháp lực đều đánh vào đi vào trước mắt này hai bức đạo đồ đều không vì bọn họ nắm giữ cuối cùng kết quả tràn ngập lo lắng cũng không lâu lắm hai bức đạo đồ quyết đấu phân ra kết quả còn kỳ、wow. thanh i trúc. trúc cũng là phát ra kêu đau một tiếng dối tay triệu hồi năm kiện bản bệnh pháp bảo phát hiện mặt trên đều trải rộng vết dạng hiện nhiên ngũ hành đạo đồ có thể áp quá ma long diện thế đồ có chúng nó một phần công lao tại này bên trong kỳ thanh trúc biết rõ bổ đao chân lý thân hình như sao t h ổ i hoành không mặc dù pháp lực gần như khô cạn nhưng rốt cuộc thân thể không việc gì lập tức vọt tới lâm kiếm thư trước người đem này giẫm tại dưới chân này là như thế nào hồi sự nàng phát hiện dưới chân xúc cảm không đúng nhìn chăm chú vừa thấy nguyên bản e m đẹp một c á i người như thế nào đột nhiên liền biến thành một đ i ề u đen thui lại cá chạch không nhúc nhích nằm liệt hố bên trong lam n ử a này g này ra hỏa cư nhiên là một chỉ yêu có thể yêu thu không là muốn tại thiên nhân cảnh giới mới có thể hóa hình m ò ra sao này thời điểm thương nguyên mang đến lực lượng biến mất không còn kỳ thanh trúc sợi tóc cùng chòng mắt dị dạng khôi phục như ban đầu đông cảm g i á suy yếu hết sức kém chút té ngã tại mặt đất nàng là bạn yêu bây giờ bị đạo đồ phản vệ trọng thương ngã gục ngươi hiện giờ thật có thể đem này nhận lấy làm trâu làm ngựa thương nguyên đồng dạng suy yếu hết sức tại nàng đấy lòng nói nói đ ừ n g đi này ra hỏa có điểm lợi hại ta cảm thấy còn là trực tiếp giết hảo kỳ thanh trúc tỏ vẻ chạm thảo trừ căn không lưu hậu hạn o mới đúng một đạo tinh huy theo kỳ thanh trúc thân thể bên trong sông ra tới hóa thành một đạo ngân bạch sắc tiểu tiểu thân ảnh kỳ thanh trúc này từ đâu ra tóc bạc lọ li tóc bạc lò ly nhảy khởi tới một cái đôi u chịu tại kỳ thanh trúc đầu bên trên hô không thể g i ế t nàng trên người có đại bí mật nãi hung nãi hung kỳ thanh trúc thiếu nữ tâm đều nhanh muôn hóa một cái nhắc lên chỉ tới chính mình bên hông tóc bạc lò ly ánh mắt chế nhạo đánh giá nàng sắc mặt kỳ quái hỏi thương nguyên ngang tóc bạc lò ly hai tay ôm trước người n é t miệng không là hẳn là biến thành long nương a như thế nào biến thành một chỉ lò ly kỳ thanh trúc nhịn không được dỗi ra tà ác chi thủ khắp a khắp nàng gương mặt ba thương nguyên một cái đôi hất ra nàng móc ướt im lặng nói, nói lực lượng đều cho ngơi mượn liền thừa như vậy điểm đương nhiên liền rút lại a phía trước hóa hình thương nguyên người hình có thể là so kỳ thanh trúc đều muốn cao thượng một đoạn kết quả hiện tại chỉ còn lại nửa cái kỳ thanh trúc cao lời nói nói ngươi như thế nào đột nhiên hóa hình ra tới kỳ thanh trúc hiếp mắt tổng cảm thấy sự tình chỗ nào không thích hợp bộ dáng nay cái ngươi đừng quản g còn có một điểm ta không gọi thương nguyên bản long thật d a n h cứ gọi thương nguyện thương nguyên thương nguyện chống n ạ n h nâng lên đầu nhỏ đối kỳ thanh trúc nói nói ngươi lai、like、ngươi vẫn luôn tại lừa gạt ta à người cùng long chi gian liền không thể thẳng thắn đối lại sao kỳ thanh trúc yêu thương không thôi hào hào hào lúc sau ta sẽ không còn có dấu giếm ngươi nhưng là hiện tại ngươi còn không thể giết nàng thương nguyệt chỉ một bên mấp mô bên trong hóa thành yêu hình lầm kiếm thư nói nói vì cái gì ta yêu cầu một lời giải thích kỳ thanh trúc còn là nghĩ đến vĩnh viễn trừ hậu hoạn nàng dùng làm a long đại thần thông ta cần thiết muốn làm rõ ràng lai lịch còn có này dạng một cái thiên tiêu giết không cảm thấy đáng tiếc sao này ra hỏa phía trước vẫn luôn kêu gào muốn độ hóa làm ngươi quy y n g ngươi cũng có thể phản kỳ đạo mà đi chi đem nàng cấp độ h ó a ma long cũng làm a thiên long tinh huy đại thần thông bên trong liền có độ hóa thiên ma pháp môn thương mệt lò lì một mặt xấu xa cười không thôi kỳ thanh trúc h ả o h ả o h ả o n g u y ê n lai còn có thể như vậy n g ọ n a học đến học đến kỳ thanh trúc cấp này điều đại hắc cá t r ạ c h đầu bên trên bang bang tới mấy bàn tay sau đó lại đem toàn thân cốt cách đánh nát này mới phát hiện này chân thân n g u y ê n lai không là đại hắc cá t r ạ c h a c ư nhiên là lòng trùng không có sừng có vậy bụng dưới sinh hai chân trình bún chảo tựa như dao lao、ng. cũng không lâu lắm cao tiên phía trên hai kiện không c h ọ n vẹn thanh khí đối kháng cũng kết thúc sơn hà đổ mang theo một mai màu tím t á y tinh rơi xuống kỳ thanh trúc tay bên trong lại lấy được một cái thanh khí a tỷ ta tới chợ ngươi ai trước h không sao chứ. Chờ đợi kỷ vội vã theo người viên ngoài ngàn giảm đợi vội kỷ sao vã t ở gấp ở về, liền nhìn đ ợ c chung tức quanh một mảnh hôn khủng khí thật không hồ bầu lâu bên trong khủng bố khí tức thật lâu không tan, mặt đất bên trên n một mặt đột, trời đất bố ư trực tiếp biến mấy t t không h ấ h ắ ngày nhanh lên đỡ dậy như muốn hôn n A l mê đỡ dậy ư Thì, n n nhanh chóng rời khỏi nơi n g khỏi rời à Ngông ngông ngông đói, ngày vạn 30 ngày, hôm nay cũng là lên đói, là hôm kịch h thứ u n ngày ngày g mấy Trước k bản ra điểm vấn đề vừa lúc ở cuối cùng một ngày kết thúc thần thông cảnh giới kế tiếp tử p h ủ một lần nữa bố trí cấu tứ lạp thuận r ư tiện hồi báo một chút thành tích đi nay quyển sách bên trên giá thủ đính bốn trăm mười quân đính ba trăm tám mươi hiện tại quân đính là năm trăm năm mươi cảm tạ đại gia một đường duy trì yêu các ngươi nha cuối cùng chúc phúc thư hữu i khỏe mạnh lâu dài bản chương xong Chương 203, tu thành tu một chương 203, tu thành ngũ hành, bước thành hành, phủ. ngũ tu tử Một, vào đại hoang bên trong nguy cơ vô số cơ duyên vô cùng một đạo thân ảnh đạp thần bí bộ pháp lơ lửng không cố định đi tới một c h â u vách núi phía trước chợt hắn bước chân trì trệ manh n ú i v ư ợ t sâu toát ra mà hạ tựa như xe nhẹ đường quen tiến vào vách đá bên trên bị che lấp sân động tiểu tử cái này là ngươi vẫn luôn q u ỏ e tại bên miệng tỉ tỉ trước k i ê u bản tọa cho rằng ngươi cái không kiến thức nông thôn tiểu tử tùy tiện gặp được một cái có điểm tư chất liền thổi lên trời hiện tại xem tới ngược lại là bản tọa mang sai này nữ tử tiên cơ sao sướng đạo vận do trời sinh chẳng lẽ thân mang một loại nào đó nhân tộc đạo đại không thành kỳ huyên không để ý đến kia cái lao yêu nói liên miên lẩm bẩm lẩm bẩm cẩn thận đem á tỉ bông xuống tới n à y mới tùng một hơi ngậm miệng đi ngươi nói cho ngươi đừng cho ta đánh cái gì hư chủ ý kỳ huyên quát lớn tiểu tử ngươi thần khí cái gì ngươi đáp ứng hảo một ngày thân thể còn không có thanh toán đừng nghĩ vô lại à không phải lần sau bản tọa liền không giúp ngươi. Trước kêu, về sau lại nói, này đoạn thời gian ta muốn chiếu cố t a tỷ kỳ huyên i n u môi bản tọa biết được mấy loại chữa thương đại dược l u ậ n chế ngươi đem thân thể cấp bản tọa bản tọa giúp ngươi đi tìm tìm linh dược bảo dược như thế nào dạng bản tọa bảo đảm không đối ngươi tỉ khởi cái gì ý đồ xấu yêu thần lại đổi một cái thuyết pháp thật bản tọa khi nào lừa qua ngươi kia vẫn là thôi đi lời nói mặc dù như vậy nói kỳ huyên còn là tâm hệ a tỉ an uy tránh ra thân thể thao túng kiệt kiệt kiệt bản tọa lại sống dắt yêu thần mới cười vài tiếng giật mình mi ra mắt lạnh định thần nhìn lại lại là phía trước nửa chết nửa sống kỳ thanh trúc chẳng biết lúc nào khởi thân. chập ngón tay như kiếm để tại chính mình c a i c h á n a tỷ này là cớ gì hắn mắt bên trong t i ể m quá ba phân kinh ngạc bốn phân mừng rỡ cùng ba phân khó hiểu kỳ thanh trúc khoẹ miệng câu lên một mặt nhàn nhạt cười lạnh giả ý như thật hồi sự lẫm như nói theo hắn thân thể bên trong lăn ra ngoài thế nhưng tránh đi ta cảm giác yêu thần hơi nhữ lông m à y bất quá không có cái gì động tác tựa hồ cũng không thèm để ý kỳ thanh trúc uy hiếp nhưng là thấy đến kỳ thanh trúc một cái tay khác bên trên bỗng nhiên g ơ lên sơn hà đồ sau hắn mặt bên trên liền bỗng nhiên nhấp biến lao yêu vội vàng đem thân thể còn cấp kỷ huyên động một chút là lấy ra thanh khí này ai chịu đổi đừng đánh ta là kỳ huyên kỳ huyên mừng rỡ kêu lên liền kém bổ nhào vào kỳ thanh trúc ngực bên trong đi lại bị cái sau d ố i ra một cái tay gắt gao ấn xuống đầu sau đó một viên bạo lật g õ đi lên đông thanh thúy hết sức xú tiểu tử còn nghĩ chiếm ta tiện n g h i à. kỳ thanh trúc phiên một cái hảo xem bạch nhãn chỉ gian ném ra một đoá tiểu hỏa hoa, hoa nháy mắt bên trong chiếu sáng chỉnh cái đậu phủ bên trong chỉ có đơn giản giường đá bàn đá các loại vật kiện n à y là một chỗ tiền nhân còn xuất lại đơn sơ đậu phủ cứ tại lòng núi bên trong vách núi bên trên cửa động là vách núi sụp đổ một góc cũng không là nhập khẩu kỳ huyên lúc trước liền là bị người đuổi g i ế t đến tận đây không cẩn thận ngã xuống sườn núi tại này cái động phủ bên trong chiếm được yêu thần châu hh ắ c ắ c kỳ huyên sờ đầu ngây ngô cười cũng không biện giải kỳ thanh trúc rỗi tay phất một cái như vậy lớn một cái sơn động bên trong b ù i bằm nháy mắt bên trong bị quyển làm một đoàn ném đến góc nàng t ù y ý ngồi tại giường đá bên trên ngón tay ngọc điểm nhẹ như là tại cha tấn bình thường do hỏi kỳ huyên hắn thể nội kia đạo dị hồn lai lịch chính mình mặc dù cũng có thương nguyên hiện tại hẳn là gọi thương nguyện có thương nguyện làm bạn nhưng là liên quan đến, đến tự gia tiểu đệ khó tránh khỏi có sở lo lắng kỳ huyên hơi chút giải thích một chút yêu thần châu lai lịch cũng lời nói chính mình đã cùng kia lào yêu lẫn nhau chế hành cũng không lo ngại kỳ thanh trúc thấy này cũng liền không t r à cứu thêm nữa tu sĩ đều có chính mình bí mật liền tính là thân tỷ đệ cũng không thể quá độ dò hỏi nàng biết được kỳ huyên là cái ổn trọng người cũng liền không lại nhiều quản thuận tiện trong lòng cảm khái một câu không hổ là thiên mệnh c h i tử vận thế tới không ai ngăn nổi ngã xuống sườn núi được bảo ly kỳ mà lại hợp lý ta xem nơi cảnh giới mặc dù tăng lên rất nhanh hiện giờ đều nhanh muốn đạt đến thần thông thứ năm cảnh nhưng là pháp lực có sở phù phiếm tốt nhất lắng động một hai không muốn quá mức sốt ruột cần biết tu luyện một đường có thời cũng là r ụ c tốc bất đạt kỳ thanh trúc nhắc nhở nói kỳ huyên gật đầu ghi nhớ tại tâm ta muốn bắt đầu bế quan n à y nhất chiến được lợi rất nhiều có lẽ liền là đột phá t ử phụ thời cơ ngươi chính là ở đây không muốn đi động quá đoạn thời gian ta lại đến t ì m ngươi kỳ thanh trúc tại kỷ huyền trên người đánh hạ một đạo pháp lực cân ký sau đó thân hình nhất động tạm thời cùng chi phân cách hai người đều là thân mang đại bí mật thống chi nam nữ cuối cùng cũng có đường ở cùng một chỗ tu luyện khẳng định đều sẽ không được tự nhiên dứt h o á t tiểu biệt một đoạn thời gian Kỳ、so、tuần nguyện c lúc sau nay tòa tới tự tại long cung biệt huyện bên trong cổ điện chuyển ra một tiếng ngâm khẽ lập tức một cố cường đại khí tức càn quét mà ra cả tòa cổ điện cũng đang run run dậy kỳ thanh trúc vươn người đứng dậy đôi mắt đẹp bên trong thần quang rặng rỡ nội hẩn ngũ thải tinh huy chiếu sáng cổ điện thôi sán chói mắt giờ phút này nàng quanh thân khí tức n g ư ợ t mà hòa hợp ngũ tạng bên trong chuyển ra trận trận xa xăm tụng kinh thanh ngọc thể phó ánh ngay cả sợi tóc đều lây dính một tia thần huy cực kỳ bất p h ẳ m hao hết sở hữu đ a n d ư ợ c khôi phục như ban đầu thậm chí tiến thêm một bước pháp lực l ộ t xác ngũ hành đạo cũng đã thành kỳ thanh trúc hóa thành một đạo màu bạc lưu quang xông ra cổ điện sau đó đen xanh đỏ hoảng bạch ngũ s ắ c huyền quang bao trùm thân thể mềm mại t o a n dài yên lặng đứng ở giữa không trùng khi thế chậm dãi thu liễm nhiều một cổ yên tĩnh cùng tường hòa khí chớt nàng sạch không tị vết áo trắ giờ phút này nàng ngũ hành đạo cung run dậy năm bức đạo đồ treo lơ lửng tại đạo cung bên trong chính là lúc trước thiên địa tự nhiên đ a n dẹp ra đạo đồ bị nàng chia tách ra tới đánh vào đạo cung bên trong quanh thân pháp lực lưu chuyển c h i gian tự nhiên đem đạo cung bên trong năm đạo pháp lực hòa làm một thể đã là luyện được ngũ hành pháp lực tiên tiên ngũ hành đại thần thông đã cố ban đầu hình thức nàng nếm thử quả thật thành công tại ngũ t ạ n g bên trong sáng lập ngũ hành đạo cung làm thân thể chính mình sinh ra ngũ hành pháp lực sau đó lại đi đẩy ngược tiên tiên ngũ hành đại thần thông thì tương đương với làm theo y trang độ k h ó đâu chỉ giảm xuống ngàn vạn lần kỳ thanh trúc có tự tin không được bao lâu chính mình liền có thể nắm giữ chân chính tiên thiên ngũ hành đại thần thông không nghĩ đến thật là ngươi tu luyện thành kế tiếp ngươi liền nên cân nhắc tấn thăng tử phủ cảnh giới có lẽ còn có thể nếm thử trước tiên ngưng tụ bản mệnh thần thông thương nguyệt lại biến trở về ngân bạch thiên long bản thể kỳ thanh trúc nói hết lời nàng cũng không nguyện ý lại hóa thành nhân hình trước tiên ngưng tụ bản mệnh thần thông kỳ thanh trúc nhẹ dọn g lập lại mắt bên trong có thần quang lấp lóe nàng tự nhiên sẽ hiểu này cái bình thường tới nói bản mệnh thần thông hẳn là tử phủ đột phá thiên nhân cảnh giới thời điểm ngưng tụ nhưng này đã là sau tới tu hành pháp cô đọng bản mệnh thần thông chỉ liền là đem thần thông cô đ bản chương xong chương hai trăm lẻ bốn tu thành ngũ hành bước vào tử phụ hai chương hai trăm lẻ bốn tu thành ngũ hành bước vào tử phụ hai cổ sớm năm tháng bên trong tu hành pháp phân chia cực kỳ không rõ ràng cơ bản thượng có thể đem đoán thể cùng thuế phản coi là cảnh giới thứ nhất thần thông cùng tử phụ coi là thứ hai cái cảnh giới sau đó thiên nhân cùng pháp tướng cũng là một cảnh giới đằng sau cũng không cứ gọi trường sinh cảnh giới chỉ là đằng sau thiên địa lại biến vạn vật sinh linh thọ nguyên đại giảm có thể tồn thế một vạn năm cường giả mới được thế nhân tôn xưng là trường sinh cảnh giới hiện giờ tu hành pháp đem cảnh giới phân chia đến c à n g thêm k ỹ c à n g này không thể nghi ngờ giảm mạnh tu hành ngạch cửa cùng độ khó tại viễn cổ thời kỳ tu hành giả tại tu luyện r a thần thông pháp lực lúc sau tiếp không cần đi chuyên môn tu luyện thần hồn bọn họ cũng không có tử phủ này cái cảnh giới mà là trực tiếp liền đi ngưng tụ bản mệnh thần thông p h ụ lục sau đó tại đột phá cảnh giới tiếp theo lúc đem bản mạng p h ụ lục chuyển hóa thành bản mệnh kim đan nhưng mà thiên địa đại biến lúc sau trực tiếp ngưng tụ bản mệnh thần thông phù lục thực sự là có chút khó khăn bình thường người khó có thể luyện thành cho nên kim cổ tu hành pháp tại thần thông lúc sau tăng thêm chuyên môn tu luyện thần hồn thần thần liền có thể giảm xuống rất nhiều ngưng tụ bản mệnh thần thông phụ lục độ khó sau đó lại đem ngưng tụ bản mạng phụ lục làm v i tiên nhân cảnh giới phía trước ba cái tiểu cảnh giới trọng chỉnh tu luyện pháp nhưng này kỳ thật chỉ là một loại thỏa hiệp tu hành cảnh giới phân chia cùng với hoàn cảnh biến hóa mà không ngừng phát triển cổ sớm tu hành con đường cũng không có vấn đề một ít thất truyền đại thần thông bị hậu nhân tập được vẫn như cũ uy năng vô biên liền là này cái đạo lý kỳ thanh trúc pháp lực đi qua hai lần đ ộ xác nhục thân đi qua ba lần đ ộ xác thần thức thì là được đến bốn lần đ ộ xác lấy cổ pháp trước tiên ngưng tụ bản mệnh thần thông phụ lục cũng không phải là không thể làm đến nay dạng chờ đến nàng tương lai đột phá thiên nhân lúc sau liền có thể trực tiếp đem phủ lục hóa kim đan giảm b ấ t vô số khổ công tại tử phủ cảnh giới cũng có thể cường đại đến đánh đầu thăng đó kỳ thanh trúc nếu đã luyện được tiên t i ê n ngũ hành đại thần thông kia dĩ nhiên liền muốn chuẩn bị trực tiếp cô động bản mệnh thần thông phụ lục cổ pháp ngưng bản mạng phụ lục nay pháp trúc tử phủ linh đại hai cái nàng đều muốn bất quá lấy tiểu thành thần thông đi cô động bản mạng phụ lục liền tính là kỳ thanh trúc cũng không dám bảo đảm một phần trăm liền có thể thành công cho nên nàng cần thiết làm tốt đầy đủ chuẩy bị suy tư một lát kỳ thanh trúc hướng thương nguyện hỏi nói, người theo kia thương nguyệt rất tự nhiên c u ố n ở nàng v ò n g e o bên trên nói nàng là long huyết b á n yêu còn nhỏ có đại cơ duyên ngoài ý muốn ngã lạc ma long nhuần máu pháp tinh quáng được đến đại bá ma long diệt thế pháp truyền thừa sau tới lại bị loạn tinh minh người tìm được làm bọn họ thánh tử lấy cựu tử nhất sinh pháp chém ra chín đạo hóa thân nghĩ muốn thuần hóa huyết mạch cứ thế tinh trí thuần c h i thân bước vào thiên nhân như vậy nói tới ta cố hương vân thành cùng với phía trước vân mộng châu k i ê cái đều là nàng một đạo hóa thân mà thôi kỳ thanh trúc xuống đến mặt đất bên trên ánh mắt nhìn hướng trạch hải đình là nhắc tới cũng là đúng dịp phía trước nàng cuối cùng một đạo hóa thân tiêu thương u vi t e o phong tử nhất thời phủ đỉnh chính h điểm, ngã nàng nếu n lạc, là suy yếu n g ư i k h ô có lập tức chỉ lập truy sát tới, u sợ m ố nguyệt k h ô n được đột đến đó cảnh lúc một năm nửa năm, m thiên nửa nàng liền sẽ đột phá thiên nhân cảnh giới, sẽ phá ố n nàng khó như lên、trời. Thương n giết g khói trời. u cười nói hết thệ đều là tạo hóa chơi ngươi tu luyện ma đạo bản liền là nghịch tiên mà đi k ỷ thanh trúc chính là đối này hạ xuống kiến nạn hủy ta ra hương hại ta sư trường chính là nghiền xương thành trò cũng không đủ k ỷ thanh trúc nhàn nhạt nói nói thương n g u y ệ t nghe vậy không khỏi lay với đuôi nói này là ngươi lựa chọn ta là muốn để ngươi đem này thu phục độ hóa làm nàng trở thành ngươi khôi lỗi đã ngươi một hai phải g i ế t vậy liền ma diệt này thần hồn có thể có được một bộ long huyết bán yêu thân thể chính có ý đó kỳ thanh trúc nhẹ nhàng gật đầu bất quá bây giờ nàng cũng không nóng nảy cái này sự tình phân tâm ngoại vật không thể lấy hiện giờ đương vụ t r i cấp là muốn đột phá tử p h ụ cảnh giới n ư ơ n g tụ bản m ệ n h thần thông p h ụ lục chờ tu vi tăng lên rất nhiều lúc sau muốn làm cái gì đều sẽ càng thêm đơn giản kỳ thanh trúc rời đi sơn hà đồ tìm được kỷ uyên tỷ đ ệ hai tại đại hoang bên trong đồng hành dắt tay đối kháng yêu thú tự tại tiêu dao nay một ngày kỳ thanh trúc trợ tâm có sở cảm liền gần leo lên một ngọn núi cao hướng phía đông xa xa nhìn ra xa mà đi sáng sớm sắp tới tảng sáng mặt trời mọc có tử khí đông lai dấu hiệu nàng độc lập đỉnh núi toàn thân tắm rửa hà o quang phảng phất muốn phi thăng lên trời bình thường ngũ tạng thần tàng bên trong ngũ đại đạo c u n g cùng nhau chấn động năm bức đạo đồ phân biệt lạc ấn tại năm kiện bản mệnh pháp bảo phía trên đại đạo thiên âm v a n g vọng phân hồn n i ệ m tụng hoành đại thần thông k i n h nghĩa câu liên tự thân tinh khí thần chỉnh cá nhân đều đạt đến một loại viên mãn tự nhiên ý cảnh tiên tiên thần thông thiên ý n g ạ y đồng dạng tự động câu liên khởi thiên địa đại đạo từng đạo từng đạo hư vô mở không có vào nàng dáng người rong rỏng cao bên trong đạo cung bên trong tụng kinh thanh vang vọng đỉnh núi đánh thức mặt dưới k ỳ huyên hắn đưa mắt nhìn chăm chú thật lâu không nói kỳ thanh trúc ngồi xếp bằng n g a y đầu tiên nàng tu luyện thủy hành đại thần thông thương hải quy nguyên quyết chỉnh cái đỉnh núi hóa thành một phiến ông dương một chi lưu ly bảo bình như hải nhãn bản phun ra nuốt vào nước bốn biển ngày hôm sau nàng tu luyện một hành đại thần thông ớ t mộc trường thanh khí một mảnh rừng rậm hút khô ông dương trưởng thành rừng rậm một mặt cổ phát mộc phù bám rễ sinh t r i dài da che trời ngô đầm mộc nâng lên kỳ thanh trúc thân thể ngày thứ ba nàng tu luyện hỏa hành đại thần thông, xích h ỏ a phần tâm đăng toàn bộ rừng rậm không gió tự cháy hóa thành biển lửa núi đá hỏa tan thành dòng nham thật trôi một tôn lô đỉnh bên trong yên lặng tiêu h đốt màu da cam minh diễm hỏa ngày thứ tư nàng tu luyện thổ hành đại thần t h ô n g thái cổ thần sơn cương dung nham d ậ p t ắ t một lần nữa phong hóa thành nham đất một tòa tử tinh chi tháp sừng sững đứng sững bất động như núi ngày thứ năm nàng tu luyện kim hành đại thần t h ô n g cản nguyên canh kim k i ế m khí nham đất pha thoái lộ ra này bên trong trôn dấu khoáng vợt một thanh ngân ngọc trưởng kiếm hoành đặt kỷ thanh trúc hai chân phía trên phong mang lộ ra may mắ cũng là thương nguyệt thôi động sơn hà đồ che lấp này bên trong đ ộ n g tính không phải những cái đó cổ lao thu vương đồng dạng không sẽ ngồi nhìn không quản năm ngày lúc sau kỳ thanh trúc đ ỗ n g nhiên mở mắt ra lòng lánh ngũ sắc h à o quang quanh thân càng là có đen xanh đỏ vàng trắng ngũ sắc thần mang phóng lên tận trời tại bầu trời phía trên diện hóa ngũ hành đạo đồ đáng t i ế p kỳ thanh trúc đạo hạnh không đủ chỉ là diện hóa s u ấ t một góc đạo đồ liền phá toái mở ra dù là như thế cũng đầy đủ kinh người rốt cuộc nàng hiện giờ còn chỉ là thần thông cảnh giới không có thiên nhân tu vi là không khả năng diện hóa xuất đạo đồ này loại tồn tại hôm nay trời trong gió n h ẹ nên ta bước vào tử phủ cảnh giới kỳ thanh trúc vươn người đứng d ậ y giờ phút này nàng t i n h khí thần hoàn toàn đạt đến một cái cực hạn tại tu thành tiên tiên ngũ hành đại thần thông sau lúc này quyết định trực tiếp đột phá cảnh giới hôm nay có điểm tạ văn này mấy ngày sửa sang một chút đằng sau đại cương cùng tế cương thần thông cảnh giới bởi vì bận bịu ngày vạn rất nhiều thứ đều không có truy đến cùng chính mình cũng là mơ mơ màng màng viết đằng sau liền không cưỡng ép một ngày viết rất nhiều khả năng đằng sau viết sẽ cùng phía trước có một ít không giống nhau thỉnh về sau mặt làm chuẩn quả mang đến một ít không tiện còn thỉnh nhiều hơn bỏ quá cho bao quát các ngươi sở hữ bình luận thanh nha đều sẽ một đám xem t nếu là xem đến lỗi chính tả bao quát kịch bản viết có vấn đề cái gì thanh nha cùng ngày liền sẽ sửa chữa a chúc phúc thư h i ế u khỏe mạnh lâu dài yêu các n g ư ờ i nha b ạ n chương xong